chương năm mươi mốt nam cung kinh vũ vong tình kiếm đạo a lục hàn sư huynh mạc vân xoay đầu lại nhìn thấy lục hàn lúc trên mặt lập tức hiện hiện một tia kinh hỷ mặc ngữ ngược lại là coi như bình tĩnh lục hàn nhìn thoáng qua hai vị này sư mội dáng dấp thật đúng là giống ăn mặc cũng là hoàn toàn tương tự tu luyện càng là công pháp giống nhau khiến cho hai người khí c h ấ t cũng là càng ngày càng tương tự hai vị sư mội chắc là thuận lợi quá quan chúc mừng chúc mừng lục hàn cười cười mạc vẫn nói chúng ta tuy kiếm phong nội môn đệ tử chỉ chúng ta hai cái về sau vẫn là phải dựa vào sư huynh người đền t ố n g sư mội nói đùa sư m i n h ta mới thiên nguyên cảnh sơ kỳ luận thực lực còn xa xa so ra kém hai vị sư mội đâu về sau còn phải dựa vào hai vị chỉ điểm lục hàng khách sáo hàn huyên một chút liền lập tức tiến vào chính đề nói đương nhiên ta đã bây giờ thân là chân truyền đệ tử chúng ta cái này t ù y kiếm phong việc lớn việc nhỏ đương nhiên cũng là không thể đổ cho người khác chính là sư m i n h ta đối sư tôn còn không phải hiểu rất rõ hai vị sư mội có thể chỉ điểm một hai sư tôn a hai nữ nhìn nhau cười các nàng sợ nhất chính là lục hàn g từ chối rơi cái này một phần trách nhiệm sau đó đem chiếu cô cái kia không đáng tin cậy sư tôn nhiệm vụ lại vứt cho các nàng hai người cứ như vậy các nàng nhưng lại không có bao nhiêu thời gian tu luyện cho nên đối với lục hàn vấn đề các nàng là hết sức vui vẻ giải đáp sư tôn kỳ thật cũng là người đáng thương sư m i n h chắc hẳn cũng là đã nhìn ra kỳ thật sư tôn là tại tu luyện một loại rất đặc biệt kiếm đạo ba người một bên dạo bước tại trên đường núi một bên nhỏ giọng trò chuyện lục hàn kinh ngạc nói t ù y kiếm quyết không phải mạc vấn lắc đầu nói ta đã từng thỉnh thoảng nghe đến sư tôn nói lộ ra miệng qua cũng nghe cái khác sư môn trưởng bối nói tới một chút chuyện cũ năm đó sư tôn chính là kỳ tài ngốc trời kiếm đạo thiên phú phóng nhãn thiên hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại nàng tu chính là cái gọi là vong tình kiếm đạo nhưng cái này vong tình kiếm đạo tu luyện quá khó khăn nhất định phải trước hữu tình sau đó vong tình mạc vấn do dự một hồi lâu mới tiếp lấy nói ra cho nên sư tôn vì tu luyện tại lúc còn trẻ ra ngoài du lịch gặp một cái vô cùng một cái rất anh tuấn rất có thiên phú người trong ma giáo kêu cái gì vô tình công tử lục hàn nhữu mày mạc vấn lại nói sư tôn dường như cùng vị này vô tình công tử từng có một đoạn thời gian gặp nhau thậm chí cô ý yêu vị này vô tình công tử để tiếp tục đột phá cái này vong tình kiếm đạo cụ thể quá trình không được biết cái gì lục hàn có chút kinh ngạc như thế cầu huyết cố sự danh môn chính phái một phong c h i chủ yêu ma giáo công tử sau đó sau đó thì sao lục hàn có chút tò mò m ặ c vấn lại tiếp tục nói ra về sau sư tôn tự tay giết kia vô tình công tử từ đó về sau tu vi đột nhiên t ă n g mạnh thế nhân mới biết được cái này vong tình kiếm đạo thật là đáng sợ vị kia vô tình công tử thế nhưng là bất thế ra kỳ tài nhưng y nguyên chết tại sư tôn trên tay nhưng là không nghĩ tới sư tôn tu vi tiến nhanh thế nhưng là tâm lại là từ k i a m ộ t đoạn tình cảm bên trong đi không ra ngoài một mực rất thống khổ cho nên mới cả ngày say rượu nàng muốn quên lại không thể quên được lục hàn nhất thời im lặng cái này mẹ nó tu chính là cái gì cầu thí vong tình kiếm đạo như thế hố hắc quả phụ kiếm đạo a m ặ c vấn một mặt thất lạc nói chúng ta đã từng cũng nghĩ tu luyện cái này vong tình kiếm đạo nhưng bị sư tôn hung hăng giáo hấn một trận nàng không cho chúng ta luyện nói quá thống khổ m ặ c ngữ cũng ở một bên thở dài chúng ta tuy kiếm phong thực lực kém như vậy chính là bởi vì như thế cái gọi là túy kiếm quyết chỉ là sư tôn tùy ý tự sáng tạo một môn kiếm quyết căn bản không tính là cái gì chân chính lợi hại v o n g tình kiếm đạo truyền thừa sư tôn không cho chúng ta luyện thì ra là thế lục hàn nhẹ gật đầu nói yêu một người lại triệt để vong tình đây là sao mà thống khổ mà chật vật nàng không cho các ngươi tu luyện là vì các ngươi tốt đương nhiên đây là chúng ta tùy kiếm phong ưu thế chính là sư tôn ngoại trừ v o n g tình kiếm đạo cái khác đều mặc kệ chúng ta tùy tiện tu luyện cái gì đều có thể công pháp luyện thể đều được mạc vẫn nói đến đây một mặt mong đợi nhìn xem lục hàn ý tứ không cần nói cũng biết vừa rồi tại tông môn đạo trường phía trên lục hàn kiếm pháp của sư h u n h nhưng điều tất cả mọi người mở rộng tầm mắt nhất định tương đương lợi hại lục hàn cười khổ lắc đầu nói của ta kiếm đạo các ngươi cũng tu không được đương nhiên tu không được kỹ năng thêm điểm chính hắn đều làm không rõ ràng người khác làm sao tu hai nữ lập tức thất vọng lục hàn cười nói lấy các ngươi hai người thiên phú tu luyện cái gì đều không đáng kể t ố t ta muốn trước cho sư tôn đưa rượu đi kỳ thật vong tình kiếm đạo cũng chưa chắc không có phương pháp phá giải muốn quên một đoạn tình cảm biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là tiến vào một cái khác đoạn tình cảm bên trong a hai nữ ngây ngẩn cả người nhưng lúc này lục hàn đã biến mất không thấy lên đỉnh núi lục hàn về tới kia đỉnh núi trên bệ đá xa xa liền nhìn thấy nam cung k i n h vũ tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất không có chút nào một phong c h i chủ hình tượng có thể nói lục hàn g đi qua đem rượu đưa cho nam cung k i n h vũ nói sư tôn kia vô tình công tử d á n g rất đẹp trai sao cùng ta so i như thế nào nam cung k i n h vũ đột nhiên ngồi dậy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hồi lâu rốt cục vẫn là thở dài một hơi nói ngươi biết biết vong tình kiếm đ ạ o mà lục hàn g cũng không thèm để ý nàng kia dần dần ánh mắt lạnh lùng thản nhiên hướng bên cạnh một nằm nói nỗ lực thật lòng một đoạn tình cảm một biến mất sao mà khó ư nhưng cũng không phải không có cách nào biện pháp gì nam cung khinh vũ cũng không có làm chuyện lục hàn thản nhiên nói một lần nữa yêu một người ha ha nam cung khinh vũ một mặt khinh thường nàng chưa chắc không có nghĩ qua nhưng là nàng làm không được nói đến đúng dịp lục hàn cười cười nói ta đi là cực tình kiếm đạo n g ư ơ i đi là vong tình kiếm đạo hai ta cái này không vừa vặn một đôi trời sinh m à n g ư ơ i suy nghĩ một chút ta nếu là yêu ngươi vặn nhất ngươi cũng yêu ta kia không học hỏi tốt đối hai chúng ta tu luyện đều có trợ giúp cực tinh kiếm đạo nam cung k i n h vũ k i n h bị nói ngươi tu luyện cực tình kiếm đạo đối tượng không phải kia hàn kiếm phong liếu như yên sao lục hàn lắc đầu nói ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng nhưng về sau phát hiện của ta kiếm đạo tu vi một mực trì trệ không tiến mới biết được nàng cũng không phải là ta nội tâm c h â n ái nàng cũng chưa từng để mắt ta qua có lẽ chẳng qua là ban đầu ta tại liệu phủ làm nô trong mắt thấy hết ngồi đ ạ y giếng thôi ha ha đem gì tình biệt luyến nói đến dễ nghe như vậy ngươi ngược lại là đầu một cái nam cung k i n h vũ cười lạnh lục hàn lại không thèm để ý chút nào nói ngươi nói thế nào ta cũng không quan trọng về sau ta cũng không coi ngươi là sư tôn ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta chỉ bằng ngươi nam cung k i n h vũ vậy một cái lâu mày đông nhiên cười nói ngươi không sợ ta thật có một ngày yêu ngươi sau đó đem ngươi giết lại tu kia vong tình kiếm đạo lục hàn ôn nhu nói c ầ u còn không được có thể để cho sư tôn yêu đệ tử chính là trợ sư tôn tu luyện một chút sức lực đệ tử là chết cũng không t i ế c ra nam cung khinh vũ khe giật mình siêu điểm kinh nghiệm giờ khắc này đột nhiên t ă n gọn v đạt đến mười phần trăm a chuyện ra sao lục hàn sợ ngây người hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề liền giống với chơi đùa đánh b u ấ t u ộ t đẳng cấp càng cao cái này kinh nghiệm cũng càng nhiều a chương năm mươi hai kể chuyện cười sư tôn yêu ta quả là thế lục hàn cảm thấy hiểu rõ đối với hệ thống quy tắc cũng có nhận thức mới bật cũng không phải là tốt như vậy đánh đồng dạng giống nam cung khinh vũ dạng này nhân vật tuyệt đỉnh cũng không phải tốt như vậy liếm ngươi chỉ riêng khen nàng dáng rất đẹp tu vi mạnh đó căn bản không có gì quá tác dụng lớn chỗ thân là một hợp cách liếm chó nhất định phải liếm đối phương hướng l i ê n giống với một cái độc giả rõ ràng thích xem huyền huyễn nhiệt huyết trang bức t h ă n g cấp văn ngươi không phải cho hắn cả một cái ngược chủ nón xanh văn hắn không v u n ngươi mới là lạ, lạ đến nam cung k i n h vũ loại cảnh giới này nữ nhân liếm không đến đúng địa phương tương đương với b ạ c liếm mà bây giờ nàng cần nhất chính là triệt để quên bên trên một đoạn tình cảm đột phá vong tình kiếm đạo cảnh giới tiếp theo lục hàn một câu nói kia liếm đúng rồi phương hướng đúng vậy thì dễ làm rồi sư tôn a ngươi muốn đi ra mình đem g i ấ u ở trong nội tâm sự t ì n h thổ lộ hết ra vừa vặn ta có rượu ngươi có cố sự nói cho ta một chút thôi lục hàn đem ngọc hồ lô đưa cho nam cung k i n h vũ ngươi làm muốn nghe t a trò cười a nam cung k i n h vũ cười lạnh như n g vậy mà không nổi giận đ ộ c thủ cũng là rất hiếm thấy lục hàn nghiêm mặt nói tại trong tình yêu ai cũng không có tư cách trò cười hay chúng ta sao lại không phải chuyện tiếu lâm vậy ngươi trước nói một chút chuyện cười của ngươi n a m cung khinh vũ tới hào hứng vậy ta uống trước một ngụm lục hàn đoạt lấy nàng rượu trong tay lớn được một hớp đem mình tại l i ề u phủ bên trong k i n h lịch đã giảm b ấ t đi những cái kia khó mà nói chủ yếu là cùng l i ề u như yên đoạn chuyện cũ này thêm điểm liệu nói ra ai ta một mực như thế thực tình đãi nàng vốn cho rằng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ để cho nàng có chỗ xúc động nhưng ta tới lưu vân tông mới biết được nguyên lai、like, nàng sở dĩ từ hôn cũng không phải là bởi vì ta mà là nàng bị thiên kiếm phong một vị trần truyền sư huynh coi trọng cho nên trung pi là sai thanh toán lục hàn việc này là nghe bàng hồ nói lưu vân tông rất nhiều người cũng đều biết cũng không phải là bí mật gì đương nhiên hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý ăn thua gì tới mình yêu thích ai thích ai nhưng lúc này lấy ra làm lấy cớ không thể tốt hơn cho nên ta mới muốn khiêu chiến thiên kiếm phong chân truyền đệ tử mình cũng trở thành chân truyền đệ tử chứng minh ta cũng không so bất luận kẻ nào t r ê n lệ lục hắn dứt lời lại cười lệnh nói chờ ta thật thực hiện mục tiêu trở thành một chân truyền đệ tử nàng lại chạy đến trước mặt ta đến chất vấn ta vì sao không để ý tới nàng ha ha sư tôn ngươi nói ta nên để ý đến nàng sao ha, ha. nam cung k i n h vũ cười to một mặt xem thường nói thật vô dụng nếu là ta liền trực tiếp một kiếm diệt nàng lục hàn không thèm để ý chút nào nói ta lại không tu vong tình kiếm đạo ngâm miệng nam cung k i n h vũ giận dữ nhưng lục hàn không thèm để ý chút nào đem rượu đưa trả lại cho nàng nói ngươi nói gì nói cái rắm cút nam cung k i n h vũ một bàn tay liền đem lục hàn đập bay ra ngoài một trận trời đất quay c u ồ n g về sau lục hàn liền phát hiện mình đã đến giữa sườn núi cái này vân đạm phong khinh một bàn tay thật đáng sợ mẹ nó cái này tự phong tử không theo xáo lộ đi a lục hàn trong lòng bất đắc dĩ nhưng hắn biết nam cung k i n h vũ không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem mình chuyện năm đó nói ra h ú ố n g chi nàng vẫn là lấy sư tôn thân phận cùng đệ tử nói loại sự tình này mất hết mặt mũi a ha ha mất hết mặt mũi lao tử liền để ngươi không mặt mũi lục hàn toàn thân nguyên lực bộc phát há mồm hét lớn một tiếng nam cung k i n h vũ ngươi nghe ta lục hàn nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta đạo này thanh â m chuyến đi cực xa cực xa tại toàn bộ tùy kiếm phong chung quanh không ngừng quanh quẩn trong lúc nhất thời tùy kiếm phong tất cả mọi người mộng cái gì là lục sư minh hắn vừa rồi kêu cái gì ngâm miệng đương không nghe thấy nắm cỏ lục sư huynh thật mẹ nóng như bờ ca giữa sườn núi kia cổ phát trong sân trang m ặ c vẫn cùng m ặ c nữ g hai người đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sau đó tiến vào rượu thuốc trong ao tu luyện nghe được thật sự rõ ràng hai người dọa đến kém chút ngay cả quần đều rơi mất lục sư huynh hắn làm sao có thể nói ra loại những lời này sư tôn có thể hay không dưới cơn nóng giận giết hắn nguy rồi thật vất vả có cái sư huynh đương bảo mẫu cũng không thể chết ca nhanh đi ra xem một chút hai nữ vội vàng mặc quần áo tử tế liền xông ra ngoài vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp đang chuẩn bị lên núi lục、Hàn. liền vội vàng tiến lên ngăn cản hắn lục sư huynh ngươi mới vừa nói cái gì a ngươi có phải hay không uống nhiều quá không thể nói lung tung được a cái này nếu là truyền đi mặc vấn mạc ngữ hai người một mặt vẻ khẩn trương bốn phía nhìn thoáng qua may mắn tuy kiếm phong tương đối lệnh còn ít người nhưng phía d ư ớ i ngoại môn đệ tử tám thành cũng nghe đến đóng kín nhất định phải đóng kín coi như lục sư huynh say khướp lục hàn lại là không hề sợ hãi nói ta nói a các ngươi không nghe thấy sao ta muốn để sư tôn yêu ta dạng này mới có thể làm nạn từ bên trên một đoạn tỉnh c ả n bên trong đi tới vung xuống quá khứ vong tỉnh kiếm đạo tiến thêm một bước a m ặ c vấn mạc ngữ hai người một mặt ngốc trệ lục hàn đại nghĩa lâm nhiên nói vì sư tôn tu luyện đây coi là cái gì đây cũng là thân là đệ tử phải làm vì ta tuy kiếm phong dù là sư tôn về sau giết ta ta cũng tuyệt không một chút những mày không oán không hối dứt lời hắn liền nhanh chân lên núi trên đỉnh núi nam cung k i n h vũ thật đúng là giật này mình cái này đáng chết lục hàn quỷ gạo gì cái này chuyên đi ta nam cung k i n h vũ tại lưu vân tông còn thế nào n ố c nàng là thật có điểm l u n cuống tiểu từ túi lan tới đây cho ta nam cung k i n h vũ đứng vậy lăng không một chảo liền đem chính lên núi lục hàn cho bắt được trên tay trực tiếp lăng không hư lợp ngươi có phải hay không muốn chết nam cung k i n h vũ sắc mặt rất lạnh lần này nàng là thật có điểm tức giận lục hàn lại là cũng không bối rối nhìn xem dưới chân kia sâu không thấy đáy v á c h núi nói ta chết không sao nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm k i n h vũ ngươi bây giờ g i ế t ta chẳng phải là g i ế t phí công chờ ngươi yêu ta lại g i ế t dạng này ngươi vong tình kiếm đạo đã đột phá ta chết cũng có giá trị siêu điểm kinh nghiệm báo tác đạt đến mười lăm phần trăm thoải mái a công cụ này người ra sức muốn thật làm cho ta liếm tới tay cũng không lỗ chật chược đ ư a một lần sông sương nịch đổ lại có làm sao lục hàn liệu định nam cung k i n h vũ sẽ không dễ dàng muốn cái mạng nhỏ của mình ngâm miệng ai cho phép ngươi gọi thẳng vi sư danh tự nam cung k i n h vũ giận dữ lục hàn yên tâm quả nhiên nàng chỉ là da mặt còn không có d à y như vậy không có ý tứ tôi h nhưng cái này quá đơn giản lục hàn nghiêm mặt nói lại đại nịch bất đạo sự t ì n h ta đều làm gọi tên ngươi tính là gì về sau ta không coi ngươi là sư tôi nhìn k i n h vũ Ta có một t có câu dấu ở r o người lòng rất lâu, n g rất thật, kỳ ơ i sinh khí h t điểm c à n g đẹp, t a liền t h í c h n g ư ơ i khinh ô n n g thèm ó đạo lý d á g Ngươi.、Nam、cung vẻ. Nam n i k vũ đột nhiên hoảng hốt một chút trong đầu của nàng nổi lên lúc trước lúc còn trẻ vô tình công tử cũng đối với mình nói q u a tương tự lúc này chết đi ký ức lại bắt đầu công kích nàng trên mặt của nàng nổi lên một tia thống khổ n g ư ơ i m u ố n chết ta liền thành toàn ngươi nam cung k i n h vũ đột nhiên hất lên liền trực tiếp đem lục hàn hung hăng đập xuống ngã ầm ầm ở đỉnh núi một bãi loạn thạch bên trong và n h một tiếng vang thật lớn loạn thạch vời ra phấp lục hàn phun ra một mùm máu tươi trong lòng tầm h mắng cái này bà nương xuất thủ quá độc các ca thế nhưng là đột nhiên hắn n gây ngẩn cả người a trước mặt hắn đột nhiên tự động nổi lên giao diện ảo kia mới làm ra kỹ năng ngực nát tảng đá lớn vốn là đệ thập trọng nhưng giờ phút này vậy mà đột phá chương n ă kỹ năng bị động bị đánh liền mạch lên lục h a n động kỹ năng này không phải là không thể tu luyện sao làm sao cái này trực tiếp đột phá đến tầng thứ m ộ ư ơ i một rồi đã từng hắn thử qua rất nhiều lần giống thiên t i ê n kiếm vũ cái này một kỹ năng mình thi triển lại nhiều lần căn bản cũng không có một điểm tiến bộ chỉ có thể dựa vào thêm điểm cái thứ hai kỹ năng vô tướng ma âm cũng là như thế chỉ có thể dựa vào kỹ năng t h ê m điểm mới có thể tiến thêm một bước nhưng không nghĩ tới cái này ngực nát tảng đá lớn vậy mà có thể chó hệ thống ra giải thích rõ ràng lục hàn âm thầm triệu hoán hệ thống bởi vì ngươi ngộ tính không đủ a sở dĩ chủ động kỹ năng dù là lại thế nào thi triển cũng tăng lên không được ngươi chỉ biết nó như thế không biết nó tại sao nhưng đây là kỹ năng bị động không cần ngươi ngộ tính cao chỉ cần đạt tới đặc biệt thăng cấp điều kiện liền có thể tăng lên mà nó bị rất khinh bỉ lục hàn t h ầ mắng nhưng không có cách hãn ngộ tính bình thường là sự thật cũng lời giả trang cái gì thiên tài vậy cái này n g ư c nát tảng đá lớn kỹ năng muốn cái gì điều kiện hoặc là nói tu luyện thế nào mới có thể tăng lên hệ thống bị đánh đoá lục hàn phiền muộn phía dưới lại phun một cúm máu bị đánh liền bị đánh dù sao không chết được có thể thăng cấp là được lục hàn nghĩ như vậy lập tức một c u ố n g họng gào ra ngoài khinh vũ trong lòng ngươi nếu có không thoải mái phát tiết ra ngoài liền tốt tới đi liền coi ta là phát tiết công cụ đánh xong ngươi liền dễ chịu đương nhiên đừng đánh chết rồi còn nhiều thời gian mà v ảnh nam cung khinh vũ quả nhiên không k h á c h khí tiến lên chính là một ước lại đem vừa mới bỏ dậy lục hàn đã bay ra ngoài nặng nề g h mà đâm vào trên mặt đá Siêu. lục hàn lúc này mới chú ý tới k i a n g ự c nát tảng đá lớn hình tròn kỹ năng tiêu phía dưới xuất hiện một điểm nhàn nhạt màu lam như cái trong suốt thủy tinh cầu phía dưới trang một điểm nước nước này đổ đầy liền kỹ năng thăng cấp trước kia lục hàn một mực là trực tiếp thêm điểm cho nên thật đúng là không có nhìn kỹ đồng thời điểm kinh nghiệm cũng tăng lên không ít nam cung k i n h vũ nhớ mày nàng cũng cảm thấy lục hàn tiểu tử này có chút không bình thường mặc dù nàng ra tay rất có chừng mực không đến mức lập tức đem lục hàn giết chết nhưng là thay cái khác thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới người thụ lần này khẳng định là trọng thương nhưng lục hàn chỉ là nôn một mụ máu cùng một người không có chuyện gì đồng dạng a tiểu tử này thân thể có gì đó quái lạ nam cung k i n h vũ quyết tâm thử lại thử một lần nói mình muốn ăn đòn h è n như vậy vậy liền thành con ngươi để ngươi thông khoái cái đủ vành vành vành, vành. nam cung k i n h vũ trực tiếp đem lục hàn làm cầu để đá không ngừng trà đạc toàn bộ thúy kiếm phong đỉnh núi phía trên chuyển đến không ngừng chấn động thanh âm loạn thạch vời ra không bao lâu lục hàn đã nằm tại đá vụn trong hầm toàn thân đấm máu t h ò i t h o á t ta chỉ ít dùng thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn thực lực mới đưa hắn trọng thương tiểu tử này mới thiên nguyên cảnh sơ kỳ không phải là thể chất đặc thù nam cung k i n h vũ ánh mắt nhìn chằm chằm lục hàn cẩn thận kiểm tra một lần lại là không thu hoạch được gì cái này ngược lại để nàng nghi ngờ hơn Phúc! lục hàn lại phun ra một n g ụ m màu đến nhìn xem trước mặt nam cung k i n h vũ ôn nu nói k i n h vũ ngươi đang đánh ta thời điểm có phải hay không cảm giác dần dần quên kia đoạn chuyện thương tâm dễ chịu một chút cái này không thể so với uống rượu được không về sau cũng đừng uống rượu đánh ta đi s i ê u điểm kinh nghiệm lên nhanh lục hàng nghiến răng nghiến lợi thật mẹ nó đau nhức cả nhưng là đắt giá điểm kinh nghiệm tăng lên rất nhiều đạt đến hai mươi tám cái này n g ự c nát tảng đá lớn kỹ năng cũng đột phá đến đệ thập n h ị trọng tăng lên nhục thân cường độ một trăm hai mươi phi n g ự c nát tảng đá lớn thật khó nghe sửa lại lục hàng âm thầm đem kỹ năng này tên cho sửa lại đổi cái bá khí điểm bất diệt kim thân đệ thập n h ị trọng tăng lên nhục thân cường độ một trăm hai mươi phần trăm ngâm miệng nam cung kinh vũ một bả nhắc lên lục hàn tiểu h ả từ này h lại còn là cái đi luyện thể lưu phái kỳ tài đây là cái gì thần thể a chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tiến h thánh thể nam cung k i n h vũ trong lòng rất là trần kinh lục hàn xem xét nét mặt của nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì cười thầm lao tử đây là tiên tiên liếm chó thánh thể bất quá hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này nói thẳng k i n h vũ ngươi vị kia vô tình công tử có ta như thế nhẫn nhịn sao ngươi ngầm miệng nam cung k i n h vũ giận dữ lục hàn cũng không để ý nàng tiếp tục nói ra hắn sẽ không phải là cái yếu đối tiểu bạch kiểm á ha ha thân thể có ta cứng như vậy sao và ảnh nam cung k i n h vũ đem hắn một thanh hút da rượu thuốc a o lại là hành hung một trận sau đó trọng thương lục hàn lại bị ném vào rượu thuốc trong ao nam cung k i n h vũ mặc kệ hắn liền trực tiếp đi không đến thời gian một nén nhang lục hàn thương thế trên người vậy mà hoàn toàn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu ngay cả cái vết sẹo đều không có để lại mà bất diệt kim thân cái này kỹ năng bị động đã tăng lên tới tầng thứ một ư ơ i ba tăng phúc đã đạt một trăm ba mươi thoải mái a lục hàn trong lòng âm thầm đặc ý mặc dù bị đánh rất b ị khuất bất quá thù này sớm m u ộ n phải trả trở về nam cung k i n h vũ ngươi chờ chờ lao từ bay lên đánh cho ngươi không xuống giường được cái mông đều cho ngươi đánh sưng chờ hắn sau khi ra ngoài lại phát hiện nam cung khinh vũ đã không còn hình bóng không biết chạy đi đâu rồi lúc này lục sư h i n h bàng hổ khiên một cái cự đại vạc rượu bò tới đỉnh núi chính không biết như thế nào cho phải nhìn thấy lục hàn lập tức đại hỉ tới thật đúng lúc sư h i n h ta dạy cho ngươi một bộ công pháp xem chiêu lục hàn chờ bàng hổ đem rượu này và ạ gông xuống về sau tiến lên chính là một trận hành hung đem vừa rồi mình bị đánh dừng lại bếc khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài sư h u n h tha mạng a bàng hổ kêu thảm không ngừng nhưng vô dụng lục hàn đem hắn một trận hành hung trực tiếp đánh cho bàng hổ trọng tường thoi thót sau đó tựa như pháp bảo chế đem hắn ném vào rượu thuốc trong vạc chờ c a được không sai bị lắm thương thế tốt hơn hơn n ử a đã qua hơn nửa ngày bàn hổ lúc này mới tỉnh táo lại bàn hổ sư huynh ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp l u y ệ n t h ể ngươi hảo hảo tu luyện a ngươi nếu lại không cố gắng về s h o nhưng liền không có người quản ngươi lục hàn đem từ triệu thiết nơi đó đạt được một môn công pháp l u y ệ n t h ể chuyển cho bàn hổ đây là một môn địa phẩm công pháp l u y ệ n t h ể chính thích hợp bàn hổ loại người này tu luyện bàn hổ không, không rõ điệu nói ra tạ tạ sư h u n h ta ta nhất định sẽ cố gắng xuống núi đi về sau mỗi ngày đều muốn tới đỉnh núi sư huynh ta tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện không được lừa biếng lục h à n trong lòng tự đủ mình mỗi ngày đều muốn bị đánh một trận đương nhiên ngươi bản hổ cũng chạy không được đây có phải hay không là liền gọi tổn thương chuyện gì vâng sư huynh bàng hổ tu luyện kia công pháp luyện thể lập tức cảm giác thực lực mình có tiến bộ rõ ràng lập tức mặt mày hớn hở cúc đi lục h à n khoát tay á o sau đó liền về núi đỉnh đại điện bên trong đi vừa đi còn một bên hô khinh vũ ngươi ở chỗ nào có phải hay không thẹn thùng trốn đi bàng hổ run run một chút cũng như chạy trốn xuống núi ta nhất định là đang nằm mơ đây không phải là thật ta cái gì cũng không nghe thấy t r ư ơ n g năm mươi tư, ta không có luyện công pháp gì ta chỉ là trời sinh thần lực a lục hàn sư huynh thực sự là đại nghịch bất đạo a cũng dám gọi thẳng phong chủ phương danh làm cho còn như thế thân mật quả thực là muốn chết a bang hổ đều nghĩ đến muốn hay không lưu lại cho lục hàn nhà g xác đột nhiên và n h một tiếng vang thật lớn lục hàn trực tiếp phá vỡ vách tường cung điện bay ngược ra đến khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi hai mắt lại là thẳng tỏa ánh sáng siêu bất diện kim thân tiếp tục tăng lên đã nhanh muốn đột phá mặc dù bị đánh rất bị khuất cũng rất đau nhưng hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhất tính là gì l a o khô nước mắt đừng sợ c h ỉ ít lao t ử thăng cấp lục hàn nhìn xem nam cung khinh vũ kia cao cao tại thượng thân ảnh trên mặt mang một kia cờ nhạt hồ khinh vũ người đánh ta có thể mắng ta có thể không thích ta cũng không quan hệ nhưng tuyệt đối không nên không để ý tới ta à? siêu tiêu chuẩn liếm cho ngôn ngữ mang đến một đợt điểm kinh nghiệm điên rồi điên rồi bàng hổ tranh thủ thời gian trượt xuống núi đi hận không thể mình lập tức đột phá đến ngự không cảnh có thể bay xuống dưới nam cung k i n h vũ lại là không nhìn lục hàn kia khinh bạc ngôn ngữ ánh mắt nhìn chăm chú hắn mình một trưởng này bổ xuống ấ n đạo lý tới nói lục hàn tối thiểu trọng thương m ớ i đúng nhưng lúc này hắn chỉ là phun một n g máu liền rất nhanh liền khôi phục hắn thân thể này thật đúng là kỳ quái a nam cung k i n h vũ vặn một cái l ô n g mày thân hình lõe lên liền đến lục hàn trước người một trưởng liền hướng phía lục hàn trước ngực v ỗ tới một t r ư ở n g này nàng lại gia tăng cường độ khi vũ ngươi muốn đánh ta liền đánh đi ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đạo thủ chỉ cần ngươi vui vẻ mọi chuyện đều tốt lục hàn vừa nói xong v ảnh một chừng này trực tiếp đem lục hàn đánh bay ra ngoài nện vào núi đá bên trong sương sần gây mất ba cây lục hàn tiếp tục thổ huyết nhưng cùng lúc lại làm mở ra giao diện ảo bất d i ệ t kim thân tầng thứ mười bốn tăng lên nhục thân cường độ một trăm bốn mươi giờ k h ắ c này lục hàn cảm giác được thực lực của mình lại tiến một bước tăng lên mà lại không chỉ chỉ là kháng đòn phòng ngự mạnh lên còn có lực lượng tốc độ đều tại tăng lên trên diện ộ n g dù sao thân thể cường độ cũng bao quát cơ b ắ p cùng hạch tâm lực lượng đây là toàn phương vị tăng lên ẩm ẩm ẩm nam cung k i n h vũ tiếp tục cùng đánh hắn không bao lâu lục hàn đã làm mình đầy thương tích toàn thân cao thấp không có một khối tốt trực tiếp hôn mê đi nhưng lục hàn trên mặt vẫn treo một tia cười yếu ớt như m ộ n g du lịch lẩm bẩm nói khinh vũ người tơ trắng chân thật là đẹp à lại đá ta một c ư p đi coi như ban t h ư ở n g ta siêu điểm kinh nghiệm bùng lên bây giờ đã đạt đến sáu mươi nam cung khinh vũ nghe nói như thế biểu lộ cứng đờ tơ trắng chân là cái gì nàng nghĩ nửa ngày cũng không muốn minh bạch nhưng lại đem lục hàn từ đống đá vụn bên trong móc ra ngoài lại ném vào trong cung điện rượu thuốc trong a o lần này hao tốn hơn một cách giờ lục hàn toàn thân thương thế đều tận khôi phục y nguyên nửa điểm vết sẹo đều không có để lại một màn này đem nam cung khinh vũ trực tiếp hủ dọa nàng mười phần xác định lục hàn không có phục d ụ n g bất luận cái gì có thể cải tử hồi sinh linh đan rượu d ư ợ c người bình thường thụ nặng như thế tổn thương chỉ dựa vào rượu thuốc tắm là không thể nào nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu nàng kết luận lục hàn tuyệt đối là vạn người không được một một loại nào đó thân thể cụ thể là cái gì thể chất không biết mà loại thể chất này thích hợp nhất nhưng thật ra là đi luyện thể lựu phái tiểu tử này không đơn giản à kiếm đạo thiên phú vốn dĩ là như thế c a minh không nghĩ tới còn có thần kỳ như thế nhục thân thể c h ấ nam cung k i n h vũ vốn là cảm thấy lục hàn là cái khả tạo chi tài nhưng bây giờ mới phát hiện ra hỏa này quả thực là người tiên mà lại hắn tự hồ mỗi thụ một lần trọng thương khôi phục về sau nhục thân cường độ đều tiến một bước tăng cường đây là cái gì thể chất ta làm sao chưa từng có nghe nói qua nam cung k i n h vũ n ế u mày nhìn chằm chằm rượu thuốc trong ao lục hàn tự mình lẩm bẩm lục hàn đã s ớ m tỉnh nhưng là vẫn nhắm mắt lại hắn hiện tại đã mười phần khẳng định nam cung k i n h vũ tuyệt đối là đã nhìn ra mình thân thể này có gì đó quái lạ cho nên nàng thì càng không có khả năng giết mình vậy thì càng tốt hơn đừng ra bộ ta biết ngươi đã tỉnh hỏi ngươi đâu ngươi đây là tu luyện cái gì c ổ quái công pháp vẫn là trời sinh thể chất đặc t h ủ nam cung k i n h vũ đã khôi phục bình tĩnh trong truyền thuyết người x à i dạn thể chất thôi lục hàn trong lòng âm thầm nghĩ ngoài miệng lại là nói ra ta không biết ta ta chưa từng luyện công pháp gì a khả năng ta trời sinh thần lực đi h ừ tốt một cái trời sinh thần lực nam cung k i n h vũ một đạo nguyên lực quyền ra đem hắn từ rượu thuốc trong ao tách rời ra lại là một trận bạo đánh lại một lần nữa đem lục hàn đánh thành trọng thương lần này nàng không có đem lục hàn n é m vào rượuuốc trong ao mà là vứt sang một bên mẹ nó lục hàn thầm mắng. loại này thăng cấp phương thức mặc dù rất nhanh nhưng thật đúng là đau n h ấ t ca cũng không có biện pháp vì tiết kiệm đ i ể m kỹ năng chỉ có thể làm như vậy chết rồi ai bảo đây chỉ là kỹ năng bị động đâu lại không thể chủ động tu luyện lục hàn thử qua mình dùng thân thể đi v à chạm núi đá nhưng không dùng kỹ năng độ thuần t h u ộ c không chút nào trướng lần này lục hàn hao tốn trọn vẹn ba cách giờ mới dựa vào chính mình bản thân năng lực khôi phục hoàn toàn phục hồi như cũ nam cung k i n h vũ trầm tư đường này cầm lấy lục hàn phóng lên tận trời rời đi túy kiếm phong k i n h vũ ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào lục hàn người giữa không trùng trên mặt mang ôn lưu điệu ý cười gặp nam cung k i n h vũ không trả lời liền cười nói không phải là muốn tìm địa phương bí ẩn cùng ta hẹn họ à. kỳ thật tuy kiếm phong liền rất tốt a sẽ không có người biết đến nam cung k i n h vũ nhẹ bung tay trực tiếp liền đem hắn cho ném xuống n a m cỏ lao tử không biết bay à. từ cao vạn trượng không trung trực tiếp rất xuống lục hàn hung hăng nện vào mặt đất lưu lại một cái thái chữ hô sâu lâm vào một mảnh nước bùn bên trong may mắn phía dưới không phải cứng rắn mặt đất nham thạch nếu không lần này lại muốn bị thương nặng nam cung k i n h vũ đem hắn từ nước bùn bên trong kéo lên đến lúc này lục hàn đã là thành một cái tượng đất k i n h vũ ngươi nhưng đợi ta thật、tốt. để cho ta sớm thể nghiệm một chút ngự không phi hành cảm giác quá cảm động chúng ta muốn đi đâu chính ta đi là được rồi miễn cho một thân bùn làm bẩn người tay siêu điểm kinh nghiệm tăng nam cung k i n h vũ thật sự là bất đắc dĩ miệng của tiểu tử này liền không thể ngừng một chút sao một mực lại n h ả y cái không xong nói hết một chút vô dụng nói nhảm tốt a nói đùa lục hàn toàn thân nguyên lực chấn động đem tự thân nước bùn toàn c h ấ n khai thanh trừ sạch sẽ nam cung k i n h vũ mang theo hắn lại một lần nữa bay lên không trung không bao lâu liền đến tiên kiếm phong đỉnh núi đó là cái gì lục hàn đây là lần đầu tiên tới tiên kiếm phong một chút liền thấy được một tòa cự đại vô cùng thấp lâu sừng sững tại đỉnh núi phía trên kiếm tháp nam cung k i n h vũ khó được chăm chú trả lời một câu sau đó nhìn thoáng qua lục hàn đống nhiên c ư ờ i nói có thể hay không còn sống ra liền xem chính ngươi bản sự ha ha ta không nói muốn đi vào a lục hàn quá sợ hãi cái này kiếm tháp như là một thanh thiên kiếm đâm thủng bầu trời xem xét liền không đơn giản bên trong nhất định là có t r ù n g điểm nguy hiểm nam cung k i n h vũ c ư ờ i nói cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi ngoan ngoan đi vào đi không phải ta cưỡng ép đem ngươi ném vào cũng giống như vậy lục hàn khẽ giật mình nam cung k i n h vũ cảm giác tiểu tử này không quá tình nguyện đ ỗ n g nhiên quỷ thần xui khiến nói một câu sau một tháng ngươi nếu là có thể còn sống ra liền cho phép ngươi gọi tên ta đồng thời ta về sau cũng không còn đánh ngươi nữa không được lục hàn chém đinh chặt sát tự tuyệt nói ta muốn ngươi theo giúp ta đi vào bằng không ngươi vẫn là đánh ta a t r ư ơ n g năm mươi lăm chỉ là hai là thịt cắt cũng không sao nam cung k i n h vũ một mặt lãnh đạo liếc hắn một cái nói làm sao ngươi sợ chết cho dù là ta cùng ngươi cùng nhau đi vào cũng sẽ không g à tay cứu ngươi lục hàn lại là lắc đầu nói một tháng quá lâu Ta cái này g một đợt rất cho lực nói đùa cái gì một tháng thời gian không có công cụ người làm sao soát kinh nghiệm lục hàng trong lòng nghĩ như vậy cái này cái gọi là kiếm tháp chỉ sợ là lưu vân tông dùng để khảo nghiệm môn hạ đệ tử trợ giúp tu luyện đốn ngộ cái gì nhưng mình cũng không cần đi lĩnh ngộ cái gì kiếm đạo a đi vào cũng là không nhiều lắm dùng nói nhảm nhiều quá đi ngươi nam cung k i n h vũ một cước đá ra đi đem lục hàn trực tiếp bị đá bay ra ngoài một cái chớp mắt liền đến kiếm tháp phía dưới kiếm tháp thấp nhất đại môn tự động mở ra lục hàn bay thẳng đi vào hơi anh kiếm tháp đại môn quan bế vừa mới nhập kiếm trong tháp lục hàn liền cảm thấy từng đạo đáng sợ kiếm khí tại bốn phía tràn ngập tùy thời đều có hướng phía mình chém tới khả năng đồng thời trong đầu hắn cũng nổi lên một đạo tin tức bản tông kiếm tháp vì khảo nghiệm đệ tử tu luyện mã thiết kiếm tháp tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng có chín cái bí cảnh trung chín chín t á m mươi mốt quan thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới trở lên chi chân truyền đệ tử mới có thể tiến vào kiếm tháp tu luyện trước mắt tầng thứ nhất cửa thứ nhất quá quan về sau mới có thể rời đi kiếm tháp lục hàn quay đầu nhìn thoáng qua kiếm tháp đại môn đã đóng mình là không ra được hắn chỉ có thể hướng phía trước phóng ra một bước sau đó trời đất quay cuồng lục hàn cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi bốn phía một mảnh trống trải chân hắn dâm tại một mảnh sa mạc bên trong chung quanh đều bị xương trắng bao phủ vậy mà nhìn không rõ ràng có người lục hàn đột nhiên cảm giác được một cô đáng sợ kiềm khí hướng phía mình phía sau lưng chém tới hắn đột nhiên quay người cầm kiếm ngăn cản. đạo này kiếm khí vô thanh vô tức lại mang theo lăng lệ phong mang bị lục hàn một kiếm đánh tan hóa thành hư vô chạn không gì hơn cái này đi lục hàn đang đắc ý ở giữa Xoẹt. lại là một đạo kiếm khí đem hắn phía sau quẹt cho một phát thật sâu vết thương đ ó lấy một đạo bóng người áo trắng ẩn vào trong xương mù trắng biến mất không thấy gì nữa đánh lên a nó lục hàn nín thở ngưng thần sau lưng vết thương không tính là cái gì một hồi liền khôi phục nhưng nơi này quá quỷ dị khinh thường nữa mình thật là có khả năng chết ở chỗ này nam cung khinh vũ cái này nữ nhân điên cũng sẽ không cứu mình nàng đều không có vào đâu không đúng thử một lần nàng có hay không nhìn chằm chằm lục hàn linh cơ k h ẽ động đ ỗ n g nhiên la lớn khinh vũ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng ta nhất định sẽ sống mà đi ra kiếm tháp tại ngươi không có yêu ta trước đó ta tuyệt không thể chết bởi vì ta muốn chết tại trên tay của ngươi giúp ngươi tu luyện vòng tình kiếm đạo siêu điểm kinh nghiệm tăng một đợt quả nhiên này nương môn mà đang dình coi lục hàn mừng thầm trong lòng có điểm kinh nghiệm biến động điều này nói rõ nam cung k i n h vũ tuyệt đối là nghe được mình mà lại liền tại phụ cận nhìn xem đâu cái này cái gì kiếm tháp tương a l đạo một kiếm, đạo kiếm khí à lấy khác biệt phương thức phương hướng khác nhau không ngừng hướng phía lục hàn công kích nhưng lục hàn ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh đây là một cái tu luyện kỹ năng bị động bất diệt kim thân tuyệt hảo tri địa a tới đi để bao tố tới mãnh liệt hơn một chút đi vì tâm ta yêu sư tôn kinh vũ cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ta lục hàn cũng t u y ệ t không một chút nhữ mày siêu điểm kinh nghiệm lên nhanh lục hàn một kiếm đánh bay đâm về phía mình c ổ một đạo k i ế m khí nhìn trước mắt kia xương trắng ngưng tụ mà thành quái vật hình người hơi kinh hãi nguyên lai không phải người đây cũng là trận pháp gì a vẫn là huyết cảnh lục hàn dưới chân khẽ động người đã nhanh chóng xuống ra nhất kiếm hoa khai kia xương trắng quái vật hình người bị lục hàn một kiếm chẳng diệt biến thành một đoàn xương trắng dung nhập bốn phía không gian biến mất không thấy gì nữa khi ngũ ngươi thấy được sao ta có thể gánh vác cái này từng đạo kiềm khí nhưng là ta gánh không được viên kia tưởng niệm tâm của người na mới một khắc không thấy ta phảng phất qua một và năm n siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục nảy lên giờ phút này kiếm thắp tầng thứ nhất biên giới trên không một bóng người c h ố n g rông mà đứng kia trong tầng thứ nhất tràn ngập bốn phía từng đạo kiếm khí đối nàng tựa hồ làm như không thấy nhưng lúc này nam cung khinh vũ sắc mặt lại là rất quái dị thậm chí có chút dở khóc dở cười tiểu t ử thúi này miệng liền không thể nhắm lại sao nam cung khinh vũ lấy lục hẳn căn bản không cách ra kiếm khí kia công kích mà là để cho mình nảnh sinh chúng vào một kiếm càng là im lặng kiếm này trong tháp từng đạo kiếm khí t h ẩn chứa mây trôi phong mười tám phong kiếm đạo tinh túy xem xét tỉ mỉ về sau sẽ đối với kiếm đạo tu luyện có chỗ tốt rất lớn nàng bản ý là để lục hàn tiến đến n ộ i kiếm không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tại nơi này tự ngược hết lần này tới lần khác hắn còn rất t h ô n g dong đột nhiên lục hàn hắt xì hơi một cái lập tức lộ ra thần sắc kích động khinh vũ ngươi có phải hay không cũng nhớ ta rồi ta cảm ứng được đâu quả nhiên ngươi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ậ hũ trong lòng ngươi có ta ta rất cảm động a siêu kinh nghiệm tiếp tục dâng lên đã đạt đến chín mươi k i n h v ũ điều này nói rõ ngươi đã thành công bước ra một bước kia nếm thử yêu ta quên tới đi quên đã từng cái k i ế hãn chân quý người trước m ắ t ta ta không muốn lại nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy cố lên sớm một chút yêu ta sau đó giết ta chứng đạo đi s i ê u một canh giờ trôi qua lục hàn toàn thân đã không có nhiều ít thì ngon mình đầy thương tích nhưng lại không có làm bị thương căn bản điểm kinh nghiệm tại lục hàn miệng pháo phía dưới không ngừng tăng lên kỹ năng bị động cũng tại tiến bộ đã đột phá đến tầng thứ mười lăm rốt cục điểm kinh nghiệm đấy thăng cấp sử một đầu kim long từ lục hàn dưới chân xoay quanh bay lên lục hàn đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới thực lực lại một lần nữa t ă n g vọng đồng thời cũng thu được một cái kỹ năng điểm Ừm. từ từng Nam một cảm mấy xem Nam kiếm kiếm, Cung Kinh sửng nàng rõ ràng cảm giác được, lúc này、lục、Hàn, khi tức trở nên càng cường đại mấy phần, ngưng thần xem xét, lại là đột phá. Thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nam Cung Kinh Vũ sợ ngây người, tại kiếm này trong tháp tu luyện, là vì ngộ kiếm, nhưng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ở chỗ này còn linh chưa qua, chút, giác được, lúc Lục tức trước chỗ có tu thu Tiểu gặp khi kỳ. khí đại lại tại tới phá. tháp thể hấp phá. Nam Cung kinh Vũ Vũ vì sốt sợ trở xét, đột đột t là là rõ ở nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục hàn dạng này k i n h vũ ta đột phá trở nên càng cứng rắn hơn cho nên ngươi về sau đ ừ n g sở trường đánh ta vạn nhất đem móng ngón tay đánh gãy ta sẽ đau lòng lục hàn thanh â m lại một lần nữa chuyển đến siêu điểm kinh nghiệm qua ba mươi nam cung k i n h vũ khỏe miệng co quắp một chút kém chút nhịn không được xuất thủ cho hắn một t ắ t h a i đẫu nhiên a một tiếng hét thảm chuyển đến nam cung k i n h vũ tâm đột nhiên nhảy một cái định nhãn nhìn lại chỉ gặp lục hàn nằm trên mặt đất lắc mình biến hóa thành tre hang phái đệ tử phía dưới không ngừng chảy máu vừa rồi lục hàn không cẩn thận phân tâm phía dưới một đạo k i ế m khí thật vừa đúng lúc mà đem hắn cho thái giám a nam cung k i n h vũ lúc này một mặt trận mắt h ố t mộm đáng thương tiểu hàn lệnh phải làm sao mới ở đây ai ngờ lục hàn một mặt lạnh nhạt đứng lên chỉ vào trên mặt đất kia hai lạ n g thịt dẫn phúc nói đáng đ ợ i cái đồ chơi này sớm nên cắt vừa rồi ta chỉ là tưởng niệm một chút k i n h vũ ngươi cái đồ chơi này cũng dám có phản ứng không thành thật ta cũng dám khinh n h u n ta k i n h vũ ngươi xứng sau đây là ngươi có thể nghĩ ngươi loại suy nghĩ này cũng không xứng dài trên người ta、phúc. nam cung k i n h vũ một ngục rượu phun ra ngoài mặt trong nháy mắt đen siêu điểm kinh nghiệm trong nháy mắt bao tác một hơi bạo mãn lục hàn đối với cái này bình tĩnh một nhóm chỉ là tiểu lão đệ mà thôi cũng không phải g i ả i không ra coi như dựa vào chính mình bản thân thể chất tăng thêm bất diệt kim thân đều không thể trùng sinh nhưng chỉ cần chút thăng cấp về sau liền trong nháy mắt khôi phục ca chỉ là hai lạ thịt không đáng kể chút lòng thành ta thậm chí còn có thể cho ngươi biểu diễn cái ta miếng chương năm mươi sáu chân ái ban cho ta lực lượng đi thăng cấp a lục hàn nhìn xem một hơi tăng vọt bảy mươi điểm kinh nghiệm cùng xuất hiện thăng cấp cái nút trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn k h o a t r ư ơ n g như vậy sao mình trước kia còn là quá có tiết tháo a hiện tại xem ra liếm lấy càng không có hạ cuối điểm kinh nghiệm càng nhiều a cho nên hạ cuối còn có thể lại kéo thấp một chút nam cung k i n h vũ khẳng định là đang dình coi nếu là thấy cảnh này khẳng định giật mình h ắ c h ắ c lao tử vì liếm n g ư ờ i ngay cả nhị đệ đều có thể không quan tâm hy sinh quá lớn a lục hàng trong lòng cười t h ầ m một bên đình chỉ ngăn cản kiếm khí mặc cho kia từng đạo kiếm khí công kích trên người mình thương thế đang không ngừng tăng thêm mà cùng lúc đó bất diệt kim thân cũng đang không ngừng góp nhặt độ thuần t h ụ phi tốc tăng lên bây giờ đã đạt đến tầng thứ mười lăm tám mươi trở lên thổn thương quá nặng đi hắn không chịu nổi a nam cung khinh vũ lắc đầu nghĩ đến đợi lát nữa lục hàn nếu là ngã xuống liền xuất thủ đem hắn vớt lên dù sao cũng không thể thật làm cho hắn chết ở chỗ này nhưng vào lúc này lục hàn đẫu nhiên một tay huy quyền hướng lên trời một lần nữa tỉnh lại lên giận dữ hét không ta không thể chết khinh vũ ngươi còn đang chờ ta trở về ta tuyệt không thể chết ở chỗ này khinh vũ ta đã đáp ứng muốn để ngươi yêu ta giúp ngươi chứng kia vong tình kiếm đạo ta không thể bỏ dở nửa chừng k i n h vũ mệnh của ta là ngươi ngươi không để cho ta chết ta sao có thể chết không muốn chết ta cũng muốn chết tại t r o ngực n g của ngươi siêu điểm kinh nghiệm trướng đến trước nay chưa từng có nhanh lục hàn đều sợ ngây người nam cung k i n h vũ càng là trợn mắt hốc mồm nàng nhìn xem lục hàn trong đầu không ngừng quanh quẩn hắn từng câu điên dại lời nói lại có một k i a cảm động hắn cũng không biết ta ở chỗ này cho nên hắn vừa rồi câu câu lời nói đều là thật lòng nam cung k i n h vũ trong lúc nhất thời dâng lên mọi loại suy nghĩ k i a nguyên bản dây dưa tại trong óc nàng đạo thân ảnh kia bất chi bất giác dần dần mơ hồ thay vào đó là lúc này lục hàn g á n g như điên dại chân ái ban cho ta lực l ư ợ n đi lục hàn giờ phút này một tay chỉ lên trời gầm lên giận dữ giống xong về sau lập tức mở ra giao diện ảo quả quyết địa điểm một chút thăng cấp siêu một đầu kim long vòng quanh lục hàn thân thể xoay quanh phi thăng trong n y mắt lục hàn toàn thân thương thế đều tận khôi phục vết máu đầy người biến mất không thấy gì nữa rách dưới thân á o dưới ngay cả một điểm vết sẹo đều không còn hình bóng toàn thân nguyên lực cũng hoàn toàn khôi phục đồng thời nâng cao một bước thiên nguyên cảnh hậu kỳ lục hàn cẩn thận một cảm giác âm thầm thở dài một hơi may mắn tia không thành thật nhị đệ vừa dài ra hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nam cung k i n h vũ lúc đầu đang chuẩn bị xuất thủ đem hắn cứu nhưng giờ phút này lại là chừng đến chòng mắt đều nhanh tuân ra tới a thiên nguyên cảnh hậu kỳ hắn lại đột phá chẳng lẽ quả thật là chân ái ban cho lực lượng cái này thế gian lại có hoang đường như vậy sự t ì n h nói đùa cái gì a nam cung k i n h vũ cảm giác mình giống như là nằm mơ đ ờ i này chưa thấy qua như thế không hợp thói thường sự t ì n h một cái trọng thương thoi thóp người trong n g á y mắt liền khôi phục như lúc ban đầu là cái này cực tinh kiếm đạo lúc này nam cung k i n h vũ nghe được lục hàn nói một mình âm thanh a ngươi cái này không thành thật đồ vật vậy mà vừa dài ra rồi hẳn là ta là trong truyền thuyết tiên thiên giao hệ thánh thể c ắ t cũng sẽ lại dài t nam cung k i n h vũ sắc mặt trở nên rất quái dị tiểu tử thúi này ngay cả đoạn mất vật kia cũng một lần nữa mọc ra rồi hắn đây là cái gì yêu nhiệt g thể c h ấ ớ ta cái gì tiên thiên giao hệ thánh thể a phi lúc này liền nghe lục hàn tiếp tục nói ra được rồi mọc trở lại cũng tốt nếu để cho k i n h vũ biết ta thành một tên thái giám vậy cũng không rượu k i n h vũ lại thế nào cũng không sẽ yêu cái trước thái giám a ngươi đây không phải chậm chế nàng tu luyện vòng tình kiếm đạo sao lần sau thành thật một chút k i n h vũ thế nhưng là trên trời tiên tử nhân vật há lại ngươi có thể si tâm vọng tưởng ngươi phạm là có chút phản ứng đều là đối nàng không tôn trọng a siêu điểm kinh nghiệm của loạn nam cung k i n h vũ mặt sập lại cái này chó đồng dạng đồ vật có thể hay không đừng hạ tiện như vậy nhưng lúc này lục hàn lại nói bất quá ngươi nếu là một điểm phản ứng đều không có chẳng phải là chứng minh k i n h vũ m ị lực không đủ nàng biết thế nhưng là sẽ không cao hứng phải làm sao mới ở đây lục hàn tựa hồ đang trầm tư một lát sau nói được rồi cho phép ngươi đi đi ngươi thích thế nào thì thế ấy dù sao dài trên người ta nàng còn có thể nhìn lén hay sao nói xong lục hàn liền trực tiếp hướng phía phía trước nhanh chân đi đi chung quanh tia từng đạo k i ế m khí đâm vào lục hàn trên thân cũng chỉ có thể lưu lại một đạo khó khăn lắm rách ra vết thương chỉ mấy hơi thở ở giữa liền khôi phục lại chỉ còn lại nhàn nhạt, nhạt vết thương tầng này k i ế m khí đối với hắn đã không có chút nào uy hiếp cảnh giới tăng lên thêm lại đến bất d i ệ t kim thân đã đột phá đến tầng thứ mười sáu tăng lên nhục thân cường độ đạt đến một trăm sáu mươi tăng phút chỉ là tầng thứ nhất cửa thứ nhất kiềm khí không gì hơn cái này cửa này muốn làm sao quá khứ vẫn là ra không được a lục hàn lúc này phát hiện kiếm tháp đại môn vẫn là giam giữ nhất định phải thông quan mới có thể chọn rời đi hay là tiến vào cửa thứ hai cái này khó làm chẳng lẽ muốn đem trong này từng đạo kiếm khí còn có kia xương trắng hình người quái tất cả đều tiêu d i ệ t thử một chút đi lục hàn lấy ra một cây ngọc trúc tiêu hít sâu một hơi bắt đầu thổi lên bây giờ lục hàn có ba cái hệ thống kỹ năng thiên tiên kiếm vũ bây giờ đạt tới tầng thứ hai mươi kích hoạt lên hai môn t i ệ t kỹ nhất kiếm quyên tâm nhất kiếm hoa khai vô tướng ma âm bây giờ là đệ thập trọng kích hoạt một môn tiệ kỹ ngọc tiêu kiếm ba bất diệt kim thân là bị động phòng ngự kỹ năng đạt tới tầng thứ mười sáu nhưng là không có tuyệt kỹ bất quá đối lục hàn tới nói cũng không cần hắn hiện tại chủ công kỹ năng có phụ trợ kỹ năng có bị động phòng ngự cũng có đầy đủ điểm kỹ năng có hạn không cần lại khai phát mới bây giờ còn có hai điểm điểm kỹ năng lục hàn tạm thời không tiếp tục tăng thêm giờ phút này lục hàn xử x u ấ t chính là tuyệt kỹ ngọc tiêu kiếm ba chỉ gặp từng đạo k i ế m khí lấy lục hàn làm trung tâm tại n ồ n g đậm trong x ư ơ n g mù khói trắng như gọn sóng không ngừng lan ra những nơi đi qua kia tràn ngập bốn phía kiềm khí không ngừng tiêu tán những cái kia xương trắng hình người quái bị cái này ngọc tiêu kiếm ba trực tiếp q u ắ t ngang hóa thành xương trắng vừa mới chuẩn bị ngưng tụ lại bị đánh tan đây là âm ba công kích nam cung k i n h vũ nhìn xem đây hết thảy trực tiếp sợ ngây người k i n h vũ ta nhớ ngươi lắm cho ngươi thổi khúc đi mặc dù ngươi nghe không được nhưng liền để trên trời t r ă n g sáng truyền đạt ta tưởng nhậm đi lục hàn thổi một khúc vượng hoàng đài bên trên n ư ớ c thổi tiêu siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục tăng trưởng nam cung k i n h vũ cẩn thận nghe dần dần có chút si mê cái này tiếng tiêu thổi đến rất là dễ nghe mà lại là nàng chưa từng nghe qua từ khúc trong lúc nhất thời nàng nhìn xem lục hàn t h n sắc hơi c quả nhiên lục hàn phát hiện không hợp lý vô dụng hắn cẩn thận hồi tưởng mới vừa vào kiếm thắp lúc nhắc nhở cùng kiếm này thắp tồn tại mục đích rất hiển nhiên mình ở chỗ này phương thức tu luyện không đúng xem ra hoặc là ở chỗ này sống suốt một tháng hoặc là liền lĩnh n ộ cửa thứ nhất này kiếm đạo hào diệu lục hàn lập tức mặt sập lại nộ kiếm nộ cái giám a chương năm mươi bảy nộ kiếm nộ cái giám lục hàn đối với mình nộ tính là có tự biết rõ lần trước thật sự là hắn từng có đốn nộ cồn phong kiếm pháp cái môn này địa phẩm kiếm quyết một hơi đột phá đến đệ lục trọng nhưng đó là bởi vì cồn phong kiếm pháp cùng mình tu luyện vô tướng ma âm có dị khúc đồng công c h i diệu cơ duyên xảo hợp thôi lúc này lục hàn ngưng thần cẩn thận quan sát cái này từng đạo kiếm khí hiển nhiên cũng rất khác biệt đạo này kiếm khí mang theo thanh âm xe gió là ngâm kiếm phong đạo này kiếm khí băng lãnh s ô n nhiên là hàn kiếm phong mà một con kia xương trắng quái làm kiếm pháp cũng có điểm tùy kiếm quyết c á i bóng là tùy kiếm phong lục hàn đoán được trong này kiếm đạo tổng hợp lưu vân tông mười tám phong kiếm đạo chẳng qua là cơ sở nhất tầng kia kiếm này thắp quả nhiên lợi hại a nhưng là điều này cùng ta có lông quan hệ a ta không tu các ngươi bất luận cái gì một phong kiếm đạo a b ằ n g vào ta nộ tính ta nộ cộng lông a lục hàn bày nát dù sao ở chỗ này có nam cung khinh vũ đổi tiếp không ảnh hưởng tự mình tu luyện hết lần này tới lần khác nàng giả chết không ra cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ một tháng liền một tháng nam ngựa liền xong rồi lục hàn dứt khoát không động thủ mặc cho cái này từng đạo kiếm khí không ngừng công kích mình chỉ lấy kiếm bảo vệ mình nửa người dưới miễn cho xuân quan ngoại tiết dù sao còn có cái cùng nhìn lên tại thật muốn sạch sẽ chân tru còn trách ngượng cùng đâu giờ phút này kiếm tháp bên ngoài thiên kiếm phong đệ tử từ từng cái tụ tập ở đây nhìn xem kiếm tháp bên trên quan g mang lưu chuyển rõ ràng đây là bên trong trận pháp tại vận chuyển dấu hiệu trên mặt mọi người đều có chút vẻ kinh nghi kiếm trong tháp có người là ai đang sông kiếm tháp không biết ta ta vừa tới liền nhìn thấy dạng này tựa như là kia túy kiếm phong lục hàn bên ta mới tốt giống nhìn thấy túy kiếm phong ph Lục Hàn. Hàn bởi vì kiếm này tháp tầng thứ nhất cửa thứ nhất dung hợp lưu vân tông một mươi tám phong kiếm đạo độ khó cũng là cực lớn hơi không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ mặt nhỏ vừa trở thành chân truyền đệ tử sẽ ổn định lại tâm thần tu luyện một đoạn thời gian ít nhất phải đối một mươi tám phong kiếm đạo đều có chỗ hiểu rõ mới dám đi vào nhưng lục hàn mới trở thành chân truyền đệ từ bao lâu thậm chí hắn nhập môn cũng chưa tới một tháng kiếm thắp trận pháp còn tại v ậ t chuyển nói do hắn còn chưa chết các người đoán hắn có thể kiên trì bao lâu cũng liền nhiều nhất ba ngày đi nguyên lực hao hết cũng liền lạnh nhìn động t í n h này hẳn là còn ở tầng thứ nhất cửa thứ nhất ha ha ta đoán hắn một ngày đều kiên trì không đến sẽ không chết thật ở bên trong a chết đáng lời hắn tốt nhất là trọng thương hôn mê trận pháp cảm ứng được mới có thể tự động dừng lại công kích nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ tại những n à y chân truyền đệ từ bên trong có thua ở lục hàn thủ hạ tám tuổi thiếu niên l ậ phạm cùng t i ê u tất nô hải ba người l ạ c phàm thiếu niên này ngược lại là c o n tốt chỉ là có chút hiếu kỳ t i ê u tất cùng nô hải hai người thì là một mặt cười lạnh có chút cười trên nỗi đau của người khác nóng trong lục hàn tranh thủ thời gian chết ở bên trong dù sao mấy ngày trước tông môn hảo hạch bọn hắn thua ở một cái đệ tử mới nhập môn trên tay mặt mũi này thật sự là có chút quá không đi xì nhu ca tại những người này còn có một cái trầm mặc ít nói nam tử nhạc bắc hiên chính là coi trọng l i ệ u như yên vị kia chân truyền sư mình giờ phút này hắn không nói một lời quay người rời đi thiên kiếm phòng một đường ngự không phi hành không bao lâu l i ê n đã đến hàn kiếm phong gặp qua nhạc sư huynh đối diện một nữ tử vội vàng hành lễ sau đó giống như là sớm có đ o á n trước nói nhạc sư huynh đến ta hàn kiếm phong là tìm đến như yên sư tỷ à. nhạc bác hiên trần c h ờ một chút nhẹ gật đầu như yên sư tỷ chính ở đằng kia nữ đệ tử chỉ chỉ cách đó không xa trên đỉnh núi đa t ạ n h ạ c bác hiên tiêu sái ôm quyền quay người ngự không bay về phía l i ê u như yên gặp nàng dường như đang trầm tư cái gì liền lặng yên không tiếng động hạ xuống ở sau lưng nàng liệu như yên bóng lưng rất đẹp nhưng nhạc bác h ê n chẳng biết tại sao lại cảm giác nàng dường như có chút cô đơn tinh thần không yên. nhạc bác hiên thậm chí đều không có cố ý thu liễm ký tức nhưng liễu như yên chính là không có cảm giác đến có người sau lưng hắn không có biện pháp liền đi tới bên người của nàng lúc này nhạc bác hiên nhìn thấy liễu như yên thần sắc ngốc trệ hai mắt không ánh sáng liền ngơ ngác nhìn xa xa biển mây phảng phất ngây dại đồng dạng Khủ! nhạc bác hiên ho nhẹ một tiếng liễu như yên thân thể run lên doa một cái giật mình vội vàng xoay đầu lại thấy là nhạc hiên lại có một vẻ bối rối bác hiên sơ minh liễu như yên vội vàng thu hồi phân loạn suy nghĩ trong nháy mắt khôi phục vắng ngắt bộ dáng ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì nhập thân như vậy nhạc bác hiên nhìn thẳng cặp mắt của nàng liệu như yên vô ý thức rời đi ánh mắt nói không muốn cái gì ta mới vừa rồi là tại tu luyện tu luyện nhạc bác hiên bỗng nhiên trong lòng có một cỗ lửa giận vô hình rất rõ ràng hắn nhìn ra liệu như yên không quan tâm che giấu cái gì vừa nghĩ tới khảo hạch này đó liệu như yên cưỡng ép ngăn lại kia lục hàn không biết nói thứ gì sau đó một mặt phẫn nộ lại thất lạc trở về liền rất không bình thường nhạc bác hiên cười l ạ n h nói ngươi là đang nghĩ kia lục hàn a người nói vậy liệu như yên đột nhiên giật mình lập tức phủ nhận người cũng không cần suy nghĩ hắn bây giờ tại thiên kiếm phong kiếm trong tháp ngây người hơn nửa ngày đi lấy thực lực của hắn liền dám vào kiếm tháp tu luyện chỉ sợ là muốn chết ở bên trong nhạc bác hiên khỏe miệng hiện hiện vẻ khinh bị tiêu d u n g cái gì l i ê u như yên quá sợ hãi quả nhiên ha ha vừa nhắc tới kia lục hàn ngươi lo lắng nhạc bác hiên sắc mặt lạnh đến đáng sợ hắn lần này là thật nổi giận mặc dù hướng l i ê u như yên cho thấy tâm ý về sau nàng một mực do dự chưa quyết cũng chưa từng chính miệng đáp ứng nhưng luôn luôn tính tình quặn cũ h nàng cũng không có phản đối mà lại hàn kiếm phong tuyết hoa chân nhân là sư phụ của nàng một mực đối với chuyện này thật tán thành nhạc bác hiên đã sớm đem liễu như yên coi là nữ nhân của mình thế nhưng là không nghĩ tới hạ một chuyến núi nàng liền thay đổi không biết từ nơi nào toát ra một cái lục hàn vậy mà quấy đến nàng tâm thần có chút không tập trung mà lại rõ ràng lòng của nàng cách mình càng ngày càng xa ta lo lắng hắn làm cái gì ha ha sống chết của hắn cùng ta có quan hệ sao liễu như yên cắn răng cười lạnh nói ta bất quá là nể tình hắn xuất từ l i ê u ra cũng là ta trên danh nghĩa biểu ca thôi nhưng hắn đã không biết tự lượng sức mình mình muốn chết tiến vào kiếm trong tháp chết liền chết thôi t h ậ sao nhạc bác hiên lại là cười lạnh nói hắn có lẽ sẽ không chết tại kiếm trong tháp nhưng là cho dù hắn ra ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua hắn sao ngươi muốn như thế nào liệu như yên giật mình vô ý thức khẩn trương lên nhạc bác hiên càng là lên cơn giận dữ lạnh lùng nói ngươi sợ ta giết hắn sao ha ha chúng ta thế nhưng là đ ồ n g môn sao có thể tàn sát lẫn nhau đâu tông môn thế nhưng là có q u ý củ quả nhiên ngươi vẫn là đang lo lắng hắn a ha ha liệu như yên cắn môi không nói ngươi vậy mà phản bội ta nhạc bác hiên cảm giác trên đầu mình giờ phút này đã là xanh mơn mận một mảnh hắn đã xác định vừa rồi liệu như yên đích thật là đang suy nghĩ kia lục hàn phản bội liệu như yên chưa hề cũng không phải cái gì tốt tính tình lạnh lùng nói sao là phản bội nói chuyện nhạc bác hiên ngươi là người thế nào của ta ta liền xem như quan tâm biểu ca ta an nguy lại cùng ngươi có liên c a n gì ngươi quá tự cho là đúng a ta không nhớ rõ ta có đáp ứng ngươi cái gì ngươi nhạc bác hiên tức giận vô cùng lại là không phản bác được chỉ nói t ố t t ố t t ố t ngươi tự giải quyết trò t u t đi ừ dứt lời nhạc bác hiên tay áo dài hất lên thả người bay khỏi liệu như yên nhìn xem hắn rời đi cũng k h ô lục hàn đẫu nhiên c ả đi đi. ngay cả đ đánh mấy nhảy mũi nhịn không được nói nhất định là khinh vũ như ta đáng chết ta thật vô dụng vậy mà tại nơi này làm trễ ngại lâu như vậy còn không cách nào thông qua cửa thứ nhất khinh vũ uống say nhưng không có người chiếu cô à đối với cái này nam cung k i n h vũ đã chết lặng nàng nhìn xem lục hàn bị từng đạo k i ế m khí không ngừng công kích lại chỉ là vừa mới rách ra nhưng trong chớp mắt liền t h ô i p h ụ lục hàn không phản ứng chút nào phản phất thân ở mưa to gió lớn bên trong lù lù bất động bây giờ lục hàn bất d i ệ t kim thân đã tăng lên tới tầng thứ m ộ ư ơ i sáu cảnh giới cũng đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ kinh nghiệm càng là tích lũy đến năm mươi nhưng bây giờ hiệu suất đã càng ngày càng chậm xem ra thương hại kia quá nhỏ có thể soát đến độ thuần thục là có hạn nếu có thể tiếp tục sông kiếm tháp liên tốt mà lại lục hàn cảm thấy miệng pháo xoát điểm kinh nghiệm mỗi một lần tăng lên biên độ nhỏ đi nhưng lục hàn cảm giác đây là một cái tốt chuyển biến bởi vì ý vị này nam cung k i n h vũ đối với mình bắt đầu có như vậy một tia hứng thú hệ thống quy tắc là đương một nữ nhân yêu ngươi thời điểm ngươi làm sao liếm cũng sẽ không có điểm kinh nghiệm bởi vì liếm chó chuyển chính thôi chuyển chính liền không còn là liếm chó hiện tại xem ra nam cung k i n h vũ có một tí tẹo như thế dấu hiệu nhưng không rõ ràng hiện tại vấn đề tới không thể nào không thể nào thật muốn yêu ta sao ta chỉ là soát kinh nghiệm mà thôi ngươi làm thật ta lục hàng trong lòng có chút sợ hãi nếu như đổi một người cũng không có gì cùng lắm thì đổi lại một cái công cụ người thôi nhưng là nam cung k i n h vũ muốn chứng vong tình kiếm đạo a nàng muốn chân ái lên mình nói không chừng cái thứ nhất liền muốn lấy chính mình khai đao nam cung k i n h vũ thực lực quá kinh khủng ta cách nàng còn k é m xa làm sao cũng không có khả năng đánh thắng được nàng a làm sao bây giờ tiếp tục vẫn là từ bỏ lục hàng nghĩ đến việc cấp bách là nghĩ trước làm rõ ràng năm đó cái này nam cung k i n h vũ cùng kia vô tình công tử đến cùng chuyện gì xảy ra là cái gì để một cái tuyệt đại phong hoa nam cung k i n h vũ biến thành bây giờ cái dạng này thời trung phải do người buộc chúng a cậy mở miệng của nàng lục hàn một bên yên lặng chờ đợi thời gian ngày lại ngày trôi qua một bên đang suy tư sau khi rời khỏi đầy kế hoạch bất chi bất giác một tháng đã đến một tháng này không ngừng tu luyện bất diệt kim thân đã đạt đến tầng thứ mười bảy mà điểm kinh nghiệm thu hoạch đ ư ợ ít mới vừa vẫn m ắ t cấp chỉ cần điểm một chút thăng cấp lục hàn liền có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh, cảnh giới đại viên mãn nhưng lục hàn không có điểm trước giữ lại dự bị thăng cấp một chiêu này thế nhưng là cực tốt át c h ù bài tương đương với nhiều một cái mạng một ngày này đầy trời kiếm khí đột nhiên lập tức tiêu tán rơi mất cùng lúc đó lục hàn trong thai cũng nghe đến không biết từ chỗ nào chuyển đến thanh âm không tình cảm chút nào chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ nhất cửa thứ nhất có thể lựa chọn rời đi kiếm tháp hoặc là tiếp tục khiêu chiến rời đi lục hàn quả quyết lựa chọn ra ngoài kiếm tháp về sau có rất nhiều cơ hội tiến đến tu luyện hiện tại không đội ầm ầm một tiếng vang thật lớn kiếm tháp đại môn mở ra lục hàn cảm ứng được phương hướng quả quyết địa phi tốc xông về đại môn bước ra kiếm tháp bên ngoài ánh nắng tươi sáng linh khí nồng đậm làm lòng người thần thư sướng nam cung k i n h vũ không、thấy. đ o á n chừng là không muốn để cho ta biết nàng ở chỗ này một mực b ố i t i ế p ta ha ha vẫn rất thẹn thù n g mà mới vừa ra tới lục hàn liền nhìn thấy kiếm ngoài tháp lại có không ít người tại thiên kiếm phong những cái này chân truyền đệ tử đồng loạt hướng phía hắn nhìn lại trong đó liền có mấy đạo bóng người quen thuộc lục hàn đã từng thủ hạ bại tướng hắn vậy mà ra rồi vẫn rất chật vật chật c h ậ t vậy mà không chết ở bên trong còn chịu đựng qua một tháng lâu tầng thứ nhất cửa thứ nhất vậy mà đều cần dựa vào chịu thời gian mới có thể quá quan thiên phú của người nọ cũng bất quá như thế mà lục hàn khen n h mày đám người này làm sao cùng một đám con rồi u lao t ử chọc bọn hắn rồi đối với những người này lục hàn cũng sẽ không có cái gì cố kỵ nhìn lướt qua thản nhiên nói ta không chết ở bên trong các ngươi rất thất vọng đúng không đám người này sắc mặt biến hóa lục hàn sư đệ ngươi sao có thể nói như vậy chúng ta chỉ là đang lo lắng ngươi thôi nhìn thấy ngươi thuận lợi ra chúng ta đều rất mừng t h ầ y cho ngươi có không nhận ra cái nào ra hỏa đứng vậy lục hàn cũng không có coi ra gì nói cao hứng ha ha vậy các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này cao hứng đi kỳ thật ta có một câu không ngại nói cho các ngươi biết lợi gì ta càng cao hứng ha ha lục hàn trực tiếp cười to lao ra chạy vội xuống núi thẳng đến tuy kiếm phong mà đi lưu lại một bang chân truyền các sư h i n h từng cái hai mặt nhìn nhau đông nhiên cái này lục hàn vậy mà đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ lúc này mới một tháng a cái gì ta còn thực sự không có chú ý cái này chẳng lẽ hắn sở d ĩ tại kiếm trong tháp ngây ngốc một tháng mới ra ngoài là vì cảnh giới tu luyện làm sao có thể người này tốc độ tu luyện quả như là n g c thiên a tưởng tượng nghĩ đám này chân truyền các sư h u n h đều không rét mà run lục hàn mới nhập môn không đến ba tháng a khi đó hắn mới chân vũ cảnh đại viên mãn hiện tại đều thiên nguyên cảnh hậu kỳ lục hàn dưới chân nhanh như đ i ệ n chớp h ẳ n không thể bay thẳng trở về đ ỗ n g nhiên một thanh kiếm như là sao băng từ trên trời giang xuống đính tại lục hàn trước người、ừ. lục hàn đột nhiên ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một nam tử thân ở không trung nhìn xuống phía dưới thanh kiếm này chính là hắn người này có chút quay mặt lục hàn nhớ kỹ mình ngày đó tại tông môn khảo hạch thời điểm nhìn thấy qua là thiên kiếm phong một vị sư huynh lục hàn nghĩ nửa ngày cũng không muốn minh bạch gia hỏa này là có ý gì nhưng rất rõ ràng kẻ đến không thiện lục hàn cười nói vị sư huynh này làm sao hảo hảo thanh kiếm ném đi nhiều như vậy nguy hiểm à. liền xem như không có thương tổn đến người làm bị thương hoa hoa thảo thảo cũng không t ố t mà người đến chính là nhạc bắc hiên nhạc bắc hiên lạnh lẽo nhìn lục hàn chậm rãi hạ xuống một c ư ớ c dâm trên mặt đất trên chuỗi kiếm vẫn ở trên cao nhìn xuống nói ngươi chính là kia liếu gia gia nô lục hàn vẩy một cái lông mày quả nhiên ra hỏa này là đến gây chuyện mà lại hắn mới mở miệng liền nâng lên liếu gia liên hệ đến đây trước nghe được nghe đồn lục hàn lập tức liền đoán được thân phận của người này Cùng liệu như yên có chuyện xấu vị kia chân truyền sư huynh lục hàn thẳng như nói vị sư huynh này có chuyện không ngại nói rõ ta thời gian đang gấp nhạc bác hiên khinh bị nói ngươi chỉ là một cái gia nô vậy mà cũng dám đối như yên có ý nghĩ xấu thật sự là c ó c ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại như yên trước mặt đừng trách ta không k h á c h khí liệu như yên lục hàn nháy nháy mắt một bộ bừng tỉnh đại nộ d á n g vẻ nói nguyên lai sư huynh là vì việc này tới tìm ta à kia không sao đều là hiểu lầm hiểu lầm nhạc bác h ê n một mặt cười lạnh đằng đằng sát khí lục hàn giang tay ra một mặt không quan tâm đ i ệ nói ra là hiểu lầm a sư m i n h ngươi thích a i không quan hệ với ta a nữ nhân kia ta đã sử dụng hết ngươi muốn thì lấy đi đi chương năm mươi chín sư tôn ngươi bảo bối đổ nhi bị khi phụ lời nói rõ thế là được cáo tử lục hàn vòng qua kêu một người một kiếm liền trực tiếp cực nhanh chạy nhạc bắc hiên liền giật mình phản phất trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng lục hàn lời này là có ý gì sử dụng hết rồi ngươi muốn thì lấy đi hắn thần sắc đột nhiên biến đổi trực tiếp tức nổ tung làm ta nhạc bắc hiên là cái gì rồi nhạc người ta không muốn g i c rời sao dừng lại nhạc bác hiên rơi chân một điểm nguyên bản cắm trên mặt đất kiếm bay thẳng ra ngoài đâm về phía lục hàn hậu tâm k e n lục hàn trở tay một kiếm b ổ ra đem một kiếm này đánh bay cả người cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau trong lòng nhịn không được thầm mắng cái này nhạc bác hiên là muốn giết người a nhạc bác hiên ngự không cảnh trung kỳ vẫn là chân t r u y ề n đệ tử bên trong thiên tài mà lục hàn chỉ có thiên nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới mà thôi mặc dù lục hàn cũng không sợ điểm thăng cấp cưỡng ép tăng lên cảnh giới về sau cũng chưa chắc không có lực đánh một trận nhưng vì mặt hàng này lãng phí lá bài tẩy của mình cùng thời gian không đáng hắn không xứng khi dễ người vậy n g ư ơ i n h ư n g tìm sai đối tượng lục hàn ngược lại cười đột nhiên trực tiếp há mồm hô to sư tôn ngươi bảo bối đổ nhi bị người khi dễ nhạc bác hiên đang muốn xuất thủ hung hăng giáo hấn người này dừng lại nhưng nghe đến lời này lại là biến sắc thế nhưng là qua hồi lâu cũng không có động tĩnh hừ nhạc bác hiên cười lạnh một tiếng nói ta hôm nay liền muốn giáo hấn người một chút cái này không biết lễ phép đồ vật về sau gặp tiền bối sư h u n h nhớ kỹ muốn hành lễ hưu nhạc bác hiên trưởng kiếm trong tay tách ra hảo quang trọi sáng như trường hồng có nhật trong nháy mắt đâm về phía lục hàn mà nó thật coi láo tử dễ khi dễ lục hàn nổi giận đang muốn thi triển nhất kiếm hoa khai đánh với người nọ một trận nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác mình phảng phất hám sâu vũng bùn toàn thân bị định trụ loại cảm giác này quá quen thuộc phảng phất đã từng thể nghiệm qua、Xoẹt. nhạc bác hiên một kiếm trực tiếp đem lục hàn lồng ngực xuyên tấu mạc qua sau đó hai người đều t r ò n váng nhạc bác hiên cũng không nghĩ tới lục hàn thậm chí ngay cả tránh đều không tránh mà lục hàn cũng không nghĩ tới mình muốn động đều không động được ngạnh sinh chịu một kiếm xâm nhiên kiềm khí trực tiếp tại lục hàn thể nội tứ ngược làm hắn miệm phun màu tươi đã là trọng thương nam cung khinh Khi g vũ, xem xem, vũ một tay nắm lấy thủ thương lục hàn một tay nhắc lấy kia không có lực phản kháng chút nào nhạc bắc hiên thả người nhảy lên liền đã bay về phía thiên kiếm phong Thiên i k ế một phong đỉnh. m chỗ cung điện hoa lệ bên trong trên mặt đất nằm thụ thương lục hàn đứng bên cạnh một mặt băng lãnh nam cung khinh vũ phía trước còn quỳ một cái nhạc bắc hiên nhạc bắc hiên ngược lại là không có tổn thương nhưng đã một mặt vẻ hoảng sợ minh hư ngươi cái lao giả q ú t r a đây cho ta nam cung khinh vũ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thiên kiếm phong lục hàn trong nháy mắt liền hiểu mình vừa rồi không thể động chính là nam cung khinh vũ dợ cho q u ỷ cái này hẳn là nghĩ đến người già bị đụng cái này không liền tìm tới cửa、a. chỉ là có thể hay không nhanh một chút ta lại không dọa dẫm xong ta mẹ nó tổn thương đều nhanh t ố ta t lục hàn rất muốn nhả ránh có chút im lặng nam cung khinh vũ tựa hầu nghe đến h ắ n tiếng lỏng quay đầu nhìn sang khẽ nhũ mày sau đó lặng yên không một tiếng động cong lại b ắ n ra một đạo kiếm khí trực tiếp không có vào lục hàn miệng vết thương lúc đầu đã dần dần khép lại vết thương lại một lần nữa bị cái này kiếm khí bén nhọn xe rách tổn thương ngược lại so trước đó nghiêm trọng hơn quỳ gối trước mặt nhạc bắc h i ê n không có chút nào phát giác nam cỏ có cần phải sao lục hàn bó tay rồi một dâu dài bồng bềnh lao giả nhanh chóng gọt vào trong cung điện gặp tình hình này biến xác minh hư lão nhi n g ư ơ i đệ tử ỵ vào tu v i cảnh giới cao làm tổn thương ta đổ nhi n g ư ơ i đến phân xử tử h có còn vương pháp hay không còn có hay không quý củ đương nhiên nam cung k i n h vũ là dễ khi dễ phải không nam cung k i n h vũ nổi giận đùng đùng minh hư chân nhân chính là lưu vân tông hư tự bối trưởng lão cùng trưởng môn diễn hư chân nhân đều là sư huynh đệ địa vị cực cao nhạc bắc hiên đúng là h ắ n đệ tử bắc hiên nhưng có việc này minh hư chân nhân trầm ặ t trứng mắt quỷ dạp xuống đất run lẩy bẩy nhạc bắc hiên nhạc bắc hiên là thật sợ a nam cung k i n h vũ là người cực kỳ bá đạo không thèm nói đạo lý vô lý đều muốn tranh ba phần đừng nói hiện tại thật là hữu lý lần này gây đ ạ i họa nam cung k i n h vũ âm thanh lạnh lùng nói ngươi hảo hảo trả lời cũng không nên ở trước mặt ta xẻ láo nhạc bác hiên thân thể lắc một cái vợ nói đệ tử không dám việc này đúng là đệ tử không đúng trước đệ tử vốn muốn thử một chút lục hàn kiếm pháp của sư đệ tu vi nhưng không muốn nhất thời thất thủ đã thương lục hàn sư đệ tuyệt không phải cố ý hành động còn xin thứ tội thử đệ tử ta tu vi nhất thời thất thủ ha ha nam cung k i n h vũ một bộ việc này không cho cái bàn giao tuyệt không từ bỏ ý đồ tư thái cười lạnh nói cũng được bản phong chủ hiện tại liền khảo giáo một chút tu luyện của ngươi tiến triển vạn nhất không c ẩ n thận nhất thời thất thủ ngươi cũng có khác lời oán giận à. dứt lời nam cung k i n h vũ liền trực tiếp muốn đ ọ n thủ dừng tay minh hư chân nhân vội và ngăn tại ở giữa một mặt cười khổ nói nam cung sư muội bắc hiên đã nhận lầm sự tình cứ thế đây ngươi cũng liền đừng làm khó dễ tiểu bối cái này một viên cựu chuyển h o à n dương đan nhất định có thể làm ngươi đổ đệ trong vòng ba ngày khỏi hẳn thương thế một viên phá đan liền đem ta sư đổ hai người đổ rồi nam cung k i n h vũ cười lạnh minh hư chân nhân xem s ố n ra nàng chính là đến l ư ờ n gạt nhưng bây giờ không có biện pháp chớ nhìn hắn là sư huynh đó là bởi vì lớn tuổi thật là muốn cùng nam cung k i n h vũ đọc thủ hắn thật là có điểm tâm hư cái này t i ể u phong tử ngay cả trưởng môn sư huynh diễn hư chân nhân đều không để vào mắt vậy ngươi nói như thế nào mới bằng lòng thôi minh hư chân nhân bất đắc dĩ nam cung k i n h vũ thản nhiên nói ba viên cựu chuyển hoàn dương đan một thanh thượng phẩm linh kiếm hai cái cản c o n r i ớ i lại hái ba viên xích linh quảng n g âm r ư ợ u không có khả năng nam cung k i n h vũ ngươi đây là công phu sư tử n g ọ a minh hư chân nhân nổi giận nam cung k i n h vũ cũng không nói chuyện trực tiếp tay khẽ vùng một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng kiếm khí nghiêm nghị chờ một chút minh hư chân nhân vội vàng lui lại mấy bước nghiến răng nghiến lợi nói cựu chuyển hoàn dương đan nhiều nhất hai viên thượng phẩm linh kiếm ta không có chỉ có trung phẩm càn khôn giới một viên xích linh quả một viên chỉ những thứ này muốn liền muốn không muốn thì thôi vậy thành rao nam cung khinh vũ ngược lại là thống khoái chờ lấy minh hư chân nhân quay người rời đi tự mình đi hai ngàn năm xích linh quả đi nam cung khinh vũ bốn phía nhìn thoáng qua lặng yên không một tiếng động biến mất lại xuất hiện lúc trên tay nhiều một đoạn cây trúc nàng lặng yên không tiếng động đem cái này một đoạn cây trúc giấu ở trên thân sư tôn loại ngàn năm bích ngọc linh trúc nhạc bác hiên con ngươi co r ụ t lại lại là giận mà không dám nói gì không bao lâu minh hư chân nhân trở về đem tất cả mọi thứ đều lấy ra giao cho nam cung k i n h vũ nhạc bác hiên muốn nói lại thôi thế nhưng là hắn cảm giác được có một ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía mình doa đến hắn lập tức ngầm miệng đương không biết tốt cáo tử nam cung k i n h vũ thu mấy thứ này q a y người nhìn thoáng qua vẫn nằm dưới đất lục hàn tiến lên nhẹ nhàng đá hắn m ộ t cước đứng dậy kết thúc công việc chương sáu mươi k i n h vũ nhất định là tỉ mịch xong việc thốt ta lục hàn trực tiếp liền bỏ lên nên ngang điệu theo nam cung k i n h vũ cùng một chỗ đi ra đ ạ i điện đi mau nam cung k i n h vũ đem hắn nhấc lên thật nhanh p h á không mà đi một cái trước mắt liền trốn không còn hình bóng hai người vừa đi hôn trướng ngươi hảo hảo gây tia tuy kiếm phong người khô cái gì ngươi không biết kia nam cung k i n h vũ là cái gì người sao minh hư chân nhân lần này xem như gặp vận rủi lớn nhìn xem vẫn quỷ trên mặt đất nhạc bắc hiên tức g i ậ n đến dựng d â u trứng mắt đặc biệt là vừa nghĩ tới vừa rồi kia lục hàn căn bản là cùng một người không có chuyện gì liền dẫn không chỗ phát tiết cái này hai sư đồ thật sự là rắn chuột một ổ thượng bất chính hạ tắc loạn có sư tất có danh độ a nhạc bác hiên trở d ạ n hắn đang do dự có nên hay không nói cho sư tôn ngàn năm bích ngọc linh trúc sự t ì n h nhưng nhìn sư tôn sắp mặt vẫn là quyết định không nói cho thỏa đáng sư tôn dạy phải đệ tử đã biết sai phạt mặt ngươi bích hối lỗi ba tháng hảo hảo m a i m a i ngươi cái này tính tỉnh minh hư chân nhân h ừ lạnh một tiếng quay người liền đi nhạc bác hiên thở dài một hơi may mắn chỉ là diện bích hối lỗi nhưng nghị đến lục hàn trong mắt bắn ra âm lãnh sát ý lục hàn ngươi chờ xem lục hàn hai người trở về túy kiếm phong mới vừa đến đại địa bên trong nam cung k i n h vũ liền vung tay lên ném cho hắn một kiện quần áo mới lục hàn thời khắc này tổn thương đã tốt bảy tam phần hắn một bên mặc quần áo một bên mỉm cười nói đây là đặc biệt vì ta chuẩn bị sao k i n h vũ ngươi thật tốt chi kỷ a tại kiếm thắp bên trong một tháng không thấy được ngươi cái này ba mươi ngày ta phản phất q u a ba và năm a không đúng lục hàn đột nhiên kịp phản ứng mình không có điểm thăng cấp không có kinh nghiệm a phí công nước miếng nam cung k i n h vũ mặc không biểu tình uống một một triệu đem vừa rồi đạt được mấy thứ đồ ném cho lục hàn nói ngươi đem kiếm này cùng c h i ế nhẫn trước nhỏ máu nhận chủ cho ta lục hàn sửng sốt một chút nam cung k i n h vũ lại là lấy ra kia một cây ngàn dạng bích ngọc linh trúc đứng lên nói mấy ngày nay ở chỗ này đừng chạy lung tung dứt lời nàng rời đi đại điện chẳng biết đi đâu lục hàn nhìn xem trong tay kia ba loại bảo vật lập tức một mặt kinh hỉ đầu tiên là đem ẩn chứa nguyên lực dịch n h ỏ tại cái này một thanh kiếm cùng chiếc nhẫn kia phía trên quả nhiên nhỏ máu nhận chủ sau khi thành công chỉ tâm niệm vừa động cái này c à n không i ớ i chỉ liền mang ở trên trên ngón tay ở trong chứa một cái bẫy thức vô hư vô không gian một thanh này trung phẩm linh kiếm cũng trực tiếp biến mất, được thu vào trong giới chỉ. biến trong động, giới tiếp mất, thu Tầm kiếm khẽ vào ý lợi ạ i hiện xuất trên tay. l hại lục hàng trong lòng vui mừng tuy là huyền huyễn thế giới nhưng loại bảo vật này trước mắt cũng không phổ biến lưu vân tông cũng chỉ có bộ phận chân truyền đệ tử mới có vẫn là bị riêng phần mình trưởng bối b a n cho không hưởng công ta nằm trên mặt đất giả chết nửa ngày còn bị nam cung k i n h vũ lấy kiếm khí vừa đi vừa về thọc nhiều lần gặp cái này tội ta dễ dàng sao ta càng khôn giới chỉ, chỉ có thể thu nạp không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức đồ vật cũng chính là tử vật nam cung k i n h vũ trộm tiệc cây trúc đi làm cái gì rồi tốt cả ta、ca. Kêu minh hư t r â n nhân sẽ không tìm tới cửa a lục hàn sắc mặt biến hóa quả nhiên chỉ chốc lát sau k i u minh hư t r â n nhân l i ề n tới nam cung k i n h vũ người cái này không muốn mặt cường đạo đưa ta ngàn năm bích ngọc linh trúc minh hư t r â n nhân trên bầu trời tùy kiếm phong trử ầm lên tiếng như lôi đỉnh doa đến một đám tùy kiếm phong đệ tử run lầy bảy một tiếng không dám lên tiếng nhưng qua đường này cũng không có một điểm động tĩnh minh hư t r â n nhân tìm khắp t ứ phía căn bản không tìm được nam cung k i n h vũ người nhưng lại bắt được lục hàn lục hàn người sư tôn trốn đến cái nào rồi nói minh hư chân nhân một tiếng gầm thét lục hàn cũng là giật này mình toàn thân khí huyết sôi trào bị chấn động đến chính muốn thổ huyết nhưng hắn nhịn được chỉ có thể nhắm mắt nói minh hư sư bá tìm ta sư tôn chuyện gì sư tôn đi đâu đệ tử cũng không biết ta nàng luôn luôn hành tung lơ lửng không cố định có thể là uống nhiều quá say nã ở nơi nào đi đi nếu không sư bá đi nơi khác tìm xem ừ minh hư chân nhân ánh mắt như trầm tại toàn bộ tùy kiếm phong tìm tòi một phen đều không có tìm được nửa điểm bích ngọc linh trúc khí tức tự biết đồ vật đến nam cùng k i n h vũ trên tay cũng không có khả năng lại đòi về đành phải coi như thôi lấy thân phận của hắn tự nhiên cũng không trở thành đi khó xử lục hàn như thế cái h ồ bối bất quá hắn đến đều tới tự nhiên không có khả năng tay không mà về đáng tiếc tùy kiếm phong ngoại trừ rượu nghèo không có cái gì minh hư chân nhân dưới cơn nóng giận mang đi tùy kiếm phong v à i hũ tử rượu ngon coi như là bồi thường thế nhưng là cùng kia một cây bích ngọc linh trúc so ra rượu này thật sự là không đáng giá nhất tới nam cung khinh vũ chẳng biết đi đâu một ngày này nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta lục hàn lười biếng nằm tại tùy kiếm phong đỉnh núi một trên bệ đá công cụ người không tại hắn trong lúc nhất thời rảnh rỗi đến bị khủng người khác tất cả đều bận rộn tu luyện hắn lại không có chuyện để làm vốn muốn tìm bảng hổ gia hỏa này uống chút rượu rất nhẹ nhàng nhưng phát hiện tiểu tử này hiện tại chăm chỉ đến một nhóm một ngày một đêm khổ tu kiệu công pháp luyện thể cả ngày đem mình làm cho mình đầy thương tích sau đó lấy rượu thuốc tắm chữ a thương b ả n g hổ tu luyện tiến triển ngược lại là thần tốc thực lực đột nhiên tăng mạnh đã đột phá đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ liền ngay cả mạc vấn mạc ngữ hai vị này sư muội cũng đều bế quan tu luyện thật lâu đều không có ra toàn bộ tuy kiếm phong đều đang bận rộn chỉ có lục hàn không có việc gì được rồi trong lúc rảnh rỗi đột cái phá đi lục hàn mở ra giả lập giao diện trực tiếp điểm thăng cấp cứ như vậy không có dấu hiệu nào trực tiếp đột phá đến thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn một mực như thế thẻ kinh nghiệm cũng không phải chuyện gì đã có thể soát kinh nghiệm vậy thì có chuyện làm lục hàn suy đoán nam cung khinh vũ tám thành là biết minh hư sư bá sẽ tìm đến phiền phức cho nên ẩn nấp rồi nói không chừng liền tại phụ cận nhìn xem cảm động khinh vũ đợi ta thật tốt vậy mà đem quý giá như vậy bảo vật đều cho ta mình chỉ lưu lại dễ cây trúc k i n h vũ thật đáng thương cây trúc như vậy mảnh có lấy làm gì hào tâm đau a nàng nhất định là tình mình đều tại ta không thể cho nàng hạnh phúc Siêu. Điểm kinh nghiệm vậy mà vậy t ă thăng n g vọt vừa một đợt, vừa mới thăng cấp, liền đạt đến 10%. T. lục i ề n đến đạt T. l hàn giật này mình đột nhiên vừa quay đầu lại liền gặp nam cung k i n h vũ chẳng biết lúc nào vậy mà đã đứng ở sau lưng chính mình nam cung k i n h vũ n h u mày nhìn xem hắn dường như không muốn minh bạch vừa rồi lục hàn nghe được lời này là có ý gì nhưng nàng lúc này lực chú ý lại là tại lục hàn tu vi cảnh giới bên trên ngươi lại đột phá nam cung k i n h vũ thật sự là kinh ngạc vô cùng mình rời đi mới không đến ba ngày lục hàn cũng không gặp tu luyện thế nào không dùng linh thạch cũng không có phục vụ linh đan diệu rực gì vậy mà liền như thế đột phá nàng thật muốn đem lục hàn đan điền xé ra nhìn xem đến cùng là cái gì cấu tạo khinh vũ n g ư ơ i trở về rồi lục hàn trên mặt lộ ra một kia kinh h ỉ nam cung khinh vũ lại là sững sờ nhìn xem hắn rất lâu mới lấy ra một cây xanh biết có ánh tiêu ngọc nói ngươi cho rằng cái này bích ngọc linh trúc là dùng để làm gì a lục hàn kinh ngạc nói khinh vũ ngươi nghĩ thổi tiêu a ta có a chương sáu mươi mốt ngươi cây kia tiêu ngọc quá thô giáp ngươi cây kia quá thô giáp một chút nam cung khinh vũ liếc qua lục hàn bên hông cắm t i ê một cây tiêu ngọc đây là dùng ngâm kiếm phong ngoại môn trong viện kia phổ thông ngọc trúc chế tác m ặ thành chuyện này chỉ có thể xem như p h à m phẩm đồ vật mà lại cái này chế tác thủ pháp cũng thật sự là quá kém một chút thô giáp điểm không tốt sao lục hàn lại thấp giọng nói một câu thô giáp điểm càng có cảm giác ca cảm giác gì nam cung k i n h vũ cảm thấy không hiểu đấu đem cái này một cây ngàn năm bích ngọc linh trúc chế thành tiêu ngọc ném cho lục hàn nói ngàn năm bích ngọc linh trúc thế nhưng là kia minh hư lão nhi và bối bình thường thấy n h ữ n g gốc, ta trộm mấy lần đều không có trộm được vật này vốn là luyện chế thượng phẩm linh khí tuyệt hảo vật liệu t ẩn chứa có cực mạnh linh tính cùng sinh m ệ n h lực thậm chí cũng không thể bỏ vào cản khôn giới trong ngón tay dùng để chế ngọc này tiêu xem như lãng phí mấy ngày nay nam cung k i n h vũ chính là một mực trốn ở lưu vân tông chú kiếm phong chú kiếm phong am hiểu nhất luyện khí lưu vân tông phần lớn các loại binh khí đều là từ chú kiếm phong luyện chế ra tới chế tác như thế một cây tiêu ngọc đương nhiên không đáng kể lục h à n kinh ngạc một chút trong lòng lại có một tia ngoài ý muốn lần này dọa dẫm tới tất cả bảo vật đều là chuẩn bị cho mình a vị mỹ nữ kia sư tô lục hàn đương nhiên cũng không k h á c h khí tiếp nhận tiêu ngọc liền trực tiếp nhỏ máu nhận chủ trung phẩm linh khí lục hàn trong lòng vui mừng trước đây hắn dùng vẫn luôn là p h ả m khí dùng hàn thiết huyền thiết loại này vật liệu luyện chế mà thành linh khí là rất chân quý lưu vân tông bên trong cũng không có bao nhiêu đệ tử có được linh khí bình thường luận võ luật bản dùng cũng đều là p h ả m khí đương nhiên linh khí cũng là có cấp bậc phân hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm lục hàn trước đây đã đạt được một thanh trung phẩm linh kiếm hiện tại lại nhiều một cây trung phẩm linh khí tiêu ngọc lại thêm một viên càn không i ớ i chỉ có thể nói trang bị đổi t r ọ vẹn súng hơi đổi pháo viên kia dọa d ẫ m tới xích linh quả khẳng định là bị nam cung k i n h vũ cầm đi ngâm rượu lục hàn suy nghĩ quả nhiên nam cung k i n h vũ lấy ra hồ lô rượu n ổ cái nắp một cố nồng đậm mùi rượu vị liền truyền ra làm cho người nghe nóng muốn say theo giúp ta uống rượu nam cung k i n h vũ giống như là biến thành người khác lấy ra ba một ly rượu một cái bàn h ỏ rót ba c h é n l í n rượu lục hàn cũng cảm thấy nàng không thích hợp từ kiếm tháp sau khi đi ra cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng đã từng đã đáp ứng lục hàn bảo nàng k i n h vũ nàng cũng không tức giận cũng không động thủ đánh người đặc biệt là hôm nay sắc mặt của nàng có một tia thương cảm phản phất có cái gì tâm sự nam cung khinh vũ bưng lên trong đó một chén rượu vẩy vào trên mặt đất t h ầ n s ắ c cực kỳ chăm chú về sau mới bưng lên trước mặt mình một chén kia uống một hơi cạn sạch lục hàn cũng uống một ngụm rượu này vừa vào miệng tựa như c ũ n g giống như lửa tiêu trong n g á y mắt khiến lục hàn cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng nổi năng lượng rót vào trong cơ thể của mình điểm kinh nghiệm vậy mà tăng một phần trăm đây cũng không phải là một con số nhỏ bây giờ lục hàn muốn thăng cấp cần điểm kinh nghiệm cũng là càng ngày càng nhiều nàng đoán chừng hôm nay muốn nói một chút gì vừa vặn tìm kiếm miệng của nàng g i nhìn xem có cái gì phát hiện mới lục hàn suy nghĩ nói chút gì nhưng không cần h ắ n nói nam cung k i n h vũ dường như bị đè nén rất rất lâu rốt cục có thể có một cái người nói chuyện mình liền nói ra ngươi có phải hay không muốn hỏi một chén rượu này là kính ai nam cung k i n h vũ nhìn xem trước mặt kia đã dâu c h é y đến rượu không đợi lục hàn trả lời nhân tiện nói vô tình công tử đã mười năm hôm nay là hắn n g à y r ỗ lục hàn khẽ giật mình lại là không có lên tiếng âm thanh nam cung k i n h vũ đang chát cười một tiếng nói ngươi có phải hay không muốn hỏi năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra lục hàn nhẹ gật đầu nam cung k i n h vũ lại uống một chén giảng một đoạn cố sự cố sự lại muốn từ ba mươi năm trước nói đến đại hạ đế quốc một cái xa xôi thành c h ấ n có hai hộ người bình thường một cái họ nam cung một cái họ đường hai nhà thế hệ giao hảo đường gia sinh một đứa con trai nam cung gia sinh một đứa con gái hai người đồng niên xuất sinh cùng nhau lớn lên là khi còn bé cực tốt b ặ n trời nam hải đ ố i nữ hải bảo vệ có thừa năm tuổi năm đó một trận đại nạn giáng lâm hai nhà đều không thể trốn qua đi chỉ là đem hai đứa bé giấu vào dưới mặt đất mật động bên trong về sau bị người phát hiện cứu ra về sau nữ hải bị đi ngang qua cao nhân phát hiện mang về lưu vân tông nam hải lưu lạc đầu đường về sau không biết tung tích từ đó mười lăm năm sau nữ hải đã lâu đại thành người dung nhan tuyệt thế tu vi đạt tới ngự không cảnh về sau liền rời đi tông môn xuống núi lịch lãm năm đó ma giáo tứ ngược cực kỳ tương thế ma giáo tứ công tử một trong vô tình công tử bị muốn vì ma giáo vạn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài hai người không hẹn mà gặp một trận đại chiến không thể tránh được sau khi nói đến đây nam cung khinh vũ phảng phất lâm vào thống khổ trong hồi ức cái này vô tình công tử sợ không phải liền là vị kia đường ra nam hải lục hàn đã đoán được chuyện xưa đến tiếp sau nam cung k i n h vũ thở dài một hơi nói trận này đại chiến cuối cùng vẫn là t a thắng về sau ta mới biết được hắn cũng không có đem hết toàn lực làm ta đem hắn một kiếm xuyên tim thời điểm hắn cười nói hắn thích ta hắn nói muốn rời khỏi ma giáo đi cùng với ta hắn là ma giáo tứ công tử một trong m à ta tu chính là vong tình kiếm đạo cái gì tình tình yêu yêu ta mới không quan tâm thế là ta kiếm khí bắn ra đem hắn triệt để giết chết nam cung k i n h vũ nói đầu tựa vào đầu gối bên trong thanh âm rất chấm thấp nói sau đó ta thấy được hắn mang ở trước ngực kia một viên ngọc b ộ i kia là ta khi còn bé đưa cho hắn hắn chết ta mới biết được hắn là ta khi còn bé nhà bên tiểu c a c a hắn sớm đã nhận ra ta tới nhưng ta cũng không có nhận ra hắn nam cung k i n h vũ thống khổ nói ta một mực không quên hắn được một khắc cuối cùng nhìn qua ánh mắt của ta lục hàn sợ ngây người nam cung k i n h vũ đem việc này kiềm chế ở trong lòng dòng dã m ư ờ i năm hôm nay mới nói ra tâm kết của nàng tựa hồ có bông lòng dấu hiệu hắn nghĩ tới rất nhiều lần năm đó chuyện gì xảy ra khiến nam cung k i n h vũ như thế một cái bá đạo không nói lý người một mực canh cánh trong lòng cho tới bây giờ cả ngày say đến bất tỉnh nhân sự t tự tay giết mình tuổi thơ tiểu đồng bọn hiện thực thật đúng là đủ tàn nhẫn lục hàn trong lòng thầm nghĩ việc này căn bản liền cùng cái gì tình yêu không quan hệ nam cung k i n h vũ sở dĩ hối hận đến nay hoàn toàn là bởi vì ấ y nấy năm đó m ư i bốn năm tuổi con nít chưa mọc lông biết cái gì tình yêu mà lại nam cung k i n h vũ giết kia vô tình công tử căn bản chính là không thể bình thường hơn được chính ta bất lưỡng lập giết liền giết thôi nhìn xem nam cung k i n h vũ kia thống khổ g á n g vẻ lục hàn lại là một mặt bình tĩnh đứng đốc ngươi cho rằng ta sẽ an ủi ngươi sao ta thương tâm ta khổ sở ta khổ sở cái gì ta sẽ khóc sao ta sẽ chỉ ha ha, ha, ha. c người l i cười, cười cái gì nam cung k i n h vũ nguyên bản cúi đầu thân xác buồn bã giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu lên trứng mắt lục hàn một mặt tức giận lục hàn lập tức ngưng cười âm thanh nghiêm mặt nói k i n h vũ ngươi nhìn à hai ta trước tiên đem khác dứt bỏ không nói ngươi cũng trước đừng khóc ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút người thuần học thuật nghiên cứu thảo luận a đầu tiên ngươi làm sao sẽ biết mang theo kia một viên ngọc bội người chính là ngươi vị kia nhà bên tiểu ca ca đâu có khả năng hay không ngọc bội kia là nhận được giành được mua được hoặc là vốn là có rất nhiều giống nhau như lúc nam cung k i n h vũ sửng sốt một chút lạnh mặt nói ngươi đang mắng ta con mắt không dùng được lục hàn khoát tay áo nói ta chỉ là hỏi có hay không loại khả năng này đương nhiên đây chỉ là điểm thứ nhất tiếp theo còn có hay không một loại khả năng cái kia vô tình công tử kỳ thật cũng không phải là ngươi vị tiểu ca kia ca chỉ là hai người niên kỷ tương tự dáng dấp có điểm giống mà thôi nam cung k i n h vũ lắc đầu nói ta không phải là không có nghĩ tới loại khả năng này nhưng hắn một khắc cuối cùng ánh mắt ta tuyệt sẽ không nhìn lầm ánh mắt gì lục hàn g tưởng tượng một chút nói kinh ngạc phẫn nộ đau thương sau đó thoải mái giải thoát cười khổ tóm lại rất phức tạp đúng hay không nam cung k i n h vũ xứng sở nói làm sao ngươi biết nói nhảm ta truyền hình điện ảnh kịch nhìn đến mức quá nhiều lục hàn g cười thầm lại là giang tay ra nói giống ngươi như thế một cái danh môn chính phái tiên tử mỹ nhân là cái nam nhân gặp đều sẽ thích kia vô tình công tử vốn là phong lưu háo sắc lúc này muốn chơi điểm khổ nhục kế không nghĩ tới ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng kết quả chính là hắn chơi sợ vậy cũng không liền một mặt kinh ngạc phẫn nộ sao hắn trước khi chết vừa nghĩ tới mình thân là ma giáo tứ công tử vậy mà chết được như thế bất t ứ c đương nhiên chỉ có c ư ờ i khổ cuối cùng tưởng tượng tốt xấu chết tại ngươi như thế một vị mỹ nữ giới kiếm bởi vì cái gọi là chết d ư ớ i hoa mẫu đơn làm q ị cũng phong lưu cũng đáng cho nên liền thoải mái cười một tiếng thôi cái này ma giáo vô tình công tử lấy như thế cái danh hảo hiển nhiên không phải người tốt lành gì đời này không chừng thai họa bao nhiêu thiếu nữ cuối cùng chết tại trên tay nữ nhân khả năng hắn lúc ấy cũng cho rằng là mình báo ứng đi cho nên cũng liền nhận m ệ n h giải thoát thôi cho nên hắn có loại vẻ mặt này không phải rất bình thường sao lục hàn lạnh nhạt nói nếu có một ngày ta chết tại giới kiếm của ngươi nét mặt của ta lại so với hắn phức tạp hơn càng làm cho ngươi cả đời đều khó mà quên được nam cung khính vũ khe giật mình nàng trái lo phải nghĩ vậy mà cảm thấy lục hàn vừa rồi phen này phân tích có vẻ như còn giống như thật có điểm đạo lý ngươi nhìn ngươi cũng cảm thấy có điểm không đúng đi lục hàn vắt hết góc điên cuồng gây chuyện nói ngươi suy nghĩ lại một chút năm đó ngươi bị lưu vân tông tiền bối nhìn chúng mang về tông môn thời điểm ngươi vị tiểu ca k i ệ ca cùng với ngươi a Rõ. nam cung k i n h vũ nhẹ gật đầu khi đó hai tiểu hài tử cơ khổ không nơi nương tựa chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau lục hàng ngón tay gõ gõ trước mặt cái bản u ố n g một c h é y đến rượu thả tay xuống mới c h ậ m rãi nói vấn đề tới chúng ta lưu vân tông là không thu nam đệ từ sao không có chứ kia vì sao lúc trước vị k i a lưu vân tông cao nhân tiền bối không có đưa ngươi vị tiểu ca k i a ca cùng một chỗ mang về đâu chắc hẳn khi đó hai người các ngươi cũng không muốn tách ra a bởi vì hắn tư chất quá phổ thông cũng không phải gì đó người đều có thiên phú tu luyện nam cung k i n h vũ nhữ mày tựa h ầ nghĩ tới điều gì chỗ không đúng n g ư ơ i cũng nghĩ đến a lục hàn cười nói một cái tư chất quá mức phổ thông phạm nhân tiểu hài mười lăm năm về sau nhảy lên trở thành ma giáo tứ công tử một trong được vinh dự vạn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài ngươi không cảm thấy cái này rất mâu thuẫn sao có ít người khi còn nhỏ thiên phú chưa hiền lộ cái này có gì có thể kỳ quái nam cung k i n h vũ hừ lạnh một tiếng nói ngươi không phải cũng là sau trưởng thành mới bắt đầu tu luyện lục hàn ngầm miệng tê d ạ i chứng thật đúng là nhưng là lao tử đó là bởi vì có hệ thống a tốt miễn cưỡng tính ngươi giải thích được nhưng loại này tỷ lệ xác thực quá nhỏ ta trước dứt bỏ không nói cuối cùng còn có một vấn đề ta rất hoài nghi lục hàn một mặt nghiêm túc nhìn xem nam cung kinh vũ nói ngươi nói ngươi hai đại chiến một trận hắn nhận ra ngươi đã đến nhưng ngươi không có nhận ra hắn vấn đề đến, đến rồi hắn nhận ra ngươi đã đến vì cái gì không nói thẳng đâu năm tuổi sự tình đều không đến mức quên mất không còn một mảnh a tùy tiện gọi ngươi danh tự nói một hai c h u y ệ n các ngươi đã từng trải qua sự tình ngươi sẽ không tin phải không nhưng là hắn không có có hay không một loại khả năng hắn căn bản cũng không biết nhưng phàm là người bình thường rốt cuộc tìm được mình đau khổ tìm mười lăm năm tuổi thơ tiểu đồng bọn làm sao có thể không nói cho nên hắn căn bản cũng không phải là ngươi vị tiểu ca kia ca hắn đ ơn thuần chỉ vì tạng g á i khả năng đối nữ nhân nào đều là giả bộ như vậy làm giống như đã từng quen biết ngươi còn tưởng là thật rồi nam cung khinh vũ lập tức như bị xét đánh n à n g vì thế dòng g ã ấ y náy mười năm thống khổ mười năm thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới vạn nhất mình giết người kia khả năng không phải là của mình vị kia nhà bên tiểu ca ca về phần hắn nói như vậy ngươi liền thật tin có khả năng hay không hắn là muốn làm nội ứng đâu còn có cuối cùng cái cuối cùng rất vấn đề nghiêm túc lục hàn cũng mặc kệ nam cung khinh vũ lúc này là cái biểu tình gì dù sao liền một mạch đem mình lựa đi ra ma bệnh tất cả đều phun ra coi như hắn hoàn toàn chính xác sắc thực thật là n g ư ờ i vị kia nhà bên tiểu ca ca nhưng là mười lăm năm đi qua hắn vẫn là ban đầu cái kia hắn sao ma môn tứ công tử từng cái đều tâm ngoan thủ lạc lạnh lùng vô tình giết người vô số h u n g tàn đến cực điểm người người có thể chu diện giết một cái hắn cứu vớt thiên hạ thương sinh giết liền liền giết lại như thế nào hy sinh người tiểu ái đổi lấy thế gian đại ái ngươi làm như vậy không chỉ có không sai mà lại thật sự là quá đúng cần gì phải vì thế thương tâm khổ sở dòng dã mười năm hắn tình n g u y ệ n chết cũng không nói trước thừa nhận thân phận của mình cùng ngươi nhận nhau chính là muốn để ngươi thống khổ hối hận cả đời ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao loại người này chết không có gì đáng tiếc ca đổi là ta đã sớm nã pháo chúc mừng nam cung k i n h vũ nghe nói như thế đã hoàn toàn n g â y dại nàng kinh ngạc nhìn lục hàn trong lòng mọi loại suy nghĩ cắt không đ ứ t lý còn loạn nhưng lúc này đương nhiên trở lên có khả năng tất cả đều là ta suy đoán lung tùng nói hiệu nói vợ từ không s i n có nhưng ta một mảnh dụng tâm lương khổ nhưng thật ra là vì để cho ngươi bỏ qua khúc mắc từ đây đã không còn thống khổ Quên vui sau tiểu nguy Siêu Cung đều lên thiên lên Hàn lại là một mặt đại nghĩa lắm như nói Kinh ngươi ngày như đương người nhân ngươi Không đắc tội người trong thiên hạ, bị ngươi chán ghét cả một đời, ta cũng ở đây không Siêu. Điểm kinh nghiệm bùng lên, Trong nháy mắt đạt đến、30%. Nam、Cung、Kinh、Vũ、nghe nói như thế, Người đều tê. Đáng tới một mặt thể hoạt một Ta một một giết tiếc tội ghét một Ta tiếc mắt đạt thế tê với Bước lại đại khoái mỗi coi cái chửi kiếm hiểm đời Điểm Lục là lắm có khác đắc cả ch phía hạ để đây Vũ Vì vẻ Vũ bị Bị ở Mặc dù Lục dù Hàn thứ r ự c tiếp t ừ a hai n mình t nếu i i h như hắn thật là vậy nói rõ ngươi kia tiểu ca ca đường đi sai lệnh nội nhập lặt lối căn bản là không có cách quay đầu lại coi như ngươi không giết hắn cũng giống vậy có người sẽ giết hắn t i ệ n hắn đi một lần nữa đầu thai là lựa chọn tốt nhất có lẽ hắn hiện tại đã một lần nữa đầu thai làm người tốt đi cho nên ngươi tại thương thế kia tâm khổ sở ấy nay cả đời không cần thiết ta mà lại trọng yếu nhất một điểm ngươi đây cũng không phải là tình yêu ta chẳng qua là đối với mình lỡ tay giết người mà ấy nay thôi vong tình kiếm đạo ngươi một mực tu không thành cũng liền không kỳ quái nam cung k i n h vũ nhìn hắn chằm chằm cả giận nói nói xong sao nói xong liền lăn liền không cút lục hàn cười nói ngươi đã đáp ứng ta nếu như ta có thể tại kiếm tháp đợi một tháng còn sống ra n g ư ơ i liền cho phép ta bảo n g ư ơ i khinh vũ mà lại sẽ không lại động thủ đánh ta b ảnh nói xong lục hàn liền bị nam cung khinh vũ một cước đạp bay ra ngoài h u n g hăng nện xuống đất ai nha ngươi làm sao không cẩn thận như vậy nam cung khinh vũ một mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua mình nâng lên chân nói ta không có động thủ nha khinh vũ n g ư ơ i bộ dáng vô s ỉ thật thật đáng yêu yêu yêu. nhưng là lần sau đá ta thời điểm vẫn là nhẹ một chút đi ta sợ đả thương người chân ngọc siêu điểm kinh nghiệm bùng lên soát xong liền trốn đi lúc này lục hàn trực tiếp xuống núi vừa rồi một hơi ném ra quá nhiều vấn đề đến cho nam cung k i n h vũ thời gian nhất định hảo hảo tiêu hóa một chút tạm thời gấp không được chờ hắn vừa đi nam cung k i n h vũ một thân một mình tại đỉnh núi uống một ngày một đêm rượu lục hàn xuống núi tản bộ một vòng một mực ngày thứ hai mới trở về kết quả phát hiện nam cung k i n h vũ say ngã tại trên đỉnh núi bất tỉnh nhân sự、ừ. lục hàn nhìn xem nam cung k i n h vũ kia trong ngủ mê tuyệt mỹ khuôn mặt chẳng biết tại sao cảm giác cùng trước kia có một chút không đồng d ạ n g lúc này nam cung k i n h vũ trên mặt mang niềm tĩnh nụ cười nhàn nhạt, nhạt hai đầu lông mày sầu khổ chi sắc đã dần dần biến mất nàng hiện tại rất tiến tĩnh giống như là đang ngủ say hài nhi lục hàn cả gan đưa tay méo m é o mặt của nàng nam cung kinh vũ lại chỉ là quyết quyết miệng vẫn không có tỉnh không thể nào thật ngủ thiết đi lục hàn bó tay rồi đành phải đưa nàng đem đến trong phòng n ằ m xong sau đó nhìn một lúc lâu liền rời đi nam cung kinh vũ cái này một giấc ngủ dòng dã bảy ngày bảy đêm liền phản p h ấ t tâm mệt mọi cực kỳ lâu r ố t cục có thể an ổn ngủ thiết đi lục hàn tỉnh t h o ả n g đến nhìn một chút chủ yếu là nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i điểm kinh nghiệm không thể không xuất ta nhưng là hắn phát hiện lúc này mình vô luận nói cái gì nam cung kinh vũ đều giống như nghe không được giống như điểm kinh nghiệm không có biến động lần này nàng thật ngủ rất say rất nặng đã hoàn toàn tháo xuống tất cả phòng bị có đôi khi trong lúc ngủ m ơ nàng sẽ còn lộ ra thiếu nữ ngây thơ tiểu dung có khi lại rất tức giận bá đạo ngang ngược dáng vẻ nàng phảng phất tại làm một trận dài ràng ràng ngậu lục hàn có một loại dự cảm không tốt mình khả năng cũng muốn chơi thoát bảy ngày sau nam cung khinh vũ rốt c ụ c t ỉ n h nàng mở mắt ra xoay đầu lại lần đầu tiên liền thấy được lục hàn cười cười nói ngươi một mực tại cái này trông coi ta khinh vũ ngươi rốt c u c tình làm ta sợ muốn chết ta coi là kia vô tình công tử chết cũng không đông tha ngươi muốn câu ngươi hồn nhi đầu ta h ậ n không thể tự sát biến thành quỷ đi tìm hắn liều mạng Siêu. điểm kinh nghiệm hơi trướng có thể bỏ qua không tính lục hàn trong lòng máy động tình huống như thế nào cái này điểm kinh nghiệm càng ngày càng ít không thích hợp a nhìn xem nam cung khinh vũ mặt kia bên trên tiểu dung lục hàn đột nhiên cảm giác được nàng giống như thật mở ra khúc m ắ t trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm Phốc xích. nam cung khinh vũ nhịn cười không được nói ta đây không phải hảo hảo sao nàng đứng dậy đi ra ngoài một đường dạo bước mà đi đến ngoài điện nàng đột nhiên d ố lưng một cái cảm giác thần nhẹ khí sảng phảng phất giành lấy cuộc sống mới lục hàn thì là cùng sau lưng nàng suy nghĩ ngàn vạn ngủ bảy ngày nàng thay đổi là liền xem như ta ngày ấy không nói những ngày nói nhảm nàng lúc ấy có thể tìm ta uống rượu chủ động đem mình chôn giấu ở trong lòng sự tình nói ra liền biểu thị nàng đã bắt đầu dần dần chạy ra mà ta chỉ bất quá ở sau lưng nàng đẩy nàng một cái chiếu hiện tại cái này điểm kinh nghiệm không quét đi được tình huống đến xem nàng khả năng thật đ ố i ta có ý tứ a song bá đạo sư tôn yêu ta đừng a ta còn không có chơi chắn đâu lục hàn làm sao cũng không nghĩ tới nhìn như nhất ổn một cái công cụ người lại lốt như vậy vậy không nói đến s ự tôn thân phận tu vi của nàng cảnh giới nhan giá trị quá khứ kinh lịch vong tình kiếm đạo trở lên đủ loại theo lục hàn là không thể nào bị mình liếm tới tay nhưng hắn sai nàng cung khinh vũ có thể là một mực đem nhầm tuổi thơ bạn chơi hữu nghị thậm chí có thể là thân tình trở thành tình yêu chỉ vì kia vô tình công tử trước khi chết nói thích nàng nàng lỡ tay giết người trong lòng ấ y náy càng làm m ố n quên càng không thể quên được nhưng là cái này cùng tình yêu không quan hệ nàng là chưa từng có bị vậy quá ai dám lục hàn trong lòng thầm than thôi, thôi. chỉ có thể trách mình bị lực quá lớn cái này cũng không có cách trời sinh m à chẳng lẽ lại muốn đổi mới công cụ người mặc dù bây giờ nam cung k i n h vũ chỉ có thể nói đối với mình có h ả o cảm khả năng có hướng phương diện kia nghĩa ý tứ có tối đa nhất một chút xíu thích nhưng chiếu mình dạng này liếm xuống dưới đây là chuyện sớm hay m u ộ n a đừng a lục hàn lập tức đứng dậy trên mặt biểu lộ mười p h ầ n nghiêm túc nói sư tôn đã tỉnh đệ tử cũng yên lòng cái này liền cáo lui dứt lời hắn xoay người rời đi nam cung k i n h vũ sửng s ố một chút nàng những ngày qua đến nay bị lục hàn trực tiếp gọi khinh vũ quen thuộc đặc biệt là tại kiếm tháp bên trong một tháng đột nhiên lập tức khôi phục thành sư tôn để nàng thật là có điểm khó chịu đặc biệt là giờ phút này lục hàn còn chững t r ạ c đàng hoàng g á n g vẻ không sai liếm thời điểm liền gọi khinh vũ không liếm đương nhiên liền gọi sư tôn nhắc nhở ngươi chú ý một chút thân phận có phải hay không bởi vì ta trước đó đánh hắn cho nên hắn không tin lời hứa của ta rồi cũng không dám lại để ta khinh vũ rồi nam cung khinh vũ trong lòng lại vô ý thức liền nghĩ đến bảy ngày trước mình đá hắn một c ư ớ kia thế nhưng là lời này nàng lại không tốt nói nhân tiện nói ta để ngươi đi rồi sao lục hàn vừa mới quay người lại phát hiện mình lại không thể động rất hiển nhiên lại là nam c u n g k i n h vũ làm thực lực sai biệt quá lớn tốt tốt ta cam đoan về sau không đánh người nữa về sau không được kêu sư tôn không phải ta tức giận nam c u n g k i n h vũ vây tay một cái liền đem lục hàn kéo tới trước mặt trên mặt mang một tia cười yếu ớt nụ cười này đem lục hàn mê đến thẳng trứng mắt xong con bê ta mẹ nó nghĩ sai cố ý bảo nàng sư tôn nghĩ kéo dài khoảng cách xa lánh một chút cái này không phải liền là đang chơi giục cầm cố t ú sao hết lần này tới lần khác nàng thật đúng là dính chiêu này không có yêu đương kinh nghiệm n ố c nữ a lục hàn bó tay rồi trầm mặc một lát quyết tâm liều mạng đã giục cầm cố túng không được vậy liền phương pháp trái ngược muốn tung cho nên cầm vừa nghĩ đến đây lục hàn liền trực tiếp nói sư tôn a không khinh vũ a người có phải hay không thích ta rồi nam cung khinh vũ sửng sốt một chút vậy mà không hề tức giận thậm chí nàng ngay cả một tia thẹn thùng biểu lộ đều không có chỉ là nhìn xem lục hàn khẽ gật đầu một cái nói ừng lục hàn sững sờ nói khinh vũ người nghĩ thông suốt nam cung khinh vũ nhẹ gật đầu t lục hàn một bức thật là khéo ta cũng nghĩ thông a chương sáu mươi bốn ý nghĩ xấu không thể chỉ mới nghĩ a nàng thừa nhận nàng làm sao lại trực tiếp thừa nhận nàng không biết thận trọng một điểm thẹn thù n g một chút sao lục hàn lúc đầu cho là mình chỉ cần một mực ở tại túy kiếm phong sớm chiều ở trung phía dưới không ngừng soát kinh nghiệm các loại phương thức quỷ liếm một ngày nào đó sẽ có khả năng đưa nàng liếm tới tay càng nhiều có thể là bị trục xuất s ứ môn nhưng không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy khinh vũ động thủ đi lục hàn hướng trên mặt đất ngồi xuống đại nghĩa lâm như nói một kiếm giết ta chứng vong tình kiếm đạo có thể vì khinh vũ mà chết là ta vô thượng vinh quang có thể chết ở dưới kiếm của ngươi cũng không luồng công đ ờ i này siêu điểm kinh nghiệm cơ hồ bất động ai triệt để xong nàng thật đối ta động tâm lục hàn thầm than xem ra kiếm thắp bên trong điên c u ồ n g liếm lấy một tháng lâu thật liếm đến nàng trái tim lên chỉ sợ cả đời này từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối nàng dạng này qua hết lần này tới lần khác đó là cái nhìn xem rất tàn ác bá đạo kỳ thực tình cảm kinh lịch là không lốc bạch ngọn lại thêm bảy ngày trước một phen khuyên bảo rốt cục vẫn là để nàng chạy ra hiện tại nàng thay đổi hoàn toàn một người giống như nam cung k i n h vũ nhìn thẳng hắn hồi lâu lại là cười nói ngươi thật không sợ chết sợ lục hàn thở dài một hơi nói ta chỉ sợ sau khi ta chết ngươi lại cơ khổ không nơi nương tựa thống khổ cả đời ai mặc dù điểm kinh nghiệm không có nhưng người thiết không thể băng sập liên không dễ làm quả nhiên n a m cung khinh vũ cười nàng một phát bắt được lục hàn v à o áo đem hắn kéo đến trước mặt mình nói ngươi cố ý nói như vậy là lo lắng ta thật đem ngươi giết đúng không ha ha ngươi có thể yên tâm ta sẽ không giết ngươi lục hàn thở dài một hơi lại là thầm nghĩ ta lo lắng mới không phải cái này mà là về sau điểm kinh nghiệm soát không tới a xong công cụ không có người nam cung khinh vũ đông nhiên đứng ậ xoay người lại nhìn xem lục hàn khoe miệng hiện hiện một tia cười yếu ớt nói năm đó sư tôn ta sở dĩ chỉ đem ta mang đi lưu lại hắn chính là muốn để ta quyền hắn kế thừa nàng vong tình kiếm đạo m cái cái lục, lục hàn cười khổ đi đến nam cung k i n h vũ bên cạnh nói vong tình kiếm đạo không tu cũng tốt người sống vốn là đủ kiểu gian nan tội gì lại làm khó mình đâu khinh vũ ngươi nghĩ thông suốt cái này rất tốt chỉ là cứ như vậy ta còn có thể vì ngươi làm cái gì đây lục hàn thở dài một hơi một mặt cô đơn nói hiện tại ta liền làm ngươi mà chết ý nghĩa cũng không có ta đối với ngươi tới nói đã hoàn toàn không dùng điểm kinh nghiệm đã bất động quả nhiên sập tại sao muốn chết đâu nam cung k i n h vũ xoay người lại nhìn xem lục hàn đ ỗ n g nhiên đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve khuôn mặt của hắn ôn nu nói ngươi có thể vì ta mà sống giờ k h ắ c này lục hàn toàn thân đều nổi d a gà nhị đệ cũng đứng lên kích thích phản ứng này thật đúng là không nhỏ nam cung k i n h vũ vô ý thức túi đầu xuống l g ấ t nhìn hơi sững sờ đó ngươi lại không thành thật lưu ngươi làm gì dùng lục hàn luôn uống bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng cắn răng nghiến lợi lấy ra trường kiếm liền muốn chém nhị đệ của mình hắn đương nhiên chỉ là làm dáng một chút ai không có việc gì rõ ràng phiền chơi đồng thời cũng nghĩ cô ý nhắc nhở nam cung k i n h vũ lao tử cũng không phải là cái thứ tốt chính là thèm thân thể ngươi ngươi có thể hay không đừng yêu ta à thế nhưng là keng nam cung k i n h vũ một chỉ bắn ra đem hắn kiếm trong tay đánh bay sau đó một chút không nháy mắt địa nhìn hắn chằm chằm nàng xấu hổ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ hơn nửa ngày lục hàn thở dài k i n h vũ ngươi ngăn đón ta làm gì ta hận không thể đem mình cắt ta vậy mà đối ngươi có ý nghĩ xấu cái này quá không nên nên ta làm sao phối a t ố t vậy ngươi cắt đi nam cung khinh vũ lại là một mặt cổ quái lục hàn trong lòng hơi hồi hộp một chút nghĩ đến kiếm tháp bên trong nàng nhìn chằm chằm vào mình đâu chắc là biết mình cắt còn có thể dài ra lại cho nên không chút nào lo lắng bị nhìn xuyên cái này trước không nội ta có một vấn đề từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ lục hàn lặng yên không tiếng động nói sang chuyện khác nói khinh vũ hai ta là sư đồ không thể dạng này a huống hồ ta tu vi lại thấp vóc người cũng không phải rất anh tuấn tiêu sái còn có chút háo xác ngươi đến cùng thích ta cái gì đâu ta đổi còn không được sao nam cung k i n h vũ lại là che miệng cười t r ộ n nói ta thích thái giám ngươi nhanh c ắ t đi lục hàn gật đầu nói được rồi vậy ta về sau tuyệt không đường thái giám nam cung k i n h vũ lục hàn thở dài một hơi nói kỳ thật ta lừa ngươi ta chính là đơn thuần háo s á c ngươi cũng tận mắt thấy đúng không ta nhìn thấy dung mạo ngươi đẹp liền đối ngươi có ý nghĩ xấu ta không phải người tốt ta là tiểu phôi đản nam cung k i n h vũ cười trộm nói không có việc gì ta liền thích ngươi cái này tiểu phôi đản thật là khéo ta đối với ngươi cũng có ý nghĩ xấu lục hàn a giờ khác này hắn triệt để xem không hiểu cái này nam cung khinh vũ rốt cuộc là ai a không theo s á o lộ ra bài a lúc này không nên sinh khí sao nàng đến cùng là thế nào nghĩ loại lời này nàng sao có thể nói ra được nàng cho là nàng là ta à? lục hàn không cách nào hắn đã triệt để từ bỏ cứu giúp cái này công cụ người ý nghĩ đã như vậy vậy cũng không có gì tốt do dự khinh vũ là m người trọng yếu nhất chính là vui vẻ vui vẻ là một ngày không vui cũng là một ngày vì cái gì không ra vui vẻ tâm qua tốt chính mình mỗi một ngày đâu cho nên ngươi loại suy nghĩ này rất bình thường nhân chi thường tình nhà cho nên k tùy tâm. Tùy tâm. Nàng, kỳ kỳ nàng châm mặc hồi lâu, đông nhiên ánh mắt sáng lên giống như là một đạo thiểm điện bổ ra mây đen đời trời trong đầu đột nhiên tách ra một đạo linh quang giờ khắc này khí chất của nàng dần dần trở nên kiếm đạo tùy tâm. Nàng cung khinh vũ cười, nàng xoay đầu lại nhìn xem lục hàn nói, ngươi nói có đạo lý. Lục hàn lúc đầu mười phần kinh ngạc chẳng biết tại sao mình tùy ý lừa dối một câu làm nàng giống như cảm n ộ đến cái gì nhưng đây không phải trọng điểm. lục hàn giờ phút này quyết định không thèm đếm s ỉ a liếm lấy lâu như vậy không thể bạch liếm lấy à. đã đều liếm tới tay thu chút lợi tức không có tâm bệnh à. thế là lục hàn nói khẽ ngươi cũng cảm thấy có đạo lý đã như vậy ngươi đối ta có ý nghĩ xấu ta đối với ngươi cũng có ý nghĩ xấu vậy còn chờ gì đâu không thể chỉ mới nghĩ à. có phải hay không nên nỗ lực bắt lính theo danh sách đ ậ u g chương sáu mươi lăm liếm cho chuyện chính thức cực hạn đảo ngược nam cung k i n h vũ một mặt mờ mịt nói hành động gì lục hàn thờ mắng cô nàng này giả ngu đâu hắn dứt khoát đi qua đưa tay liền đem nam cung k i n h vũ nhẹ nhàng ôm lấy nam cung k i n h vũ toàn thân chấn động vậy mà cúi đầu không có cái gì phản kháng cử động thậm chí còn rất hào phóng ngươi không đánh ta a lục hàn lại không yên lòng hỏi nhiều một câu nam cung k i n h vũ quay đầu sang chỗ khác đỏ mặt đến cổ dễ vậy ta thực sự hành động a lục hàn vẫn là không yên lòng cảm giác việc này có phải hay không quá nhanh rồi không có chút nào chuẩn bị a nam cung k i n h vũ cúi đầu tựa vào trên người hắn lục hàn trong lòng cùng l o ạ n cái này làm xong đơn giản như vậy không phải là đang nằm mơ chứ k i n h vũ ta có phải hay không đang nằm mơ a lục hàn đều có chút không thể tin được lưu vân tông đệ nhất mỹ nữ a vậy mà liền dễ dàng như vậy cầm x u ố n g rồi so với mình trong tưởng tượng phải nhanh quá nhiều lúc đầu nghĩ thận trọng một chút nhưng ngươi nói nhảm nhiều quá a nam cung khinh vũ nổi giận bắt lấy lục hàn chính là một trận hành hung đem hắn đánh cho mình đầy thương tích sau đó lại ném vào rượu thuốc trong ao sau đó chính nàng cũng nhảy vào vê anh bầu trời một tiếng sét mưa to gió lớn đột nhiên giáng lâm lục hàn run run một chút thật đúng là đau a bất quá miệng hắn vẫn không có nhàn rỗi còn hét lên sư tôn a sét đánh trời mưa thu quần áo a thu cái gì quần áo thời quần áo còn tạm được nam cung k i n h vũ đem hắn cưỡng ép t ấ n xuống vê anh lại một đường t h i ể m điện p h ả n phất xé mở màn trời lục hàn bất đắc dĩ nói ta đây coi là không tính là đại nịch bất đạo phạm thượng thiên địa không dùng sẽ không bị một x é t đánh chết đi nam cung k i n h vũ cười nói đánh chết ngươi cái tiểu phôi đàn vẫn là trở về phòng đi lục hàn quyết tâm liều mạng cũng mặc kệ vê anh mưa to hạ t ù y kiếm phong đại điện chỗ sâu trong một gian phòng có một vị sông sư n g h i đổ ngay tại làm chuyện xấu tựa hồ ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được sấm chốc rèn vang ngay tại lục hàn rốt cuộc sông phá cửa hải cuối cùng thời điểm đinh chúc mừng túc chủ liếm cho c h u y ể n chính thức khen thưởng thêm điểm kỹ năng mười cái c ự c hạn đảo ngược mở ra túc chủ không cách nào lại lấy quỷ liếm phương thức từ trước mắt mục tiêu trên thân thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhưng túc chủ như bị trước mắt mục tiêu quỷ liếm có thể đạt được gấp đôi điểm kinh nghiệm lục hàn đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm giật này mình đều ngây ngẩn cả người cái gì đảo ngược đâu cắm cắm phản đây là bất quá đôi này lục hàn tới nói quả thực là niềm vui ngoại ý muôn a vốn cho rằng từ đây mình đã mất đi nam cung k i n h vũ cái này tuyệt mị công cụ người nhưng không nghĩ tới còn có thể làm được quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta vậy liếm cho liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có thua lỗ a sớm biết kia liếu ra tam tiểu thư cũng cầm xuống tốt xấu mười cái điểm kỹ năng a lục hàn có chút hối hận bất quá loại sự tình này không thể cơ cầu liếm người khác dễ dàng bởi vì quyền chủ động trên tay chính mình nhưng là để người khác quỳ liếm liền khó khăn tựa như trước mặt nam cung khinh vũ hắn làm sao cũng nghĩ không ra được có biện pháp nào có thể khiến nàng trái lại liếm chính mình đương nhiên không phải loại kia liếm nhưng lục hàn quyết định thử một chút nam cung k i n h vũ gặp hắn không nhúc đích ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nói ngươi thế nào ta đang nghĩ nếu như vừa rồi ngươi không có ngăn đón ta ta một kiếm kia cắt xuống đi ngươi sẽ còn thích ta sao nam cung k i n h vũ chừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi không phải có thể giải ra lại sao làm sao ngươi biết lục hàn ra vẻ kinh ngạc nam cung k i n h vũ không có chút nào nhăn nhó chi sắc nói ta tại kiếm tháp bên trong tận mắt nhìn t h ấ y à? ngươi còn muốn giấu g i ế m ta ha ha ngươi cho rằng ta không biết ngươi mới vừa rồi là làm dáng một chút sao bị nhìn xuyên rồi không quan hệ lục hàn trầm mặc một chút chân thành nói ta nói là nếu như giải không ra đâu không có việc gì thế gian này có thể tay cụt mọc lại linh đan rượu d ư ợ c mặc dù khó cầu nhưng ta sẽ giúp ngươi tìm tới cũng không thể nhìn xem ngươi làm thái giám a nếu là thực sự không có cách nào khác vậy ta liền đành phải đưa ngươi đi một lần nữa đầu thai miễn cho ngươi còn sống thống khổ thế nào sư tôn đối ngươi có được hay không nam cung k i n h vũ nét mặt tươi cười ôn lu ừ ta hiểu được ngươi căn bản cũng không yêu ta ngươi chính là thém ta thân thể ngươi thấp hẻn lục hàn trực tiếp đánh quyền a đúng, đúng đúng ngươi dậy ta nha hết thể tùy tâm nam cung k i n h vũ hướng trong ngực hắn chắp tay lại tới thất bại lục hàn thầm than một tiếng muốn chơi đảo ngược quá khó khăn bất quá cũng không bắt buộc chính là sư tôn ta cái này thân thể có phải hay không rất cứng ngâm miệng đừng gọi ta sư tôn ta gọi hh ắ c ắ c sau này làm lấy ngoại nhân mặt hô khinh vũ làm việc này thời điểm ta liền muốn gọi sư tôn vì cái gì ngay trước ngoại nhân mặt gọi khinh vũ kích thích bây giờ gọi sư tôn kích thích hơn thật sư tôn hai ta dạng này nếu như bị phát hiện có thể hay không bị trục xuất tông môn vậy nhưng quá tốt rồi a người sư tôn ta còn không sợ người sợ cái gì có phải là nam nhân hay không nhăn nhăn nhó nhó có phải là nam nhân hay không ngươi còn không biết sao sáng sớm ngày kế trời trong gió nhẹ đêm qua một trận mưa lớn làm cả bầu trời đều trở nên sạch sẽ rất nhiều lưu vân tông hộ tông đại trận cũng không che gió che mưa bởi vì thiên địa quy tắc vận chuyển tự có đạo có người có thể xem thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ đại đạo tiếng gió tiếng mưa sấm sét văng r ộ i đều là nói giờ phút này nam cung k i n h vũ khó được đổi một thân màu xanh nhạt vái áo tại đỉnh núi bên trên đón có chút thanh phóng nhắm mắt đứng yên hồi lâu bỗng nhiên nàng mở to mắt phản phất nhìn thấu thiên địa vật vật nàng tay phải hai ngón tìm kiếm nhẹ nhàng v ạ c h một cái Xoạt! một kiếm chém ra m à n trời không gian quỷ dị vỡ vụn r a tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian toàn bộ lưu vân tông hộ tông đại trận đều chấn động lên thiên địa biến sắc động đất lục hàn đột nhiên bỏ lên lấy ra một bộ y phục m ặ c lên đang muốn lao ra đ ỗ n g nhiên cảm thấy mấy đạo khí tức cường đại phá không mà tới trong nháy mắt liền đến tùy kiếm phong trên không lục hàn lập tức rụt về lại lưu vân tông trưởng môn diễn hư chân nhân minh hư chân nhân cùng cách gần đó mấy vị phong chủ cảm thấy chấn động trung tâm ngay tại túy kiếm phong liền vội vàng chạy đến nhưng bọn hắn đến túy kiếm phong hết thể đã bình tĩnh lại nam cung sư muội vừa rồi chuyện gì xảy ra diễn lưu chân nhân nhữ mày nhìn xem nam cung khinh vũ chẳng biết tại sao hắn cảm giác có điểm gì là lạ cái này t i ể u phong tử vậy mà khó được không có xe, cũng không điên có chuyện gì sao nam cung khinh vũ ngược lại tò mò nhìn bọn hắn lại nói ngươi nói vừa rồi chấn động a khả năng này là có người tại công kích chúng ta lưu vân tông hộ tông đại trận các ngươi không nhìn tới nhìn sao có người công kích lưu vân tông đại trận làm sao có thể diễn hư chân nhân lại không ngủ vừa rồi một cỗ cường đại lực lượng đem trời đều xuyên phá tuyệt không phải bình thường hắn hoài nghi nam cung khinh vũ tu v i đột phá đạt đến một cái khác đại cảnh giới chỉ có đây mới có thể giải thích được nhưng hắn không có chứng cứ vừa nghĩ đến đây diễn hư chân nhân một mặt trấn kinh chi sắc nói nam cung sư muội chẳng lẽ là ngươi vong t ỉ n h kiếm đạo có chỗ đột phá ta không phải ta không có đừng nói mỏ nam cung khinh vũ khoác tay tới cái tam liên sau đó không nhịn được nói đi đi đi không dành chiêu đãi các người ta còn muốn cùng ta bảo bối đồ nhi nói chuyện yêu đương à, không chung một loạt hư tự bối lưu vân tông đại l a o từng cái mắt chừng chóng ốc đại điện bên trong một chó cho túy túy thân ảnh cảm giác cổ mắt lạnh ta mẹ nó muốn hay không như thế thẳng thắn a chương sáu mươi sáu nhị thập tứ kiểu minh n mượn dạng lục hạng nghe được nam cung khính vũ lời kia doa đến khẽ run r u dậy nhất thời không biết nên mắng nàng hay là nên bội phục nàng nàng so ta còn không biết xấu hổ a quá p h á c h lối đi diễn hư chân nhân mặt đều tái rồi cái khác một đám hư tự bối các đại lão cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau còn thể thống gì còn thể thống gì a nam cung sư muội ngươi chớ có hồi não khó ngươi h e A. n g hà có thể nói ra những lời này bình thường say khất coi như s o n g loại sự tình này ngươi cũng làm được có nhục môn phong a nam cung khinh vũ liếc mắt những người này một chút lười biếng nói không quen nhìn liền đem ta trục xuất sư môn đúng ngay cả ta đổ nhi cùng một chỗ trục xuất sư môn hai ta vừa vặn xuống núi đương một đôi thần tiên quế lữ c h u du thiên hạ n g ắ m lại vẫn rất chơi vui thư tự bối các đại lão bị triệt để cả bó tay rồi người này lợn chết không sợ bỏng nước sôi có thể đem nàng thế nào không có cách thật không có biện pháp nàng nói tới ai còn có thể là ai nàng cái kia chân truyền đệ từ lục hàn lục hàn Cút r a đây diễn hư chân nhân một tiếng gầm thét lục hàn trong đại điện bị chấn động đến hai mắt cửa ra kim tinh không tự chủ được liền hướng phía bên ngoài lượt tới thế nhưng là một ngày mắt hắn liền bị một cố lực lượng vô hình kéo tới nam cùng khinh vũ bên người lớn mật lục hàn ngươi dám như thế đại nghịch bất đạo xúc sinh quỳ xuống tuyết hoa sư mội nhìn lầm a nếu không lưu vân tông như thế nào thu ngơi ư cái này tâm thuật bất chính c h i đồ đã sớm nghe nói ngươi dám gan gọi thẳng lệnh sư tri danh không nghĩ tới a đám người này thay nhau ra trận gian dậy lục hàn trừng mắt nhìn bất đắc dĩ vung tay nói Các bá vị sư m nam h dám, cung khinh vũ nhịn cười không được tiểu phôi đạn tốt cơ t r í hướng trên người của ta vung n ổ i bất quá chờ ngươi tu vi vượt qua ta vậy ngươi sẽ còn đem bọn hắn để vào mắt nàng đương nhiên biết lục hàn là nói bậy từ chối cũng lơ đễm chỉ cảm thấy một cười diễn hư chân nhân sắc mặt tài xanh mấy người khác cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ hôn c h ư n g người như k ư k ư cố chấp có biết hậu quả nam cung k i n h vũ nhớ mày liếc mắt những người này một chút nói không sai biệt lắm được nói tới nói lui nháo thì nháo không muốn bắt ta đổ nhi tới nói dậy ngươi chấp mê bất ngộ a nam cung sư muội ngươi tại sao phải khổ như vậy nam cung k i n h vũ không kiên nhẫn được nữa nói ta lại muốn cùng đổ nhi ta nói chuyện yêu đương thế nào không phục đ ế n chiến những người này không nói trước kia bọn hắn cũng không dám gây cái này nam cung k i n h vũ hiện tại thì càng không dám thôi diễn l ư chân nhân b ô n g n h â n nói sư muội ngươi đã khăng khăng như thế ngươi muốn như thế nào liền do được ngươi đi chỉ là chớ c o i trắng trợn như thế đối tông môn ảnh hưởng không được được không ngữ khí của hắn đã rõ ràng hòa h o a n lại bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến mình cái này nam cung sư m ộ i thế nhưng là thu vong tình kiếm đạo nghĩ đến đây cái hắn không khỏi đối lục hàn sinh ra một vòng đồng tình tri tâm vong tình kiếm đạo muốn chứng đạo cái này lục hàn hẳn phải chết không nghi ngờ a mấy vị khác hư tự bối các sư bá cũng đều nghĩ đến điểm này bọn hắn lập tức liền không nói cái gì cái gì nói chuyện yêu đương kế tiếp vô tình công tử thôi lục hàn cảm thấy những người này nhìn xem ánh mắt của mình không được bình thường tiếp hận đồng tình bất đắc dĩ lại có một tia cười trên n ỗ i đau của người khác chuyện gì xảy ra lục hàn trong lòng máy động cảm giác đám người này có phải là có tật xấu hay không nam cung khinh vũ lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút trong mắt chỉ có lục hàn nhưng nàng càng như vậy ngược lại càng để diễn hư chân nhân cảm thấy lục hàn tự k ỳ nhanh đến bất quá một cái là một phong c h i chủ một cái chỉ là thiên nguyên cảnh đệ tử ai nhẹ ai nặng liếc qua t h ấ y ngay đi thôi diễn hư chân nhân thở dài một tiếng định quay người rời đi những người khác cũng chuẩn bị rút lui trường môn đều mặc kệ bọn hắn có thể thế nào lại nói việc này căn bản không quản đ ư ợ ca lúc này minh hư chân nhân bỗng nhiên đối nam cung k i n h vũ trận mắt nhìn quắt nam cung k i n h vũ ngươi mấy ngày trước đây trộm ta ngàn năm bích ngọc linh trúc nhanh trả lại cho ta cây kia cây trúc ca nam cung k i n h vũ hoàn toàn thất vọng là ta cầm làm dễ tiêu ngọc đưa cho ta đ ổ i nhi đương tín vật đình ước ngươi nhất định phải sao muốn liền trả lại cho ngươi nói nam cung k i n h vũ hướng phía lục hàn khẽ vươn g tay lục hàn đem tiêu ngọc lấy ra đưa cho nàng minh hư chân nhân nhìn xem cây kia tiêu ngọc vừa nghe nói cái gì tín vật đình ước mặt đều tái rồi cái đồ chơi này hắn muốn trở về thì có ích lợi gì ai biết hai người bọn họ cầm ngọ bằng thêm buồn muốn a không muốn được rồi nam cung k i n h vũ quay người lôi kéo lục hàn tay đi vừa nói b ả o bối đ ồ nhi đừng để ý đến bọn hắn chúng ta qua bên kia nhìn mặt trời mọc đi nơi đó phong cảnh coi như không tệ hai người tú ân ái đơn giản không coi ai ra gì thư tự b ố i các đại lão từng cái mặt âm trầm đi lục hàn thật thấy được cái gì gọi là bá đạo phách lối không thèm nói đạo lý cái này nam cung k i n h vũ đơn giản tuyệt có đùi ôm loại cảm giác này thật thoải mái a nhưng là không có kinh nghiệm a lục hàn thầm thở dài mờ hơi lúc này k cảnh cảnh lúc này thật là tại trên một thân cây treo cổ lưu vân tông cái này một mảnh rừng rậm công cụ người cũng không thể đụng phải lấy nam cung k i n h vũ bá đạo mình nếu là dám đi liếm cái khác mỹ nữ chỉ sợ vài phút liền bị cắt miếng chỉ có thể rời đi tông môn lục hàn âm thầm làm ra quyết định dĩ nhiên không phải hiện tại dưới mắt liền có một cái cơ hội lưu vân tông mỗi ba năm một lần khảo hạch về sau khảo hạch sau năm thứ nhất lưu tại tông môn tu luyện năm thứ hai thì phải rời đi tông môn ra ngoài lịch luyện thời gian một năm một năm sau lại trở về về tông môn đây là nhất định quy củ dù sao cũng không thể một mực trốn ở nhà ấm bên trong dạng này bồi dưỡng ra được đệ tử khó xử chức trách lớn năm đó nam cung k i n h vũ cũng là rời đi tông môn lịch luyện qua cung liền còn có hơn nửa năm mà thôi lục hàn suy nghĩ hơn nửa năm này thời gian tận lực tăng thực lực lên đi ra ngoài lịch luyện liền không thể giống ở tại tông môn như thế an toàn cái này thế đạo cũng không thái bình khinh vũ lục hàn g kéo lại nam cung khinh vũ tay nhìn xem nàng kia tinh xảo tuyệt mỹ mặt nói khẽ tiếp qua hơn nửa năm ta liền muốn rời đi tông môn ra ngoài lịch luyện ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên ngươi sẽ không phản đối à. đúng a còn phải đợi hơn nửa năm a nam cung khinh vũ một mặt t r ờ mong nàng giống như ở trên núi kìm nén đến quá lâu ta nói là ta một người đi lục hàn trong nháy mắt trở nên một mặt nghiêm túc ngạo nghệ nói nam tử hán đại trợ phu lại há có thể trốn ở nữ nhân sau lưng cả một đời n g ư ơ i cùng ta cùng đi cái kia còn lịch luyện cái gì kia không thật thành du sơn ngoạn thủy sao n g ư ơ i nghĩ đến cũng rất đẹp ai nói muốn đi chung với n g ư ơ i rồi n g ư ơ i còn phải đợi hơn nửa năm về sau ta lại không cần ta nghĩ xuống núi tùy thời đều có thể nam cung k i n h vũ liếc mắt a lục hàn g cảm giác có chút tự mình đa t ỉ n h nam cung k i n h vũ không phải loại kia thích một người liền muốn cả ngày dính cùng một chỗ nữ nhân lục hàn g thở dài một hơi vậy nhưng quá tốt rồi muốn thật sự là cùng nam cung k i n h vũ cùng rời đi cả ngày dính nhau cùng một chỗ mỗi ngày du sơn ngoạn thủy kia mặc dù cũng rất có ý tứ nhưng đối với mình dám dùng đều không có a ta đã có mười năm chưa từng xuống núi chỉ sợ có ít người đã sớm đem ta quên nam cung k i n h vũ r ứ t lời quay đầu nhìn thoáng qua lục hàn nói ngày mai ta liền xuống núi ngươi muốn mau sớm tăng thực lực lên liền nhập kiếm tháp tu l u y ệ n đi nếu ngươi có thể leo lên kiếm tháp tầng thứ ba làm sao lục hàn v ẩ y một cái lông mày nam cung k i n h vũ thấp giọng nói ngươi tối hôm qua ngâm kia bài thơ gọi là cái gì nhỉ nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạng siêu điểm kinh nghiệm tới t ta lại bị nàng liếm lấy lục hàn hít sâu một hơi ai nói nam cung k i n h vũ sẽ không liếm chương sáu mươi bảy liệu ám hoa minh hữu nhất xuân phong hồi lộ chuyển a có hay không lục hàn vốn cho rằng song con b công cụ người ăn hết liền không có không nghĩ tới liệu ám hoa minh hữu nhất xuân a như vậy cũng tôi làm trên một thân cây treo cổ không tồn tại lục hàn đ ố n g nhiên trở nên một chút lạnh lùng mang theo một k i a ghét bỏ ánh mắt nhìn xem nàng nói sư tôn ngươi hoa văn thật nhiều a như thế sẽ chơi nam cung khinh vũ ngây ngẩn cả người thần sắc thay đổi dần a cái này nịp đồ sẽ không cho là ta là loại kia tùy tiện không thuần khiết nữ nhân a ta không có a ta chỉ là gặp hắn thích dạng này a không đúng nam cung k i n h vũ trong nháy mắt kịp phản ứng một thanh nắm chặt lục hàn đang đăng sắc khí nói nghịch đồ đây không phải ngươi dạy vi sư sao a quên lục hàn một giây từ tâm lại nói ngươi nhìn ta lại dạy ngươi một chiều đã dạng này vậy sau này làm việc thời điểm ngươi phải gọi ta sứ phụ c ú tốt t c ổ c nam cung k i n h vũ nhìn xem lục hàn đi xa bóng lưng nghiến răng n g h i ế n lợi đến cùng là ai hoa văn nhựa a thàng đến lục hàn biến mất không thấy gì nữa sau đó nàng ánh mắt dừng lại ở tùy kiếm phong sườn núi vi sư rời đi tông môn d ạ n chơi Các ngươi lục hàn sư lần muốn thứ hai tới đây tâm tình đã là phá lệ khác biệt bây giờ soát kinh nghiệm là không thành chí ít tại lưu vân tông là không được không chỉ là bởi vì nam cung k i n h vũ toàn bộ tông môn không có người nào so với hắn rõ ràng hơn nhàn phần lớn người đều đang bế quan tu luyện hắn nghị soát cũng tìm không thấy người kế sách hiện nay chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện kỹ năng mở ra giao diện nhìn thoáng qua mình lúc này trạng thái cảnh giới vẫn là thiên nguyên cảnh đại viên mãn kinh nghiệm 45%. thiên tiên kiếm vũ vẫn là tầng thứ 20. vô tướng ma âm đệ thập trọng bất d i ệ t kim thân tầng thứ 17. điểm kỹ năng có 13 cái lục hàn quyết định tạm thời không thêm điểm kỹ năng tăng lên đương nhiên dễ dàng nhưng là quá chất quý lưu tại thời điểm mấu chốt tương đối tốt húng chi bất d i ệ t kim thân có thể dựa vào tu luyện tăng lên cái khác hai cái kỹ năng chỉ là mình không có lĩnh nộ nhưng người nào có thể bảo chứng về sau cũng sẽ không lĩnh nộ đâu càng la đến cuối cùng độ khó càng lớn mới vừa đến đạt thiên kiếm phong đỉnh núi lục hàn liền thấy được một người quen lần trước thọc mình một kiếm nhạc bắc hiên lục hàn đối với hắn làm như không thấy hướng thẳng đến kiếm tháp phóng đi ngươi lại tới làm gì nhạc bắc hiên vừa vặn ngăn tại hắn trước mặt lục hàn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút nói liên quan gì đến ngươi nhạc bắc hiên tức thì nóng giận nhưng bỗng nhiên cười hôm nay tông môn hộ tông đại trận dị thường thiên điệu biến sắc việc này phần lớn người đều cảm nhận được đến cùng chuyện gì xảy ra nhạc bắc hiên không được biết nhưng hắn sư tôn vội vàng rời đi thiên kiếm phong sau đó trở về trên mặt biểu lộ lại là rất cổ quái về sau không nên t r e o chọc kia lục hàn ta biết ngươi không quen nhìn người này nhưng không cần đến ngươi xuất thủ dù sao hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đ o á n chừng cũng không xa minh hư chân nhân không có nói rõ chỉ nói lục hàn hẳn phải chết nhạc bác hiên đối với mình sư tôn kia là tin tưởng vững chắc không rời vừa nghĩ tới đây nhạc bác hiên ngược lại cười nói sư huynh ta chỉ là hào tâm nhắc nhở ngươi kiếm tháp bên trong rất nguy hiểm ngươi cũng đừng chết ở bên trong lục hàn cười nhạt một tiếng hắn trước đây cùng bảng hổ lúc uống rượu biết được liệu như yên từng tới túy kiếm phong nhưng không có gặp người một nhà liền đi lúc ấy sắc mặt của nàng rất khó coi a về sau bàng hổ còn nói một chút b á t quái cái này l i ễ u như yên tựa hồ cùng nhạc bắc hiên náo tách ra tan giã trong không vui rất rõ ràng cái này nhạc bắc hiên trong lòng khó chịu cố ý đến gây chuyện chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó tương đương khắt chế nhưng đây lục hàn cười cười nói sư huynh cứ việc yên tâm coi như ta chết đi biểu mội khẳng định cũng sẽ không vì ta khổ sở ngươi nói đúng sao a -ha, ha ha ha cáo tử dứt lời lục hàn liền trực tiếp phóng tới kiếm tháp nhạc bắc hiên vừa nghe thấy lời ấy ngược lại càng khí song quyền nắm chặt gắt gao cắn môi trừng mắt lục hàn bóng lưng hận không thể r ế t chi cho thương khoái liệu như yên sẽ không khổ sở nhạc bác yên tận mắt thấy liệu như yên mất hồn mất vía dáng vẻ vạn nhất cái này lục hàn thật đã chết rồi chỉ sợ liệu như yên đều muốn thương tâm chết rồi kiếm tháp đại môn mở rộng lục hàn v ọ t thẳng đi vào tầng thứ nhất cửa thứ nhất hắn trước đây đã thông qua được cho nên lúc này lại đi vào thời điểm cái gì cũng không có phát sinh một trận trời đất quay cuồng hắn đi thẳng đến cửa thứ hai chung q u n h nơi này hoàn cảnh lại thay đổi lục hàn nhìn thấy chung q u n h là một mảnh rộng lớn vô biên đại địa nước biết núi x phản phất nhân gian tiên cảnh cái này kiếm thắp không đơn giản a đ o á n chừng là cái gì lợi hại bảo vật không biết về sau có thể hay không đoạt tới tay lục hàn suy nghĩ lung tung một phen đông nhiên hắn cảm giác được một luồng khí tức thần bí đem mình khóa chặt hiu một đạo kiếm quang đâm thẳng mạ tới k e n lục hàn cầm trong tay trung phẩm linh kiếm phản ứng cực nhanh một kiếm chém ra đạo này kiếm quang bị đánh tán hóa thành hư vô cùng cửa thứ nhất so sánh mạnh không ít nhưng vẫn là có thể chịu được tới đi lục hàn thử một chút liền đình chỉ phản kháng、Suệt. lại là tường đạo kiếm khí bắt đầu điên cùng công kích lục hàn rất tốt bất d i ệ t kim thân lại bắt đầu t r ư ớ n g độ thuần t h ủ lục hàn vừa đi một bên tùy ý không biết từ đâu mà đến từng đạo kiếm khí công kích những n à y kiếm khí ẩn chứa mười tám phong kiếm đạo đều có khác biệt bất quá đối lục hàn tới nói đều như thế đông nhiên a còn có người khác lục hàn đột nhiên cảm giác được tại cách đó không xa đồng dạng có kiếm khí ba động tiếng thét hắn lập tức đỉnh lấy giống như cùng phong bạo vũ công kích v ọ tới t sau đó liền xa xa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc từ biệt nhiều ngày lúc gặp mặt lại lục hàn đều có chút dường như đã có mấy lời lăng sương sư tị phía trước cách đó không xa lang sương cầm kiếm mà đứng quanh thân phảng phất có một đạo bình chướng vô hình đem công kích về phía nàng tất cả kiếm khí tất cả đều n g ă n lại mà ánh mắt của nàng nhìn chăm chú không chung như có điều suy nghĩ nghe được lục hàn thanh âm nàng vô ý thức xoay đầu lại nhìn người tới kinh ngạc một chút lập tức hướng về phía lục hàn nhẹ gật đầu sắc mặt của nàng y nguyên bình tĩnh có một loại không quan tâm hơn thua lạnh nhạt soát kinh nghiệm cơ hội tốt lục hàn trong lòng vui mừng hắn suy nghĩ lần này nam cùng k i n h vũ đại khái là không có khả năng lại bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiến kiếm tháp chống coi hắn tu luyện lúc này không soát chờ đến khi nào. lại nói luận quỳ liếm mình có là biện pháp lăng sương sư tỷ vì sao còn ở lại chỗ này tầng thứ nhất cửa thứ hai lấy sư tỷ thực lực của ngươi không nên như thế a hẳn là cái này kiếm thắp bên trong mỗi một tầng đều có huyền cơ khác lục hàng nên ngang đi tới tiến tay từng kiếm một bộ da đâm về phía mình kiếm khí lăng sương nhẹ gật đầu nói kiếm thắp phân chín tầng tầng thứ nhất chín quan là khảo nghiệm tiến vào kiếm thắp bên trong đệ tử đối bản tông m ộ ư ơ i tám phong kiếm đạo hiểu rõ cùng cơ sở thực lực muốn thông qua tầng thứ nhất chín cửa khảo nghiệm nhất định phải đối trong đó một phong kiếm đạo lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định tỷ như các ngươi tùy kiếm phong tùy kiếm quyết chỉ cần ngươi tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới liền đủ để thông qua cái này cửa thứ hai ta sở dĩ còn ở nơi này là bởi vì ta muốn tu đủ mười tám phong kiếm đạo dung hợp vì chính ta kiếm đạo lục hàn nghe này một lời nhịn không được hít sâu một hơi cái này trung thực hài tử ngược lại là không có gì tâm nhãn thuận miệng hỏi một chút nàng vậy mà thật nói mà lại còn nói rất chân thành lợi hại lục hàn nhịn không được khen l a n g xương sư tỷ thật sự là ý chí t r ò lớn sư đệ ta thực tình bội phục mặc cảm k á t ta chưa kể tới tuy kiếm phong tuy kiếm quyết ta ngược lại thật ra có biết một hai ta liền vì sư tỷ biểu thị một hai chỉ cần có thể trợ sư tỷ một chút sức lực liền đủ ân không cần tiền dứt lời lục hàn liền diễn luyện lên tuy kiếm quyết cái môn này thiên phẩm kiếm quyết là nam cung khinh vũ tùy ý tự sáng tạo may mắn lục hàn mặc dù nộ tính chẳng ra sao cả cái này đệ nhất trọng vẫn có thể luyện thành tuy kiếm quyết giống như say không phải say giống như tỉnh không phải tỉnh lăng sương cũng không học qua khẩu quyết tâm pháp là dùng cái này khắc xem xét phía dưới được lợi không c ạ siêu điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng đạt đến năm mươi mặc dù không nhiều lục hàn mừng thầm trong lòng yên lặng nỗ lực không cầu hồi báo coi như liếm lấy quả nhiên cấp cao công cụ người thường thường chỉ cần một mạc nhất quỷ liếm phương thức chương 68, kỹ năng thăng cấp phục vụ dây chuyển lăng sương đối với mười tám phong kiếm đạo tinh thông nhất tự nhiên là ngâm kiếm phong long ngâm kiếm q u y ế t chính nàng tu luyện qua cảnh giới đã là cực cao cái khác phong kiếm đạo lại không hiểu nhiều lắm lần này lục hàn thật đúng là giúp nàng đại ân tạ ơn lăng sương nhìn xem lục hàn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt bỗng nhiên kinh ngạt nói bất quá ngươi dạng này không có chuyện gì sao nàng phát hiện lục hàn lúc này vậy mà tùy ý từng đạo kiếm khí công kích rơi trên người mình không thèm để ý chút nào miệng vết thương trên người hắn quả thực là khắp nơi đều là đ ớ m máu mười phần dọa người không có việc gì lục hàn lắc đầu một mặt mây trôi nước chảy tiện tay một kiếm đánh tan bắn về phía đầu mình kiếm khí nói chỉ cần có thể đối sư tỷ có chỗ trợ giúp liền tốt lưu điểm hết u y tính là gì sư tỷ người tiếp tục lĩnh nộ đi ta sẽ không q u ấ y dày mặt vẫn là phải bảo vệ không phải hù dọa sư tỷ sẽ không tốt dứt lời lục hàn liền đi xa một chút nhưng vẫn tại phụ cận dứt khoát tìm cái địa phương lừa nằm một bên nhìn xem lăng sương một bên x o á t bất diệt kim thân độ thuần t h ủ cửa thứ hai quả nhiên nhanh một chút lục hàn suy nghĩ lăng sương mặc dù cảm thấy kỳ quái nàng luôn luôn đều không chút nào để ý ánh mắt của người khác cũng không quan tâm chuyện của người khác rất nhanh liền bình tĩnh lại tiếp tục n ộ kiếm thâm không ngoại vật không gây bụi bặm nhưng có một cái đ ấ m máu người một mực nằm ở bên người nhìn xem mình còn thỉnh p h ẳ n g kêu t h ả m một tiếng lăng sương cũng cảm thấy là lạ, lạ sư tỷ cần nhạc đệm sao lục hàn bỗng nhiên lấy ra một cây tiêu ngọc lăng sương ánh mắt sáng lên do dự một chút nhìn xem lục hàn vết thương đầy người n h ì n không được nói ngươi dạng này thật không có việc gì không có việc gì lục hàn lập tức kích động lên nghiêm túc nói có thể được sư tỷ một câu lo lắng c h i ngôn tiểu đ ệ ta liền xem như máu tận người vong lại có làm sao siêu chứng kinh nghiệm dứt lời lục hàn liền bắt đầu thổi tiếng tiêu vang lên lăng x ư ơ n g phảng phất về tới mấy tháng trước đó ngày đó tại ngâm kiếm phong chân núi kêu bên ngoài đình viện c h ẳ n g cảnh rõ mồn một trước mắt điểm kinh nghiệm đang phong thả đ i ệ tăng trưởng có thể liếm đến lăng x ư ơ n g sư tỷ cơ hội cũng không nhiều chỉ tiếc cùng nam cung khinh vũ so sánh điểm kinh nghiệm kém hơn quá nhiều trên lệnh cảnh giới quá lớn a lục hàn thổi xong một khúc kinh nghiệm cũng chỉ đã tăng tới năm mươi ba tả h ư u ngược lại là kỹ năng thăng cấp bất diệt kim thân tầng thứ một ư ơ i tám nhục thân cường độ tăng lên một trăm tám mươi quá chậm tiếp tục như vậy muốn đến kiếm tháp tầng thứ ba không biết phải bao lâu tiếp tục hướng phía sau sông đi chỉ là muốn thông qua cửa thứ hai nhất định phải đem m ộ ư ơ i tám phong trong đó một thân t i ê n phẩm kiếm quyết tu luyện đến đệ nhị trọng mới có thể thông quan cái này khó làm lục hàn đứng dậy nói sư tỷ có thể hay không dạy ta long ngâm kiếm quyết lăng sương quay đầu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu đều là chân truyền đệ tử có thể tu luyện cái khác phong kiếm quyết bạn này không coi là cái gì lăng sương kỳ quái là lục hàn vì sao đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này nhưng nàng vẫn là không có hỏi dù sao lục hàn vừa rồi cũng dạy nàng t ù y kiếm quyết nhưng lăng sương không chỉ là truyền lục hàn khẩu quyết tâm pháp càng là vì hắn kiên nhẫn diễn luyện một lần long ngâm kiếm quyết đệ nhất trọng cảnh giới cá vượt long môn lăng sương rút kiếm ra khỏi vỏ thân như cá bơi phóng lên tận trời phấn mạ hóa long long ngâm kiếm quyết đệ nhị trọng cảnh giới kiếm ra như rồng lăng sương một kiếm đâm ra nguyên lực trong cơ thể lao nhanh mà ra khí thế như rồng kiếm khí thanh âm xé gió như rồng g ầ m trước mặt m ộ ư ơ i tám đạo kiếm khí đều tiêu hết tán long ngâm kiếm quyết đệ tam trọng cảnh giới du lịch mây kinh long lăng sương diễn luyện xong còn kiên nhận chỉ điểm nói long ngâm kiếm quyết kỳ thật cũng không khó luyện nặng ở chỗ thế thanh thế cùng kiếm thế không khó sao lục hàn khỏe miệng giật một cái hắn cảm giác mình dư thừa đi học cái môn này kiếm quyết bất quá hiện tại cũng không có biện pháp người chậm rãi tu luyện cửa này m ư ơ i tám phong kiếm đạo ta lĩnh mộ đến không sai biệt lắm. liền đi trước cửa thứ ba lăng sương dứt lời liền trực tiếp phóng lên tận trời bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo nàng trực tiếp không có vào trong đó sau đó biến mất không thấy chạy lục hàn mắt chừng chóng đ ốc tốt h ta mười tám phong kiếm đạo đều lĩnh nộ đến không sai bị lắm chật chật -ng, ngưu bơ ca này thiên phú hâm mộ chết ta lục hàn bất đắc dĩ đây mới thật sự là thiên tài á không có việc gì lão tử có thể thêm điểm hy vọng thiên tiên kiếm vũ cảnh giới tăng lên có thể để cho ta c h ư ớ điểm kiếm đạo nộ tính phương diện thiên phú y lục hàn cắn răng một cái vốn là muốn đem điểm kỹ năng giữ lại nhưng lúc này cũng không muốn lãng phí thời gian nữa vừa nghĩ tới nhị thập tứ kiểu minh n g v ậ i dạ n g có chút cầm giữ không được ca thêm điểm lục hàn một hơi ngay cả thêm mười điểm dù sao thiên tiên kiếm vũ là mình chủ công kỹ năng nhiều hơn cũng sẽ không sai thiên tiên kiếm vũ thứ ba mươi nặng thu hoạch được tuyệt kỹ nhất kiếm ngư lăng vũ sau đó chính là thí chiêu lục hàn nín thở ngưng thần hướng phía trước mặt một tòa gò núi một kiếm chém ra kiếm khí hóa hình như một đầu kim sắc cá kiếm ở trong nước bay nhảy lên mà ra sau đó vây một tiếng vỡ ra hóa thành một đầu dương nanh múa vớt kim long ở phía xa điên cùng tướng ngược đồng thời tiếng long ngâm nổ vang hết thẻ trước mặt tan thành mây khói mà giờ khắc này lục hàn nhìn thấy trước mặt cái này một tòa gò núi trực tiếp chia năm xẻ bảy nơi đây bị san thành bình đ ị a n n m cỏ kỹ năng này như bờ ca mà lại đặc hiệu tương đương nổ t u n g a vừa rồi lăng xương long ngâm kiếm quyết giống như cùng cái này nhất tuyệt kỹ có dị khúc đồng công chi diệu thanh thế kiếm thế hai có chỗ tương tự nhưng long ngâm kiếm quyết cùng cái này so sánh thế nhưng là kém đến quá xa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lục hàn trong lòng vui mừng nhưng là cẩn thận cảm giác một chút tựa hồ của mình kiếm đạo thiên phú cũng không có chút nào tăng lên có thể hay không thêm chút đầu vào ca a lúc này lục hàn đột nhiên ngần g đầu liền nhìn thấy bầu trời xuất hiện một cái thông đạo quá con rồi lục hàn ngẩng ngơ lập tức không nói hai lời vọt thẳng tiến vào lối đi này bên trong một trận trời đất quay cuồng liền đến tầng thứ ba mới vừa vào đến liền gặp được cách đó không xa lang sương ừ m lang sương có chút ngoại ý mớn quay đầu nhìn thoáng qua lang sương sư tỷ ta thời gian đang gấp liền không đổi ngươi bãi mai lục hàn vừa nói một bên rút kiếm chính là hướng phía trước một chém nhất kiếm n lư long vũ ngang tiếng long â m vang lên kiếm khí như một con cá bắn nhanh ra như điện đánh tới phía trước một gốc đại thụ sau đó ầm vang nổ bể ra đến hóa thành một đầu kim long trong nháy mắt liền đem cái này khỏi đại thụ rào sắt thành cho bụi bầu trời xuất hiện kế tiếp thông đạo lục hàn dưới chân đạp một cái liền trực tiếp v ọ o vào chỉ để lại l a n g xương ở đây trong gió lộn xộn đây là long â m kiếm quyết sao rất giống mà lại uy lực thật là đáng sợ chỉ sợ long â m kiếm quyết đệ cựu trọng cũng không bằng một chiêu này thế nhưng là ta không phải vừa mới dạy hắn sao h á n tu luyện thế nào đến nhanh như vậy lăng sương làm sao cũng nghĩ không thông cửa thứ ba lục hàn vẫn tiến đến chính là một kiếm đã có nhanh thông phương pháp ai còn làm từng bước tu luyện vẫn là thêm điểm tốt ngang long hống âm thanh nổ tung lục hàn trước kia chỗ không dùng tốc độ cực tốc thông quan một hơi trực tiếp phá tầng thứ nhất c h í n quan vọt tới kiếm tháp tầng thứ hai mới vừa vào đến lục hàn liền phát hiện hết thẻ t r u n g quanh cũng thay đổi đây là một cái diễn võ trường to lớn ngoại trừ mình giữa sân không có vật gì lăng sương sư tỷ mới vừa nói qua tầng thứ hai trí quan mỗi một quan đều nhất định muốn chiến thắng đối thủ mới có thể thông quan lục hàn chính suy tư trước mặt đ ố n g nhiên xuất hiện một bóng người toàn thân bao phủ tại trong hát vụ giết chết ta ngươi liền có thể quá quan hát vụ bên trong người vậy mà mở miệng lục hàn ngưng thần xem xét cái này không biết có phải hay không chân nhân ra hỏa cũng là thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn cùng mình giống nhau như lúc đơn giản như vậy lục hàn cười một tiếng thiện tay chính là một kiếm v h o a n h kia hát vụ bên trong người mới vừa vặn rút kiếm ra khỏi vỏ liền bị một con rồng cho đưa tiễn chương sáu mươi chín không có cách ta chính là thích một con rồng tầng thứ hai cửa thứ hai lục hàn vọt vào bầu trời xuất hiện quá quan thông đạo cửa thứ hai vẫn là cảnh tượng giống nhau bất quá trước mặt h á t vụ người có hai cái giết chết ta hai người ngươi liền có thể quá quan h á t vụ người song song rút kiếm lên tay liền để cho lục hàn cảm thấy vô cùng quen thuộc một chiêu cá vượt long môn trong lòng của hắn k h ẽ động đông nhiên lập tức liền hiểu cái này kiếm tháp thiết trí khảo hạch như vậy là có quy luật tầng thứ nhất chính quan là vì nghiệm chứng bên trong vượt quan đ ệ t ử am hiểu cái nào một phong kiếm đạo mà tới được cửa thứ hai về sau đối thủ liền tính nhắm vào sử dụng cái nào một phong kiếm đạo chính lục hàn tại tầng thứ nhất là lấy biến thái bản lòng ngâm kiếm quyết quá quan cho nên hiện tại đối thủ liền sẽ thi triển lòng ngâm kiếm quyết kiếm tháp mục đích là vì để môn hạ đệ tử tu luyện dạng này từng bước một cung cấp thích hợp nhất đối thủ đối các đệ tử tu luyện có trợ giúp thật lớn nhưng ta không muốn tu luyện ta chỉ muốn thông quan lục hàn không nói hai lời trực tiếp r ú t kiếm ngang nhất kiếm ngư lăng vũ một con rồng trong nháy mắt liền đem hai người này n u ố t hết biến thành một mảnh hư vô còn công kỹ năng chính là thoải mái a dễ dàng lục hàn mặc dù cảnh giới cùng cái này hắc vụ người nhưng hắn vô luận nguyên lực trong cơ thể n ụ c thân cường độ vo k ỹ tu luyện cảnh giới toàn phương vị nghiệt ép húng chi nhất kiếm ngư long vũ một chiêu này đã vượt xa thiên phẩm kiếm quyết phạm chủ miểu s á t không thể bình thường hơn được lục hàn kỳ thật dùng tầng thứ hai mươi tuyệt kỹ nhất kiếm hoa khai như vậy đủ rồi nhưng không có cách nào ta chính là thích một con rồng cửa thứ ba ba người cửa thứ tư bốn người cửa thứ năm đều là một chiêu d â y qua cửa thứ sáu thời điểm lục hàn ra hai c h i ê u sáu người này tán quá mở không có cách nào cửa thứ chín giết chết chúng ta chín người liền có thể quá quan tiến vào kiếm tháp tầng thứ ba chín cái khói đen che phủ bóng người đông nhiên lập tức tản ra trực tiếp đem lục hàn bao vây lục hàn nhìn xem trước mặt cái này chín cái bóng đen kiếm trong tay trực tiếp thu vào một mặt mỉm cười nói đến đánh ta chín đạo bóng người gặp đây cũng đem kiếm thu vào sau đó bọn hắn trong nháy mắt cùng nhau tiến lên bành bành bành lục hàn thành đống cát bị đánh bại trên mặt đất chỉ chốc lát sau chính là mình đầy thương tích thoi t h o á t sau đó chín người này trực tiếp tản ra lại đứng thành một loạt quả nhiên bọn hắn cũng sẽ không hạ từ thủ mà lại vì công bằng ta không sử dụng kiếm bọn hắn cũng không cần kiếm lần này có thể an tâm soát độ thuần、thủ. lục hàn lẳng lặng nằm trên mặt đất chậm rãi khôi phục cứ như vậy một hồi bất diệt kim thân đã đạt tới tầng thứ mười tám loại này phương thức tu luyện thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt qua trọn vẹn một canh giờ lục hàn mới hoàn toàn khôi phục lại ta muốn lần nữa khiêu chiến nhớ kỹ yếu điểm đến mới thôi a lục hàn hai tay chắp sau lưng một mặt lòng tin mười phần biểu lộ sau đó lại bị một trận hành hung những người này rất có võ đức đánh cho lục hàn không thể động đậy liền trực tiếp dừng tay dựa theo quy củ nếu như trong vòng một tháng không cách nào vượt qua thành công đến lúc đó vô luận lục hàn có chết hay không đều sẽ bị trực tiếp đưa ra kiếm tháp đối lục hàn tới nói một tháng đầy đủ lần này khôi phục dùng thời gian đã nhanh rất nhiều thời gian cứ như vậy từ ngày n g trôi qua lục hàn tạ i kiếm thắp tầng thứ hai cửa thứ chín trực tiếp c ú máy ta nhảy vào tới ta lại nhảy ra ngoài đánh ta a đổ đần một tháng ngày cuối cùng lục hàn đã sớm đem bất diệt kim thân tu luyện đến thứ hai mươi lăm nặng trực tiếp tăng lên hai trăm phần trăm năm thân thể thuộc tính làm hắn phòng ngự đạt đến cực kỳ mức độ biến thái bành bành bành chín người này công kích rơi xuống lục hàn trên thân đơn giản tựa như là mưa bụi đây là tại lục hàn triệt để bông ra không có bất kỳ cái gì nguyên lực hộ thể tình hùng dưới mà lại càng đáng sợ là lục hàn kinh khủng sức khôi phục quyền cước ra thân phía dưới một quyền đập trúng thân thể của hắn còn không có đợi quyền kế tiếp đến thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục cho nên lục hàn liền đứng ở chỗ này mặc cho đối phương mưa to gió lớn công kích căn bản lù lù bất động độ thuần thục u soát đến cũng càng ngày càng chậm xem ra vẫn là đến t h ụ thường a lục hàn xem chừng thời gian cũng nhanh đến nếu là mình không cẩn thận bỏ lỡ có thể sẽ bị trực tiếp đưa ra ngoài treo máy kết thúc không chơi lục hàn rút kiếm ra khỏi vỏ phục vụ dây chuyền đưa lên vơ anh tiêu diệt một nữa quay người lại đến một con rồng cửa thứ chín qua lục hàn nhảy lên sông ra thông đạo tiến vào kiếm tháp tầng thứ ba vừa mới đi vào tầng thứ ba cửa thứ nhất lục hàn liền thấy được trước mặt hư ảnh hương thực hóa thành một đạo rõ ràng bóng người vậy mà cùng mình giống nhau như lúc người kia mặt không chút thay đổi nói ta chính là bất tử c h i thân đánh bại ta ngươi liền có thể quá quan mà vào lúc này lục hàn kinh ngạc phát hiện cảnh giới của mình bị áp chế chỉ có thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới đối phương cũng là như thế vê anh đối phương vậy mà xử suất nhất kiếm ngư long vũ một con rồng hướng thẳng đến lục hàn gầm thét mà tới nắm cỏ ta cũng bị phục vụ dây chuyền lục hàn quá sợ hãi thậm chí không kịp né tránh ngạnh s i n h s i n h tiếp nhận một cách này a nhưng lục hàn kinh ngạc phát hiện mình thí sự không có ngoại trừ hoa mắt khí huyết sôi trào phảng phất cũng không có cái gì ảnh hưởng mà đối phương hiển nhiên cũng không phải là nhân loại chỉ là kính tượng người vẫn m ặ t không biểu tình tiếp tục thi triển nhất kiếm ngư l o n g vũ hướng phía lục hàn công kích đã hiểu ta mặc dù cảnh giới giống như hắn bị áp chế nguyên lực cơ hồ giống nhau như lúc nhưng là hắn phục chế không được thân thể của ta cường độ đây là bất diện kim thân tam phúc đồng dạng hắn cũng phục chế không được hệ thống kỹ năng nhất kiếm ngư lăng vũ chỉ là chỉ có bể ngoài thôi lục hàn cười to một kiếm chém ra đem người này trực tiếp đánh ngạ trên mặt đất quá quan dễ dàng cửa thứ hai lục hàn vẫn bị áp chế chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới nhưng đối thủ lại là thiên nguyên cảnh trung kỳ nhưng đôi này lục hàn tới nói ý nguyên không có gì ảnh hưởng quá lớn một kiếm đưa tiễn cửa thứ ba đối thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cửa thứ tư đối thủ là thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn cái này kiếm tháp tầng thứ ba khảo hạch là vượn cảnh giới năng lực chiến đấu quả nhiên đối với cái khác chân truyền đệ tử tới nói có thể nói muôn v à n khó khăn nhưng là với ta mà nói lại dễ dàng a nếu là đổi một người cựa、so、cái này, cái này thứ ủ đ năm đối thủ lại là thiên nguyên cảnh vô thượng cực cảnh vô thượng cực cảnh lục hàn thắng chăm chú một điểm đồng thời cũng nghĩ nhìn một cái cái này vô thượng cực cảnh đến cùng lớn bao nhiêu năng lực vê anh đối phương trước thả một con rồng quả nhiên lần này công kích gần chứa cường đại nguyên lực so trước đó mạnh không ít nhưng lục hàn vẫn là ngạnh sinh sinh chịu được lấy đối phương gặp một chiêu này vô dụng trực tiếp bắt đầu bảo khí toàn thân nguyên lực ngoại phóng như thiêu đốt khí diễm mãnh liệt mà đến trong chấp nhóm này tốc độ của hắn lực lượng đều có tăng gấp bội tăng phúc n á m cỏ siêu xài ra lục hàn nhìn xem cái này kim sắc khí diễm vòng thân đối thủ trong lúc nhất thời sợ ngây người hắn đột nhiên ý thức được mình không để ý đến rất nhiều thứ vô thượng cảnh nguyên lai mạnh như vậy có thể bảo khí mẹ nó ta không biết ta chừng bảy mươi nhanh thông k i n h vũ ta ra lục hàn g trong lòng cuốn loạn hắn là bị hệ thống ngạnh sinh sinh soát kinh nghiệm tăng lên căn bản không biết làm sao vận dụng càng không có cái này khái niệm người khác luyện khí lưu phái tu luyện công pháp ngồi xuống hấp thu thiên địa linh khí tuần hoàn g chu thiên cái gì cái gì lục hàn g căn bản cũng không biết tu luyện thế nào hắn có được hôm nay cảnh giới nếu không phải là soát kinh nghiệm nếu không phải là uống rượu c ắ n thuốc có được lúc đầu hắn còn vẫn cho là vô thượng cảnh cũng chỉ là nhiều một cái ẩn tàng cảnh giới l ụ c thân cùng nguyên lực ngoài định mức tăng lên ba thành lại cho mình nhiều làm năm cái kỹ năng chúng tôi không nghĩ tới còn có thể bạo khí trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực thật mạnh a lục hàn kích động vê anh toàn thân kim sắc khí d i ễ m bao phủ kính tượng người hướng phía lục hàn tái xuất một kiếm một kiếm này so vừa rồi thế nhưng là khoa trương n h i ề u uy lực tăng lên gấp đôi không ngừng thanh thế cũng là cực kỳ d o a người n nhưng lục hàn cũng đồng thời rút kiếm một kiếm chém ra hai đầu dòng ngầm vang đụng vào nhau cung bạo khí lãng đem lục hàn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mà đối phương cũng là bị một con rồng trực tiếp n ư ớ t hết ngã xuống đất không dậy nổi đối phương là bất tử chi thân nhưng một chiêu này hắn lại bại chúc mừng ngươi quá quan cửa thứ sáu sẽ có ba cái khác biệt đối thủ một đối một khiêu chiến thắng liên tiếp ba trận liền có thể quá quan kính tượng người nói xong liền trực tiếp biến mất lục hàn tiếp tục hướng bên trên cửa thứ sáu đi vào lục hàn liền thấy được ba cái cùng mình giống nhau như lúc người gánh vác trường kiếm mà không biểu tình mà lại ba người này vậy mà không phải vô thượng cử cảnh chỉ là cũng giống như mình thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi không có khả năng càng ngày càng yếu chỉ có thể nói có huyền c ơ khác trong đó một cái kính tượng người nói ra ngươi có thể một đối một theo thứ tự khiêu chiến cũng có thể lấy một trò ba đánh bại ba người chúng ta liền coi như quá quan thất bại thì cần muốn lại bắt đầu lại từ đầu người tới trước đi lục hàn không dám k i n h thường tùy ý chọn một cái đối thủ người kia ra khỏi hàng tay đẻ chuột kiếm đờ đã nói ta sử dụng chính là ngâm kiếm phong long ngâm kiếm quyết đ ệ thập trọng đệ thập trọng quả nhiên đệ thập trọng theo bọn hắn thuyết pháp đã xem như kiếm pháp nhập đạo lưu vân tông mười tám phong đều có các kiếm đạo một môn kiếm quyết cảnh giới tối cao chính là nhập đạo uy lực tùy từng người mà khác nhau cùng cảnh giới tu luyện có quan hệ cái này cùng cái gọi là vong tình kiếm đạo vô tình kiếm đạo cực tình kiếm đạo trở lại có khác nhau cái gọi là nào đó một môn kiếm quyết đệ thập trọng nhập đạo. nhưng thật ra là kiếm pháp chi đạo mà cái sau như là vong tình kiếm đạo thì là tâm nhập đạo càng giảng cứu tâm cảnh tu luyện là càng thêm cao t ầ n g thứ kiếm đạo cảnh giới lục hàn ngưng thần đối mặt hôm nay cuối cùng là có thể kiến thức đến nhập đạo cấp long ngâm kiếm quyết ngang đối phương rút kiếm ra khỏi vỏ một đạo tiếng long ngâm phản phất tại lục hàn trong lòng vang lên cái này đột nhiên một tiếng long hống trong nháy mắt lục hàn liền cảm giác linh hồn của mình đều run dậy một chút sau đó mình vậy mà không thể động đối phương một kiếm chém ra phản phất một đầu cự long hướng phía mình đối diện bay tới long uy ngọc trời chấn động đến lục hàn toàn thân khí huyết sôi trào trái tim đều đi theo hung hăng run dậy một chút quả nhiên lợi hại a lục hàn trong lòng thất kinh nếu như đối phương là thiên nguyên cảnh vô thượng c ậ cảnh vậy mình thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được nhưng đối thủ đồng dạng chỉ có thiên nguyên cảnh sơ kỳ một kiếm này bi lực cũng không tính đặc biệt khoa trương lớn tiếng dọa người thôi lục hàn phản ứng chậm không ít nhưng phát sau mà đến trước một kiếm chém đúng ra một con rồng đem đối phương trực tiếp lướt hết đồng thời đối phương một kiếm này đem lục hàn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau miệng phun màu tươi nhưng mấy hơi thở ở giữa tổn thương liền khôi phục hết hệ tan thành mây khói kế tiếp lục hàn cái thứ hai đối thủ sử dụng chính là tùy kiếm quyết đ ệ thập trọng đối với loại này giảng cứu gia chiêu quỷ dị kiếm đạo lưu phái lục hàn liền không sợ chút nào trực tiếp một con rồng một đợt mang đi liền xong việc cái thứ ba đối thủ đến từ hàn kiếm phong một kiếm ra lục hàn cảm giác mình bị đóng băng lại bất quá cũng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp tục một con rồng mang đi thuận lợi quá quan cửa thứ bảy thì là muốn liên tục khiêu chiến sáu cái đối thủ cửa thứ tám khiêu chiến chín cái cửa thứ chín khiêu chiến mười tám cái Lưu đồng thời cũng là để lục hàn h thấy đôi n n h được mười tám phong kiếm đạo huy lực cùng các loại lưu phái kiếm quyết chỉ là lục hàn cũng không muốn nhanh như vậy liền thông quan dù sao tốt như vậy soát bị đánh thần công độ thuần thục cơ hội cũng không thể bỏ qua vô luận thất bại hay là thành công tại mỗi một quan chỉ có thể đợi một tháng cho nên mỗi một quan lục hàn đều là một mực soát bị động soát đến ngày cuối cùng đem đám người này toàn xử lý tiến vào cửa ải tiếp theo c h ọ n vẹn nhịn bốn tháng lục hàn kéo tới cửa ải cuối cùng ngày cuối cùng rốt cục kiếm tháp tầng thứ hai cửa thứ chín lục hàn liên tục đánh bại mười bảy người về sau chỉ còn lại có một cái đối thủ tính toán một chút thời gian từ tiến vào kiếm tháp cho tới bây giờ chỉ qua không đến sáu tháng mà thôi đã nhanh muốn thông quan tầng thứ ba mà lục hàn diệt có chút n đã o đến tiếng h nặng. cuối khiêu ư ta đối bất quá cũng không có để ở trong lòng hắn nhìn xem người cuối cùng bỗng nhiên cởi nói tới đi tiếp tục người cuối cùng thi t i r lục hàn n h l mỉm phong k i cười nói anh em ngươi vóc người đẹp trai một kiếm này cũng là thật là đẹp trai bất quá ta một kiếm này đẹp trai hơn vây anh một con rồng đem hắn mang đi lục hàn trực tiếp rời đi kiếm tháp lại ở lại xuống dưới cũng không có cái gì cần thiết đáng tiếc duy nhất chính là kinh nghiệm là soát bất mãn vừa ra kiếm tháp lục hàn liền nhìn thấy bên ngoài đứng đầy người thiên kiếm phong c á c đệ tử cơ hồ tất cả thậm chí bao quát mười tám phong đại bộ phận chân truyền đệ tử cũng toàn bộ đến đông đủ trừ cái đó ra còn có một số tất cả đỉnh núi các trường lão cũng đều ở đây những người này từng cái t r ư ờ n g mắt kiếm tháp đại môn thẳng đến lục hàn sau khi đi ra liền đồng loạt nhìn chằm chằm hắn Ừm. lục hàn hơi s ư ơ n g sở đám người này không hiểu thấu làm gì vậy lục hàn sư h u n h ngươi cũng đã biết là người phương nào trước đó trực tiếp xông qua tầng thứ ba là nhạc bắc hiên sư h u n h vẫn là lăng sương sư tỷ hay là những người khác lăng xương sư thì tại sao không có ra cũng có thể là đại sư h i n h nghe nói đại sư h i n h có đặc quyền có thể một mực tại kiếm thắp bên trong tu luyện đó nhất định là đại sư h i n h không thể nghi ngờ ngoại trừ hắn người khác không có bản sự kia lục hàn xứng sở đại sư h i n h ta không biết ta các ngươi trò chuyện ta đi trước lục hàn mới không thèm để ý những người này thẳng đến túy kiếm phong rốt quốc gia kinh nghiệm của ta bảo b ả o khinh vũ hẳn là trở lại đi nửa năm a kinh nghiệm đều tích lũy đến có hơi nhiều nàng không phải là xuống núi tìm một chút cái sẽ kỹ thuật nữ nhân thỉnh giáo tiêu ngọc diễn tấu kỹ sao a t lục hàn hít vào khí lạnh cảm giác mình chưa hẳn chịu nổi a hắn liếc nhìn tiểu lão đệ thầm nghĩ ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho lão ca ta mất mà ta chương bảy mươi mốt cái gì k i n h vũ miệng nhỏ có thể khai quang lục hàn dạo bước mà đi không chút nào hoảng giờ phút này tâm tình của hắn ngược lại là rất không tệ mặc dù vừa rồi những người kia căn bản cũng không có nghĩ tới xông qua t ầ g thứ ba người nhưng thật ra là hắn nhưng lục hàn cũng không chấp nhận chỉ là nâng lên đại sư mình ngược lại để lục hàn như có điều suy nghĩ hắn ngược lại là nghe nói qua lưu vân tông trân truyền đại sư mình tên là tiêu thanh phong nghe nói tiêu thanh phong là toàn bộ lưu vân tông chân truyền đệ tử giữa bầu trời phú cao nhất tồn tại cũng là tương lai có thể kế thừa chức trưởng môn nhân tuyển tốt nhất bản thân hắn xuất từ nhân kiếm phong chính là cùng lâm trần một cái lưu phái về sau bái trưởng môn diễn hư chân nhân làm thầy trở thành danh chính môn thuận đại sư minh bởi vì hắn là trừ lục hàn bên ngoài lưu vân tông một cái duy nhất tu thành thiên nguyên cảnh vô thượng cực cảnh người mà lại hắn tu vi hiện tại vẫn chỉ có thiên nguyên cảnh vô thượng cực ả n h một mực không có đột phá nhưng vẫn có thể bị đám người ca tụng là chân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại bàng hổ gia hỏa này đem đại s có cơ hội ngược lại là muốn kiến thức kiến thức bất quá bây giờ quản bọn họ đâu lục hàn một đường chậm ung dung địa đến t u y kiếm phong vừa mới lên đỉnh núi liền gặp một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngay tại bên bờ vực lạng yên mà đứng nam cung k i n h vũ xoay người lại hai người xa xa tương vọng lục hàn cười nhạt một tiếng nói kiếm thắp tầng thứ ba ra thông quan trong lòng của hắn c u ồ n hô m a u tới liếm ta nhưng mà nam cung k i n h vũ chỉ là trong nháy mắt nhớ tới trước khi rời đi ngâm tiêu một bài thơ lại là ra vẻ không biết nói khẽ à không tệ cho nên lục hàn trong lòng cười thầm liền ngươi cũng nghĩ câu mồi ta không có gì ta chính là đến chào hỏi qua mấy ngày ta liền muốn xuống núi phải nhanh bế quan lại chuẩn bị một chút không có việc gì ta liền đi trước dứt lời lục hàn liền trực tiếp q u a y người không có chút rung động nào dừng lại nam cung k i n h vũ giận dữ trong dự tưởng cựu biệt trùng phùng trắng cảnh không phải là dạng này a ngươi chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ lục hàn lại là xoay người rời đi hiu đ ó lấy chính là một trận gió trực tiếp đem h ắ n quân lấy trong nháy mắt liền bị nam cung k i n h vũ kéo vào trong phòng từ ngày đó mưa to gió lớn về sau đã qua nửa năm ngươi giả trang cái gì người đứng đắn a nam cung k i n h vũ một mặt cười lạnh lại là cưỡng ép nắm đốt mặt của hắn làm hắn nhìn thẳng chính mình làm cái gì làm cái gì lục hàn g tức giận nói nhìn ngươi kia một mặt mùa xuân tới dáng vẻ vừa về đến cứ như vậy không kịp chờ đợi ngươi coi ta là cái gì rồi tại sao ta cảm giác ngươi căn bản cũng không thích ta chính là coi ta là thành cái kia công cụ người thôi h ừ nạo kiệu mặt ai không biết nam cung k i n h vũ n h ậ o đầu nhìn xem hắn nói đúng thì thế nào chẳng ra sao cả thật là khéo ta cũng vậy lục hàn tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm chân thành nói xong mấy chữ này loại cảm giác này tựa như mình tại nhảy múa trên lưới lao lúc nào cũng có thể chơi băng quả nhiên không khí t r u n g quanh đều phản phất tại trong nháy mắt đọng lại nam cung k i n h vũ tiếu dung dần dần biến mất nhìn chăm chăm lục hàn hồi lâu phản phất tại phân biệt hắn nói thật giả sắc ý cũng đang dần dần p h á t lên nhưng người nào biết p h ố c xích nam cung k i n h vũ lại cởi trận nữ lấy lục hàn cái mũi nói ngươi còn muốn gặp ta、ừ. Ngươi cũng không chỉ riêng chỉ có mạnh miệng Hàn mắt trường tróng Dạng này cũng chỉ chỉ không có A. Lục mắt ốc. bởi vì ngươi đã từng nói ta tức giận bộ dạng càng có thể yêu ta liền phối hợp một chút ngươi lạ c thế nào lục hàn xoay đầu lại giang tay ra một mặt không thể làm gì nàng đều sẽ nó bổ làm sao bây giờ ta có chút thích nàng lục hàn vốn định cố ý áp tâm một phen nàng để nàng chán ghét mình nhưng là không nghĩ tới nói liên tục ra trần tướng v ò đã mẹ không sợ rơi đều vô dụng quả nhiên đương một nữ nhân chân ái ngươi thời điểm ngươi làm cái gì nàng đều sẽ tìm ra giải thích hợp lý nàng chỉ tin nàng cho rằng ừ lục hàn b ỗ n nhiên ngây ngốc một chút dường như nghĩ tới điều gì lập tức mở ra hệ thống bảng nhìn chằm chằm kia một đầu điểm kinh nghiệm t vừa rồi điểm kinh nghiệm động từ năm mươi ba phần trăm đạt đến sáu mươi phần trăm ta đây cũng là bị nàng liếm lấy một chút không đúng hai ta đã ở cùng một chỗ chuyện gì đều làm không phải nói tình lữ ở giữa dạng này không coi là l i ế m chó tính tú ân ái sao cũng không đúng bởi vì nàng thích ta cho nên ta chuyển chính đương nhiên không tính l i ế m chó thế nhưng là ta cũng không có thực tình thích nàng chỉ là lợi dụng nàng vừa rồi dù là ta nói rõ chỉ là thèm nàng thân thể coi nàng là công cụ người nàng cũng không tức giận cho nên nàng mới là liêm chó cái này mẹ nó mới là cực hạn đảo ngược ca lục hàn miệng đều cười sai l ệ n h công cụ người không động tâm vậy liền x á t nàng công cụ người động tâm vậy liền ăn hết sau đó gấp đôi x á t nàng chỉ cần ta không động tâm là được rồi không sai ta chính là một cái chớ đến tình cảm lớn bàn trải nói chuyện yêu đương làm cái gì đều có thể tuyệt đối đừng để ý nam cung k i n h vũ gặp hắn mọi người tao mày nói ngươi nghĩ gì thế nghĩ kia b à i tơ h lục hàn một mặt cười như không cười nhìn xem nàng cái này ta thật không biết ta sư phụ ngươi dậy một chút đồ nhi nam cung khinh vũ nháy mắt một mặt thanh thuần như giấy trắng biểu lộ t lục hàn đột nhiên cảm thấy mình huyết áp có chút cao phiêu hồ hồ trong lòng chỉ có một cái cảm giác nàng là hiểu ta a lên lớp lên lớp lục lao sư nhỏ lớp học mở khóa khinh vũ nhạc khí luôn thổi không tốt hơn phân nửa là không ai dạy có lục lao sư tự mình ra trận chuyên nghiệp chỉ đạo n à n g thực tiễn chỉ cần lặp đi lặp lại luyện tập nhất định có thể tấu lên hài hòa hoàn mỹ trước nhạc khinh vũ nhất định phải nhớ kỹ nha nhưng thế sự vô thường đại tràng bao dồn non lục hàn vẫn là không có nghĩ đến cái này một bài giảng vừa mới bắt đầu tiến vào thực tiễn thao tác giai đoạn ngoài ý muốn phát sinh. Siêu. lục hàn nhìn thấy mình hệ thống giao diện vốn là thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn nhưng trong chấp nhóm này điểm kinh nghiệm trực tiếp kéo căng thăng cấp ấn phím lại một lần nữa xuất hiện lục hàn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể đạt tới thiên nguyên cảnh vô thượng c ự cảnh c loại này khó được bạo soát kinh nghiệm cơ hội không thể bỏ qua lục hàn quả nhiên điểm thăng cấp toàn thân nguyên lực đột nhiên điên c u ồ n g bùng lên trong nháy mắt đột phá đến vô thượng c ự cảnh c vô thượng c ự cảnh c tất có thiên địa dị tượng nam cung k i n h vũ một mặt mờ mịt lần đầu nhạc khí còn ngậm tại ngoài miệng một mặt mê man ngốc trệ không biết chuyện gì xảy ra lúc này toàn bộ túy kiếm phong tản một ra vạn đạo như thiên thần vĩ nạn hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại vạn trượng kim quan g bên trong ở trong trời đêm gầm lên giận dữ cả vùng đều chấn động lên thời khắc này lục hàn thượng như thần tiên hạ phạm đây là vô thượng cảnh chuyện gì xảy ra nam cung khinh vũ miệng mở rộng trực tiếp choáng váng trong đầu trống giống chỉ có một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ là ta mở cho hắn hết chương bảy mươi hai khinh vũ rất n g h i hoặc t ơ trắng là cái gì a vô thượng cực cảnh năm cái kỹ năng điểm đến tay lục hàn trong lòng mừng thầm hắn cũng là không nghĩ tới quỳ liếm cũng là có khác biệt thật quỳ liếm vậy mà điểm kinh nghiệm cao như vậy vô thượng cực cảnh thiên địa dị tượng đặc hiệu kéo dài thời gian cũng không dài chỉ trong chốc lát liền trực tiếp biến mất nhưng giờ phút này toàn bộ lưu vân tông đều đã bị kinh động lục hàn k h e nhữ mày hắn cảm thấy một nhóm người lớn tựa hồ cũng chính hướng phía bên này chạy đến đám người này có phải hay không nhàn nhiều người như vậy tới nghe chân tưởng dám phá hỏng nhà ta k i n h vũ chuyện tốt thử lục hàn lời nói vẫn chưa nói xong nam cung k i n h vũ cũng không quay đầu lại hơi vung tay một thanh kiếm bay thẳng ra ngoài treo tại tùy kiếm phong phía trên trên mũi kiếm tản m á t ra từng đạo kinh khủng kiếm khí hình thành một tấm v h o n g lớn đem toàn bộ tùy kiếm phong đều bao lại bất luận kẻ nào tới gần hoặc là lấy nguyên lực dò xét đều sẽ bị kiếm khí công kích t i ể u phôi đản ngươi này tiên phu thật đúng là đủ biến thái a vậy mà lúc này vừa phá lại một cái vô thượng cực cảnh cha cha nam cung k i n h vũ trong lòng cũng là quả thực chấn kinh trên trời cực cảnh nàng đã qua lưu vân tông liền có nhưng này vị chân truyền đại sư h i n h tiêu thanh phong cũng chỉ là tại thiên nguyên cảnh mới tu luyện ra vô thượng cực cảnh trước đó ngưng khí cảnh cùng chân vũ cảnh đều không thể tu luyện được t r ê n lệch này cũng không chỉ là một chút điểm ngưng khí cảnh vô thượng cực cảnh so sánh cảnh giới đại viên mãn tăng lên trên mọi phương diện ba mươi phần trăm nhìn như không nhiều nhưng ở này trên cơ sở nhục thân cường độ tăng lên có thể chứa được nguyên lực cũng tăng thêm một bước xa càng thường nhân đạt tới chân vũ cảnh vô thượng cực cảnh về sau lại một lần nữa bạo tăng về sau là thiên nguyên cảnh vô thượng cực cảnh lại thêm lục hàn bất diện kim thân tăng lên n ụ c thân cường độ được ra Căn bản lục à này không cách thường nhắc. dùng cân có Lúc lẽ l để hàn vẹn vẹn càng h ỉ l u y ê n là ự c cơ cảnh cảnh Lục trong thể trình đạt tới thông tiên tu hùng liền nguyên viên mãn tu sĩ gấp 5 lần nhiều. giới gấp hậu phổ h độ, đã đại sĩ n càng là biết loại ưu thế này sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài bởi vì chỉ có hắn tại mỗi một cái đại cảnh giới đều có thể đạt tới vô thượng cảnh mặc dù như thế nhưng ta cái này cảnh giới vừa đ ộ t phá còn bất ổn còn cần đồ nhi ngươi lại thế sư cha ta củng cố củng cố ngươi sẽ không bỏ dở nửa chừng a lục hàn thăm dò tính hỏi một câu thật sao kia là đến củng cố củng cố tu luyện ra vô thượng cực cảnh không dễ dàng a nam cung k i n h vũ thật đúng là không có phát hiện lục hàn lời này có cái gì không đúng thế là lại thổi một khúc siêu điểm kinh nghiệm tăng trưởng biên độ hơi có giảm xuống nhưng là thắng ở tiếp tục không ngừng mà lại chủ yếu nhất là t hưởng thụ a chưa từng có soát kinh nghiệm soát đến như thế thoải mái qua cho tới nay đều là lục hàn tại đơn phương nỗ lực mà lần này là thoải mái cũng xứng rồi điểm kinh nghiệm cũng có lục hàn miệng đều cười sai lệch giờ phút này lưu vân tông tuy kiếm phong trên không trường môn diễn hư trân nhân các lớn phong phong chủ cùng một ít trường lao nhóm trên bầu trời tùy kiếm phong làm thành một vòng tròn nhìn xem vừa rồi kia một vệ kim quang khiến cho mọi người đều là vẻ mặt đầy rung động bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc là vô thượng cực cảnh thiên địa dị tượng còn tưởng rằng có người đột phá đến cảnh giới càng cao hơn đưa tới ba đậu nhưng là khẳng định là tại tùy kiếm phong không sai động tĩnh to lớn như thế chẳng lẽ là nam cung sư mội đột phá đến nguyên thần cảnh nam cung sư m ộ i thiên phú quả nhiên ghê gớm nếu không phải nàng chấp mê tại vong tình kiếm đạo chỉ sợ sớm đã, đã đột phá về sau chỉ sợ càng không có người có thể quản được ở nàng nam cung sư mọi mặc dù tính tình khó mà nằm lấy làm người cũng tương đối nhưng vẫn là h i ể u được phân tất làm rõ sai trái ta lưu vân tông lại muốn ra một cái nguyên thần cảnh đ ỉ n h tiêm cao thủ ha ha tu luyện cơ sở bốn cảnh ngưng khí cảnh chân vũ cảnh thiên n g u y ê n cảnh ngự không cảnh về sau chính là tầng thứ cao hơn ba đại cảnh giới huyền t h ô n g cảnh động tiên cảnh nguyên thần cảnh phóng nhãn toàn bộ đại hạ đế quốc cùng ngũ đại môn phái nguyên thần cảnh cao thủ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay là lấy giờ phút này diễn hư chân nhân hạ lệnh phong tỏa tin tức này đem tất cả đến đây vây xem các đệ tử tất cả đều đổi đi lưu lại đều là môn phái chân chính cao tầng tất cả mọi người ổn định lại tâm thần an tĩnh chờ đợi dù sao đây là nam cung k i n h vũ tu luyện thời khắc mấu chốt bọn hắn không muốn đánh nhiễu những người này quyết định chờ đợi nam cung k i n h vũ xuất quan sau đó tận mắt chứng kiến một vị nguyên thần cảnh cường giả sinh ra cái này nhất đẳng liền chờ một đêm nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nam cung k i n h vũ cũng không có tu luyện người tu luyện là lục hàn mà lại loại này phương thức tu luyện nếu để cho bọn hắn biết chỉ sợ sẽ nhịn không được g ớ gạo ghen tị đến thổ huyết mà chết lục hàn lao sư cho nam cung k i n h vũ lên cực kỳ sinh động bài học nam cung khinh vũ đồng học học tập thái độ tương đối tốt chẳng những không hề phàn nàn mà lại gắng đạt tới làm được tinh tràn cầu tinh cựu biệt trùng p h u n g một đêm cứ như vậy vui sướng quá khứ sáng sớm ngày kế lục hàn kiểm kê một chút một đêm này thu hoạch điểm kinh nghiệm soát đến thiên nguyên cảnh vô thượng cực cảnh mười phần trăm tả h ư u dù sao cái đồ chơi này không có khả năng một mực tiếp tục mà lại đến tiếp sau cũng là không ngừng giảm xuống điểm kỹ năng năm cái tăng thêm trước đó còn lại đã có tám cái chó hệ thống liền không cho lão tử dễ dàng soát tràn đời a lục hàn rất là im lặng xem ra muốn đạt tới ngự không cảnh cần một đoạn thời gian rất dài nam cung k i n h vũ sớm đã thu thập xong đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi ra dù sao có người tại bên ngoài nghe chân t ư ờ n g nghe suốt cả đêm một mực đổ thừa không đi đây coi là cái gì sự t ì n h vẫn là được ra ngoài đem những n à y cái thứ không biết xấu hổ đổi đi lục hàn nhìn xem càng phát ra tuyệt mỹ động lòng người nam cung k i n h vũ nghĩ đến lại s o á t điểm kinh nghiệm cái gì nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng liếm người khác lục hàn ngược lại là tinh thông đạo này nhưng là muốn cho người k h á c liếm vậy liền không là bình thường khó khăn đúng rồi lục hàn đứng dậy thu thập một phen sau đó bỗng nhiên nhìn xem nam cung k i n h vũ trong mắt bỗng nhiên nhất chuyển n h ú mày nảy ra ý hay nam cung k i n h vũ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc lục hàng chính là không nói lời nào chỉ là biểu lộ rất phong phú chính là một mực như thế nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nửa ngày hắn đầu tiên là khe nhũ mày sau đó như có như không lắc đầu thở dài một hơi cuối cùng tựa hồ có hơi thất vọng d á n g vẻ lục hàng trực tiếp không nhìn chính là muốn nói lại tôi lại cái gì cũng không nói làm sao nam cung k i n h vũ vậy một cái l ô n g mày nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói có chuyện nói thẳng có dám mau thả không có lục h à n đông nhiên cười trong nháy mắt liền khôi phục bình thường sau đó nhân tiện nói hôm nay thời tiết coi như không tệ ta ở tại kiếm tháp nửa năm vượt bực đến hoảng muốn đi ra ngoài đi một chút tìm các sư đệ chém gió uống chút rượu đi a vậy ngươi đi đi nam cung k i n h vũ khoát tay áo đ ỗ n g nhiên lại nói chờ một chút n a m g vung tay lên một đạo cấm chế chồng vào lục hàn thể nội đem hắn tu vi cảnh giới chế trụ ừ m lục hàn âm thầm nhữ mày thế nào không cho phép ta trang bức nam cung k i n h vũ thấp giọng nói ngươi cái này vô thượng cực cảnh người khác nhìn không ra đ á m kêu lão ra một chút liền có thể phát hiện tạm thời trước đ ư n g bại lộ hh lúc này hai ta vất một thành lớn nói tỉ mỉ lục hàn nghe xong liền tới hưng thú hai người tụ cùng một chỗ t h ấ p giọng thì t h ầ m nửa n g à y sau đó lục hàn chính là liên tục gật đầu nhanh không nín được cười bí mưu hoàn tất lục hàn liền đi nam cung k i n h vũ lại là một mặt nghi ngờ nhìn thoáng qua mình cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vừa rồi lục hàn biểu lộ có phải hay không t a bộ trang phục này khó coi hắn không phải rất thích thế nhưng là bộ quần áo này không phải thật đẹp mắt sao nam cung k i n h vũ đột nhiên nghĩ đến cái này tiểu phôi đản đã từng nói hắn thích tơ trắng tơ trắng là cái gì a nam cung k i n h vũ một mặt mê man chương bảy mươi ba không oán đệ từ yêu thất thần chỉ h đổ t nam t cung khinh n vũ, vũ vẫn không hiểu nhưng nàng quyết định đổi một bộ váy áo vừa vặn lần này xuống núi nàng mua không ít lục hàn vừa mới đi tới đột nhiên ngẩng đầu một cái nhìn thấy trên bầu trời nhiều người vây như vậy lập tức giật nảy mình đám này lão giả còn chưa đi lục hàn biến sắc Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn tại cái này h p ả sau đó bọn hắn tựa hồ vẫn không có muốn đi ý tứ không phải tìm ta kia không sao lục hàn thở dài một hơi một mặt mỉm cười ngẩng đầu nhìn những ngày cao cao tại thượng tông môn các đại lão hư hư thi lễ nói đệ tử lục hàn Bài kiến trưởng môn chân nhân cùng các vậy ị vị sư bá sư thúc. Các vị tới sớm sự như thế, không biết thế nhưng người hư tư người, bá biết các thúc, tới thế, thế tỉnh. tâm phút không phân phó. Không có người sự tỉnh. Diễn hư chân nhân có việc có cùng tâm tư của Diễn mọi người, giờ muốn n là phần lục hàn g hắn còn chưa chết ngược lại là đáng giá kinh ngạc một sự kiện nhưng là cái này ngược lại càng làm cho những người này xác định nhất định là nam cung k i n h vũ thu vi cảnh giới tăng lên mà không phải vòng tình kiếm đạo có đột phá vậy đệ tử liền cáo lui lục hàn tám không được đi nhanh lên người cùng bọn hắn cũng không có gì có thể nói chuyện sư môn trưởng bối bên trong mặc dù có nữ nhưng là đi tỷ như vị kia trọng kiếm phong nữ trường lão một vị cường tráng t r á n g phụ luận tu vi cảnh giới cũng là hoàn toàn có thể làm công cụ người thôi được rồi hạ không được miệng t r ư ợ t trượt lục hàn quay người hạ sơn tùy ý tản bộ đi thằng đến hắn biến mất không thấy gì nữa những trưởng bối kia vậy mà đều không ai đi chủ động dò xét một chút lục hàn tu vi cảnh giới thậm chí không có con mắt nhìn qua hắn một chút tại trong mắt những người này lục hàn sớm tôi biến thành nam cung khinh vũ c ắ n thuốc kẻ chắc chắn phải chết đương nhiên bọn hắn coi như nhìn cũng nhìn không ra đến có cái gì không đúng lại đợi một hồi lâu nam cung k i n h vũ rốt c u c ra khẽ vân tay liền đem treo ở trên không chúng t i ê một thanh kiếm thu hồi liếc mắt nghiêng mắt nhìn lên trước mặt đám người kia nói làm gì diễn hư chân nhân đám người sắc mặt khẽ biến bọn hắn quan sát tỉ mỉ nửa ngày thế nhưng là ngoại trừ nam cung khinh vũ đổi một thân cũng không thường gặp váy áo bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra tới cũng đúng nàng như thật đột phá tu vi cảnh giới tự nhiên là viễn siêu chúng ta nhìn không ra cũng bình thường tất cả mọi người nhìn xem diễn hư chân nhân diễn hư chân nhân đành phải kiên trì nói đêm qua tuy kiếm phong kim quan vạn trượng thiên địa dị tượng động tính không nhỏ thế nhưng là nam cung sư mọi cảnh giới có chỗ đột phá tất cả mọi người nín hơi ngưng thần、Rõ. nam cung k i n h vũ mặt không thay đổi thừa nhận nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi nói cho nên các ngươi chính là như thế tới chúc mừng ta sao đến như vậy nhiều người sẽ không đều tay không a cái này chúng ta không tới kịp chuẩn bị còn quên nam cung sư tỷ thứ l ỗ i đúng chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta còn chưa xác định lại thế nào nam cung k i n h vũ cười lạnh nói chuẩn bị cần chuẩn bị sao hẳn là các ngươi càng không i ớ i chỉ, đều không có mang ở trên người vẫn là cố ý tìm lấy cớ mọi người sắc mặt rất là khó coi vô xỉ a mặc dù nói nam cung k i n h vũ đột phá trở thành nguyên thần cảnh cừng giả đôi này lưu vân tông tới nói đích thật là một kiện thiên đại hì sự nhưng là nào có người công nhân yêu cầu hạ lễ cái này tông môn không có một chút nhân tình vị a ai không lốc cũng được nam cung k i n h vũ lắc đầu một mặt thất vọng lại không nhìn những người này một chút thậm chí chuẩn bị xoay người rời đi nam cung sư m ộ i thứ lỗi ta cái này có một thanh thượng phẩm phi kiếm liền làm là chúc mừng sư m ộ i đột phá chi lễ chờ một chút ta cũng chuẩn bị một viên cái này một cây vạn năm tuyết sâm là ta chân tàng rất nhiều năm bảo vật nam cung khinh vũ sắc mặt hơi chậm thiếu dung dần dần thất đ ứ c đợi đến buổi chiều lục hàn trở về thời điểm nhìn thấy nam cung khinh vũ đã là toàn thân áo trắng nhìn tựa như là tỉ mỉ cách ăn mặc qua siêu điểm kinh nghiệm n h ẹ mặc dù không nhiều nam cỏ dạng này thật giỏi a lục hàn cảm giác mình mở ra thế giới mới đại môn đưa một nữ nhân quá phận để ý một nửa khác yêu thích tận lực nên hợp dù là mình kỳ thật cũng không thích đồ vật nàng đã cách liếm chó không xa dù là chính nàng đều không có cảm giác nữ bị duyệt kỷ dạ dung mà may mắn nàng sẽ không độc tâm thuật nếu không ta chết một vạn lần cũng đủ、Ai? không có cách cái này có thể trách ta sao đều là chó hệ thống ép lục hàn trực tiếp vung nổi sau đó một mặt mỉm cười đi ra phía trước nhìn kỹ một chút nam cung k i n h vũ nhìn không được nói k i n h vũ ngươi có thể hay không đừng ăn mặc đẹp mắt như vậy à? vốn là đẹp lắm rồi tiếp tục như vậy nữa ta không có cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện à. nam cung k i n h vũ nộ chừng lấy hắn nói đồ vô dụng ngươi chỉ có ngần ấy định lực nói là nói như vậy nhưng là khoe miệng n à n g mỉm cười rõ ràng ẩn tàng không ở lục hàn buồn bã nói không oán đệ từ yêu thất thần chỉ đồ thừa sư tôn quá mê người、Phốc. nam cung k i n h vũ không nín được cười ra tiếng nàng giờ phút này nhìn xem lục hàn ánh mắt đều m u ố n kéo lục hàn trong lòng âm thầm lắc đầu lại t i ê n khí bồng bệ không dính khói l ử a trần gian nữ nhân cũng không chịu được dạng này viên đạn bọc đường điên cuồng công k í c h ta. kiếm tháp bên trong nổ nàng một tháng đều đem nàng nổ trắng về sau nàng ngủ bảy ngày bảy đêm giống như là kinh lịch một cái rất dài rất dài mộng sau khi tỉnh lại liền thay đổi nhưng lục hàn biết còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân đó chính là mình bày ra thiên phú nữ nhân sẽ không vô duyên vô cớ thích một người hoặc là hắn đẹp trai hoặc là hắn mạnh hoặc là hắn đùa đương ba loại tập hợp đủ thời điểm không có lý do nàng sẽ không làm như không thấy muốn nói đẹp trai lục hàn nhan giá trị tất nhiên là không thể chê có thể so với trong truyền thuyết cả chùa độc giả mấu chốt hắn còn cứng rắn muốn nói mạnh hắn mặc dù bây giờ không tính đặc biệt mạnh nhưng thiên phú dị bẩm nam cung khinh vũ so với ai khác đều rõ ràng muốn nói đùa cũng chính là sẽ phải hống người vui vẻ đó chính là liếm chó sở trường tiệt chiếu hệ thống kim đại thối chính là cái này ai có thể so ra mà vượt lục hàn trừ cái đó ra còn có ba yếu tố da mặt muốn dạy mặt mũi cái gì tính là cái gì chứ hạn cuối muốn thấp t i ế t tháo cái gì tính là cái gì chứ thời gian muốn lâu nhất thời thất bại tính là cái gì chứ cái này sáu dạng lục hàn tất cả đều không thiếu thỏa thỏa hình lục rác liếm chó nhưng là hình lục rác liếm chó ngẫu nhiên cũng phải chơi một chút sáo lộ cho nên dù là không có điểm kinh nghiệm lục hàn cũng thỉnh thoảng muốn liếm bên trên một liếm cái này gọi cho một gậy lại thường quả táo sáo lộ chơi đến tốt kinh nghiệm không thể thiếu mấy ngày nữa ta liền muốn xuống núi lịch lãm lục hàn thở dài một hơi lưu l u y ế n không rời nói khinh vũ ngươi nói cho ta một chút dưới núi là dặm gì ta chỉ là tại bạch vân thành như thế một cái địa phương nhỏ dạo qua mấy năm nghe nói dưới núi nữ nhân là lão hổ ta rất sợ, đó. Đừng sợ. v i sư chỗ này có bà bối nam cung k i n h vũ bá khí vô cùng vung ra một đống lớn vừa rồi l ử a gạt tới hạ lễ nói đều cho ngươi a lục hàn sợ ngây người siêu điểm kinh nghiệm bùng lên trong nháy mắt đạt đến hai mươi chương bảy mươi b ố xuống núi liệu như yên bản thân n a o bồ nhiều như vậy lục hàn nhìn xem trước mặt cái này một đống tản ra các loại quang mang các loại mùi thơm bảo vật trong lúc nhất thời đều sợ ngây người lần này thật đúng là mỏ lấy lớn linh khí linh đan linh thảo đều có lục hàn chợt nhớ tới nam cung k i n h vũ rượu món đồ kia mặc dù gia tăng điểm kinh nghiệm không nhiều nhưng là đây cũng là tăng thực lực lên một loại phương thức lục hàn cảm thấy mình có cần phải nhiều tích lũy chút loại này bảo vật ta mặc dù không h i ể u tu luyện nội tính không tốt nhưng ta ngoại trừ liếm còn có thể t ắ n thuốc a nghĩ như vậy lục hàn trực tiếp chọn lấy một hạt tản r a nồng đậm mùi thơm đan dược trực tiếp liền bỏ vào trong miệng c h ờ một chút nam cung k i n h vũ vội và nói đây chính là thiên phẩm linh đan thời điểm then chốt có thể bảo mệnh a nhưng mà đã chậm đan dược này vào miệng tan đi một cỗ tinh thuấn nguyên lực tràn vào lục hàn đan điển siêu điểm kinh nghiệm tăng lên một phần trăm thiên phẩm đan linh liền cái này lục hàn bó tay rồi cái đồ chơi này cung cấp điểm kinh nghiệm quá ít đã ăn được một trăm quả mới có thể thăng một cấp bất quá lục hàn lúc đầu cũng không có trông cậy vào dựa vào loại phương thức này thăng cấp quá chậm mà lại thiên phẩm linh đan thế nhưng là cực kỳ c h â n quý nhìn nam cung khinh vũ kia một mặt thịt đau bộ dáng liền biết muốn lấy được ngày này linh phẩm đan đến cỡ nào không dễ dàng nhưng đ ố i lục hàn tới nói chỉ là một chút điểm kinh nghiệm thôi cái đồ chơi này tốc độ khôi phục vẫn còn so sánh không lên ta tự thân giữ lại làm gì dùng lục hàn lại là không quan tâm hắn đem cái này một đống bảo vật tất cả đều thu vào một chút cũng không có khách khí người nói ngươi lần này biểu hiện vẫn được à nam cung k i n h vũ lại là kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu nói người bình thường phục d ụ n g cái này thiên phẩm linh đan sẽ toàn thân đỏ rực như lửa đốt nguyên lực sôi trào không bị khống chế ngươi vậy mà không phản ứng chút nào như vậy sao lục hàn lại là s ứ n g sở hắn lập tức tìm được một cái mấu chốt là thuốc ba phần độc người khác cắn thuốc cũng không hoàn toàn là c h ỗ t ố t có đan d ư ợ cắn c hết nếu như không chịu nổi d ư c lực thậm chí khả năng bạo thể mà chết nhưng mình toàn bộ hấp thu hóa thành điểm kinh nghiệm mặc dù ít nhưng an toàn nói cách khác với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng p ụ lục hàn nghĩ đến lại móc ra một viên thiên phẩm linh đan ném vào miệng bên trong nói lần sau nhiều làm điểm loại này thiên phẩm linh đậu cái đồ chơi này hương vị coi như không tệ có thể làm đồ ăn và ăn cút người làm thiên phẩm linh đan là trong đất loại a nam cung khinh vũ nghiến răng n g h i ế n lợi người dám gọi ta lăn cút thì cút lục hàn phủi mông một cái rời đi không mang theo một chút do dự lưu vân tông gần nhất náo nhiệt bình thường đều đang bế quan tu luyện lúc này đều xuất hiện tất cả đỉnh núi ở giữa cũng là có đệ tử tấp nập đi lại bởi vì rất nhiều người lập tức liền muốn xuống núi đương nhiên cũng không phải các đệ tử đều sẽ rời đi tông môn bình thường đều là mới nhập môn không cao hơn mười năm người mới thực lực yếu đều tranh thủ thời gian định b ỡ một chút từng giả hy vọng có thể cùng một chỗ tổ đội lịch luyện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau thực lực mạnh bị người định b ỡ tùy kiếm phong cũng là nên đón từng đám người b á i phòng không ít người đều là tìm đến lục hàn tổ đội nói đùa cái gì người làm ỹ nữ sao người tu vi cao hơn ta sao không phải liền bỏ lục hàn đối với những này cái khác phong một chút các sư huynh đệ đều cự mà không thấy chỉ có một cái ngoại lệ lần xuống núi này h ắ n chỉ tính toán mang lên một người lâm trần gia hỏa này làm không tốt thật có nhân vật chính mô bản đi theo hắn cùng một chỗ hốn kỳ nộ khẳng định càng nhiều a mà lại mỹ nữ khẳng định không ít nhưng lục hàn do dự chính là nguy hiểm khẳng định cũng không ít đang nghĩ ngợi lâm trần liền tới lợi hại a lâm sư đệ vậy mà đột phá đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ quả nhiên không hổ là chúng ta bạch vân thành ra tuyệt thế thiên tài lục hàn một mặt mỉm cười dơ ly rượu lên đối diện lâm trần sắc mặt cứng đờ cười khổ nói lục sư huynh ta cảm giác ngươi là đang dếu cận ta à luận thiên tài ai so ra mà vượt ngươi ta mới vừa vặn đột phá chỉ là sơ kỳ mà thôi nhưng ngươi Ta ra. cũng nhìn không lâm ụ c cười chuyên cảnh Hàn nói, ngươi không phải nói, ngươi đến xem ta đến cảnh giới gì là l xem ta trần n g một mặt m vui mừng yên lòng uống một hồi say rượu liền vội vàng rời đi sau một lúc lâu bàn hổ cũng tới mang lên n g ư ờ i lục hàn g nhìn vẻ mặt khẩn cầu chi sắc bàn hổ tiểu tử này gần nhất tu luyện càng phát điên cuồng vậy mà đã đột phá đến tiên nguyên cảnh hậu kỳ ngẫm lại hắn nhập môn cũng có thật nhiều năm tháng trước đó tu vi một mực trì trệ không tiến nhưng từ khi đạt được lục hàn cho hắn công pháp luyện thể về sau bàng hổ thực lực đột nhiên tăng mạnh tu luyện càng là l i ề u mạng để lục hàn nhìn đều cảm thấy quá tàn nhẫn lục hàn do dự một chút g i ớ i vẫn gật đầu nói được ba ngày sau lục hàn lâm trần bàng hổ ba người kết bạn rời đi lưu vân tông đứng trên phi lai phòng lâm trần cùng bàng hổ hai người đều kìm lòng không đặng quay đầu nhìn xem kia muôn hình vạn trạng tông môn trong lúc nhất thời hai người đều một mặt thổn thức cảm khái dường như đã có mấy lời đi lục hàn lại là không có chút nào xuân đau thu buồn chi sắc tiện tay lấy ra một gốc long huyết thảo bỏ vào trong miệng cắn một cái n g a i a bang hổ cùng lâm trần hai người gặp một mặt này đều là một mặt quái dị sư minh ngươi làm sao gặm khởi thảo tới a bang hổ trong mối vẫn không có c á c h giải các ngươi biết cái gì lục hàn nhìn xem tăng trưởng yếu đớt điểm kinh nghiệm thở dài một hơi nói nào có kẻ xấu ruộng chỉ có m ệ chết trâu đêm qua vất vả quá độ bồi bổ thân thể trâu ăn cỏ không có tâm bệnh a mới vừa nói xong một bóng người bay ra lưu vân tông rơi xuống lục hàn ba người phụ cận sau đó nhìn bọn hắn một chút k h ẽ nhũ mày l ư u như yên lâm trần có chút kinh ngạc vừa ô m quyền chuẩn bị lên tiếng kêu gọi dù sao dù sao cũng là một chỗ ra người thế nhưng là không chờ hắn mở miệng l ư u như yên liền quay người ngự không phi hành mà đi lục sư h i n h l ư u sư tỷ nàng thế nào lâm trần từ nhập tông môn về sau liền một mực khắc khổ tu luyện cực ít ra ngoài cũng không thế nào quan tâm lưu vân tông bên trong bắt quái cho nên rất kỳ quái cái gì thế nào lục hàn một mặt lạnh ngạc nói nàng không phải vẫn luôn như vậy sao húng chi người ta đã sớm có nhạc bác hiên vị này chân truyền sư huynh làm sao coi trọng chúng ta những n à y a miêu a cầu bình tĩnh đi đi người ta biết bay chúng ta cũng sẽ không bang hổ sửng sốt một chút mình tên là hổ bình thường lục sư huynh cũng gọi mình bàn hổ miễn cưỡng xem như cái a miêu vấn đề tới ai chó là ai bang hổ ánh mắt nhìn về phía lâm trần giá hỏa này chúc c ầ u lục hàn vừa dứt lời phía trước trên bầu trời liễu như yên thân thể lạng yên chấn động trên mặt có một loại bừng tỉnh đại nộ thân sắc phản phất trong lòng rất nhiều nghĩ hoặc rốt cục đạt được nhân chứng lúc này liễu như yên chẳng biết tại sao có chút ít kích động thì ra là thế hắn là bởi vì biết ta cùng nhạc bắc hiên sư h i n h sự tỉnh cho nên mới không để ý tới ta a liệu như yên mừng thầm trong lòng hắn đây là an g i ầ m a chương bảy mươi lăm ngươi đã có đường đến chỗ chết lục hàn ba người cũng không biết liệu như yên cố ý bay như thế chi chậm đồng thời dựng lên lỗ thai ba người hạ phi lai phong một đường hướng phía bạch vân thành mà đi đi đã hơn nửa ngày mới rời khỏi lưu vân tông địa bàn giờ phút này ba người đi đi tại một đầu rộng lớn bằng p h ẳ n g trên quán đạo ai đồ ăn vật đã ăn xong lục hàn đem nam cung k i n h vũ cho hắn một đống bảo vật có thể ăn tất cả đều ăn bao quát linh đan linh thảo các loại linh quả cái gì nếu như không phải linh khí không thể ăn hắn ngay cả cái này cũng ăn lâm trần cùng b à n g hổ hai người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc lần xuống núi này lịch luyện không biết các ngươi tiếp nhiệm vụ gì lâm trần đột nhiên hỏi lên việc này tông môn lịch luyện là cần hoàn thành một kiện ghi lại trong danh sách nhiệm vụ mới tính lịch luyện hợp cách nếu không đi ra ngoài một chuyến tìm một chỗ mèo một năm lại trở về không có chút ý nghĩa nào lịch luyện không hợp cách đệ tử thân phận là sẽ giáng cấp đương nhiên tiếp a lục hàn rất bình tĩnh b nhiệm g l ạ là Lâm là lực lại là Lục này mà Hàn biết nội vi Tiếp, i Trần tu thấp, thực rất tứ thường. vị môn Huynh nhưng mạnh, đồng hương, tứ cũng không n mặc dám xem Sư h dù vụ của ta là bình định bạch vân thành bên ngoài hát hồ trại sơ tặc bang hồ rất có chính phái hiệp nghĩa nhân sĩ phong phạm địa nói một câu lời này vừa nói ra lục hàn cùng lâm trần hai người đều một mặt khinh bị nhìn qua bang hồ lập tức rụt cổ một cái thận trọng nói hai vị sư huynh cái này có cái gì không đúng sao lâm trần nhẹ vỗ chán đầu nói ngươi nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng a mà lại vậy mà lựa chọn là bạch vân thành sơn tặc chung q u n h xem ra ngươi là căn bản không nghĩ đi quá xa、à. lâm minh lời này của ngươi ta liền không thích nghe lục hàn lại là một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói tiêu d i ệ t sơn tặc làm sao vậy cái này chẳng lẽ không phải hiệp nghĩa gây nên lâm minh ta đối với ngươi rất thất vọng a uổng cho ngươi tu chính là thương sinh kiếm đạo cái này chẳng lẽ không phải cứu vớt thiên hạ thương sinh tiến hành chính ngươi không vì quê quán phụ lao ra một p h ầ n lực thì thôi bàn hổ một ngoại nhân muốn xuất lực còn bị ngươi xem thường ta đều nhìn có chút không nổi nữa lâm trần trừng thắng mắt mặt mũi tràn đầy xấu hổ ô n quyền nói lục sư h u n h nói cực phải lâm trần thụ giáo bởi vì cái gọi là một phòng không、quét. dùng cái gì quét thiên hạ ngay cả mình quê quán sơn tặc đều không giải quyết được cái kia còn cứu vớt quảng lông thiên hạ thương sinh những lời này nói xong lục hàn tại hai người bọn họ trong lòng hình tượng tốt bao nhiêu lại một lần nữa cất cao hai cấp bậc nhưng bàng hổ trong lòng vẫn có một tia n g h i hoặc thật sự là nhịn không được nói kia vì sao vừa rồi sư huynh cũng như thế ánh mắt nhìn ta khinh bị ngươi lục hàn tức giận nói ra có đơn giản như vậy chuyện ít rời nhà gần nhiệm vụ ngươi vậy mà không nói cho ta bàn hổ ngươi cánh cứng cắp rồi à lâm trần trong lòng lục hàn kia cấp cao khí quyển vĩ quang chính hình tượng trong nháy mắt phá diệt đông nhiên trên bầu trời một bóng người trong nháy mắt hạ xuống ngăn tại ba người trước mặt chính là liễu như yên cái này hơn nửa ngày thời gian liễu như yên trong lòng bồi hồi không chừng nàng trên không trung một hồi nằm ngang bay một hồi dựng thẳng bay trái lo phải nghĩ cuối cùng nàng quyết định giải quyết dứt khoát mặc kệ như thế nào cũng nên đối mặt căn bản nhất một nguyên nhân là tuyết hoa chân nhân nói cho nàng ngày đó thông quan kiếm tháp tầng thứ ba người kia cũng không phải là đại sư h i n h tiêu thanh phong mà là lục hàn biết được việc này liễu như yên ở trên đỉnh núi khô tọa dòng dã ba ngày ba đêm thật lâu không cách nào bình tĩnh cực tinh kiếm đạo kinh khủng như vậy a liệu như yên không cách nào tiêu tan lúc trước hắn vẫn là l i ề u phủ một cái gia nô mới hai năm hắn chỉ sợ đã siêu việt mình mặc dù hắn mới thiên vô cảnh cảnh giới đại viên mãn nhưng liệu như yên có một loại không hiểu cảm giác mình đánh không lại hắn kiếm tháp tầng thứ ba là khái niệm gì liệu như yên đều không có tư cách đi vào tu luyện trước đó đối nàng thổ lộ vị kia nhạc bắc hiên bất quá mới xông đến tầng thứ hai c ử a thứ chín mà thôi nhạc bắc hiên thế nhưng là đã ngự không cảnh trung kỳ cảnh giới kiếm tháp thông quan số tầng mặc dù không thể đại biểu thực lực mạnh yếu nhưng là có thể đại biểu thiên phú cao thấp hai người các ngươi đi trước ta có lời nói với hắn liệu như yên vẫn lạnh lùng như băng mặc dù là đối lâm trần nói chuyện với bàng hổ nhưng nàng ánh mắt lại chực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m lục hàn lâm trần cùng bàng hổ hai người vội vàng liền muốn rời khỏi lục hàn lại nói không cần ta không có nói nói với ngươi nói lục hàn liền muốn cùng lâm trần bàng hổ hai người cùng rời đi liệu như yên sắc mặt cứng nở phảng phất bị định trụ như vậy ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao liệu như yên ngữ khí đều mang một tia nước n ở nàng thật vất vả lấy rút khí quyết định đến chủ động tìm lục hàn lại là không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lạnh lùng so với mình trước đó còn cao hơn lạnh nói mọ gì đâu chủ yếu là ta sợ nhạc sư m i n h không cao hơn g a lục hàn nói xong lời này đông nhiên mỉm cười quay đầu sang nhìn xem bên trái nơi xa trên một ngọn núi cất cao giọng nói đúng không nhạc sư m i n h liệu như yên biến sắc quả nhiên đỉnh núi k i a bên trên một bóng người ngự không bay thẳng mà xuống rơi xuống lục hàn bốn người trước mặt chính là một đường đi theo mà đến nhạc bắc h i ê n ừ ngươi ngược lại là có tự mình hiểu đấy nhạc bắc h i ê n một mặt cao ngạo c h i sắc nhìn sang liễu như yên tiếu dung dần dần biến mất âm thanh lạnh lùng nói ngươi quả nhiên vẫn là tới tìm hắn liễu như yên không nghĩ tới mình lại bị theo dõi cắn răng nói phải thì như thế nào hai người các ngươi biết bay trò chuyện chúng ta không biết bay liền đi trước lục hàn k h o á t tay háo lười đi lẫn vào hai người này ở giữa phá sự quay người liền muốn rời đi dừng lại nhạc bác hiên một tiếng gầm t hét âm m ặ t nói ta để ngươi đi rồi sao lục hàn lại là mắt biết thai ngơ hugh nhạc bác hiên trực tiếp rút kiếm kinh khủng kiếm khí hóa thành một đạo trượng dài tự nhận từ phía sau trực tiếp chém về phía lục hàn ẩm lục hàn quay người rút kiếm một mạch mà thành đem đạo này lưỡi kiếm đánh tan ra các ngươi làm chứng a hãn động tổ chức lục trần mặt không thay đổi nhìn xem nhạc bắc hiền trong tay hạ phẩm linh kiếm tách ra kim sắc q u ò n mang ra hỏa này mình muốn tìm chết vậy liền không có biện pháp người tốt làm đến cùng là thời điểm tiện hắn lên đường thế là lục hàn một mặt lạnh n h ạ t nói chuẩn bị xong chưa chuẩn bị ngươi dám cùng ta đ ạ u thủ ha ha không có nam cung khinh vũ b m o bọc ngươi là cái thá gì còn cần chuẩn bị nhạc bắc hiên tay đẻ c h i kiếm cười lạnh lục hàn lắc đầu nói ta nói chính là chuẩn bị quan tài bất quá cũng đúng ngươi khả năng cũng không cần ai còn sống hảo, hảo vì cái gì càng muốn muốn chết đâu kiếm ra nhất kiếm ngư lăng vũ lục h à n hướng thẳng đến nhạc bắc hiên hời hợt chém ra một kiếm kiếm khí như cá bắn thẳng đến mà ra hóa thành một đầu gào thét cự lòng trong nháy mắt liền đem nhạc bắc hiên cho trực tiếp nuốt hết a nhạc bắc hiên trực tiếp sợ ngây người toàn thân nguyên lực hộ thể phòng ngự kéo đến c ự c h ạ n tiện tay lật một cái lấy ra một viên chân quý địa phẩm linh đan nuốt vào trong miệng nhưng mà đây hết thảy cũng không có cái gì chim dùng ngang hoàng kim cự long một tiếng dương nhanh mốp ướt trong nháy mắt liền đem hắn trực tiếp xẻ nát một đợt đưa tiễn bên cạnh tận mắt nhìn thấy hai vị chân truyền sư huynh một trận đại chiến liễu như yên ba người đều sợ ngây người ba người cũng còn chưa kịp ngăn cản chiến đấu cũng đã kết thúc chân truyền sư huynh nhạc b ắ t hiên ngự a không cảnh trung kỳ vậy mà ngăn không được lục hàn một chiêu hán liễu như yên tâm c ù n g loạn kinh ngạc nhìn lục hàn lục hàn lại là liếc mắt nhìn nàng nói a không có ý tứ không cẩn thận làm thịt ngươi người trong lòng ta lưu vân tông chân truyền sư huynh còn có không ít và không ngươi đổi lại một người thích liễu như yên vừa tức vừa gấp thước ra hắn mới không phải tâm ta thượng nhân ta người ta thích là ngươi chương bảy mươi sáu Túc chủ, n g ư vậy mà cũng thích lục sư huynh hơn nữa còn là chủ động đổi ngược nhìn lục sư huynh bộ dạng này tựa hồ căn bản không có coi nàng là chuyện a không đúng bàng hổ từng nghe nói qua trước đó lục hàn còn không có nhập môn thời điểm nếu như yên lúc trước trở lại tô môn một ngày thu được không biết nhiều ít thanh vân linh chim truyền thư lúc trước lục sư huynh truy cầu l i ễ u như yên sư tỷ thế nhưng là rất hung mạnh à đoán chừng là tới tông môn về sau phát hiện l i ễ u như yên chỉ là một mạnh liền không có như vậy thích bang hồ tự nhận là mình phân tích rất đúng mà lâm trần sắc mặt lại khó coi hắn nhưng là cùng l i ễ u như yên từng có h nước mặc dù lui nhưng là mẫu c h ư t là lục hàn đã từng cũng là a lâm trần nhớ tới lục hàn câu kia h è n bọn đến b ù i bặm bên trong động p h ò n g lúc điểm nhẹ ta sợ nàng đau nhưng bây giờ l i ễ u như yên ở ngay trước mặt hắn hướng lục hàn thổ lộ mà lục hàn một mặt thờ ơ dáng vẻ cái này làm cho người rất lung túng nữ nhân này không phải là một món đồ a t r lâm, lâm trần lập tức hướng phía bảng hổ đưa mắt liếc ra uy qua một cái hai người quả quyết rời đi miễn cho ở chỗ này vướng bận mà lục hàn thì là đi hướng nhạc bắc hiên vừa rồi đứng địa phương cẩn thận tìm một phen làm rơi đồ không có hắn tìm lửa này g kết quả tìm được một viên không gian giới chỉ. còn có một thanh kiếm kiếm này cũng là hạ phẩm linh khí lục hắn linh thức xâm nhập không gian giới chỉ quét qua âm thầm như mày g i a hỏa này cũng quá nghèo quý giá nhất bảo vợ vậy mà liền chỉ là địa phẩm linh đan người muốn nói chính là cái này lục hắn đi về tới nhìn t h o á n g qua l i ễ u như yên t h ả n như nói nói xong đi ta đi đây l i ễ u như yên thân hình k h ẽ động ngăn tại hắn trước mặt còn không có l i ễ u như yên hít sâu một hơi vẻ mặt thành thật nhìn xem lục hàn nổi lên một chút cảm xúc nói đã từng có một phần chân thành tình yêu bày ở trước mặt ta nhưng ta không có chân quý chờ đến mất đi về sau ta mới hối hận không kịp giữa trần thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng t i ê n có thể cho ta một lần nữa cơ hội ta sẽ đối với nam nhân kia nói ba chữ ta yêu ngươi lục hàn trong mắt có một tia kinh ngạc cảm giác là lạ hắn đột nhiên nhớ tới một đoạn này nói là hắn đã từng dùng thanh điệu chuyển thư lúc đối liệu như yên chơi qua s á o lộ nàng lại còn thật nhớ kỹ chép ta lời k ị lục hàn khoe miệm vừa mới hiện hiện một tia k i n h thường b ỗ n nhiên trong đầu hắn nghe được tương đối quen thuộc hệ thống thanh âm đinh chúc mừng túc chủ liếm cho chuyện chính thức khen thưởng thêm điểm kỹ năng mười cái c ự c hạn đảo ngược mở ra túc chủ không cách nào lại lấy quỷ liếm phương thức từ trước mắt mục tiêu trên thân thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhưng túc chủ như bị trước mắt mục tiêu quỷ liếm có thể đạt được gấp đôi điểm kinh nghiệm lục hàn ngơi dại không phải đâu chó hệ thống lần này ta đầu cắm còn không có cắm đâu cái này đảo ngược rồi hệ thống niên đại gì còn cắm đầu cắm hiện tại cũng vô tuyến đặt điện lục hàn lần trước không phải như vậy a hệ thống lần trước là như thế nào lục hàn g nhớ tin h tưởng lần trước nam cung khinh vũ đảo ngược lần kia mình là tại cuối cùng đột phá một bước cuối cùng thời điểm mới mở ra đảo ngược lần này vậy mà liền trực tiếp như vậy đảo ngược cái này cho hệ thống thiết lập có hố a hệ thống túc chủ ngươi tư tưởng không thuần khiết a đây là ngươi tự hành ná bổ cũng không thể đoán bùn u hệ thống a bùn u hệ thống làm sao có thể có hạ lưu như vậy thiết lập lục hàn g nghiến răng nghiến lợi hệ thống cực hạn đảo ngược mở ra điều kiện chính là liếm tới tay có hay không cắm đầu cắm nạp điện kia là một chuyện khác liếm tới tay mục tiêu cũng chưa chắc sẽ để cho ngươi nạp điện để ngươi nạp điện cũng chưa hẳn là ngươi liếm tới tay có khả năng mục tiêu vốn là cái vạn năng mạo s ư n g l à n g ư ơ i thuần khiết một điểm không tốt sao vì sao lão nghĩ đến nạp điện đâu lục hàn nghe xong vậy mà cảm giác cho hệ thống lúc này vẫn rất có đạo lý k i a rốt cuộc thế nào mới tính liếm tới tay lục hàn nhức đầu hệ thống nếu là đảo ngược đương nhiên là mục tiêu chủ động đuổi ngược a A. lục hàn cảm giác một đạo linh q u a n g từ thiên linh đóng phun ra ngoài hết thể rộng mở trong sáng suy nghĩ kỹ một chút cái kêu mưa to gió lớn chi dạng nam cung k i n h vũ ngay từ đầu là bị động nàng ngay từ đầu còn có chút thận trọng đâu lục hàn nghĩ đến ngày đó mình hỏi nam cung k i n h vũ có phải hay không thích mình lúc nàng chỉ là nhẹ gật đầu nói một cái ân chữ cái này không đủ a c ò n muốn đ ổ i ngược cái này mẹ nó mở ra điều kiện thật là có điểm hà k h ắ c a đêm hôm ấy là nam cung k i n h vũ chê hăn nói n h ả m nhiều chủ động xuất kích trực tiếp đẩy ngược lúc này mới mở ra đảo ngược lục hàn lại nghĩ tới liệu ra tam tiểu thư liễu như nghiên là người đều nhìn ra nàng đối với mình có ý tứ nhưng nàng chính là không có chủ động đ ổ i ngược có ít người thích ngươi nhưng xưa nay không chủ động cái này cũng rất bình thường chó hệ thống ngươi vì cái gì không nói sớm lục hàn nghiến răng mỹ lợi cảm giác mình bỏ qua không ít kinh nghiệm hệ thống ngươi không có hỏi a lục hàn hệ thống cái này còn cần nói nếu như tùy ý cùng mục tiêu phát sinh quan hệ liền có thể đảo ngược thu hoạch được điểm kinh nghiệm k i a túc chủ trực tiếp dùng sức mạnh liền tốt a còn muốn liếm cho hệ thống làm gì đổi tên song tu hệ thống vậy nguội hệ thống được lời giải thích này rất hợp lý cũng rất hợp logica lục hàn vậy nếu như ta dựa vào mị lực cá nhân trực tiếp chinh phục một mục tiêu thì như có một nữ nhân chỉ là nhìn ta một chút liền yêu ta sau đó đảo ngược ta có kinh nghiệm sao hệ thống không có cái gọi là đảo ngược đương nhiên muốn trước chính chuyển lục hàn giận dữ ta hỏi lại ngươi cái này cực hạn đảo ngược cũng nhất định phải cảnh giới cao hơn ta mới có hiệu sao chó hệ thống quá hố cái đồ chơi này vẫn là duy nhất một lần hỏi rõ ràng tương đối tốt hệ thống không cần nhưng cảnh giới càng cao mục tiêu đảo ngược sau túc chủ thu hoạch kinh nghiệm giá trị liền càng cao cảnh giới càng thấp điểm kinh nghiệm càng ít chuyển được rồi cút đi lục hàn thở dài một hơi mặc kệ thế nào nói là chuyện tốt tối thiểu nhiều mười cái điểm kỹ năng a không cần liếm liền đạt được một cái công của người cũng vẫn được giờ phút này lục hàn tại cùng hệ thống giao lưu nhưng theo liễu như yên lại là đang là người liễu như yên nội tâm có một chút bất an nói ta biết ta trước kia đối ngươi không tốt nhưng về sau ta sẽ sửa ta cũng biết ta tính tình quá lạnh mà ngươi thích nhân vợ về sau ta sẽ làm một cái tốt nhân vợ nhân thê lục hàn đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn bốn phía nói ở đâu chương bảy mươi bảy cực tình kiếm đạo ta liễu như yên cũng có thể tu bốn bể vắng lặng liễu như yên mặt đều tái rồi lục hàn kịp phản ứng nhìn xem liễu như yên nói a tùy tiện đi ta khuyên ngươi thôi được rồi có một số việc bỏ qua liền bỏ qua tuyệt đối đừng quay đầu dù sao ngươi muốn cải biến địa phương còn rất nhiều t h như ngươi cảnh giới quá thấp dứt lời lục hàn liền trực tiếp đi nếu là lúc trước liệu như yên nhất định sẽ phân mà rút kiếm nói ai yếu đâu nhưng lúc này nghe được lục hàn c h i ngôn vô ý thức nhớ tới vừa rồi lục hàn một kiếm kia trong nháy mắt liền không còn cách nào khác xác thực ngự không cảnh sơ kỳ thì thế nào mình quá yếu nàng cũng không biết lục hàn chân chính ý tứ là cảnh giới thấp kinh nghiệm cũng quá thiếu đi a ta nhất định sẽ cố gắng liệu như yên âm thầm cán răng nhìn thấy lục hàn vừa rồi bày ra thực lực nàng đã quyết định về sau muốn càng thêm liệu mạng tu luyện cực tinh kiếm đạo ngươi có thể đi ta cũng có thể liệu như yên cẩn thận hồi tưởng một chút lúc trước lục hàn là như thế nào tu luyện thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có một chút liên quan tới tu luyện bất luận cái gì ấn tượng hắn giống như đều chưa từng dùng tới linh thạch đúng rồi hắn phương thức tu luyện chính là cực tại t ì n h đối một người không giữ lại chút nào yêu vừa nghĩ đến đây liệu như yên thật nhanh đổi về phía trước đi tại lục hàn sau lưng vắt hết b ó c kìm nén đến mặt đ ỏ bừng nhiều lần muốn nói lại thôi trọn vẹn một hồi lâu nàng mới a tiếng nói biểu ca ngươi có mẹ hay không bằng không ta mang ngươi bay đi điểm kinh nghiệm có chút n g ả y lên một điểm lục hàn nhẹ vỗ chắn đầu quả nhiên không phải ai đều có mình cái này miệng pháo thiên phú a được rồi chân mũi lại nhỏ đó cũng là thịt lục hàn trong lòng mừng thầm hắn lúc đầu cũng không co trông cậy v à qua trên người liễu như yên lại soát đến điểm kinh nghiệm không nghĩ tới cái này một đợt đảo ngược theo nàng đi thôi đương nhiên thái độ vẫn là phải cho thấy t ô nàng làm sao ngươi biết bay rất đáng gồm a lục hàn hư lạnh một tiếng tăng tốc bước chân đổi kịp trước mặt lâm trần cùng bàng hổ ngươi liễu như yên vô ý thức nhữ mày lại liền muốn nổi giận đột nhiên ý thức được mình không thể sinh khí hắn đây là trong lòng có hoang khí dù sao trước kia ta đại hắn cũng là loại thái độ này ân không tức giận không tức giận liệu như yên không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo nàng cấp tốc thay vào đến lúc trước mình đối với hắn lặng lẽ tương h ư ớ n g lúc thái độ của hắn sau đó như có điều suy nghĩ yêu một người liền muốn yêu hắn toàn bộ tất cả mọi thứ đều muốn vì hắn suy nghĩ dù là mình bị thương tổn cũng ở đây không thiết đây mới là cực tình kiếm đạo liệu như yên trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy sau đó phảng phất trong đầu có một đạo liên quan cảm giác mình bắt lấy trọng điểm nàng nghĩ tới ngày đó tuyết hoa chân nhân chính là bởi vì nhìn thấy lục hàn cùng n h i ệ t mới có l i n h mộ đúng vậy a ta vừa rồi nói như vậy tổn thương hắn lòng tự trọng hắn một đại nam nhân bị một nữ nhân mang theo bay s á c thực trên mặt mũi cũng khó nhìn thú chi lần này là áo g ấ m về quê liệu như yên nghĩ tới đây lập tức đổi về phía trước theo sát lục hàn đằng sau đã lục hàn không thể bay tiên nàng cũng không bay chủ đánh một cái làm bạn biểu ca ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao lần này đi bạch vân thành vạn giảm xa trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau liệu như yên thái độ chuyển biến ngược lại là cực nhanh mặc dù nói lời này không quá phù hợp nàng luôn luôn cao lệnh tính cách nhưng lúc này nàng đang cố gắng bắt chước đã từng lục hàn chân dài ở trên thân thể ngươi ngươi yêu đi thì đi thôi lục hàn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt bang hồn một mặt cổ quái nhìn xem liễu như yên như cái tiểu n h a đầu một mặt lấy lòng dáng vẻ tựa như gặp quỷ giống như ngược lại là lâm trần âm thầm xem t h ư ờ n g càng phát may mắn mình bị từ hôn bằng không về sau khẳng định không thể thiếu nón xanh mang liễu như yên đương nhiên cũng cảm thấy hai người ánh mắt khác thường lạnh lông mày tương đối nhìn cái gì vậy lâm trần hai người lập tức rút đầu về không dám lên tiếng cũng không dám nhìn sợ đến hết sức nhanh chóng lúc trước đến lưu vân tông thời điểm lục hàn là bị tuyết hoa chân nhân mang bay một ngày đã đến nhưng bây giờ dựa vào chính mình hai cái đùi lại là du sơn ngoạn thủy tâm tính tối thiểu cũng phải mười ngày nửa tháng ban hổ ngươi nhiệm vụ kia là bình định kia bạch vân thành phụ cận sơ n tặc gọi là cái gì nhỉ lục hàn đột nhiên hỏi ban hổ hát hổ trại lục hàn cười nói hiểu rõ chúng ta đi trước hát hổ trại ngóng ó tên sơn tặc này ổ làm sao nghe được giống như là nơi ở của ngươi a bằng không chúng ta đem bọn hắn lao đại làm thay vào đó uống chén rượu lớn ăn miếng thị bự các ngươi cảm thấy thế nào đương sơ tặc lục sư minh ý nghĩ này cần phải không được chúng ta lưu vân tông thế nhưng là ngũ đại môn phái một trong ngươi làm như vậy chẳng phải là có hại sư môn danh dự lâm trần một mặt kinh ngạc nhìn hắn không hổ là thương sinh kiếm đạo người tu luyện lục hàn lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một cái vi quan chính liền c ư ờ i nói chỉ vừa một chút ta cùng sơn tặc thế bất lưỡng lợp bang hổ lúc đầu đối với mình nhiệm vụ của lần này còn có chút lo lắng bất an dù sao mình thực lực yếu cái này hát hổ trại có thể tại bạch vân thành phụ cận một mực cất ở đây ai nhiều năm chỉ sợ không đơn giản lấy mình sức một mình muốn hoàn thành nhiệm vụ thật là có độ khó nhưng bây giờ có lục sư huynh ba người bọn họ cùng đi vậy liền tay cầm đem bóp bốn người cùng một chỗ đi đường lâm trần cùng bảng hổ hai người thế nhưng là nguy rồi lao tội dọc theo con đường này liệu như yên nhưng quá không đúng đơn giản tựa như thay đổi hoàn toàn một người giống như biểu ca ngươi vừa rồi một kiếm kia thật thật là khí phách thật là huy phong thật là lợi hại à. biểu ca xuất thủ thật là khiến như yên mở rộng tầm mắt ta đây chính là cực tình kiếm đạo sao có thể hay không dạy một chút ta biểu ca ngươi có mệnh a y không nếu không chúng ta tìm một chỗ tọa hạ nghỉ ngơi một hồi nếu m ệ n như yên thế nhưng là thế nhưng là sẽ đau lòng biểu ca ngươi làm sao không để ý tới ta là như yên dung mạo không đẹp nhìn sao vẫn là ngươi không thích dạng này ta lục hàn nhìn xem không ngừng tăng lên điểm kinh nghiệm trong lòng âm thầm lắc đầu vẫn là quá chậm à liệu như yên chỉ có ngự không cảnh sơ kỳ cảnh giới trong thời gian ngắn đột phá khả năng cũng không cao lục hàn đạt tới thiên nguyên cảnh vô thượng của cảnh cùng nàng trên lệnh cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước lại thêm nàng cái này phản l i ế m miệng sống thật sự là chẳng ra sao cả a vẫn là khinh vũ ra sức cho nên cũng không thể quá trông cậy vào cảnh giới thấp công cụ người đảo ngược đến thu hoạch được điểm kinh nghiệm mọi thứ còn phải dựa vào chính mình a lục hàn như thế một suy nghĩ liền xoay người lại nhìn xem theo sau lưng liễu như yên nói ta không phải mới vừa nói qua ngươi muốn cải biến còn rất nhiều giống ngươi như thế một cái người không thích nói chuyện vừa rồi ép buộc mình lại n h ả y một đường cần gì chứ từ bỏ đi cực tinh kiếm đạo không phải tốt như vậy tu luyện phải dùng tâm không liễu như yên gắt gao cắn răng nói ta liễu như yên chưa từng xem thường từ bỏ tùy tiện mặc kệ ngươi lục hàn quay người liền đi đã từng ta cũng là đối ngươi như vậy hờ hững lạnh lẽo nhưng biểu ca ngươi nhưng không có mảy may lời á n giận bây giờ đây hết thảy đều là ta đang chết liệu như yên lớn tiếng nói xong lập tức đổi về phía trước hơi suy nghĩ một chút kiên trì cắn răng hô lớn lạnh hàng ca dù là ta đời này đương thời đều đổi không kịp ngươi ta ta cũng sẽ một mực tại bên cạnh ngươi không rời không bỏ thẳng đến thẳng đến ngươi hồi tâm chuyển ý siêu điểm kinh nghiệm tăng nhanh điểm lục hàng khỏe miệng không nín được ý cười thật muốn lớn tiếng nói một câu tiếp tục liếm đừng có ngừng chương bảy mươi tám thiên lý truyền âm viễn trình c h u y ể n vận tùy thân mang theo một cái kinh nghiệm bảo bảo a đây là vẫn là toàn tự động lục hàng cảm giác cái này liệu như yên dần dần có càng ngày càng bông ra s u thế không khỏi bùi ngùi m ã i thôi cái gì thế ra thiên kim đại tiểu thư còn không phải bị ta cuộn thành một con liêu chó lâm trần cùng bàng hổ hai người trên đường đi chịu đủ tra tấn cái này liễu như yên thế nào trở nên như thế ăn nói khép nép rồi nàng trước kia nhưng một mực là cao cao tại thượng bạch vân thành đệ nhất thế ra đại tiểu thư lạnh lùng như băng a chỉ có thể nói lục sư minh quả nhiên là thật bản lệnh a lâm trần một mặt thổn thức cái này nếu là đổi lại mình cũng không có khả năng kia hàng phục loại này bằng sơn đồng dạng nữ thần mà băng hổ lại là một mặt vẻ cổ quái người khác không biết túy kiếm phong sự tình hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua tuy kiếm phong phong chủ nam cung kinh vũ đều bị lục sư huynh làm xong húng chi là chỉ là một cái l i ê u như yên lục sư huynh hắn thật không sợ phong chủ biết không bang hồ đột nhiên tưởng tượng không đúng lục sư huynh đối cái này l i ê u như yên nhưng không có nửa điểm sắc mặt tốt một bộ hờ hững dáng vẻ liền xem như nam cung k i n h vũ biết lại như thế nào nàng nhiều lắm là trách cứ l i ê u như yên không muốn mặt dây dưa lục hàn thôi lục hàn thái độ thế nhưng là rất rõ ràng xem ra lục sư huynh đối phong chủ nam cung k i n h vũ mới là chân ái a b à n g hồ đột nhiên hâm mộ trong mắt đều đỏ lục sư minh nữ nhân duyên thật sự là quá người tiên vì sao mình không có a mà giờ khác này lục hàn đang nghiên cứu mình cái này lại một lần ban thưởng mười cái điểm kỹ năng tăng thêm trước đó còn lại tám cái mười tám điểm kỹ năng thiên tiên kiếm vũ trước mắt cái này nhất t u y ệ t chiêu nhất kiếm ngư long vũ với ta mà nói đã đủ lại thêm mười điểm tăng lên tới thứ bốn mươi nặng lại kích hoạt một cái t u y ệ t chiêu lục hàn phủ định đại chiêu mặc dù thoải mái nhưng hao tổn làm không nhỏ uy lực cũng cùng cảnh giới móc lối tựa như lục hàn thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn cùng vô thượng cực cảnh sử xuất cùng một chiêu uy lực liền t r ê n l ệ n h cực lớn cái này nhất kiếm ngư long vũ cũng đủ giống lưu vân tông ngự không cảnh trung kỳ chân truyền đệ tử đối mặt bây giờ lục hàn chính là quản linh cứu và mai táng phục vụ dây truyền hạ tràng bất d i ệ t kim thân thêm điểm kỹ năng quá lãng phí vẫn là tìm cơ hội lại treo máy soát bị động đi lục hàn quyết định thử r ư ớ c một chút tăng thêm mình một cái khác chủ động kỹ vô tướng ma âm vô tướng ma âm đệ thập trọng lĩnh ngộ tuyệt kỹ ngọc tiêu kiếm ba thêm điểm lục hàn một cái điểm một cái điểm tăng thêm cảm giác mình cái này ngọc tiêu kiếm ba uy lực cũng càng ngày càng mạnh đặc biệt là tại sử dụng tiêu ngàn năm bích ngọc linh trúc chế thành tiêu ngọc thời điểm thẳng đến thêm đến tầng thứ hai mươi vô tướng ma âm tầng thứ hai mươi lĩnh ngộ tuyệt kỹ thiên lý truyền âm trong chấp nhóm này lục hàn trực tiếp ngây ngẩn cả người đây là cái quái gì thiên lý truyền âm đơn thể phụ trợ hình hình kỹ năng có thể đối ngàn dặm bên trong đơn nhất mục tiêu trực tiếp truyền âm không nhìn phương hướng không nhìn không gian ngăn cách không nhìn bất luận cái gì che đậy thẳng tới mục tiêu trong đầu lục hàn đầu tiên là vui mừng sau đó nhữ mày cái gì chỉ có ngàn dặm lục hàn bỏ tay rồi đ e ha ha mà âm tẩy não viễn trình cưỡng chế chuyển vận a lục hàn quyết định thử một chút kỹ năng này sử dụng cũng rất thuận tiện thầm nghĩ lấy muốn chuyển âm mục tiêu nhớ ký mục tiêu đặc biệt khí thức trực tiếp chuyển âm là được rồi không tồn tại phương hướng hạn chế thậm chí không cần đọc lên âm thanh tới người muốn n à n g dâu không muốn bàng hổ trong đầu đột nhiên vang lên lục hàn thanh âm lập tức giật nảy mình vô ý thức quay đầu nhìn về phía lục hàn mặc dù chỉ có ngàn dặm p h ạ m vi bất quá ta có thể thêm điểm a lục hàn không nói hai lời đem còn lại tám cái kỹ năng điểm tất cả đều thêm tại vô tướng ma âm cái này một chủ động kỹ năng bên trên vô tướng ma âm tầng thứ hai mươi mốt lĩnh ngộ tuyệt k ỹ thiên lý truyền âm khoảng cách hạn chế hai nghìn dặm bên trong vô tướng ma âm thứ hai mươi hai lĩnh ngộ tuyệt ký thiên lý truyền âm khoảng cách hạn chế ba ngàn dặm bên trong vô tướng ma âm thứ hai mươi tám nặng lĩnh ngộ tuyệt ký thiên lý truyền âm khoảng cách hạn chế chín nghìn dặm bên trong chín nghìn dặm phạm vi đủ lục hàn điểm kỹ năng toàn bộ đều thêm xong lần này kích hoạt tuyệt chiêu đối với mình tới nói đơn giản quá hữu dụng đáng giá lập tức hắn liền trực tiếp tới một phát k i n h v ũ rời đi ngươi ngày thứ mười ta nhớ ngươi lắm hệ thống nhắc nhở thiên lý truyền âm sử dụng thất bại mục tiêu vượt qua kỹ năng sử dụng phạm vi lục hàn vui vẻ ha ha nam cung k i n h v ũ ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống tại kiếm tháp bên trong như thế nhìn trộm ta sao về sau trời cao mặc c h i bay a đây mới là lục hàn trong lòng để ý nhất điểm gia lưu vân tông về sau hắn vẫn luôn không yên lòng ai biết nam cùng khinh vũ đến cùng có hay không âm thầm trốn đi đi theo chính mình vạn nhất đến lúc gặp được tươi mới công cụ người mình mạ o mội đi lên liếm bên trên một phát hậu quả khó mà lường được lần này tốt mình có thể tùy thời giám sát nàng cùng mình ở giữa khoảng cách chín nghìn dặm phạm vi cho dù nàng thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng biết ta đang làm gì có thể yên tâm to gan soát kinh nghiệm mà lại kỹ năng này vốn là soát kinh nghiệm thật kỹ lục hàn trong lòng thực sự nhịn không được nhất thời cười ra tiếng mười tám điểm kỹ năng toàn đánh cược thành công bàng hậu ổ lạc hổ a y nghe xong lời này lập tức hai mắt tỏa sáng nhẹ gật đầu nói lục sư huynh ý của ngươi là không sai lục hàn nhẹ gật đầu nói đây vốn chính là nhiệm vụ của ngươi cho nên lần này ngươi xung ố p h ò n g ta cùng lâm huynh ở sau lưng ủng hộ ngươi nếu như không có tất yếu chúng ta liền không xuất thủ bang h ồ thở dài một hơi lục sư huynh trưởng nghĩa nếu như thật có rơi vào sơn tặc trong tay mỹ nữ vừa nhìn thấy mình bốn người này sợ là trực tiếp liền đem chính mình cái này nhiệm vụ nhân vật chính không để ý đến bang h ồ liếc nhìn lâm trần lại nhìn một chút lục hàn âm thầm cười khổ cùng hai vị này sư huynh so ra mình cái gì cũng không phải a một đường không nói chuyện ba ngày sau đó hắc hổ trại địa bàn đến bạch vân thành cũng là thấy ở xa xa lục sư h u y n chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp đánh tới sao bàng hổ nhìn phía xa thâm sơn trong rừng r ậ m ẩn tảng sơn trại trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được ngu xuẩn ngươi còn muốn nàng dâu không m u ố n trực tiếp đánh tới đám kia sơn t h c sợ là liền trực tiếp bắt người chất uy hiếp chúng ta lục hàn nhữ mày suy tư biểu ca đừng lo lắng ngươi trước đ ừ n g mạo hiểm đợi ta đi trước trinh sát một phen trở về lại lập kế hoạch không m u ộ n vì ngươi liền xem như núi đao biển lửa ta cũng muốn xông vào một lần nếu như yên lập tức thả người liền xông ra ngoài siêu điểm kinh nghiệm đã đã tăng tới năm mươi không tệ nha có tiền đồ lục hàn cười công cụ này người rất có giấc ngộ đều sẽ cướp đi làm việc chương bảy mươi chín bàn hổ xem ngươi biểu diễn hô lâm trần cùng b à n hổ hai người đông nhiên thật dài thở dài một hơi sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía lục hàn thế nào lục hàn một mặt mờ mịt lâm trần do dự mãi vẫn là không nhịn được hỏi lục sư m i n h liêu đại tiểu thư nàng nàng làm sao biến thành dạng này rồi có phải hay không uống l ộ t thuốc ta không biết ta lục hàn tiếp tục một mặt mê man cũng không lâu lắm liệu như yên liền đã m ặ không thay đổi trở về nhưng ở nhìn thấy lục hàn về sau lập tức chính là khuôn mặt tươi cười đ ở lấy nói biểu ca ta trở về nhà ta đi điều tra qua cái này hát hổ trại không đáng giá nhất tới mạnh nhất cũng bất quá chỉ có thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi ngươi có thể yên tâm ách lục hàn bị nàng tiếng xưng hô này làm cho toàn thân đều nổi da gà mạnh nhất mới thiên nguyên cảnh hậu kỳ kia không sao lục hàn trong lòng còn nhiều nhiều ít ít có điểm thiết đ ố i lúc này không có mình phát huy cần thiết hắn ngược lại là thật muốn tại liệu như yên trước mặt tự mình làm mẫu một chút dạy một chút nàng làm như thế nào liếm thế là lục hàn vung tay lên nói kia không sao bàn hổ Đến ngươi lên lượt rồi. bốn người cùng chỗ một vọt là liền g trực, trực tiếp nên g như một ngang tạc h đi đến cái này hát hổ trại cửa trại dừng lại ai mẹ hắn to gan như vậy dám xông vào chúng ta hát hổ trại cửa trại trên đài cao hai tên sơn tặc lập tức phát hiện bốn người lúc này tỉnh táo tức giận hô quát bàn g hổ không nói nhảm trực tiếp mở rộng bước chân vọt lên kia một thân thịt mợ không ngừng rung động nhìn xem tựa như là một cái hình người ra thú hoành một tiếng vang thật lớn sơn trại dày đặc cửa đá bị trực tiếp phá tan địch tập kia hai tên sơn tặc kêu to lên từng tiếng hổ khiếu chuyển đến toàn bộ hát hổ trại đều sao động lên không ngừng có người hướng phía bên này xông lại số lớn sơn tặc mặc đủ loại phục sức nắm lấy thiên hình vạn trạng binh khí từng cái hung thần đ ắ sát cực nhanh thẳng hướng bàn hổ bàn hổ xem ngươi biểu diễn lục hàn nhảy lên, lên đại cao đem kia hai tên sơn tặc trực tiếp đá ra sau đó hai chân treo tại bên cạnh bài cao tiện tay lấy ra một thanh t r ư ớ c đó từ nhạc bắc hiên cũng kia đ ạ t được linh đan giống ăn đồ ăn v ậ t đồng dạng bắt đầu ăn liệu như yên tự nhiên là đi sát đằng sau không rời tả hữu đống nhiên hít mũi một cái nói biểu ca ta đi thay ngươi làm chút rượu đến không phải riêng này a n h ị n cũng không t h o ả i m á i a siêu đón lấy liệu như yên liền trực tiếp vọt vào bên trong sân trại tìm mùi rượu vị mà đi lục hàn cũng không để ý tới lâm trần lúc đầu muốn cùng cùng một chỗ đậu thủ, đối với những sơn tặc này hắn nhưng không có cái gì tốt sắc mặt nhưng chỉ nhìn thoáng qua bằng hồ liền yên lỏng Bàng hổ bây n g hổ b giờ là thiên nguyên cảnh trung kỳ cảnh cảnh nhưng hắn giới, nguyên kỳ bàng â y luyện luyện giờ nhưng lại đi luyện thể lưu phái, lưu l chạm, tu thể chậm mặc dù chậm chạm, nhưng là thực t lực i ế bộ lại là cực lớn. Bây lại lạc lớn. i ờ bàng hổ cũng không phải lưu vân tông đệ tử chính thức chỉ là t u y kiếm phong một tạp dịch thôi cũng may bởi vì hắn cùng lục hàn quan hệ không tệ việc này mọi người đều biết t u y kiếm phong đệ tử có thể nói là mười tám phong bên trong thoải mái nhất bình thường nam cung khinh vũ căn bản cái gì cũng mặc kệ cho nên cũng không có người coi hắn là tạp dịch sai sử điểm này bàng hổ vĩnh viễn trong lòng còn có cảm kích biểu ca liệu như yên cấp tốc trở về trong tay dẫn theo hai cái một người cao lớn bình diệu n h ư không vật gì trực tiếp ngự a không bay đến trên đ à i cao đám kia bọn sơn tặc xem xét đều sợ tệ ra quần cái này dáng rất đẹp như vậy nữ nhân là ngự a không cảnh cường giả xong đời vừa rồi ta còn muốn lấy đem mấy người này cầm xuống sau đó nam làm thịt nữ giữ lại vui vẻ vui vẻ đâu nhanh nhanh thông chi đại đương ra thông chi cái dám a đại đương ra không tại vậy l i ê n trốn a đám này sơn tặc cả đám đều do sợ có thậm chí dứt khoát xoay người bỏ chạy cái này hát hổ trại sơn tặc tất cả đều là tu luyện chi sĩ đại bộ phận đều là trần vũ cảnh tu sĩ số ít bên trong cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ bọn hắn có tự mình hiểu lấy mình ngần ấy thực lực k i ế c ngự không cảnh mỹ nữ chỉ sợ một bàn tay liền có thể đem bọn hắn tất cả đều c h ụ c chết lúc này không trốn chờ đến khi nào vốn là một đám ô hợp chi chúng tôi tốt bàng hổ có thể a trên đài cao lục hàn bưng lên một chén liệu như yên tự mình ngược lại rượu uống một ngụm về sau liền trực tiếp vỗ tay gọi tốt giờ phút này chiến đấu quả thực là thiên về một bên nghiền ép bàng hổ đơn giản như là chiến thần một đôi thịt hồ hồ nằm đấm đụng tức tổn thương đập chúng tức tử trổ đến không ai đỡ nổi một hiệp những sơn tặc này các loại vũ khí n h o nhao hướng bàng hổ trên thân điên cùng chào hỏ nhưng lại hoảng sợ phát hiện đao kiếm ra thân mà bàng hổ bất vi sở động lợi hại a ban g hổ tiểu tử này tu luyện thật đúng là xuống khổ công lục hàn nhìn xem đều có chút kinh ngạc mặc dù nói những sơn tặc này cảnh giới thấp thực lực yếu dùng vũ khí cũng là một đống rắt rưởi căn bản đều không có cái gì ra dáng linh khí nhưng nhiều người như vậy vây xem bàng hổ vậy mà một điểm tổn thương đều không có ngược lại càng đánh càng hăng hàn c á i này cả người cơ bắp phòng ngự cực mạnh lực lượng cực lớn căn bản cũng không cần có cái gì chư pháp mạnh mẽ đâm tới liền xong rồi t thật thế thảm lục hàn tận mắt thấy một cái chân vũ cảnh hậu kỳ sơn tặc bị bàng hổ trực tiếp đặt mông ngồi chết rồi sau đó bàng hổ đứng dậy liền đưa tay nắm chặt hai gã khác sơn tặc ẩm hai tên sơn tặc tại bàng hổ trong tay liền như là tiểu hải tử bàng hổ cưỡng ép để cho bọn họ tới một cái đúng đúng đụng hai người trực tiếp nổ đầu trong n g á y mắt liền treo hình thể to lớn bàng hổ liền như là một cái viên địp đem toàn bộ hát hổ trại đều hủy đi đến thất linh bát lạc kiến trúc ngã đời đất giống bỗng nhiên hổ khiếu sơn lâm thanh âm vang lên đ ó lấy những n g à hổ gầm âm thanh liên tiếp từng đạo bóng đen bỗng nhiên như thiểm điện từ trong núi nhảy lên, lên ra x Ừm, bàng hổ giật này mình a hắc hổ c h ạ y vậy mà thật có hắc hổ lục hàn nhìn xem cũng là sướng sở cái này từng đầu hắc hổ hình thể cực kỳ khổng lồ giống một đầu mang y ê u cùng bình thường lao hổ khác biệt toàn thân đều là màu đen đường vân cực kỳ hung mãnh mười mấy đầu to lớn hắc hổ trực tiếp nào về phía bàng hổ bàng hổ như lâm đại địch ngang đ ỗ n g nhiên một tiếng long hống vang vọng chân trời những cái k i a hắc hổ toàn thân đại trấn trực tiếp nằm trên đất run lầy bẫy cưới tại những n à y hắc hổ bên trên sơ tặc cũng bị trực tiếp vùng rơi xuống đất tất cả mọi người mộng chỉ có liệu như yên cùng lâm trần hai người một mặt ngây ngốc nhìn xem bên cạnh lục hàn thế nào lục hàn cười đắc ý nói học được giống a vừa rồi kêu một tiếng long h ống chính là lục hàn thi triển vô tướng ma âm phát ra tới vô tướng ma âm vốn là có thể thiên biến văn hóa bắt t r ư ớ c các loại thanh âm vừa rồi lục hàn hồi tưởng một chút mình kêu nhất kiếm ngư long vũ thời điểm tiếng long âm liền trực tiếp giống lên giờ phút này nhìn xem liễu như yên cùng lâm trần hai người kinh ngạc biểu lộ lục hàn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu sau đó đã xảy ra là không thể ngắn cản chương tám mươi không có cách chỉ có thể làm mỹ n ă n kế bàn hổ thất thần làm gì lục hàn hô to ngay tại xứng sở bàng h ồ lập tức trở về qua thần đến cấp tốc đem những sơn tặc này tiêu diệt hơn phân nửa chỉ có một bộ phận nghe nóng rồi chuồn lại là không đội kịp muốn truy sát những sơn tặc này bàng h ồ lại là hữu tâm vô lực chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn xem lục hàn bàng h ồ trong lòng đ ắ c ý nhiệm vụ của lần này nhưng quá dễ dàng chỉ là có chút tiếng lối trước đó lục sư huynh nói tới tìm cho mình cái nặng dâu là không có hy vọng cái này hát hổ trại cũng không có đại cô nương nhỏ tẩu tự chờ đợi mình đến cứu vợt ta lục hàn lại là nhìn sang bên cạnh liễu như yên cho công cụ người một cái cơ hội nhìn nàng một cái có hay không cái này r i ấ c n ộ biểu ca ta hả liễu như yên đang chuẩn bị trước biểu đạt một chút mình đối lục hàn yêu thương sau đó lại đứng dậy bay ra ngoài đem những cái tia đảo tàu sơn tặc đều bắt trở lại giao cho lục hàn xử trí nhưng lúc này nàng lại là đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi đó đang có mấy đạo khí tức cường đại đang theo lấy bên này cực tốc bay tới trước mắt đã tới có cao thủ chỉ ít ngự không cảnh trung kỳ liễu như yên biến sắc nàng cảm giác không thấy đối phương cụ thể cảnh giới nhưng cái này ít nhất nói rõ thực lực đối phương rất mạnh chí ít cảnh giới là cao hơn nàng lục hàn cũng là ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hơi s ư n g sở người đến có ba người cầm đầu là một cái một thân hình cực kỳ cường tráng biêu hạn nữ tử nhìn xem liền rất khó dây vào lục hàn lại là có thể cảm giác mơ hồ đến đối phương cảnh giới khả năng đã đạt tới ngự không cảnh hậu kỳ bao tô bà tờ lớp bản ở đây nữ bên người đi theo một nam một nữ nam nhìn xem rất gầy gò dường như một thư sinh tu vi ngự không cảnh trung kỳ bình thường phán đoán đối phương cảnh giới nhưng thật ra là lấy nguyên lực trong cơ thể tràn đầy trình độ đến cảm thụ lục hàn đạt tới thiên nguyên cảnh vô thượng cảnh nguyên lực trong cơ thể là bình thường thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn gấp năm lần thậm chí so với bình thường ngự không cảnh sơ kỳ tu sĩ còn mạnh hơn điểm này hắn vẫn có thể cảm giác được còn nữ k i a tử bộ dáng ngược lại là có chút thanh tú đồng dạng cũng là ngự không cảnh trung kỳ cảnh giới thế nhưng là hai người này so với kêu biêu hạn nữ nhân khí thế tranh lệch lại là tương đương to lớn giống như là tiểu tùy tùng đồng dạng ba người ở trên không nhìn xuống nhìn phía dưới h h h h ổ trại thi thể khắp nơi sắc mặt â m trầm đáng sợ bọn chuột nhắc phương nào d á m ở ta hát hổ trại làm c à n thư sinh bộ dáng nam tử chính là hát hổ trại đại đương g i a vương ngay cả hồ lúc này vương ngay cả hồ nét mặt đầy v ẻ giận dữ nhưng không có vội vã đậu tủ h mà là nhìn c h ầ m c h ầ m ở đây trong mọi người thực lực mạnh nhất l i ế u như yên một cái duy nhất ngự không cảnh sơ kỳ về phần lục hàn hắn lại là không nhìn thẳng thiên nguyên cảnh giác rời mà thôi thư sinh này còn bên cạnh thanh tú nữ tử thì là nhị đương gia nước nghệ giao mà vị kia hình thể cường tráng thậm chí vượt qua hai người này hợp thể nữ nhân thì là lần này hát hổ trại mời tới quý khách n g thú môn một cao thủ t ô tiền bối chê cười vương ngay cả hồ một mặt phẫn nộ lại xấu h trứng mắt phía dưới mấy người nói tại hạ trước đem mấy người kia xử lý lại đến hướng tô tiền bối bội tội dứt lời vương ngay cả hồ trực tiếp đắp xuống rơi xuống lục hàn bốn người trước mặt mà bàng h ồ thoáng một cái lại là có chút lục uống liệu như yên cùng lâm trần cũng là đều nhìn về lục hàn thần sắc cũng có một vẻ bối rối gấp cái gì lục hàn lại là một mặt bình tĩnh nhìn về phía bàng h ồ nói bàn g h ồ ngươi tìm vợ cơ hội tới kế tiếp còn là muốn nhìn biểu hiện của ngươi ta bàng hổ kinh ngạc lại là không hiểu ra sao lục hàn vẻ mặt thành thật nói mấy người kia thực lực rất mạnh à ta cũng không có cách nào à kế sách hiện thời chỉ có sử dụng mỹ n a m kế bàng hổ lên bên trên cái gì bàng hổ vẫn một mặt một bước mỹ n a m kế cùng ta có dám quan hệ hả lục hắn nói cô nàng a bàng hổ vô ý thức nhìn về phía tia tướng mạo thanh tú hắc hổ trại nhị đương ra nước nhẹ giao càng xem lại là càng cảm thấy nàng này quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa tươi đẹp động lòng người xinh đẹp không gì sánh được kỳ quái nàng rõ ràng ngoại hình vẫn không như liễu như yên sư thì a bàng hổ ánh mắt thấy được bên cạnh vị tiêu b i u hãn nữ tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên liền sợ so sánh nước nhẹ dao đứng tại kia tô tiền bối bên cạnh chính là tuyệt thế mỹ nữ làm sao cua lục sư huynh ngươi đừng nói dỡn nàng làm sao có thể để ý ta phải dùng mỹ năng kế cũng không phải ta lên a vẫn là lục sư huynh ngươi am hiểu hơn đạo này hoặc là lâm sư huynh cũng có thể a bang hồ rất có tự mình hiểu lấy lục hàn giang tay ra chuyến ông nói yên tâm ta sẽ giúp ngươi nhưng là ta một người làm sao có thể giải quyết hai cái ngươi đánh trước trận đầu giúp ta giải quyết cái kia mà bà còn lại liền giao cho ta a bang hồ thẳng trứng mắt nhìn xem kia lục hàn trong miệm mà bà dọa đến khẽ run rẩy có chút khóc không ra nước mắt Mập bà lục ư người u cho chính ta, Mỹ nữ chính người đến. l hàn mắt t đem kia vô ư tình công tử cùng nam cung khinh vũ tuổi thơ cố sự lấy ra liền dùng lục sư minh ta không biết ta bang hổ dọa đến lui về sau một bước trực tiếp sợ không có việc gì ta cho ngươi làm mẫu một chút lục hàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời Đối kêu bưu hạn nữ tử lâm à lớn, t i ể i ngươi trần không nhịn được nghĩ nôn bang hồ một mặt trấn kinh cảm thấy mình cùng lục sư huynh kia tranh lệch cực lớn không phải tu vi không phải thực lực mà là ra mặt độ dày liệu như yên càng là trừng thẳng con mắt một mặt bất khả tư nghị nhìn xem lục hàn làm sao cũng không nghĩ ra những lời này là từ trong miệng của hắn nói ra được cái này phẩm vị còn chờ để cao a phối hợp một điểm mỹ nam kế đâu lục hàn xoay đầu lại chừng cái này ba cái đần độn ra hỏa một chút mặc dù hắn giờ phút này đối với cục diện trước mắt cũng không có lo lắng như vậy kia hùng hãn nữ tử tu vi cũng liền ngự không cảnh hậu kỳ mình nếu là toàn lực bộc phát vẫn có niềm tin mà liệu như yên dù sao cũng là danh môn chính phái nội môn đệ tử đánh có ngoài hai người hẳn là cũng có thể có phần thắng hết t h ầ đều nằm trong tay bên trong lúc này đương nhiên muốn trước soát một đợt kinh nghiệm lại nói soát không được liền trực tiếp làm nhưng là lục hàn tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình cái này một c ú ố n họng hô lên đi không riêng đem người một nhà làm động liền đối phương ba người cũng đều một mặt một b ư ớ c kia hình thể hung hãn nữ tử giờ phút này là một mặt vẻ kinh ngạc vô ý thức nói làm sao ngươi biết khuê danh của ta Ừm. lục hàn cũng một b ư ớ c mẹ nó muốn hay không trùng hợp như vậy ta mẹ nó tùy tiện kéo một cái không thể làm chung danh tự cũng có thể trúng thưởng cái này thì cũng thôi đi ngươi một cái mập bà gọi tiểu mai có phải hay không quá kỳ quái điểm còn khuê danh phi thời khắc này lục hàn có một loại bao tô bà gọi tiểu long nữ tất thị cảm mẹ nó kế h lục hàn là, t o không không lập m dối l tức chuyển n tâm r bằng hổ nói lên làm bộ cùng ta đoạn b ả n g hổ quyết tâm liệu mạng lục sư huynh hy sinh đều lớn như vậy mình nếu là lại làm rùa đen rút đầu cũng quá không nói được lập tức liền lập tức cung quát tiểu mai ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng ta mới thật sự là yêu ngươi cái kia ta là tiểu hồ a vương ngay cả hồ cùng nước nhẹ giao hai người lần nữa bị làm ngộ tô tiểu mai càng ngộ lục hàn lập tức truyền âm cho lâm trần nói lâm minh nhanh ba người chúng ta cùng tiến lên mỹ nam kế n h à làm n ộ n g nàng nếu không chúng ta lần này coi như nguy hiểm lâm trần một mặt kinh ngạc nhưng nghĩ đến nếu là thật sự đánh nhau mình một phương này thế nhưng là yếu thế làm không tốt hôm nay muốn nằm tại chỗ này thế là chỉ có thể kiên trì nói không ta mới là ta mới là yêu nhất tiểu mai ngươi ta là ta là tiểu trần a lời nói này ra lâm trần có chút không nhịn được nghĩ nôn quá mẹ nó bừa nôn hắn nếu không phải thực sự bởi vì cảnh giới quá thấp đều nghĩ trực tiếp làm liền xong rồi tô tiểu mai lần này thật bị làm ngộng ánh mắt vừa đi vừa về càng không ngừng ba người trên mặt đảo qua thế nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi đến mình biết bọn hắn ba người mình tuổi thơ lúc thật có mấy người như vậy sao quá xa xưa thật đúng là không nhớ rõ tiểu mai ngươi không nhớ sao lục hàn mở miệng nói năm đó chúng ta bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên khi đó ngươi vẫn là một cái mập mạp tiểu nữ hải mà ba người chúng ta chính là một mực đi theo bên cạnh ngươi tiểu đồng bọn về sau chúng ta cùng ngươi thất lạc tách ra thế nhưng là nhiều năm như vậy chúng ta một mực tại tìm ngươi a tô tiểu mai thân thể mập mạp lăng không hư lập một đôi mắt hiếp lại nhìn đều nhìn không thấy trên mặt thịt m ỡ run r u ẩ y đ ố n g nhiên suy nghĩ cái gì nói ha ha các ngươi muốn kéo dài thời gian điểm ấy thủ đoạn nham hiểm thật cho là có thể lừa gạt đ ế n ta nếu không phải lục hàn vừa mới bắt đầu hô một tiếng tiểu mai đem nàng làm mộng cũng không trở thành hiện tại mới nghĩ tới chỗ này nhưng bây giờ tô tiểu mai cảm giác khả năng ba người này nghe nói qua đại danh của mình hoặc là nói vốn là nhận biết mình cái này không kỳ quái vương ngay cả hồ cùng nước nhẹ g i a o bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế vương ngay cả hồ càng là giống nhìn thằng hề đồng dạng nhìn xem ba người trước mặt nói tô tiền bối thế nhưng là ngự thú môn trường lão các người bốn người dám tại tô tiền bối trước mặt đùa bỡn tâm cơ thủ đoạn quả thực là b u ồ n cười nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ có lẽ có thể lưu lại toàn t h ờ i kéo dài thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ lục hàn một mặt cười lạnh nói có cái kia tất yếu sao chúng ta tại nói chuyện với tiểu mai lúc nào đến phiên người xem vào ngươi dám gọi tiểu mai tiền bối ngươi là đang mắng nàng ra sao đi chết đi Hieu. nhất kiếm hoa khai lục hàn thân hình k h ẽ động kiếm đã ở tay một đoá huyết sắc hoa mai tại vương ngay cả hồ quanh thân im ắng nở rộ hình tượng đẹp lại trí mạng thật nhanh kiếm tô tiểu mai đều sợ ngây người thậm chí không kịp xuất thủ cứu rút chỉ trong ném mắt lục hàn liền về tới nguyên đ ị a phản phất chẳng hề làm gì nhưng lúc này vương ngay cả hồ lại là định ngay tại chỗ ánh mắt mờ mịt túi đầu xuống nhìn thoáng qua toàn thân đã vết thương chống c h ế t không biết bị đâm nhiều ít kiếm tràn ra tới với vụ tạo thành một đoá hoa mai hình dạng vương ngay cả hồ ngã xuống một kiếm miểu sát tiểu mai đây cũng là ta đưa ngươi cho lễ gặp mặt cái này kiếm pháp vốn là ta ngày đêm tưởng niệm ngươi mà tự sáng tạo hoa mai kiếm pháp mặc dù ba người chúng ta đều bái nhập lưu vân tông nhưng ta thích nhất vẫn là môn này kiếm pháp lục hàn một mặt si tình mà nhìn xem kia tô tiểu mai nói càng thêm thâm tình nói siêu điểm kinh nghiệm tăng một đợt đạt đến năm mươi tám lần này tô tiểu mai h i ế p con mắt đột nhiên trừng thẳng đặc biệt là đang nghe lục hàn nói ra lưu vân tông ba chữ này thời điểm càng là trên mặt thịt mỡ run dày một cái lưu vân tông nguyên lai、like、bốn người bọn họ là lưu vân tông đệ tử tô tiểu mai thất kinh đại hạ vương triều ngũ đại môn phái một trong đương nhiên là như sấm bên hai so sánh dưới ngự thú môn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu môn phái mà thôi một môn phái trưởng lão cũng mới bất quá ngự không cảnh hậu kỳ có thể thấy được này môn phái căn bản chẳng ra sao cả cùng lưu vân tông so sánh đơn giản k é m xa lục hàng đương nhiên là cố ý báo ra sư môn chấn chấn động cái này cái gì ngự thú môn trưởng lão để nàng thành thành thật thật đ ư n g n ú c đích hào h ả o đương kinh nghiệm bao liền xong rồi về phần công cụ người đẹp xấu kia không trọng yếu đơn giản chỉ là có chút buồn môn thôi tô tiểu mai lần này đáp ứng lời mời đến đây chính là cái này hát hổ c h ạ y cùng n g ự thú môn có chút nguồn gốc mà lại vương ngay cả h ổ muốn đầu nhập vào n g ự thú môn mới có này một nhóm nhưng không nghĩ tới mới vừa đến phát hiện hát hổ c h ạ y đã bị bình định hiện tại càng là ngay cả hát hổ c h ạ y đại đương g i a vương ngay cả h ổ đều bị giết bây giờ liền chỉ còn lại một cái nhị đương g i a nước nghệ giao diện mạo này thanh tú nữ tử giờ này khắp này lại là một mặt bối rối người này có thể một kiếm miểu s á t vương ngay cả h ổ tự nhiên cũng có thể giết nàng cái này nhị đương ra thực lực của nàng so với vương ngay cả hồ cũng chỉ là đủ chống tương đương thôi tô tô tỉ nước nhẹ giao xin giúp đỡ mà nhìn xem tô tiểu mai lục hàn giờ phút này lại là một mặt khinh thường nhìn xem kia nước nhẹ giao nói yên tâm chúng ta đối ngươi không có hứng thú dung mạo ngươi xấu như vậy đứng tại tiểu mai bên người vừa vặn đương lá xanh mới có thể càng thêm lộ ra chúng ta tiểu mai mỹ lệ làm rung động lòng người các linh đệ các ngươi nói đúng hay không a đúng đúng đúng lâm trần cùng bảng hổ hai người nhắm mắt nói l i ê u như yên mắt chừng chóng đốc ngươi nói b ậ y nước nhẹ giao trận mắt nhìn trừng mắt lục hàn nói ngươi mới xấu không có cái nào nữ tự bị người nói xấu đều sẽ nhịn không được Hùng、hồ nàng bản thân kỳ thật cũng không xấu đối phương rõ ràng chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ai ngờ lục hàn lại là một mặt tự ti biểu tình t h ầ n s ắ c cảm đạm nói xác thực ta cũng xấu ta cùng tiểu trần đều xấu lâm trần nằm cũng trúng một thương có chút im lặng nhưng đ ó lấy lục hàn lại là một chỉ bằng hổ nói ba huynh đệ chúng ta đẹp trai nhất là tiểu hổ chỉ có hắn mới xứng với tiểu mai ngươi hai người các ngươi luận dáng người tướng mạo luận thiên phú và nhân phẩm thật sự là quá xứng đôi các ngươi mới thật sự là một đôi trời sinh ta cũng coi là nghị thông suốt tiểu mai ngươi cùng tiểu hổ cùng một chỗ sẽ mới hạnh phúc hắn là chúng ta lưu vân tông c h â n truyền đệ tử mà cùng ta tiểu trần chẳng qua là ngoại môn đệ tử mà thôi không xứng với ngươi tiểu h ầ nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc siêu điểm kinh nghiệm tốc độ tăng khả quan đã sáu mươi lăm phần trăm lục hàn vui vẻ quả nhiên liếm cho hạn cuối càng thấp điểm kinh nghiệm càng cao đám người nghe xong lời này lập tức trong mắt rơi mất một chỗ bang hổ trong lòng một vạn đầu thần thú phi nước đại mà qua khóc không ra nước mắt mà nhìn xem lục hàn không biết hắn đến cùng còn tại chơi mỹ nam kế vẫn là thật lòng nghĩ như vậy cái này heo mập đồng dạng gia hỏa cũng gọi đẹp trai nước nhẹ giao nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng nói ngươi mù vẫn là ta mù quả thực là hoang đường thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng nước nhẹ dao liền hối hận chương 82, tiểu mai ngươi chờ bàn h ồ muốn lên cửa cầu hôn quả nhiên lục hàn không nói lời nào lâm trần l i ê u như yên cũng không nói chuyện bàn h ồ bị chửi heo mập nhưng lại cũng không tức giận mà là nhìn xem tô tiểu mai ngươi có phải hay không ở trong lòng cũng mắng ta heo mập tô tiểu mai nghe được chân truyền đệ từ bốn chữ này đột nhiên chấn động khít mắt sắc khí nghiêm nghị đột nhiên khẽ vươn tay kia soi lục hàn đùi còn thô cánh tay trong nháy mắt liền đem nước nhẹ dao cho bấm lấy vẻ gãy cổ sau đó một trưởng vô nát đầu của nàng giống ném r ắ t rưỡi từ không t r u n g ném cái này h ắ t hổ trại đã không có nước này nhẹ dao giữ lại tự nhiên cũng không có gì đ ạ i dụng tô tiểu mai lúc này đối bốn vị này lưu vân tông đệ tử lại là cực cảm thấy hứng thú bọn hắn khẳng định là nhận lầm người nhưng nếu như có thể thừa cơ đem bọn hắn thu phục về sau cũng có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn ha ha húng chi đây là chính bọn hắn đưa tới cửa không cần thì phí cái này lưu vân tông đệ tử dám hạ núi trên thân bảo vẫn tất nhiên không ít chân truyền đệ tử a lục hắn lúc này lại là nhìn xem bàng hổ nói tiểu hổ huynh đệ chúng ta ở giữa liền không cần phải nói cảm tạng về sau chỉ cần ngươi đối tiểu mai tốt là đủ rồi đem tiểu mai giao cho ngươi chúng ta yên tâm tiểu trần ngươi nói đúng a a đúng đúng đúng lâm trần mín cười rất phối hợp địa liên tục gật đầu may mắn mình lời kịch cứ như vậy một câu bàng hổ đang muốn nói chút gì lại là trong đầu nghe được lục hàn truyền âm chuẩn bị đi ngươi nói gì ngươi nói cho nàng thế là bàng hổ chỉ có thể kiên trì nói tiểu mai ta thân là lưu vân tông chân truyền đệ tử hôn nhân đại sự tự nhiên muốn từ sư tôn làm chủ ta hiện tại liền về thông môn để sư tôn an bài đi ngự thú môn tới cửa cầu hôn ngươi nhất định phải chờ ta x á c h câu hôn tô tiểu mai cũng là ngươi dại tuyệt đối không ngờ rằng ra một chuyến mình liền muốn lập gia đình nói đùa cái gì nhưng nhìn xem bảng hồ kia vẻ mặt thành thật vẻ mặt nghiêm túc nàng cảm giác lại không giống như là giả thế nhưng là chính là cảm thấy là lạ lưu vân tông chân truyền đệ tử sư tôn tô tiểu mai lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái này lập tức chấn động vô cùng nhìn xem bảng hồ tim đập loạn không thôi mình nếu thật là có thể gả cho cái này lưu vân tông chân truyền đệ tử về sau cũng có thể xem như nửa cái lưu vân tông n g i mà lại chân truyền đệ tử vậy cũng không là bình thường thiên tài tiền đồ vô lượng a đến lúc đó mình tại ngự thú môn địa vị tô tiểu mai tâm động việc này đối ta không có bất kỳ cái gì tổn thất ta cái này tiểu hồ một mặt chất phát trung thực không giống như là gặp người ngược lại là cái này tiểu hàn có điểm lạ mà lại bốn người này là lưu vân tông đệ tử như thật giết chỉ sợ việc này khó mà thiện nghiệm đây tô tiểu mai nhân tiện nói thôi các ngươi đi thôi c h u y ệ n hôm nay ta liền làm không thấy được về phần cái gì cầu hôn ngươi chớ có nói h i ệ u nói vợ ư ta lúc nào nói qua đồng ý gả cho ngươi khi còn nhỏ sự tình lại há có thể giữ lời cái này mập bà quả nhiên động tâm con nó mẹ g dứt r lời lục hàn lưu luyến không rời xoay người rời đi bang hổ đám ba người cũng tranh thủ thời gian đi theo trốn mất nếu ngươi không đi vạn nhất cái này mập bà phát hiện không hợp lý hậu quả khó mà lường được một đường chạy trốn tới trăm dặm có hơn bang hổ bọn người mới thở dài một hơi rốt cục an toàn bàng hổ cười nợ hoa lần này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành còn có thể thoát khỏi như thế một cái địch nhân cường đại may mắn mà có lục sư huynh n a bàng hổ quả quyết giơ ngón tay cái lên nói lục sư huynh quả nhiên cao minh không cần tốn nhiều s ứ ca nhìn thấy chưa đây chính là mỹ nam kế lợi hại lục h n g cười lại nói t i ế n mập bà bộ dạng như thế một thân mập giàu chỉ sợ cũng một cái cực độ thiếu yêu người bình thường hẳn là cũng sẽ không có người đối nặng có cái gì hứng thú đột nhiên lập tức bị ba người chúng ta oanh đoạn cũng không liền mập mạ trong lòng của hắn cười thầm sư huynh ta cao minh còn tại phía sau đâu thiên lý truyền âm phát động tiểu mai không muốn kinh ngạc đây là chúng ta lưu vân tông độc môn truyền âm đại pháp vừa rồi có một câu quên nói cho ngươi kỳ thật ta lừa gạt ngươi ta không phải cái gì lưu vân tông ngoại môn đệ tử ta chỉ là tiểu hồ bên người tùy tùng m à thôi cho nên ta rõ ràng yêu ngươi yêu thâm trầm lại là không mở miệng được siêu điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng ha ha viễn trình truyền vận cùng mẹ nó diễn đàn lên mạng sướng rồi giờ phút này đang chuẩn bị trở về ngự thú môn tô tiểu mai đột nhiên trong đầu nghe được lục hàn thanh âm cũng là giật mẹ mình vội vàng nhìn một phía thế nhưng là bốn bể vắng lặng lưu vân tông độc môn truyền âm đại pháp quả nhiên lợi hại a tô tiểu mai cẩn thận một lần nghĩ vừa rồi lục hàn lời nói lập tức hơi xứng sở trong đầu trong nháy mắt nổi lên lục hàn gương mặt kia tiểu t ử này tô tiểu mai kỳ thật trong nội tâm đối lục hàn hảo cảm càng nhiều hơn một chút nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi lục hàn lời nói trong lòng càng thêm k i ê n kỵ vừa rồi lục hàn thế nhưng là một kiếm liền giết vương ngay cả hồ lấy thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn vượt biên miểu sát thực lực này quả nhiên là kinh khủng nhưng mặc dù là như thế hắn cũng bất quá chỉ là kia tiểu từ béo bên người tùy tùng mà thôi lưu vân tông kinh khủng coi là thật khiến tô tiểu mai không rét mà run đồng thời cũng c đột nhiên lại là một thanh âm truyền vào trong đầu của nàng tiểu mai ta yêu ngươi vừa rồi ta kỳ thật không nỡ cùng ngươi tách ra, ngươi ta mới vừa v ặ n đ o à n tụ liền muốn tách rời nhưng là ngắn ngủi cáo biệt là vì tốt hơn gặp nhau tiểu mai chờ ta lần này lại là kia tiểu hồ thanh âm tô tiểu mai đều có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh trước sau hai nam nhân đối với mình yêu tựa như muốn phát điên như vậy loại cảm giác này nặng cả đời này đều không có thể nghĩa qua cảm giác chính mình cũng có chút phiêu lên lục hàn nói xong những lời này một mặt mong đợi nhìn xem giao diện ảo vô tướng ma âm có thể bắt chước mình nghe qua tất cả thanh âm đây cũng là cái này một kỹ năng biến thái châu đáng sợ lúc đầu lục hàn còn cảm thấy không có gì đại dụng nhưng phối hợp thiên lý truyền âm vậy mà hiệu quả tốt đến phi thường thần không biết quỷ không hay a siêu điểm kinh nghiệm tăng xong rồi quả nhiên hệ thống phán định quỷ liếm kia tô tiểu mai là ta bản nhân lại là mặc kệ ta dùng loại kia thanh âm về phần đối phương sẽ cho là như vậy vậy liền chuyện không liên quan đến ta lục hàn mừng rỡ trong lòng lại đến lần này là bắt t r ư ớ c lâm trần thanh âm tiểu mai mặc dù tiểu hổ là người thích hợp với ngươi nhất nhưng ta lại là nhất yên lặng người yêu của ngươi ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta cùng một chỗ ở dưới ánh t à dương chạy sao đó là chúng ta chết đi tuổi thơ nhưng tiểu hổ là hảo h u y n h đệ của ta vì tiểu hổ càng vì hơn ngươi ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt Siêu. Sau sử điên dưới, điểm kinh nghiệm, cũng ngày càng nhiều. Việc này quả nhiên biết lại thi triển viễn miệng thiên quả quỷ truyền Phen phía pháo kích Hàn thần không không hay. Ngày, Hàn trình kích. Nhưng hệ thống nhắc nhở, thất giảm phạm vi. Mà lúc này cùng công cũng càng ngày càng này ngày, lần nữa công dụng là đạt được Lục Lục lý một một âm b lâm trần nhìn xem quen thuộc phong thổ cũng là nhất thời cảm khái rất nhiều nói lục sư huynh người ta như vậy phân biệt đi ta sẽ ở về lâm ra một ngày về sau liền muốn đi lịch luyện hoàn thành chính ta nhiệm vụ khả năng thời điểm gặp lại đã trở lại sư môn người ta ở lục hàn kinh kinh ngạc nói ngươi muốn tự mình đi lịch luyện lâm trần cười khổ nói lục sư huynh một năm trước đó ngươi ta một trận chiến lúc ấy ta và ngươi t r ê n h lệnh còn không có lớn như vậy nhưng bây giờ ta thế nhưng là xa xa cũng không đổi kịp ngươi à mặc dù có n g ư ơ i hỗ trợ nhiệm vụ khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng ta muốn dựa vào tự mình một người để hoàn thành nếu không lại nói thế nào lịch luyện bàn hổ ngươi nghe đến sao lục hàn vô bàn hổ bà vai nói cùng ngươi lâm sư huynh học tập lấy một chút thế nhưng là bàn hổ trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng câu nói kế tiếp lại là lập tức nuốt vào trong bụng hắn rất muốn yếu ớt nói một câu không phải lục sư huynh ngươi trước hết nhất nói mình chủ động phải giúp một tay sao đồng thời còn nói muốn cho mình tìm nàng dâu nàng dâu ở chỗ nào không đúng tiêm mập bà ban hổ k i ê m một chương mặt béo cũng không nhịn được run run một chút cũng không biết tiêm mập bà tô tiểu mai đến cùng có hay không coi lời đó là thật vạn nhất thật đang chờ mình tới cửa cầu hôn vậy nhưng như thế nào cho phải mặc kệ nó một năm sau ta liền trở về đến lúc đó nàng lại có thể đem ta thế nào ban hổ đàng hoàng gật đầu nói lục sư huynh d ạ y phải ta nhất định hướng lâm sư huynh học tập cho giỏi nhưng lục hàn lại là có chút tiếc n ố i nói ra lâm huynh đã nói như vậy ta cũng không tiện m i ễ n cưỡng chúng ta xin từ biệt sau này còn gặp lại đi lâm trần đi về lâm ra đi mà lục hàn ba người không nhanh không chậm đi tại bạch vân thành trên đường cái nhìn xem quen thuộc đường đi bước chân đều không khỏi nhẹ nhàng rất nhiều đến liêu phủ trước cổng chính a trông coi đại môn hai tên liêu phủ gia đình vừa nhìn thấy liêu như y ê n chính là giật mình vội vàng hô lớn nói đại tiểu thư trở về tiếp lấy một người liền ngay cả bận điệu chạy vào trong phủ thông chi trên dưới người chờ mà đổi thành một người thì là vừa nói một bên vội vàng mở ra cửa phủ sau đó chạy chậm đến liệu như yên trước mặt một mặt c u n g kính nói đại tiểu thư ngài trở về làm sao không nói trước truyền thư thông báo một tiếng trong phủ trên dưới đều không chuẩn bị nên đón ba liệu như yên lại là trở tay liền thường hắn một b ặ c hai mặt không biểu tình nói không biết đây là ai không gia đình kia bị rút đến trực tiếp xoay một vòng đối mặt với lục hàn một mặt vẽ kinh ngạc trong lúc nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc chỗ nào phạm sai lầm lại là thành thật trả lời nói là biểu thiếu ra à. ngươi dám đối biểu ca làm như không thấy đơn giản mù mắt chó của ngươi lan đi đương ra nô đi tốt nhất đừng có lần sau nếu không lục i liên gia nhi giác liền giữ cái Siêu. ệ u kêu đều như ánh mắt lạnh như băng, để gia đình kê dọa đến hồn nhanh mình mạng nhỏ này. chút khó được kê kém mắt cảm một bay, để dọa hàn nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm tăng liếm lấy cũng quá rõ ràng a lục hàn trong lòng bất đắc dĩ đại tiểu thư dạy phải tiểu nhân biết sai tên gia đình này không dám có nửa điểm lời bán giận liền tranh thủ ba người mời vào trong phủ thẳng đến lục hàn ba người tiến vào hậu viện hắn mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi s ắ c là một cái giữ cửa gia đình nhất là phải hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện hiện tại tưởng tượng nghĩ liền cảm giác không thích hợp làm sao cảm giác đại tiểu thư giống như biến thành người khác giống như hắn nên đón đại tiểu thư hồi phủ cũng không phải lần một lần h a i cái nào một lần không phải nói như vậy làm như thế nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay đại tiểu thư đánh hắn một bàn hai mà lại đại tiểu thư vậy mà đi tại biểu thiếu g i a sau lưng phản phất mình mới là cái tùy tùng mà lại cái thứ nhất bước vào trong phủ lại là biểu thiếu g i a đây là có chuyện gì trước kia liễu như yên có lẽ liền trực tiếp lười n h ắ c nhìn những n à y gia đình một chút trực tiếp liền vọt vào đi hoặc là chính là từ trên trời ra xuống trực tiếp rơi hướng hậu viện bên trong hôm nay rất khác thường a tiến vào liễu phủ trong phủ tốt nhất một chút đều đã biết lục hẳn cùng liễu như yên trở về bay yến gia chủ l i ễ u kiếm nam phân p h ó i số dưới liêu phủ phi thường náo nhiệt nguyên bản mỗi một lần loại trường hợp này l i ễ u gia làm người khác chú ý nhất ngược lại không phải là gia chủ l i ễ u kiếm nam mà là l i ễ u gia đại tiểu thư liễu như yên phảng phất giống như quần tinh vây quanh vòng trăng nhưng hôm nay lại là phá lệ khác biệt trên thực rượu lục hàn lại bị liễu như yên c ư ơ n g ép kéo đến chủ tọa mà mình thì là ngồi ở bên cạnh hắn giống một cái nhu thuận h i ể u chuyện tiểu tức phụ giống như vạn liễu kiếm nam mọi người một mặt vẻ cổ quái bất quá ngay từ đầu cũng lơ đễm thẳng đến qua ba lần rượu như yên lần này về nhà không biết trong nhà ngốc bao lâu liêu kiếm nam rất tùy ý hỏi một câu l i ê u như yên lại là nhìn xem lục hàn trên mặt treo lấy một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói biểu ca nói ở nhà ngốc bao lâu liền ở nhà ngốc bao lâu đám người nhịn không được giật mình đồng loạt nhìn về phía lục hàn ngốc cái một hai ngày đi tạm thời chưa định lục hàn xác thực không có quyết định hắn còn phải hào hào suy tư một chút lần này lịch luyện chính hắn cũng là có nhiệm vụ trong người chỉ là nhiệm vụ này thật đúng là không đơn giản không thể chủ quan sau đó liêu kiếm nam vừa cẩn thận đánh giá một chút mình nữ nhi nói như yên một năm này không thấy tu luyện tiến triển như thế nào tạm được một năm mà thôi ngược lại là có chỗ tình tiến l i ê u như yên cấp tốc tiếp lấy nói ra biểu ca tiến bộ mới nhanh đâu một năm trước hắn đi lưu vân tông thời điểm mới chân vũ cảnh bây giờ đều đã đạt tới thiên nguyên cảnh vô thượng cảnh biểu ca thật sự là quá lợi hại nàng gái này một mặt kinh thán s u n g bái biểu tình hâm mộ khiến ở đây tất cả mọi người từng cái miệng như gà gỗ thiên nguyên cảnh vô thượng cảnh l i ê u kiếm nam nhìn thoáng qua lục hàn phản phất minh bạch vì cái gì nữ nhi của mình liễu như yên đem lục hàn cưỡng ép đặt tại chủ tọa bên trên còn để cho mình tự mình tương ngồi lại một cái vô thượng cảnh nhưng nhất làm cho người nghi ngờ là vẫn là liễu như yên biến hóa tất cả mọi người có đồng dạng một một loại cảm giác đại tiểu thư rời đi mới thời gian một năm sau khi trở về cả người đều thay đổi nàng đối với người khác như hứa vẫn như vậy lanh lanh thanh thanh lười nhác nói nhiều m ộ t câu nhưng thái độ đối với lục h ẳ n p h ả n phất tới một cái bước m ặ t lớn cái này khiến tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng tại lưu vân tông xảy ra chuyện gì chẳng lẽ biểu thiếu gia đã đem đại tiểu thư giải quyết cho rồi liễu kiếm nam càng là biến sắc hơi khó coi trong lòng nhịn không được hoài nghi chẳng lẽ lại hai người bọn họ lần này trở về là phụng tử thành hôn t r ư ơ n g tám mươi b ố biểu ca người giàu hơn đội với liễu kiếm nam vừa nghĩ tới việc này n h ì n không được sắc mặt liền thay đổi hắn vô ý thức nhìn về phía liệu như yên bụng mang theo xem k ỹ ánh mắt cái này nếu là liễu gia đại tiểu thư còn chưa xuất các bụng trước lớn lên cái này truyền đi liễu ra mặt coi như mất hết còn giống như không có liễu kiếm nam lặng lẽ thở dài một hơi liễu như yên giờ phút này lại là không coi ai ra gì không chờ người động trước đũa liền trực tiếp đứng dậy kẹp một khối tốt nhất thị đến lục hàn trong chén n ụ cười trên mặt lộ ra mười phần tự nhiên biểu ca nếm thử cái này đ ó lấy lại kẹp một đũa Đến lục hàn trực o n tiếp này cũng một tiếng uống do đến ở đây tất cả mọi người tâm siết chặt đồng loạt trừng tròng mắt nhìn về phía liêu như yên đường đường liệu ra đại tiểu thư khi nào có người dám như thế đối nàng hô to gọi nhỏ cái này nhịn không được đi nhưng mà liệu như yên tựa như cái n u thuận tiểu tức phụ lập tức thành thành thật thật ngậm miệng không nói a mọi người thấy cảnh tượng này đều sợ ngây người toàn bộ y ế n phòng khách tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh đồng loạt nhìn xem bên này chỉ có một người ngoại lệ bàng hổ giờ phút này bàng hổ giống như là một đầu hổ đói ghé vào trước bàn dừng lại ăn uống thả cửa không coi ai ra gì đôi trước mắt phát sinh hết thầy đều mắt nhất ai ngơ phảng phất cũng sớm đã quen thuộc ừ liệu như yên mắt thần hoàn xem b u n phía hừ lạnh một tiếng những người này ánh mắt quái dị lập tức rụt trở về tiến phòng khách tất cả mọi người quay đầu đi làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh nhưng liễu kiếm nam sắc mặt lại là rất khó coi đợi yến hội kết thúc liễu kiếm nam liền trực tiếp đem mình nữ nhi liệu như yên gọi vào thính quyết định vẫn là cái chỗ kia như yên ngươi chuyện gì xảy ra liễu kiếm nam ngữ khí mười phần bất thiện lần này cảm thấy nhất mất mặt ngược lại là liễu kiếm nam hắn cái này liễu ra gia chủ vô tâm bên trong liền bị lục hàng cho so không bằng mình nữ nhi vậy mà đối kia lục hàng y thuận tuyệt đối ở bên cạnh hắn như cái nha h o à n giống như cái gì chuyện gì xảy ra liệu như yên lại là một mặt vẻ đạm nhiên nói phụ thân là có phải không cảm thấy nữ nhi trở về về sau cùng lúc trước so sánh thay đổi rất nhiều người biết l i ề n tốt liễu kiếm nam hử l ệ n h nói liễu như yên lại là mặt không biểu tình nói đây cũng là cực tình kiếm đạo cực tình kiếm đạo liễu kiếm nam b i ế n sắc trong đầu hắn lập tức nhớ lại đã t ư ở n g tuyết hoa chân nhân đối lục hàn đánh giá lập tức minh bạch liệu như yên nghĩ trùng tu kiếm đạo mà lại là cùng lục hàn đồng dạng cực tình kiếm đạo thế nhưng là liễu kiếm nam lại là trong lòng càng thêm nghĩ hoặc lục hàn lần này trở về hoàn toàn chính xác tu vi tăng trưởng rất nhanh nhưng là luận cảnh giới vẫn là không bằng liễu như yên a n à n g có cần phải như vậy sao biểu ca đã không phải ngày xưa lục hàn liễu như yên thở dài một hơi nói ngựa k h ô n g cảnh trung kỳ cảnh giới chân truyền đệ tử đều bị hắn một kiếm n i ề u sát nói xong câu đó liễu như yên liền trực tiếp yên lặng rời đi lưu lại liễu kiếm nam một mặt ngốc trệ thậm chí có chút sợ hãi hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì liễu như yên sẽ giống biến thành người khác giống như bây giờ lục hàn luận thực lực đã hoàn toàn nghiền ép toàn bộ liêu phủ tất cả mọi người thậm chí liền ngay cả mình người gia chủ này ở trước mặt hắn c ũ n điều này t n h nói rõ lục hàn vẫn là nhớ tình cũ nhưng bất quá đọc là lao phu nhân lúc trước đối với hắn tốt nếu không hắn khả năng căn bản sẽ không bước vào cái nhà này cửa nửa bước cực tinh kiếm đạo quả thật có lợi hại như vậy liêu kiếm nam như có điều suy nghĩ trở lại liệu ra lục hàn đơn giản thành tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại lúc trước vị kia ngang ngược cản rỡ tam tiểu thư liễu như nghiên lần này gặp lục hàn về sau đã tự nhiên rất nhiều lục hàn đã từng còn chờ mong liễu như nghiên có thể lấy rút khí bắt đầu đổi ngược bất kể nói thế nào tốt xấu là cái kinh nghiệm bao mặc dù có thể cung cấp điểm kinh nghiệm cũng không nhiều nhưng là chân mũi lại tiểu cũng là thị ta đáng, đáng tiếc tam tiểu thư liễu như nghiên trải qua một năm này thời gian phản phất đã biết mình cùng lục hàn ở giữa là không thể nào cho nên nghị thông suốt cho nên đối mặt lục hàn thời điểm thái độ của nàng liền rất trực tiếp coi như lục hàn là cái tu vi rất mạnh rất có tiền đồ biểu ca mà thôi nàng không có chút nào biểu lộ ra một tia ái mộ chi ý càng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ có lẽ nàng chỉ có thể đem một đoạn này đã từng sinh ra qua yêu thương thật sâu t r ô n ở đáy lỏng đặc biệt khi nhìn đến liệu như yên đối lục hàn kia thái độ thời điểm nàng liền biết mình cùng lục hàn căn bản cũng không có bất kỳ khả năng tại lục gia ở lại ba ngày về sau lục hàn liền trực tiếp cáo từ rời đi cùng nhau đi còn có liệu như yên cái này tùy thân vật trang sức cùng băng hổ tiếp xuống cũng muốn bắt đầu làm nhiệm vụ lục hàn lần này rời đi tông môn lịch luyện tiếp nhiệm vụ độ khó không là bình thường lớn người bên ngoài nhìn như hứa liền trực tiếp từ bỏ nhưng hắn vẫn l à một chút chọn chúng như thế một cái nhiệm vụ biểu ca chúng ta đi cái nào a liệu như yên không ngừng có thể làm tùy thân vật trang sức còn có thể đường phương tiện giao thông giờ này k h ắ c này lục hàn chính là liệu như yên ngự không phi hành mang theo hắn cùng bàng hổ một đường đi về phía nam rời đi bạch vân thành lạc diệt thành lục hàn trực tiếp phun ra ba chữ sau đó cũng không có dư thừa giải thích bàng hổ hiếu kỳ nói lục sư huynh lần này lịch luyện nhiệm vụ là cái gì a bí mật lục hàn thủ khẩu như bình ba người một đường vừa đi vừa nghỉ liệu như yên mặc dù có thể ngự không phi hành nhưng là mang theo lục hàn cùng bàng hổ như thế hai cái vật nặng nguyên lực tiêu hao kia không là bình thường nhanh cũng không thể một mực kéo dài như vậy nữa cho nên đưa nguyên lực tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm cũng chỉ có thể đem lục hàn cùng bảng hổ hai người bông u xuống ba người sẽ chậm chậm đi cho nên nói ngơi ư cảnh giới quá thấp thật vô dụng lục hàn biết miệng một mặt ghét bỏ biểu lộ làm được kia là tương đương rõ ràng l i ê u như yên cắn răng nàng đã có chút tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lấy nàng tính tình tính cách đội trước kia đã sớm trực tiếp giơ chân rút kiếm nhưng nàng giờ phút này chỉ là hít sâu một hơi cưỡng ép bình tĩnh đến hạn sau đó nàng gạt ra vẻ tươi cười nói biểu ca dậy phải chương y tám mươi lăm quân phương các lao bản n ư ơ n g ta bao hết lục hàn nhìn xem liệu như yên như thế cái cao ngạo lạnh lùng người giờ này khắc này cố nén nội tâm l ử a giận kiềm chế thiên tính của mình như thế hèn mọn chỉ có một cái cảm giác đó chính là liếm cho thật tiện a mấu chốt là một điểm chính lục hàn là vì soát kinh nghiệm cho nên không quan trọng đơn giản chính là buồn nôn một điểm nhưng liệu như yên làm như thế lại là chỗ tốt gì đều không có a nàng n coi là đây là tại tu luyện cực tình kiếm đạo nhưng chính lục hàn cũng không biết cái gì là cực tình kiếm đạo nàng đi theo học cái dám a được rồi được rồi đ ừ n g nói nhảm khôi phục hay chưa khôi phục liền tranh thủ thời gian đi đường lục hàn một mặt không kiên nhẫn liệu như yên đành phải lại một lần nữa mang theo lục hàn cùng bảng hổ hai người ngự không phi hành bảng hổ toàn bộ hành trình dọa đến không dám thốt một tiếng hắn nhưng biết mình một thân thì mỡ lớn bao nhiêu phân lượng nếu không phải là bởi vì lục hàn mình chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp nem xuống làm sao hưởng thụ loại đãi n ộ này ba ngày sau đó lạc diệp thành đến đây là xa so với bạch vân thành càng thêm phun hoa càng thêm hùng vĩ đại thành trì đến cửa thành lục hàng ngầm đầu nhìn cao ngất hùng vĩ tường thành chỉ cảm thấy mình lại như thế nhỏ bé nhất thời cảm khái rất nhiều đây là hắn đi vào thế giới này về sau thấy qua lớn nhất thành trì lạc diệp thành bốn phía mọc đầy một loại cực kỳ kỳ lạ bốn mùa nở rộ đại thụ lá cây màu vàng nóng dưới ánh mặt trời lập lệ tỏa sáng đầy đất kim hoàng lá dụng lạc diệp thành cũng là bởi vì này mà gọi tên quả nhiên không hổ là đại thành trì chính là không giống người lui tới thực lực đều rất mạnh a trên bầu trời thỉnh thoảng có ngự không cảnh c ư ờ n giả ngự không bay qua người đi đường người tu luyện cũng là khắp nơi đều có tu vi cảnh giới cũng xa cao hơn bạch vân thành lục hàn đi tại lạc diệp thành trên đường cái ba người không chút nào thu hút vào thanh sau lục hàn thẳng đến lạc diệp thành lớn nhất một cái khách sạn muốn ba gian phòng trên tạm thời ở lại tứ hải khách sạn đây là ngũ đại môn phái một trong tứ hải bang danh hạ sản nghiệp khắp các đại thành trì thế lực cũng coi là cực kỳ khổng l ồ đón lấy lục hàn liền phân phó nói người đi vạn bảo lâu hỏi thăm một chút ma giáo gần nhất có cái gì động tĩnh đặc biệt là liên quan tới ma giáo bốn vị thánh nữ tin tức nhanh đi mau trở về liệu như yên sửng sốt một chút chỉ mình cái mũi nói ta đi đón lấy nàng phản phất mới phản ứng được kinh ngạc nói ngươi muốn nghe ngóng ma giáo bốn vị thánh nữ tin tức làm gì chẳng lẽ nhiệm vụ của ngươi cùng các nàng có quan hệ thế nhưng là đây chính là ma giáo bốn thánh nữ a quá nguy hiểm a ngươi hỏi nhiều như vậy cũng chính là không muốn đi thôi không muốn đi coi như xong c h í n h ta đi cũng được lục hàn biểu lộ nhàn nhạt, nhạt dường như không thèm để ý chút nào cũng không miễn cưỡng nàng đứng dậy liền muốn rời đi liệu như yên lập tức gấp vội vàng liền xông ra ngoài thanh âm cũng sau đó chuyển đến nói biểu ca ta đi một chút liền về định sẽ không để cho ngươi thất vọng ngươi tuyệt đối đ ừ n g mạo hiểm nếu không đã xảy ra chuyện gì như yên nhưng làm sao bây giờ a siêu điểm kinh nghiệm tăng một đợt lục hàn liếc nhìn đã đạt tới bảy mươi hai phần trăm nhưng cách đột phá còn cần rất nhiều kinh nghiệm cái này miệng quạ đèn a lục hàn nhiệm vụ thật là cùng ma môn bốn thánh nữ có quan hệ huyết nguyệt thần giáo những năm gần đây lại lần nữa có thời âm thầm làm không ít chuyện nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là ma giao bốn vị thánh nữ tục h ứ n nghe cái này bốn thánh nữ trưởng quản lấy ma giáo đông nam tây bắc tứ phương khu vực đồng thời còn có một cái rất van g dội tổ hợp tên trên đời lấy mai lan trúc cúc để hình dung bốn vị này thánh nữ khí c h ấ t mà vạn bảo lâu chỉ có một ít đại thành trì mới có vạn bảo lâu không chỉ bán ra thu mua một chút t i ê n tài địa bảo các loại kỳ chân dị vật còn bán tình báo đây cũng là lục hàn muốn tới lạc diệp thành nguyên nhân một trong l i ế u như yên phụ trách ra ngoài tìm hiểu tin tức mà bằng hổ thì là bị lục hàn kêu lên đi mua đồ vật hắn đem trên người mình những cái kia không có ích lợi gì bảo vật dư thừa linh khí một chút không thể ăn đồ chơi tất cả đều ném cho bằng vật để hắn cầm đi đổi một chút ngang nhau giá trị linh đan hoặc là linh quả loại hình bàng h ồ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có hỏi nhiều lục hàn cũng là không có cách đồ ăn vật đã ăn xong mà những linh đan này mặc dù gia tăng điểm kinh nghiệm không nhiều mà lại theo không ngừng lấy nó làm đường đầu ăn điểm kinh nghiệm cũng là càng ngày càng ít nhưng cũng may vẫn phải có mà lục hàn thì là rửa mặt trang điểm một phen lắc mình biến hóa thành một vị phong độ nhẹ nhàng công tử ca tay cầm quẳng i ấ y anh tuấn bất phàm lục hàn tại trong khách sạn lưu lại tờ giấy để liễu như yên cùng bàng hổ hai người trở về, về sau có thể tìm được chính mình sau đó lục hàn liền ra cửa thang đến lạc diệp thành lớn nhất một nhà thanh lâu q u ầ n phương các không nên hiểu lầm ta là người đứng đắn ta chỉ là muốn đi tìm kiếm một cái thích hợp công cụ người thôi khúc k h ú lục hàn trong lòng là nghĩ như vậy nhưng một bước vào q u ầ n phương các lục hàn liền phát hiện mình quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều cái này q u ầ n phương các ngội tử hoàn toàn chính xác cả đám đều tư sắc không tầm thường trong trăm có một dù là tại người tu luyện này khắp nơi trên đất thế giới cũng đều có thể được cho tuyệt đỉnh mỹ nữ nhưng những mỹ nữ này t u vi quá thấp làm công cụ người thật sự là quá không đủ tư cách đã đến đều tới đúng không lục hàn lại yên lặng thay mình giải thích một câu sau đó cắn răng nghiến lợi bước vào quần phương cát vị công tử này nhìn xem hảo háo q u é n mặt nô ra thấy đã cảm thấy thân cận rất đâu một vị tung bay làn gió thơm mỹ nữ giống quỷ đồng dạng liền trực tiếp nhẹ nhàng tới đi lên liền trực tiếp thân mật khoác lên lục hàn cánh tay một mặt mỉm cười làm cho người như một xuân phong lục hàn liếc mắt nữ nhân này một chút đoán không lầm vị này chính là trong truyền thuyết mụ tú bà mới thiên nguyên cảnh sơ kỳ ai lục hàn thất vọng không thôi nhìn như vậy đến trong này mỹ nữ khả năng ngay cả thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới đều không có nhưng lục hàn vẫn là không để lại dấu vết rút tay về nói đem các ngươi cái này tu vi cao nhất cô nương têu đi ra ta bao hết m ụ tú bà xứng sở loại yêu cầu này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói đến thanh lâu tìm cô nương muốn không phải xinh đẹp nhất rất có hương vị cô nương mà là lợi hại nhất cô nương ngươi cho rằng là đến luận võ a m ụ tú bà trong lòng âm thầm đoán thầm nhưng trên mặt lại là một mặt cười ha hả nói ra vậy công tử ngươi thế nhưng là tìm đúng người a nô ra chính là chúng ta cái này tu vi cao nhất mà lại nô ra cũng vẫn là cái cô nương đâu ngươi lục hàn ngược lại là sửng sốt một chút vô ý thức nhìn xem người tú bà này từ một chút mụ tú bà lộ ra một tia ngượng ngùng t i ế u dung nhưng lại hướng phía lục hàn nháy náy mắt minh đưa làn thu thủy nhìn thấy người thật sự là nổi giận công tử muốn bao hết nô ra sao mụ tú bà lại lần nữa vén lên lục hàn cánh tay lục hàn lần này lại là không có vội vã rút tay mà lại cười cười nói không đúng sao các ngươi cái này tu vi cao nhất cô đương chẳng lẽ không phải các ngươi quần phương các lão bản nương sao lão lão bản nương mụ tú bà trực tiếp trừng mắt lục hàn bị một câu nói tia dọa trò trận tròn mắt quần phương các lão bản cũng không phải một nhân vật đơn giản tiểu t ử này là muốn chết sao chương tám mươi sáu nam nhân đi dạo thanh lâu đến viên nữ nhân tới quản lục hàn đã sớm nghe nói qua cái này quần phương các thân là lạc diệp thành nổi danh nhất một nhà thanh lâu người tú b à n à y từ chẳng qua là phụ trách quản lý kinh doanh người sau lưng mới là có lai lịch lớn nghe nói cái này quần phương các lao bản nương diệp hồng nương được người xưng là lạc diệp thành đệ nhất mỹ nữ cái này diệp hồng nương chẳng những tư sắc tuyệt đỉnh mà lại tu vi cảnh giới cực cao xem như lạc diệp thành nổi danh nhân vật nhưng cùng lúc lại nghe nói cái này quần phương các lao bản càng là lai lịch không nhỏ nếu không diệp hồng nương loại này tuyệt đại phương hoa nữ nhân lại thế nào khả năng bị hắn trưởng khống lại có người dám tới quần phương các kiếm chuyện đây không phải muốn chết sao người xứ khác đi khả năng cũng không biết mình câu nói này sẽ mang đến cho mình bao lớn thiện phức chết đáng đ ờ i diệp hồng nương cũng là hắn có thể lo nghĩ nghe được lục hàn về sau cái này quần phương các có một ít tạp nhạp thanh nhâm nhìn xem lục hàn tựa như nhìn xem một người chết nhưng lục hàn lại là không chút nào chấp nhận chỉ là một mặt mỉm cười nhìn xem mụ tú bà nói xem ra ngươi là không có bản sự kia được rồi lão bản nương là bực nào tuyệt đại phương hoa tồn tại như thế nào ta có thể bao liền bao xuống tới ta kỳ thật chỉ là nghị xa xa liếc nhìn nàng một cái cũng liền không h u ồ n công đợi này vừa dứt lời lục hàn sửng sốt một chút siêu điểm kinh nghiệm vậy mà hơi nhúc nhích một chút cái này biểu thị cái này diệp hồng nương nghe thấy được mình vừa rồi nói mà lại nàng liền tại phụ cận nói không chừng chính là tại cái này q u ầ n phương các bên trong chỉ là vẫn giấu kín lấy không r a thôi nhưng đôi này lục hàn tới nói căn bản cũng không phải là chuyện gì không lộ diện thế nào chiếu soát không lầm vị công tử này nói đùa chúng ta lão bản nương thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ cũng không thường tại quần phương các bên trong liền ngay cả nô gia cũng không biết n à n g có hay không tại xin thứ cho nô gia không thể đáp ứng công tử đ i ề u thỉnh cầu này đưa tay không đánh người mặt tươi cười lục h à n người này nhìn xem ngay từ đầu rất cản rỡ nhưng câu nói kế tiếp vừa nói ra lại là khiến người ta cảm thấy bình thường diệp hồng nương người hái mộ thiên hạ sao mà nhiều ư cũng từng có người chạy tới quần phương các muốn thấy phương d u n g vì thế mà điên cuồng giống lục hàn dạng này quả thực là quá thường gặp không sao ta nguyện ý chờ chờ một ngày không được ta liền chờ một năm một năm không được ta liền chờ mười năm thậm chí là cả đời thằng đến nàng ra để cho ta nhìn một chút mới thôi dứt lời lục hàn một mặt thấy chết không sờn biểu lộ cứ như vậy ổn định ở n g u y ê n địa không nhúc ních nhìn không chớp mắt liền phảng phất một pho tượng đá i khiến cái Diệp tới Đổi nói, liềm mọi người ở đây đều một mặt không hiểu đấu, cảm giác tới một người điên,、so、trước kia thấy qua những cái kia khách làng chơi nhóm, càng thêm cái này Hàn càng khẳng định, này Hồng Nương mình. chính mình đến. không những làng nhóm, càng là đây thấy khách phát chú Lục câu cả cảm trước một Tất một mặt một đã đều đấu, bị ý qua ở so ít nhất phải so liệu như yên cái này công cụ người thực dụng hơn lấy được điểm kinh nghiệm cũng nhiều hơn lục hàn trong lòng âm thầm cười trộm như thế một cái cơ hội khó được nếu là không nắm chặt vậy coi như quán g u các ngươi mọi người đừng tưởng rằng ta đối lao bản nương có cái gì ý nghĩ xấu làm sao có thể ta xứng sao không phải ta nói các vị đang ngồi cũng không xứng lục hàn nói xong lắc đầu lại nói chỉ bất quá con người của ta tương đối trực tiếp trong lòng có lời gì muốn nói xưa nay không che giấu dù là lao bản nương nghe không cao hứng ta cũng vẫn là muốn nói lao bản nương loại nữ nhân này chỉ có thần tiên trên trời mới xứng với chúng ta p h à m nhân chỉ xứng uống nàng nước r ử a c h â n thôi siêu điểm kinh nghiệm tăng vừa dứt lời một thân ảnh đột nhiên vọt vào quần phương tác tất cả mọi người giật nảy mình đón lấy tất cả mọi người là một mặt vẻ cổ quái người tới là một ngự không cảnh sơ kỳ cảnh giới tuyệt sắc mỹ nữ tên này tuyệt sắc mỹ nữ luận tướng mạo vậy mà không thua tại lao bản đường kia một cô vắng n g ắ t khí chết ngược lại càng hơn một bậc trong lòng mọi người nghi hoặc như thế một cái tuyệt sắc mỹ nữ chạy thế nào đến thanh lâu tới người tại sao lại ở chỗ này cái này mỹ nữ dĩ khiến chính liệu à h o như g tin Liêu n tức yên cảm giác chính mình là chuyện tiếu lâm lục hàn căn bản cũng không có đề cao bản thân lời ú c lục hàng quay đầu liếc chuyện của này, hàng nhìn nàng, nói ra, chuyện của nam nhân, đến thiên nữ nhân tới quảng. quay l đầu ra, tới mắt vừa nói ra toàn bộ thanh lâu tất cả khách làng chơi nhóm đồng loạt nhìn về phía liêu như yên không ít người đều đã nhìn ra nàng này cảnh giới rõ ràng so vị này xuất khẩu của n ô n nam nhân cao hơn mà lại l i ê u như yên biểu hiện ra ngự khí cùng biểu lộ rõ ràng là nhận hết ủy khuất thế nhưng là nam nhân này vậy mà một mặt không quan trọng dáng vẻ ngự khí còn như thế ngang tàng đám người lường trước tiếp xuống nam này muốn bị đánh nhưng là không có nghĩ tới là liễu như yên lại là ủy khuất ba ba nhìn xem lục hàn nói ra ngươi dạng này xứng đáng ta sao không cao h ứ n g có thể đi a lục hàn liếc mắt không thèm để ý đám người hít một hơi lanh khí đây cũng quá ngưu bơ ca bị nữ nhân bắt được đi dạo thanh lâu thế mà còn dám tại trôi n h â n mặt ở đây những ngày khách làng chơi nhóm tự hỏi làm không được l i ế u như yên nghe được lục hàn lời này ngược lại hơi s ứ n g sở đột nhiên cảm giác chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy lại là có ẩn t ì n h khác đúng rồi cái này nhất định là cùng nhiệm vụ có quan hệ chẳng lẽ biểu ca chỉ là đang hoài nghi cái này còn phương các phía sau cùng ma giáo có liên quan gì cho nên mới cố ý như thế a đặc biệt là nghe được trước đó lục hàn nói tới câu nói kia liệu như yên trong lòng càng thêm kiên định chính mình suy đoán chỉ x ứ n g uống nước r ử a chân nhất định là nghĩ dẫn xuất bà chủ kia nhưng nghĩ đến cái này liệu như yên trong lòng một trận nói nói đã từng câu nói này là lục hàn tự nhủ qua chỉ bất quá lúc ấy lúc ấy liệu như yên trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn hiện tại nghe tới lục hàn đối những nữ nhân khác nói ra đồng dạng ngôn ngữ giống như ở trước mặt thọc mình một đ ạ o biểu ca tin tức do tham liên quan tới ma giáo tứ thành nữ chúng ta về khách sạn đi liệu như yên mặc dù cảm thấy lục hàn có thể là đang làm chính sự nhưng là vừa nghĩ tới ở cái địa phương này mình liền toàn thân không được tự nhiên lục hàn lại là một mặt khinh thường nói ra ngươi về trước đi tại không có gặp được lão bản nương trước đó ta cũng sẽ không đi nàng chỉ cần có thể liếc lấy ta một cái ta liền thỏa mãn những lời này khiến toàn thể đ ọ dung g i a hỏa này lại là đùa thật chỉ bất quá hắn sợ không phải cái kẻ ngu a đặt vào bên người như thế một vị nữ dung nhan khí chất tuyệt hảo mỹ nữ không muốn chạy đến thanh lâu đến đùa dỡn cái gì lao bản nương quả thực là không hiểu đấu mà bên cạnh hắn cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ cũng quá hèn mọt đi dạng này cũng không tức giận lúc này có một vị phong độ nhẹ nhàng công tử ca nhìn không được sau lưng của hắn có một thanh trường kiếm phiêu nhiên mà tới đến liệu như yên trước mặt vị tiên tử này nam nhân như vậy người còn đi theo hắn làm gì như thế tự cam đoạn lạc không bằng đi theo bản công tử đi người trẻ tuổi lộ ra hết sức tự tin nhưng mà liệu như yên kia ánh mắt lạnh như băng cứ như vậy nhẹ nhàng quét qua liền để người này không rét mà run t ư người này lúc này mới nhớ tới trước mặt vị này chính là ngự không kính sơ kỳ cao thủ mà lại coi khí chết tuyệt đối xuất thân bất phảm đoàn chừng là cái gì danh môn chính phái mỹ nữ như vậy tuyệt đối không dễ t r ọ c quả nhiên liệu như yên kia ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng công tử này tay đã đặt tại trường kiếm sau lưng phía trên nói làm cản dám đối biểu c a t a bất kính đáng chết ngay sau đó liệu như yên giận dữ rút kiếm một đạo vô cùng băng lanh kiếm khí trong n g á y mắt đem không gian chung quanh phản phất đều đông lại công tử này chẳng qua là thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn đối mặt có như thế không thèm nói đạo lý cử động công tử này có chút bối rối vội vàng rút kiếm nhưng là đã chậm h u l i ệ u như yên trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chém về phía cái này trẻ tuổi công tử mà lúc này đây hắn còn chưa đem kiếm triệt để rút ra nhưng hắn cái tay này vĩnh viễn cũng nổ không được kiếm bởi vì hắn cầm kiếm cái tay này đã đ o ạ n mất bị một đạo băng lanh chi cực kiếm khí một kiếm chặt đứt cánh tay phải chỉ bất quá toàn bộ cánh tay phải vẫn giữ tại trên c h u i kiếm sau đó phía trên bao trùm một tầng băng xương ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi cái này ngự không cảnh sơ kỳ nữ tử một lời không hợp liền rút kiếm quả nhiên không dễ trọng mà lại vị này phong độ nhẹ nhàng công tử ca vốn là vì nàng xuất khí kết quả lại bị liệu như yên trực tiếp chặt đứt cánh tay phải chỉ sợ đ ờ i này đều không thể lại lại dùng tay phải rút kiếm biểu ca người này vậy mà châm mọi người ta quan hệ trong đó thật sự là tội đáng chết và lần nể tình vi phạm lần đầu liền chặt đứt hắn một cánh tay không biết như yên làm đúng không liệu như yên lại thận trọng nhìn xem lục hàn sợ lục hàn tức giận bộ dạng nhưng lục hàn thời khắc này l ự c chú ý đã hoàn toàn không tại trên người nàng cứ việc liệu như yên một cử động kia cho lục hàn soát đến không ít điểm kinh nghiệm lục hàn trực tiếp cất cao giọng nói ngươi muốn chặt người khác cánh tay vậy liền chặt có Các quan muốn nhau, ta. người đánh hệ gì với lục i ngoài người ngươi phải đối ề n đánh, đừng ảnh hưởng đến người ta làm ăn,、đây、chính là lao bản nương quần phương các. Ta còn muốn gặp lao bản nương,、người、như nháo chẳng phải là để lao bản ra ta lao ta gặp nương không lao lao hào làm là là đây để thế cảm. trò, ta l các, có hàn có chút nổi giận đùng đùng bộ dáng cái này lại q u a n mình cái gì vậy nghĩ đến đây cái lục hàn liền trực tiếp hô lao bản nương để ngươi chê cười những người này động một chút lại lại đánh lại giết tố chất thật sự là quá thấp không giống ta một mực như thế nho nhã lê độ đương nhiên ta những cử động này chỉ là vì chứng minh một sự kiện đó chính là nhân h ế quả nhiên vẫn là càng có hương vị một điểm Bên cạnh l i ễ u như yên nghe được lục Hàn, ngay từ đầu, còn được đầu, Lục từ một đầu nhiên nhớ lần c thích Hàn những từng nói đã kia. Ta thích nhân vợ.、Liễu、như Yên một lần nghĩ mình vừa rồi sở t á c sở vi một lời không hợp liền rút kiếm chém người cánh tay cử động loại hành vi này thật sự là cùng nhân vợ không dính nổi nửa điểm quan hệ ngược lại để cho người ta cảm thấy quá mức hung hãn còn thiếu rất nhiều nhân tử l i ễ u như yên trơ mắt nhìn lục hàn ý đồ từ trên mặt của hắn tìm ra một tia ghét bỏ vẻ khi bị làm sao đều không có tìm được hắn không có thật sự tức giận quá tốt rồi sau đó l i ệ u như yên liền tiến một bước bắt đầu n ã o bổ vừa nghĩ như thế liền lập tức nghĩ thông suốt nguyên lai、like, lục chân thích chính là hiền lành nhân đức thế tử mà vị này q u ầ n phương các lão bản nương có thể đem cái này một nhà thanh lâu quản lý ngay ngắn rõ ràng trở thành lạc diệp thành thứ nhất thanh lâu rất rõ ràng là năng lực t ự mạnh có thể nói đó là cái hiền nội trợ a trái lại mình lại làm được còn thiếu rất nhiều cái này nếu là lục hàn biểu ca nhiệm vụ như vậy hắn tiếp cận diệp hồng nương nữ nhân này nhất định là có nguyên nhân mình ở chỗ này quấy dối vạn nhất lầm biểu ca đại sự cái này coi như ghê gớm chỉ sợ hắn sẽ đáng ghét hơn mình vừa nghĩ đến đây l i ễ u như yên lập tức khôi phục một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lục hàn nói ta sai rồi ta hiện tại liền đi biểu ca ngươi tiếp tục đi ta sẽ ở khách sạn chờ ngươi trở về dứt lời l i ễ u như yên lập tức liền liền xông ra ngoài biến mất không thấy gì nữa ở đây tất cả những n à y khách làng chơi nhóm nhìn xem lục hàn ánh mắt các loại ước ao ghen tị đây là cái gì thần tiên thủ đoạn a vậy mà đem nữ nhân bên cạnh chị đến ngoan ngoãn liền ngay cả đi dạo thanh lâu cũng mặc kệ ngược lại còn rất ủng hộ bộ dáng hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt có người lặng lẽ hướng phía lục hàn giơ ngón tay cái lên nhưng lục hàn lại tới một lần vương nổ thật không hiểu chuyện không biết lưu lại hầu hạ ta cùng quần phương c á c tiểu tỷ t ỷ sao hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người sững sờ nhìn xem lục hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi quả thực là ngưu bức mẹ hắn cho ngưu bức mở cửa ngưu bức đến nhà lúc này lục hàn không thể nghi ngờ trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm ngay vào lúc này một thanh âm chuyển vào trong thai của mọi người lão bản nương mời vị công tử này lên lầu một t ụ trên lầu đi xuống một vị dung nhan tú lệ nha hoàn hướng về phía lục hàn mỉm cười tất cả mọi người nhìn thẳng mắt cái này nha hoàn thân phận không đơn giản đây là quần p h ư ơ n g các lão bản nương bên người thiếp thân nha đầu chuyên môn phụ trách truyền lại tin tức tùy thân hầu hạ tả hữu ở đây tất cả mọi người nhận biết nha đầu này bình thường thế nhưng là cực ít hiện thân mà lại càng quan trọng hơn là lão bản nương vậy mà nguyện ý gặp g i a hòa này đám người nhịn không được hoài nghi chẳng lẽ cái này lục hàn có cái gì đối phó nữ nhân tuyệt chiêu sao nếu như có thể mà nói ngược lại là phải hướng hắn lánh giáo một chút tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong lục hàn một mặt thong dong bình tĩnh trực tiếp đi lên lầu cái này vừa lên chính là lầu năm quần vương các tổng cộng liền chỉ có năm tầng tầng thứ nhất là bình thường khách làng chơi nhóm xuất nhập địa phương phạm l à có chút thân phận địa vị bình thường đều là đi tầng thứ hai mà tầng thứ ba cùng tầng thứ tư thiên nguyên cảnh c ư ờ n g giả tựa hồ thật đúng là không có bao nhiêu người đi lên qua húng chi là tầng thứ năm nghe nói cái này q u ầ n phương các lao bản nương chính là ở tại tầng thứ năm đến tầng thứ năm nha hoàn này đẩy ra cửa một gian phòng công tử m ờ i đa t ạ lục hàn một mặt bình tĩnh địa b ư ớ c vào cái này tầng thứ năm thần bí gian phòng nhìn một cái trước mặt xa mỏng b a phủ như là dâng lên một cỗ mây khói chặt ánh mắt tại cái này xa mỏng hậu phương có một cái nổi bật thân ảnh ngay tại đánh đàn tiếng đàn như khóc như tố có một cô cực kỳ bi thương bầu không khí lục hàn cảm giác tâm cảnh của mình lập tức liền bị ảnh hưởng đến bất quá đây đối với lục hàn tới nói đơn giản chính là trò trẻ con vui l ù a hơ khí k i ê n nàng thế nhưng là tìm nhầm người lục trấn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh cứ như vậy một mực mặt không thay đổi nhìn đối phương nghe tiếng đàn thờ ơ trên thực tế tiếng đàn này tại vô tướng ma âm trước mặt căn bản cũng không giá trị nhấc lên xin hỏi công tử thế nhưng là tinh thông âm đạo xa mỏng đằng sau c h u y ê n đến một đạo dễ nghe ê m t hai thanh âm như suối nước len keng làm cho người nghe cảm thấy rất là yên tĩnh lại có một loại lòng n g ớ ngáy khó nhịn dụ hoặc bởi vì cái này càng phát ra để cho người ta muốn thấy thanh âm chủ nhân đến cùng là bực nào k h u y n h quốc k h u y n h thành bất quá lục hàn lại là một mặt lạnh nhạt cười nói không tệ lao bản nương quả nhiên lợi hại chỉ nhìn một chút liền biết tại hạ tình thông long đạo thật sự là khiến tại hạ bội phục bội phục chương 88, có sao nói vậy ta muốn làm lao bản d i ệ p hồng nương nghe nói lời ấy tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại sau đó lại đàn tấu nàng phản g phất căn bản không có nhận lục hàn vừa rồi nói ảnh hưởng chút nào nhưng tiếng đàn lại là bại lộ tâm tình của nàng có một tia ba đậu công tử đã tinh thông đạo này sao không tấu một khúc mở mang tầm mắt xa mỏng sau thanh â m lại một lần nữa vang lên không bằng tới cái đàn tiêu hợp tấu lục hàn trong lòng đột nhiên nghĩ đến kêu một khúc truyền thế kinh điển liền đề nghị đàn tiêu hợp tấu diệp hồng nương hơi s ư ớ n g sở dường như thật bất ngờ không sai ta trước lấy tiêu ngọc thổi một lần tin tưởng lấy lao bản nương kỹ nghệ cùng thông minh vừa học liền biết thế là lục hàn lấy ra ngàn năm bích ngọc linh trúc chế tạo mà thành tiêu ngọc thổi một khúc biện cả một tiếng、cười. Tiếng tiêu một văng lên, xa mỏng sau dỗi ra một con như xuân hành ngọc thủ nhẹ nhàng vén lên cuối cùng này một tầng trở ngại đó lấy một cái dung nhan tuyệt thế nữ tự áo trắng xuất hiện ở lục hàn trước mặt chỉ nhìn một chút lục hàn liền đã tối ngầm kinh hãi cái này lạc diệp thành đệ nhất mỹ nữ quả nhiên không đơn giản cái này diệp hồng nương dung nhan khí chất khiến lục hàn rất là ngoài ý m u ố n nàng hai đầu lông mày có vẻ đau thương phảng phất mãi mãi cũng tan không ra cảm giác tựa như tại trong lồng bị giam lâu chim hoàng yến xấu nào hất t ứ c dáng vẻ nhưng lúc này nàng nhìn xem lục hàn ánh mắt lại là ánh mắt rất sáng dường như có một tia kỳ vọng Ừm, lục hàn cảm thấy rất là kỳ quái hắn cảm giác được diệp hồng nương vẫn chỉ là ngự không cảnh cảnh giới nhưng cũng có thể đã đạt tới ngự không cảnh đại viên mãn tóm lại là so với mình cao hơn được nhiều công tử này khúc hồng nương ngược lại là chưa từng nghe qua làm cho người cảm giác mới mẻ không biết vừa rồi công tử l ờ i nói này khúc còn có thể đàn tiêu hợp tấu ngược lại là nguyện nghe công tử cao kiến d i ệ p hồng nương ngược lại là rất k h á c h khí tư thái bày rất thấp một bộ thỉnh giáo n g ự khí cái này cùng lục hàn trong tưởng tượng loại k i ê u ba khí vô cùng bao tô bà hình tượng rất là khác biệt bất quá cái này d i ệ p hồng nương ngược lại càng làm cho lục hàn khắc sâu ấn tượng lục hàn cẩn thận nhìn chằm chằm d i ệ p hồng nương nhìn hồi lâu đem bộ dáng của nàng nhớ kỹ ở trong lòng thân hình tướng mạo khí chất từng cái phương diện ngay cả nguyên lực ba động đều nhất thanh n h ị sở tốt, về sau có thể viễn trình thao tác lục hàn ôm quyền nói n à y khúc chỉ là tại hạ nhất thời hưng khởi sáng tác l á o bản nương nếu là thích cho tại hạ lại phí chút tâm tư ngấm lại tiếng đàn như thế nào cùng tiếng tiêu hợp tấu cải tiến một phen là được công tử thỉnh tùy ý lá đỏ nương nhẹ gật đầu đem trong tay chân quý c ổ c ầ m bày tại lục hàn trước mặt sau đó ngay tại chỗ ngồi quỷ chân xuống dưới một mặt mong đợi nhìn xem lục hàn hào c ầ m lục hàn nhìn thoáng qua cái này c ủ cẩm mặc dù không hiểu nhưng trước thổi lại nói đ ó lấy hắn thường phục mô hình làm dạng thử gậy một phen lại một đoạn một đoạn thí nghiệm diệp hồng nương liền một mực mặt đối mặt nh m ắ quả nhiên là thiên tài lục hàn trong lòng thâm than loại đồ chơi này mình mặc dù cũng đã biết nhưng tuyệt đối làm không được diệp hồng nương nhẹ nhàng như vậy chỉ sợ muốn phí một hồi lâu công phu loại này vớt mông ngựa cơ hội lục hàn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ngược lại là soát một đợt kinh nghiệm lục công tử mười diệp hồng nương một mặt mong đợi nhìn xem lục hàn đem mình cổ cầm lại lần nữa cầm về bày tại trước mặt mình m ờ i hai người bắt đầu hợp tấu biển cả một tiếng cười lần thứ nhất hợp tấu song phương phối hợp đã là cực kỳ ăn ý phản phất cũng sớm đã tập luyện hồi lâu như ông trời tác h ợ p cho một khúc tấu a diệp hồng nương trên mặt nổi lên vẻ kích động cười yếu ớt đây đã là nàng vui vẻ nhất đủ cười lục hàn nhìn xem đều ngây ngốc một chút lão bản này nương luận nhan giá trị khí chất không thua nhà ta khinh vũ nhiều y ta lục hàn trong lòng âm thầm kinh ngạc vừa rồi có một cái âm là hồng nương do dự phía dưới chậm một hơi cho nên dẫn đến này khúc hợp tấu cũng không hoàn mỹ còn xin lục công tử đừng nên trách không bằng người ta lại hợp tấu một khúc chính diệp hồng nương đối với âm luật tri đạo có cực kỳ nghiêm c ẩ n tiêu chuẩn sai chính là sai nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy hồ lợi qua yêu chăm chỉ không phải đâu ngươi còn đạ nghiện rồi lục hàn nhìn thấy vừa rồi k i ê n một khúc hợp tấu về sau đạt được điểm kinh nghiệm thật sự là quá ít liền hơi không kiên nhẫn đánh đàn thổi tiêu chỉ là một loại kỹ gần phương thức của nàng hiện tại cũng thành công còn để lại tới làm gì thật có lỗi tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo không tiện ở lâu hôm nay tới đây vốn là vì thân hữu đoàn tụ đã đã thấy đến vậy liền ngày khác sẽ cùng lao bản nương hợp tấu một khúc đi lục hàn nói xong đ ô n g nhiên đưa ra một cái làm cho người không tưởng tượng nổi vấn đề đúng rồi lao bản nếu là nhìn thấy người ta như thế sẽ không tức giận a diệp hồng nương sắc mặt hơi đổi một chút dường như vừa rồi lục hàn vừa nhắc tới lao bản hai chữ này liền làm nàng rất không thoải mái trên mặt nàng biểu lộ liền trở thành nhạt rất nhiều gặp lục hàn muốn đi diệp hồng nương sắc mặt có một tia t i ế ệ t đối nhưng nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài cho nên rất nhanh liền thu liễm phản phất cái gì cũng không có phát sinh đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo tử công tử xin dừng bước diệp hồng nương lại là bỗng nhiên lấy ra một vật ném cho lục hàn đây là lục hàn trong lòng nghĩ hoặc diệp hồng nương thẳng n h i ê nói n về sau công tử đến quần phương cát nhưng thẳng lên lầu năm chỉ cần lộ ra này lệnh bài là được sẽ không có người cả ngươi vậy liền đa tạng lục hàn thu lệnh bài quay người rời đi quần phương cát vừa về tới khách sạn bàng hổ chân sau liền đến thế nhưng là liếc nhìn lục hàn cùng liệu như yên hai người tựa hồ có lời gì muốn nói liền vội lúc lóe ra đi thế nào biểu ca quần phương cắt các, các cô nương chơi vui sao liệu như yên là cố ý nói như thế nhưng lục hàn lại là một mặt cười nhạn nói lục hàn sau khi trở về liền trực tiếp mở ra viễn trình hình thức trực tiếp đối diệp hồng nương một trận điên cuồng truyền vận lão bản nương quả thật là dung mạo như thiên tiên tại hạ hôm nay có thể thấy một lần thật sự là không buồn công đợi này chỉ là ngươi kiêng một mặt vẻ đau thương khiến tại hạ thật lấy làm đau lòng a cũng may cái này một khúc có thể làm lão bản nương lộ ra vẻ tươi cười đáng giá không cần kinh ngạc tại hạ chỉ là h i ể u s ơ một môn truyền âm bí pháp thôi lão bản nương có một câu không biết có nên nói hay không có sao nói vậy ta rất muốn làm lão bản a t r ư ơ n g tám mươi chín không quan hệ ta có thể ở phía sau đầy siêu điểm kinh nghiệm đang không ngừng tăng trưởng cái này viễn trình chuyển vận chính là thoải mái không có nguy hiểm tùy thời tùy chỗ đều có thể thao tác chỉ cần là tại chín ngàn dặm phạm vi bên trong lục hàn vắt hết vóc trăm phương ngàn kế muốn đi gặp lão bản này n ư ơ n g một mặt chính là vì nhớ kỹ nàng gương mặt này chẳng khác gì là thêm cái hảo hữu sau đó mới có thể không ngừng kéo dài cưỡng chế chuyển vận mấu chốt là đối phương còn không thể kéo h ắ c chỉ có thể không ngừng bị động tiếp nhận điểm kinh nghiệm mặc dù không nhiều nhưng chỉ cần tiếp tục kéo dài sớm muộn có thể đột phá vô tướng ma âm chật chật một chiêu này quá kinh khủng lục hàn n g ấ m lại đều thay những cái kia mục tiêu đau đầu nếu là mình bị như thế không ngừng bày rối chỉ sợ người đều muốn điên rồi cùng một chối nhốt tại trong phòng ta có thể cảm nhận được cảm thụ của ngươi trời ra rét lão bản nương nhớ kỹ phải nhắc nhở một chút lão bản để hắn cho ngươi nhiều một ít quan tâm cùng ấm áp nhiều bồi bồi ngươi Siêu. Điểm kinh nghiệm khiến Cái cái, liền tiếp rồi. quét quần liều đến đông. đương, một mày, không ngừng ngảy lên, khiến Lục Hàn trong lòng cùng này hướng Hàn sướng nhưng phương bên này diệp hướng đương, giờ phút này nghiến răng hỉ. Thế phút cho nghiến thai, nhưng chính giờ mạng lô lấy Lục Lục là là, lại là lợi, trực các bịt diệp diệp hồng nương còn cảm thấy cái này lục hàn vẫn rất cẩn thận nói lời cũng là thật có ý tứ thế nhưng là một lúc sau nàng phát hiện mình sai sai đến cách lớn quá mức người này có phải bị bệnh hay không diệp hồng nương rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng liên nhi đi dò cha ban ngày vị công tử kia hạ lạc mau tới hồi bẩm tại ta liên nhi ở bên ngoài giật này mình cái gì nàng cảm giác mình giống như nghe lầm làm sao lão bản nương hành vi hôm nay khác thường như vậy ban ngày phá lệ gặp một vị công tử trẻ tuổi c ò n đan g tiêu hợp ấu tựa hồ chơi đến thật vui vẻ nhưng từ kia lục hàn công tử rời đi về sau lão bản nương liền phản phất mê muội hành vi cử chỉ lộ ra một cỗ quái dị thế nhưng là liên nhi hiện tại quả là là không biết ra sao nguyên nhân rõ đối mặt lão bản nương l ử a giận liên nhi không dám không nghe lập tức người đi tìm hiểu tin tức trọn vẹn qua một cách giờ tứ hải khách sạn ừ d i ệ p hồng nương đỉnh lấy trong đầu không ngừng điên c u ồ n g công kích trực tiếp ngự không phi hành không bao lâu liền đặt tới tứ hải khách sạn trên không nàng nguyễn lực phát tán ra lập tức liền tìm được đang nằm trên giường dường như tại nằm ngáy ho ho lục hàn trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy kỳ quái chuyện gì xảy ra diệp hồng nương nhìn xem đã cảm thấy không thích hợp cái này lục hẳn rõ ràng cái gì cũng không làm a hơn nữa còn ngủ thiết đi làm sao có thể không ngừng truyền âm quay dối mình mà lại chủ yếu nhất là diệp hồng nương cảm giác không thấy lục hẳn có đang thúc giục động nguyên lực phát động cái gì truyền âm bí pháp bởi vì hắn trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều rất bình tĩnh chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi cũng không phải là hắn thế nhưng là cái này rõ ràng chính là thanh âm của hắn a diệp hồng nương trên không chung do dự hồi lâu rốt cục vẫn là từ trên trời r g xuống rơi xuống lục hàn chỗ ở trước cửa phòng nhìn xem ngươi làm cái q u ỷ gì diệp hồng nương mặc dù cũng không phải là loại kêu bá khí vô cùng h i n h tượng nhưng như loại này trực tiếp tới cửa tìm đến người sự t ì n h nàng thật đúng là lần thứ nhất làm cửa gian phòng đầy mở lục hàn mơ mơ màng màng mở to mắt đột nhiên nhìn thấy diệp hồng nương thời điểm hơi sững sờ liền ngay cả vội vàng đứng dậy nói lao bản nương ta không phải đang nằm mơ chứ hắn nhẹ nhàng bấm một cái mặt mình sau đó kinh hỷ nói đau nguyên lai không phải là mậu thế là lục hàn lập tức xông lên phía trước nói lao bản nương yêu đ một, một, tư một, một, một bên lại hạ bị lục m t hàn dùng đồng dạng thanh âm không ngừng t r u y ề n âm bỗng nhiên linh cơ khéo động nói ta đêm khuya tới đây chính là vì việc này nếu không hồng nương đồng dạng là nỗi lòng khó bình n a dứt lời diệp hồng nương v ọ t thẳng đi qua một b à nhấc lên lục hàn phóng lên tận trời chớp mắt biến mất không thấy lục hàn chỉ cảm thấy một trận trời đất bay cuồng sau đó mở mắt lục hàn liền nhìn thấy mình giờ phút này đã là tại một chỗ trong hồ đình nghỉ mát t r u n g quanh là một mảnh cổ phát kiến trúc nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy cảnh vật tinh mịch người ta ở đây hợp tấu một khúc không thể tốt hơn diệp hồng nương lấy ra cổ c ầ m cùng lục hàn ngồi đối diện nhau lão bản nương nói là đâu lục hàn cười một tiếng đồng thời âm thầm lại liếm lấy nàng m ộ đợt hàn kỹ năng này phát động cũng không cần há mồm thực tế thao tác chỉ cần sử dụng kỹ năng là được đơn giản chính là tiêu hao một điểm nguyên lực thôi quả nhiên là thần không biết quỷ không hay mà cái này vẫn là tại lục hàn tận lực đổi một loại tiếng nói tình hùng dưới từ đây tại lạc diệp thành hắn chính là lấy thanh âm này đến nói chuyện mà diệp hồng nương thì là ngươi dại chẳng lẽ không phải hắn nàng một bên cùng lục hàn h ọ p tấu vừa có chút không quan tâm rốt cục vẫn là dò xét một chút thế là diệp hồng nương đ ỗ n g nhiên ngừng lại một mặt hời hợt bộ dáng nhìn sang lục hàn nói lục công tử ngươi thế nhưng là muốn làm lão bản ừ n làm lão bản có ý tứ gì lục hàn một mặt mẫu bức biểu lộ sau đó giống như là đột nhiên kịp phản ứng lên tiếng kinh hô nói l ã o bản nương ngươi sẽ không coi trọng ta đi diệp hồng nương s ừ n g sốt một chút lúc này mới nghĩ đến vừa rồi vấn đề này nhưng thật ra là có kỳ ý nhưng bây giờ cũng vô pháp vắn hồi chỉ là diệp hồng nương càng không nghĩ đến chính là lục hàn thái độ lại là khiến chính nàng đều cảm giác được có một ti xúc động cho việc này tuyệt đối không thể lão bản nương cỡ nào nhân vật thần tiên làm sao có thể coi trọng ta h ú n hồ ta cùng lão bản so sánh quả nhiên là đom đóm cùng hạ nguyện tranh nhau phát sáng a nói thì nói như thế nhưng phía sau lục hàn lại là vụ n trộm làm ma âm tập kích lục hàn thiên lý truyền âm tiếp tục oanh tạc ta tình nguyện ngươi nhốt tại trong phòng cả một đời không sung sướng cũng không muốn ngươi đi theo ta chịu khổ bị liên lụy lão bản nương ngươi cùng lão bản giữa hai người quan hệ thế nhưng là cái này lạc diệp thành một đoạn giai thoại thật sự là làm cho người cảm động như vậy đến cùng là cái gì để ngươi không vui đâu có phải hay không bởi vì lão bản thân thể nguyên nhân chẳng lẽ là bởi vì phương diện kia không được vậy coi như khó làm loại sự tình này xác thực khó mà nói a là thể năng không đủ sao diệm hồng nương nhịn không được gầm thét lên tiếng ngầm miệm toàn bộ mặt hồ, đều nổ lên từng đạo nổ lên n bộ hồ, hơi đều ư ớ chương Ta k ô n nói chuyện hăn dáng, nha. n g đó Lục h yếu A. vừa một mềm bộ bộ rất sợ n hắn trộn, lại là dùng thiên truyền g vụ v trực tiếp tới một đợt vương nổ. lại là lý âm, ư chín mươi đột phá đa tạ chỉ điểm siêu điểm kinh nghiệm trong nháy mắt kéo căng lục hàn thở phào một cái có một loại giải thoát cảm giác sướng rồi chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái l i ề n có thể đột phá đến ngự không cảnh sơ kỳ cảnh giới nhưng lúc này diệp hồng nương rốt cục bị kia không cách nào che đậy không cách nào vứt bỏ ma âm cho cả hắn mất dưới cơn nóng giận sắc ý đột nhiên bộc phát bất luận như thế nào giết hắn này q u ỷ dị ma âm dù sao cũng nên sẽ biến mất ta diệp hồng nương toàn thân nguyên lực bộc phát một chỉ đ i ể m r a trực tiếp đánh út về phía lục hàn đúng lúc này Vâng vô thân anh. Hàn nhiên biến đổi, toàn thân nguyên lực bành trướng, vô tận thiên địa linh khí, như hướng trong địa phía khí thế khí, thủy chiều Lục lực c đột đổi, đốn nộ không có a lục hàn lại là một mặt không hiểu đấu nộ là không có n ộ chỉ bất quá điểm một cái thăng cấp mà thôi cái này không cứ gọi đốn nộ cái này gọi tốt h a chính là đốn nộ lục hàn điểm thăng cấp về sau đặt tới ngự không cảnh sơ kỳ đan điền của hắn khí hải không ngừng quyết trương tiến vào một cái cảnh giới mới nhục thân cũng đang không ngừng thể biến một sát na này ở giữa lục hàn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng thể nội nguyên lực so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần trọng yếu nhất chính là lục hàn một cách tự nhiên cảm ứng được không gian xung quanh ba động gió quy tích hắn cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng chỉ cần theo cơn gió q u ý tích liền có thể ngự không phi hành đây cũng là ngự không cảnh mà lại lục hàn cũng có thể tiếp tục thu hoạch được điểm kinh nghiệm dưới mắt chính là một cái vừa vặn cơ hội lục hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua đa tạ lão bản nương vừa rồi chỉ điểm một chỉ này làm ta hiểu ra rốt cục đến đã đột phá quả nhiên ta không có nhìn l ầ m người lão bản nương là ta mệnh trung chú định quý nhân a siêu điểm kinh nghiệm hơi trướng lục hàn nhìn thoáng qua thanh tiến độ lập tức tắt lưới cái này đột phá đến ngự không cảnh về sau thăng cấp cần điểm kinh nghiệm cũng cần càng nhiều nhưng trái lại tưởng tượng nếu để cho người biết lục hàn hắn từ ngưng khí cảnh đến ngự không cảnh vẹn vẹn chỉ không đến thời gian ba năm không thông báo làm cảm tưởng gì thiên tài yêu nghiệt diệp hồng nương bị kiểu nói này trực tiếp ngây ngẩn cả người nhìn thoáng qua mình vươn ra ngón t r ỏ trong lòng cũng n h ị n không được t o á t ra một cái ý niệm trong đầu là ta chỉ điểm hắn có sao chính ta làm sao không biết diệp hồng nương nhìn xem trước mặt kia một mặt ánh mắt chân thành lục hàn trong lúc nhất thời lại khó mà đem hắn lúc này hình tượng cùng trong đầu kia vô s ỉ thấp hèn thanh âm liên hệ đến cùng một chỗ cái này khiến nàng hoài nghi hẳn là không phải cùng là một người vơi vắn lúc này trong đầu thanh em kia lại vang lên lão bản nương ngươi nhất định phải hạnh phúc à chỉ cần ngươi vui vẻ khoái h o ạ t mỗi một ngày ta tình nguyện cả ngày lẫn đêm đều ở phía sau giúp lao bản đầy cực khổ nữa cũng đ á n g được siêu điểm kinh nghiệm trướng đến không có lần trước nhiều nhưng cũng không ít d i ệ p hồng nương lại là sắc mặt tái xanh cái này cho đồng dạng đồ vật cùng đẩy cái mông việc này không qua được đúng không ngâm miệng d i ệ p hồng nương bịt lấy lỗ thai gầm lên giận dữ lục hàn lại là một mặt không hiểu thấu nói lão bản nương ngươi thế nào ta không nói gì à có phải hay không là ngươi có chỗ nào không thoải mái à、đến. để tại hạ thay ngươi kiểm tra một chút thân thể còn có nhớ k ỹ uống nhiều nước nóng s i ê u điểm kinh nghiệm tới cùng lúc đó thiên lý truyền âm lại một lần nữa phát động cho nàng đến cái hai bút cùng vẽ được rồi ta cam đoan về sau ở sau lưng đẩy cái mông thời điểm sẽ ngậm miệng tuyệt đối sẽ không quái dày đến lao bản cùng lao bản nương các ngươi làm việc chỉ cần vợ chồng các ngươi sinh hoạt hài hòa ta cũng yên lòng l i ê n xem như để ta làm hình người nâng lên khí ta cũng mượn ý sửu điểm kinh nghiệm một đợt bùng lên diệm hồng nương trong lòng kinh ngạc trứng mắt lục hàn trong lòng có một tiêm nghi hoặc một người tại mở miệm nói chuyện đồng thời còn có thể thế ể truyền t âm sao. h nhưng là nàng rõ ràng không có trên người lục hàn cảm giác được bất kỳ nguyên lực phát ra ba động tuyệt không phải hắn diệp hồng nương tin tưởng mình phán đoán cái này không ngừng tại trong đầu của mình vang lên ma â m nhất định là có người đang cố ý bắt chước cái này lục hàn tiếng nói đến cùng là thần thánh phương nào vừa nghĩ đến đây diệp hồng nương trong đầu không ngừng hồi ức thế gian bi pháp vô số có ít người chính là tinh thông một chút bảng môn tả đạo chi thuật sau đó thích t r e o cận t r e o đùa người khác lấy thế làm vui người này là đem ta cùng cái này lục hàn một khối trêu đùa a diệp hồng nương nghĩ như vậy liền cảm giác mình làm rõ tất cả đầu mối dưới mắt chuyện phát sinh cũng liền có giải thích hợp lý nếu là mình thật động thủ giết cái này lục hàn chỉ sợ là lấy thần bí nhân kia đường nàng thật đúng là không muốn giết cái này lục hàn người này tướng mạo đường đường tài hoa hơn người đối với mình lại như thế quan tâm đầy đủ cũng không có cái gì quá phận cử động húng chi hắn sáng tác ra lợi hại như thế từ khúc không có bất kỳ cái gì lý do giết hắn a ngươi không cần buồng h ị c h những thứ vô dụng này cho s i ế c thử nhát gan bọn c h ố t nhát có bản lĩnh liền quang minh chính đại đứng trước mặt ta lại nói những này nhàm chán thấp hèn diệm hồng nương trong đầu yên l ặ n đáp lại kêu ma âm phải dối nàng không biết đối phương có thể nghe được hay không mình đáp lại nhưng là trừ cái đó ra nàng cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ vì tiến một bước nghiệm chứng chính mình suy đoán diệp hồng nương bỗng nhiên trong lòng hơi đ ộ n g lật tay lấy ra sáu thanh lệnh kỳ cái này sáu thanh lệnh kỳ nhan sắc khác nhau có rất không tầm thường năng lượng ba đậu chỉ gặp diệp hồng nương hơi vung tay liền đem cái này sáu thanh lệnh kỳ thả ra đính tại lục hàn một phía trong đó có hai thanh một thanh đính tại lục hàn dưới chân còn có một thanh trên không trung lơ lửng Lão Bản nương, đây là... lục hàn trong lòng thất kinh hắn một chút nhìn ra cái này diệp hồng nương làm hẳn là trong truyền thuyết lục hợp khóa không trận cái này lục hợp khóa không trận có thể phong tỏa ngăn cản không gian chung quanh không gian lớn nhỏ lấy thi thuật giả thực lực mà định ra giống diệp hồng nương loại này ngự không cảnh đại viên mãn cao thủ muốn phong tỏa ngăn cản một người không gian chung quanh lại là có thể làm được huống hồ, hồ lục hàn lại như thế phối hợp cũng không có phản kháng lục hàn đương nhiên không phản kháng cái này diệp hồng nương vừa mới động thủ hắn liền biết đối phương muốn làm gì đương nhiên vui với phối hợp không gian chung quanh mỗi lần bị phong tỏa diệp hồng nương liền thở dài một hơi quả nhiên trong đầu kia đáng ghét thanh em không có thế nhưng là nàng vừa mới nghĩ như vậy thanh em kia lại tới lão bản nương nếu là thực sự không có cách thì không cân nhắc đổi một lá bản một mực tại đằng sau đầy cũng không phải chuyện gì nếu không ta giới thiệu cho người một cái ta đã từng nhận biết một người vật kia cắt còn có thể dài ra lại vóc người cũng rất anh tuấn tiêu sái thiên phú dị bẩm không chỉ có sống tốt vẫn rất đột nhiên nha diệm hồng nương chừng mắt bị vây ở lục hợp khóa không trong trận một mặt mê man lục hàn trong lòng triệt để bỏ đi đối lục hàn hoài nghi không gian đều khóa phong thế gian không có bất kỳ cái gì một môn bí thuật có thể không nhìn cái này lục hợp khóa không trận tồn tại thần bí nhân này tuyệt đối là một người khác hoàn toàn lúc này diệp hồng nương trong đầu kia cùng lục hàn giống nhau thanh â m lại một lần nữa vang lên mặc dù trong lòng ta mọi loại không tình nguyện nhưng chỉ cần ngươi dễ chịu vui vẻ ta liền cũng đủ hài lòng lại nhiều hủy khuất ta cũng có thể tiếp nhận chương chín mươi mốt hai m ư ố t cùng vẽ cùng soát kinh nghiệm mặc dù lời này nói đến như thế h è n m ọ n lại thấp h è n thế nhưng là lúc này diệp hồng nương đã bình tĩnh rất nhiều nàng đã đ ứ t định cái này không biết là vị kia yêu trêu cận người cao nhân đang chơi một chút trò vặt nhưng thật sự là không có dấu vết mà tìm kiếm nàng thử qua nhiều loại thủ đoạn cũng không có cách nào tìm tới kia truyền đ ô người đành phải từ bỏ coi như gió bên thai đi diệp hồng nương vung tay lên triệt bỏ lục hợp khóa không trận nhìn xem lục hàn kia vẫn một mặt vẻ mặt mềm mang trên mặt rốt cục lộ ra lần thứ hai mỉm cười ngự a khí cũng là nhu hòa rất nhiều lục công tử vừa rồi có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi lục hàn giả bộ như hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nói đắc tội có sao lão bản nương ngươi đang nói cái gì a ta làm sao nghe không hiểu bất quá lao bản nương ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi vô luận đối ta làm cái gì cũng không tính là đ ắ tội mà là bản ân tại hạ trong lòng chỉ có cảm kích siêu điểm kinh nghiệm tăng quá liếm lấy lục hàn nói ra lời này chính mình cũng cảm thấy hảo tiện h a ừ m ngươi coi như ta chẳng hề làm gì d i ệ p hồng nương không còn xoắn suýt cái đề tài này mà là mỉm cười nói lục công tử nhưng nguyện cùng ta lại tấu một khúc Tốt. lục hàn một mặt mỉm cười đáp ứng xuống đồng thời thiên lý truyền âm kỹ năng cũng không nhàn rỗi nhưng lúc này lục hàn liền hoán đổi một loại khác thanh âm trở nên cùng mình bản nhân thanh âm hoàn toàn khác biệt lão bản nương ngươi có thể mang ta có thể chán ghét ta nhưng tuyệt đối đừng không để ý tới ta ạ ngươi nếu là không để ý đến ta ta đã cảm thấy nhân sinh quá không thú vị thanh âm này mang theo một tia giọng nghẹn nào nghe là lạ bất quá hiệu quả đồng dạng nhưng càng như vậy nói diệp hồng nương càng là không nhìn thanh âm này tồn tại mạnh lòng yên tĩnh quyết tâm đến bắt đầu cùng lục hàn hợp tấu cái này một khúc biển cả một tiếng cười cái này một khúc thật sự là quá kinh điển diệp hồng nương cảm giác cái này một khúc phản phất một đạo ánh nắng bắn thẳng đến tiến vào mình kêu ưu ám bùng tim đã từng vây ở trong lòng một mạnh v ẻ lo lắng tại cái này một khúc phía dưới thời gian dần trôi qua tiêu tán loại k i u tiêu, tiêu sái nhân sinh thái độ tiếu ngạo thiên hạ tùy ý, giống như là chỉ dẫn mình tâm hướng tới đây mới là mình muốn nhất nhân sinh cũng là nàng nhất hướng tới con đường tu luyện hết thể đều tại cái này từ khúc bên trong biểu đạt đến mức lâm ly tật đến một khúc kết thúc diệp hồng nương đều có chút l y dại y nguyên nắm chìm trong cái này làn điệu bên trong thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần thằng đến trong đầu của nàng lại vang lên kia chán ghét thanh âm lão bản nương ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất phiền không quan hệ lần sau ta đổi một cái ngươi thích thanh âm t ỉ như dạng này như thế nào đón lấy cái này ma âm lại vang lên chỉ bất quá lại hoán đổi một loại khác thanh âm lão bản nương ngươi đừng nóng giận nha sinh khí sẽ ra đi bất quá không quan hệ Ta sẽ tìm được thế gian tốt nhất trưởng sinh bất gian lao sẽ sinh được chi diệp ư đưa ư ợ c cho n g ơ Chỉ cần ngươi ra l n tiếng, sông h một ta hồng a lửa, khói không kinh chỗ thôi. nghiệm h tại Siêu. Điểm kinh tăng. Diệp tăng. nương cũng bị thanh em này cho giật mình tỉnh lại t h ậ t đến răng trực dương dương vừa rồi cảm giác nghĩ lại tìm về đã không thể nào nàng lúc đầu cảm giác mình phản phất đã đến l à n d a n h đột phá thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị đánh gãy cái này đáng chết người thật bí diệp hồng nương tâm cảnh lại bị phá hết cắn răng nhìn thoáng qua một mặt t â n cần lục hàn không có, có ý tốt nổi giận chỉ là ôn quyển nói lục công tử nếu có không có thể tùy thời đi quần phương các tầng thứ năm tới gặp ta dứt lời diệp hồng nương gọt thẳng trời mà lên biến mất không còn t â m tích nàng muốn phát tiết một chút l ử a giận trong lòng bằng không loại này buồn bực cảm giác thế nhưng là sẽ b i ệ t xuất nội thương tới nhưng nàng lại không nghĩ trước mặt lục hàn thất thố cho nên tranh thủ thời gian trượt vô tướng ma âm c h ậ m c h ậ m thật lợi hại a lục hàn trong lòng cởi t h ầ m trước kia còn cảm thấy đây là một cái gân gà phụ trợ kỹ năng chỉ có thể dùng để thi triển âm ba công kích uy lực cũng so ra kém thiên tiên kiếm vũ nhưng hiện tại xem ra đây là soát kinh nghiệm thần kỹ a mà lại thần không biết quỷ không hay thậm chí sau này mình cũng không cần hôn lại miệng giới liêm lấy chí ít mình trước mặt người khác kia chuyển vĩ quang trình hình tượng có thể bảo vệ trốn người bay không ra ta ngũ chỉ sơn lục hàn một bên tiếp tục dùng ma âm cho diệp hồng nương tẩy não mà lúc này đây liễu như yên cùng bảng hồ hai người gặp diệp hồng nương vừa đi liền tiến vào lục hàn gian phòng lúc này hai người sắp mặt đều có chút cổ quái liễu như yên là trong lòng có điểm bị khuất nhưng lại nghĩ đến lục hàn khả năng thật là vì nhiệm vụ cho nên mới cố ý như thế liền ép buộc mình không đi nghĩ những sự tình này về phần băng hồ đã đuổi lục hàn x u n g bãi đến đầu g i m xuống đất đến cùng là lục hàn sư m i n h vừa tới một cái xa lạ thành trì liền làm xong cái này thành trì bên trong đệ nhất mỹ nữ thủ đoạn này bản lãnh này nghị không phục đều không được a b a n g hổ trong lòng càng mong đợi lục sư m i n h thế nhưng là chính miệng đáp ứng rồi muốn cho mình tìm một cái nặng dâu lấy thủ đoạn của hắn đây còn không phải là vài phút sự tình chỉ cần không phải tô tiểu mai loại kia bao tô bà cái khác đều có thể tiếp nhận mà dù là chỉ là chơi đùa cũng tốt b a n g không dựa vào bản thân cái này phì đầu não heo d á n g vẻ mình này thiên phú chỉ sợ là nữ nhân đều ghét bỏ a lục hàn nhưng lại không biết trong lòng hai người suy nghĩ bà hổ, hổ, đổi đổi linh linh linh hổ lấy ra một viên không gian giới trì đưa cho lục hàn nói làm sao ông lục hàn tiếp nhận quét qua lập tức ánh mắt sáng lên không gian này trong giới t h ì tất cả đều là rượu các loại linh tuyển linh quả linh thảo sản xuất rượu ngon lục hàn lấy một bình uống một hớp lớn nhìn xem kinh nghiệm đang không ngừng tăng trưởng lập tức cười loại phương thức này mặc dù chậm nhưng không thể nghi ngờ là hưởng thụ không tệ lục hàn cười nhìn lấy bàng hổ nói tiểu tử ngươi có tiền đồ a về sau gặp được thích hợp cho ngươi thêm tìm thêm cái nàng dâu a bàng hổ nghe lời này cảm giác liền có chút không thích hợp cái gì gọi là tìm thêm một cái nàng dâu mình bây giờ có nàng dâu sao thật là có bàng hổ đột nhiên lập tức liền nghĩ đến tô tiểu mai tiếc ngự thú môn mập bà trưởng lão nàng thật là về ngự thú môn trở lấy mình mang lưu vân tông sư tôn tới cửa cầu hôn đi đâu nghĩ đến đây cái bàng hổ liền không rét mà run lục sư minh ngươi ngươi sẽ không phải thật làm cho ta đi kiếm ngự thú môn cầu h ô n a bang hồ một mặt cầu xin c h i sắc lục hàn s ư n g sở nói không phải đâu kiếm ậ p bà mập mập điểm nhưng chất béo nhiều a huống chi cùng ngươi không phải rất s ư ớ n g sao làm sao ngươi không vui sao đương nhiên không thích ta chán ghét mập bà bang hồ l i ề u mạng lắc đầu sợ chậm lục sư huynh liền một ngụm cắn chết dạng này a lục hàn sờ lên đầu nói ngươi không nói sớm ngươi nếu là nói sớm ta vừa rồi liền đem kia quần phương các n ụ tú bà giới thiệu cho ngươi đương nhiên có thể hay không chơi được liền xem chính ngươi bản sự a bàng hổ liên tục k h o á t tay khóc không ra nước mắt nói lục sư huynh a có thể hay không tìm cho ta cái nhà đứng đắn nói nhảm lục hàn tức giận nói nhà đứng đắn ta không muốn sao chương chín mươi hai đông cực t h á n h n ữ mộ k i n h giao bàng hổ trong lòng rất là cảm động không sai chính là cảm động hắn m u ố n cho rằng lục hàn sẽ đến một câu nhà đứng đắn ai để ý người a lục sư huynh vẫn là miệng hạ liêu tình a bàng hổ thế nhưng là được chứng kiến lục hàn ác miệng chỗ kinh khủng dọc theo con đường này l i u như yên đều kém chút bị phun đạo tầm hầm mất lục hàn ánh mắt lại là nhìn về phía l i u như yên nói cho ngươi đi t r a ma môn tứ thánh nữ tin tức cha được thế nào nói chuyện đến cái này lục hàn liền lộ ra rất chân thành liệu như yên tâm tình phức tạp không tình nguyện hỏi nhiều một câu biểu ca vì sao chấp nhất nơi này k ê u ma môn tứ thánh nữ cùng chúng ta có quan hệ gì chẳng lẽ biểu ca ngươi thích tứ thánh nữ một trong ta thích cái đắc con a ta ngay cả mặt đều chưa thấy qua lục hàn rốt cục thổ lộ một câu lời nói thật ra nói ai lần này ta tiếp nhiệm vụ là muốn tiêu diệt tứ thánh nữ một chóng ta đây không phải cũng không có cách nào mà cái này huyết nguyệt thần giáo xuất ủy nhật thần ủy mới biết cái này cái gọi là thánh nữ vốn tại địa phương nào nhiệm vụ này là lưu vân tông cao tầng chỉ định căn bản là không phải do chính lục hàn lựa chọn lục hàn một lần hoài nghi t r ư ở n g môn chân nhân chờ cái này một đợt cao tầng tại nhắm vào mình nhưng không có chứng cứ bất quá lục hàn ngay từ đầu còn cảm thấy đây là một cái khiêu chiến ma giáo thánh nữ tu vi nhất định rất cao có thể là một vị thích hợp công cụ người nhưng đi vào lạc diệp thành về sau lục hàn liền bất đắc dĩ đoạn đường này đi tới hắn nghe được liên quan tới không ít tin tức của ma giáo nhưng là đối với tứ thánh nữ lại là không có đầu mối bởi vì không có ai biết tứ thánh nữ ở nơi nào n g h e xong lời này l i ê u như yên sắc mặt k ị biến tiêu diệt ma g i á o tứ thánh nữ một trong l i ê u như yên cùng bảng hồ hai người đều là một mặt c h ấ n kinh chi sắc so sánh dưới hai người bọn họ tiếp nhiệm vụ coi như đơn giản nhiều bàng hồ càng là vệ bạch vân thành trên đường liền trực tiếp hoàn thành l i ê u như yên nhiệm vụ cũng không phức tạp chỉ cần một chút thời gian thôi nàng cũng không nóng nảy mà lục hàn cái này đi vụ liền thật sự là quá biến thái một điểm không nói đến ma giao thánh nữ thực lực đáng sợ chỉ là tìm người liền đủ hắn chịu được tìm không thấy người làm sao tiêu diệt biểu ca kia ngươi vì sao muốn đi q u ầ n phương cắt chẳng lẽ biểu ca ngươi hoài nghi cái này q u ầ n phương cắt cùng ma giáo có dính dấp liệu như yên lập tức liên tưởng đến trước đó lục hàn cái này một loạt cử động khác t h ư ờ n g trả lời chính xác lục hàn vỗ tay phát ra tiếng trong lòng cười thầm ngươi nhìn chính nàng đều sẽ nao bổ cũng không cần đến mình giải thích nữa đây mới là một cái hợp cách công cụ người hẳn là có phản ứng kỳ thật lục hàn đi q u ầ n phương cắt chỉ là vì tìm một cái có thể viễn trình chuyển vận mục tiêu thôi đi qua liền sẽ không lại đi tiếp tục tìm kế tiếp sở dĩ nói cho liệu như yên n h ữ này là nhìn nàng gần nhất làm việc tính tích cực không cao thậm chí có nghịch phản tâm lý đối với mình những ngày qua hành vi rất là bất mãn dáng vẻ không thể làm như vậy được quả nhiên nghe lục hàng kiểu nói này liệu như yên lập tức nghiêm mặt nói biểu ca ta nghe được cái này ma giáo tứ t h á n h nữ từng cái đều không đơn giản huyết nguyệt thần giáo tại đại hạ vương t r i ề u đã di đ ộ c nhiều năm từ giáo chủ trở xuống còn có hai vị phó giáo chủ cùng tam đại thiên vương bốn đại t h á n h nữ thập đại hộ giáo thần sứ những n à y giáo chúng thực lực siêu cường dưới càng có hơn vạn giáo chúng theo giai đoạn tại đại hạ vương triệu các nơi ẩn tàng c ự sâu không thể coi thưởng mà cái này bốn đại thành nữ thống linh tư phương chúng ta chỗ đại hạ vương triều phương đông chính là ma giáo đông cực thánh nữ mộ k i n h giao t r ư ờ n g quản g cái này mộ k i n h giao ba tháng trước đó đã từng xuất hiện tại lạc diệp thành qua nhưng bây giờ đã không biết tung tích biểu ca người muốn tìm nàng lục hàn ánh mắt sáng lên cuối cùng là đạt được một chút tin tức hữu dụng mộ k i n h giao trong miệng hắn lẩm bẩm cái tên này như có điều suy nghĩ thầm nghĩ trong lòng nếu có thể gặp mặt một lần liền tốt đến lúc đó liền vẫn có thể viễn trình thao tác cũng không cần bốc lên nguy hiểm to lớn cái này vạn bảo lâu quả nhiên lợi hại à loại này bí ẩn tin tức đều có thể thăm dò được đoan chừng tin tức này bán không rẻ、à. lục hàn nhìn thoáng qua liễu như yên liễu như yên lại là lắc đầu nói biểu ca ngươi suy nghĩ nhiều một phân tiền không tốn đây là chúng ta chính lưu vân tông người d ò tham tin tức vạn bảo lâu mặc dù cũng có khả năng biết những tin tình báo này nhưng trả ra đại giới cũng không tiện nghi Ừm. lục hàn lập tức lúng túng liễu như yên kinh ngạc nói biểu ca ngươi không biết cái này đại hạ vương t r i ề u toàn bộ đông vực đều là chúng ta lưu vân tông thế lực ảnh hưởng phạm vi sao tại cái này lạc d i ệ p thành bên trong cũng có ta lưu vân tông người ta vừa rồi chính là tìm bọn hắn đạt được những tin tình báo này chẳng lẽ ta lại không biết ha ha ta chẳng qua là muốn thi nghiệm khảo nghiệm ngươi thôi lục hàn dứt lời sắc mặt trở nên mười phần nghiêm túc nói nhưng không nghĩ tới ngươi làm ta quá là thất vọng ta cho ngươi đi vạn bảo lâu mua tình báo là vì tranh thai mắt của người ngươi lại lanh tranh đi tìm chúng ta lưu vân tông người tìm hiểu tin tức ngươi làm sao sẽ biết sẽ có hay không có người thời khắc giám thị lấy ngươi ngươi vừa đi hiện tại chúng ta thân phận chẳng phải là liền bại lộ nếu là người khác biết chúng ta là lưu vân tông người tìm đến ma giáo thánh nữ phiến phức ngươi nói để người của ma giáo biết sẽ có hậu quả gì lục hàn nói bậy một trận trên thực tế hắn chỉ là không biết lưu vân tông ở chỗ này còn có người thôi nhưng là tại công cụ mặt người trước làm sao có thể ném đi mặt mũi nay lại để công cụ người hoài nghi mình thực lực cùng trí thông minh đến lúc đó liếm lấy liền không dứt khoát quả nhiên bị lục hàn cái này một trận giáo h ấ n l i ễ u như yên lập tức rất gấp gáp c h i sắc hối hận không thôi vội và nói g n biểu ca ta biết sai về sau ta nghe lời ngươi ngươi gọi ta làm gì ta liền làm cái đó tuyệt đối không tự tác chủ trương tốt liếm siêu điểm kinh nghiệm tăng không ít lục hàn tức giận nói vậy ta gọi ngươi đi chết đâu nói xong lục hàn đột nhiên lòng có cảm giác tự a hồ câu nói này chẳng cảnh này có chút quen thuộc ta lúc này hắn đột nhiên nhớ tới tại l i ê u phủ thính quyết định liền phát sinh qua cái này cảnh tượng giống nhau chỉ bất quá hiện tại đối tượng trái ngược l i ê u như yên quả nhiên sắc mặt đại biến kinh ngạc nhìn lục hàn hồi lâu đã thấy lục hàn k i a một mặt cười lạnh không giống nói đùa ngữ khí trong lúc nhất thời tâm loạn như ma hắn là liệu định ta không dám cũng sẽ không vì hắn đi chết đúng không ha ha cái này vẫn là một khảo nghiệm đúng không liệu như yên cũng nhớ tới đã từng phát sinh một màn cắn răng một cái rút kiếm biểu ca để cho ta đi chết ta cũng sẽ không có mảy may do dự hưu l i ê u như yên động t á c cực nhanh không chút do dự liền trực tiếp g ạ t về cổ của mình chỉ là ra tay nhưng không có lúc trước lục hàn á p như vậy Xoẹt. l i ê u như yên kia tuyết t r ắ n g cái cổ một đạo huyết tiễn phun ra một màn này là quen thuộc như vậy đã từng lục hàn cũng là vì liếm nàng trực tiếp không chút do dự các cổ hiện tại hoàn toàn đ o ngược chương chín mươi ba cái gì cầu t h í thanh nữ xoắt chết nàng l i ê u như yên lòng tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem lục hàn nàng một mực đang chờ lục hàn xuất thủ ngăn cản nhưng là thẳng đến mình máu tươi phun ra ngoài một khắc này lục hàn vẫn là thờ ơ lạnh nhạt thờ ơ dáng vẻ thậm chí hắn còn nhịn không được cười ra tiếng cái này khiến liệu như yên trong lòng đào cắt hắn thật căn bản không quan tâm ta sống hay chết có lẽ hắn đã sớm phiền ta đi như thế chết cũng tốt cái này cực tình kiếm đạo không tu cũng được liệu như yên nhắm mắt lại một mặt vẻ tuyệt vọng chật chật cái này điểm kinh nghiệm thật nhiều a lục hàn đương nhiên cao hơn g à, cái này một đợt liệu như yên cho hắn soát điểm kinh nghiệm thật sự là quá ra sức chi dĩ vãng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần cũng may mắn cực hạn đảo ngược mở ra về sau là không hạn chế trên lệnh cảnh giới đương nhiên như thế một cái tùy thân công cùng người không có khả năng cứ như vậy để nàng chết rồi trên thực tế lục hàn cũng biết nàng căn bản sẽ không chết được rồi được rồi đừng giả bộ lục hàn một mặt vẻ đ ạ m nhiên nói ngươi cho rằng ta không biết ngự không cảnh sơ kỳ cảnh giới cho dù là cổ bị cắt một nửa cũng sẽ không chết húng chi ngươi ra tay căn bản là rất cẩn thận không có cái kia muốn chết dũng khí cũng đừng trang mô tác dạng cái này a i không b i ế ta t liệu như yên chừng thẳng con mắt trong lòng sinh ra một cô hoàng khí chính mình cũng dạng này hắn vẫn là như thế rốt cuộc muốn mình như thế nào thật không có, có lương tâm a lãng phí ta một viên linh a n lục hàn một mặt n h ả ránh vừa đi tiến lên tự tay lấy ra một viên thiên phẩm linh đan nhét vào liễu như yên miệng bên trong linh đan vào miệng tan đi một cố cường đại năng lượng phóng xuất ra liễu như yên cảm giác trên cổ mình vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lúc đầu một mặt tuyệt vọng liễu như yên nhìn thấy vừa rồi lục hàn kia hận hận biểu lộ lại là nhịn không được tâm hoa nộ phóng biểu ca chỉ là mạnh miệng mềm l ò n g hắn vẫn là quan tâm ta trời ạ một viên thiên phẩm linh đan hắn cứ như vậy tự tay đút cho ta ăn ngoài miệng nói lãng phí lại là không có một chút do dự a biểu ca trong lòng của hắn có ta liệu như yên điên c ù n g cho mình t y não vừa mới còn cảm thấy cực tình kiếm đạo không tu cũng được thái độ đối với lục hàn càng là tuyệt vọng thế nhưng là chỉ c h ư ớ c mắt liền lại bị lục hàn cho cảm động cực tình kiếm đạo quả nhiên không dễ tu biểu ca đã nhìn ra ta căn bản cũng không có lòng quyết muốn chết còn trong lòng còn có may mắn trông cậy vào hắn đến ngăn cả ta dạng này làm sao có thể tu thành cực tình kiếm đạo thâm ta không đủ thuần t h y a cái này nhất định là biểu ca đối ta khảo nghiệm hắn đang nhắc nhở ta tu luyện cực tình kiếm đạo trọng điểm ở chỗ tâm liệu như yên tổn thương rất nhanh liền khôi phục trên cổ k i ê một đạo vết kiếm cũng đang dần dần thu nhỏ cho đến lưu lại một đầu nhàn nhạt, nhạt dấu đỏ qua không được một hồi ngay cả dấu đỏ đều sẽ biến mất sau đó liệu như yên một mặt nhu thuận đứng ở lục hàn bên người ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái lục hàn tràn đầy vẻ ái mộ cái này đâu còn giống như là lưu vân tông hàn kiếm phong băng mỹ nữ bang hồ ở một bên thấy đã là trận mắt h ố t m ộ m lục sư huynh lợi hại a mặc kệ là cái gì hung hãn của cái đến lục sư huynh trước mặt đều phải biến thành nhu thuận con mèo nhỏ a quay đầu nhất định phải hỏi một chút lục sư huynh đến cùng dùng thủ đoạn gì bang hồ ngay tại cái này suy nghĩ lung tung lục hàn lại là đứng dậy nói đoán chừng thân phận của chúng ta đã bại lộ đã như vậy vậy không bằng liền quang minh chính đại hành động đi dẫn ta đi xem một lần chúng ta lưu vân tông tại cái này lạc diệp thành người lục hàn đoán không lầm từ đám bọn hắn ba người tiến vào lạc diệp thành về sau liền bị người hưu tâm để mắt tới giờ phút này quần p h ư ơ n g cắt năm tầng trong một phòng khác một vị quần áo hoa lệ bụng vệ mập mạp nhìn xem liền mười phần vui mừng trên tay hắn chính cầm một trang giấy quyển mở ra nhìn thoáng qua cả cười người này chính là quần p h ư ơ n g cắp sau màn lão bản vương chín đương nhiên hắn còn có một cái khác tầng thân phận huyết nguyệt thần giáo thập đại hộ giáo thần xứ một trong lục hàn xuất từ bạch vân thành l i ễ u ra sau b á i nhập lưu vân tông ngắn ngủi thời gian hai năm liền đột phá tới ngự không cảnh sơ kỳ cảnh giới thiên tài a ta huyết nguyệt thần giáo thích nhất chính là loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiên tài mà lại hắn còn tốt s á c hồng nương a hồng nương ngươi lại cho ta dạy hấp dẫn tới một cái tuyệt đỉnh thanh niên t à i tuần a cái này lục hàn chắc hẳn thánh nữ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vương chín tiện tay q u a n ra kia cuộn giấy liền trực tiếp biến thành cho bụi cái kia thân thể mập m ạ n lại là trực tiếp biến mất không thấy bên này lục hàn ba người rốt cuộc tìm được lưu vân tông chú lạc diệp thành cơ quan đây là một gian cũ nát quán r quán rượu này chủ nhân lại là một vị tóc hoa dâm thân hình còn xuống lao tẩu trừ cái đó ra trong tiệm cũng chỉ có hai cái h o a kế nơi này chỉ bán rượu không bán cái khác lục hàn quang minh thân phận về sau liền bị lao tẩu mời vào hậu viện không đến thời gian một nén nhang về sau lục hàn liền ra hắn lần này đến đây chủ yếu là tìm hiểu một chút quần phương các bối cảnh nhưng lần này lại là thất vọng mà về lao giả chỉ là nói cho hắn biết cái này quần phương các không dễ t r ọ n g phía sau vị lao bản kia lai lịch không nhỏ nhưng là có hay không cùng ma giáo có quan hệ không biết ba người đành phải rời đi lục sư minh tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ b nhưng g ổ t r ít ra cũng điểm bất là huyền thông cảnh phía trên ngự không cảnh phía trên chia làm huyền thông cảnh động tiến cảnh nguyên thần cảnh ba đại cảnh giới lục hàn ba người tranh lệch còn quá xa xôi lão giả kia lặng lẽ nói cho bọn hắn vị này ma giáo đông cực thành nữ tu vi đạt tới huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn đã rất lâu rồi tiêu d i ệ t một vị huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn ma giáo thành nữ đây quả thực là ý nghĩ hao huyền a vừa nghĩ đến đây bang hổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua lục hàn nói lục sư huynh ngươi nhiệm vụ này chúng ta bằng không từ bỏ quên đi thôi cùng lắm thì chính là thân phận xuống một cấp không làm cái này chân truyền đệ tử cũng được dù sao đến lúc đó ba năm sau khảo hạch lục sư huynh ngươi cũng có thể thăng lên đến từ bỏ lục hàn lắc đầu nói chưa có thử qua liền từ bỏ đây không phải phong cách của ta thế nhưng là liệu như yên cũng là một mặt lo l ắ n g nói cho dù là ngươi tìm được kêu ma giáo t h á n h nữ lấy chúng ta thực lực lại thế nào khả năng giết được nàng lục hàn lắc đầu nói ngươi đây cũng không tất lo lắng trên thực tế lục hàn căn bản cũng không có cân nhắc qua vấn đề này bởi vì cái này nhiệm vụ mấu chốt nhất điểm không tại giết người mà là tại tìm người giết người ngược lại là dễ dàng nhất bởi vì có thể giao người cái này đại hạ vương triệu đông vực dù sao cách lưu vân tông phạm vi thế lực không xa trước khi đi nam cung k i n h vũ thế nhưng là giao hẹn qua tìm tới một vị ma giáo thành nữ thông chi nàng là xong vừa nghĩ tới đây lục hàn trong lòng nóng lên thiên lý truyền âm phát động k i n h vũ nghĩ ngươi lục hàn chỉ là theo thói quen thử một chút nhưng không nghĩ tới lần này kỹ năng sử dụng vậy mà thành công ý vị này nam cung k i n h vũ cách mình khoảng cách không cao hơn chín nghìn dặm lấy nàng cảnh giới cùng thực lực chỉ sợ ngắn ngủi một lát l i ề n đến ha ha lần này không hoảng hốt cái gì c ầ u thí ma giao t h á n h nữ xoát chết nàng chương chín mươi b ố lại vào quần phương các k i n h giao tiên tử lục hàn lại một lần nữa khởi hành tiến về quần phương các quần phương các, các cô lương mặc dù từng cái thiên phú không cao nhưng luận nhan giá trị chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ lạc diệp thành đều là số một số hai húng chi vị kia danh xưng lạc diệp thành đệ nhất mỹ nữ diệp hồng nương dạng này một cái động tiêu tiền muốn nói không có điểm đặc thù bối cảnh ta là không tin nói không chừng liền cùng ma giáo có quan hệ từ đại hạ vương triều ngũ đại môn phái của thời huyết nguyệt thần giáo thiê yếu liền vẫn giấu kín trong bóng tối không dám trắng trợn gây sự nhưng là tiểu động tác lại là không có ngừng qua muốn tại ngũ đại môn phái ngay dưới mắt gây sự liền phải tranh đoạt nhân tài huyết nguyệt thần giáo một mực không ngừng chiêu binh mãi mã âm thầm thu nạp không ít thiên tài tu luyện cho mình dùng nhưng loại sự tình này làm được cực kỳ bí ẩn ít có người biết vừa rồi lưu vân tông chú lạc diệp thành cơ quan l ã o đ ộ n nhi từng đề cập qua một câu cái này quần phương các không đơn giản đến nay không biết phía sau là người phương nào nhưng đã từng có một ít thiếu niên thiên tài tiến vào quần phương các về sau liền tính tình đại biến trầm mê ở nữ s ắ c như vậy sa đoạn lục hàn ngược lại là muốn kiến thức kiến thức quần phương các chiếm diện tích cực lớn không hổ là lạc diệp thành thứ nhất thanh lâu hôm nay quần phương các y nguyên phi thường náo nhiệt đến từ tứ hải ngũ hồ thiếu niên tuấn kiệt nhóm hoặc là thật háo sắc hoặc là học đòi văn vẻ đều yêu hướng chỗ này tụ tập nhưng là giống lục hàn dạng này mang theo bạn gái đi đi dạo thanh lâu cực kỳ hiếm thấy đương nhiên cũng có một chút công tử ca bên người mang theo tôi tớ nha hoàn loại hình liền không đ ế m vừa tiến vào quần phương c á c lục hàn lập tức bị nhận ra lục công tử nhưng là m u ố n bên trên năm tầng lão bản nương từng có lệnh như lục công tử lại đến có thể trực tiếp đi lên mụ tú bà mắt sắc đối lục hàn ấn tượng cực kỳ khắc sâu ở đây một đám nam nhìn xem lục hàn ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhưng lục hàn lại là khoát tay áo nói không vội hôm nay tới đây ta chỉ là vật làm đền hôm nay chủ khách là ta vị huynh đệ kia nói lục hàn đem bàng hổ cho kéo ra ngoài bàng hổ lập tức mặt đều nghẹn đỏ lên một mặt vẻ khẩn trương hắn đã lớn như vậy lại là lần đầu tiên đi dạo thanh lâu mà lại vừa lên đến liền bị lục hàn cho đẩy lên phía trước thật sự là có chút không biết làm sao ngụ tú bà một mặt xem liền lên đến đây khoác lên bàng hổ cánh tay dọn dịu dàng cười nói xin hỏi vị công tử này s ư n g hô như thế nào ta ta họ bàng bàng hổ nửa người đều cứng ngắt lại khẩn trương đến không được lục hàn thấy thế nhân tiện nói ta vịnh đệ kia thế nhưng là cái ngây thơ thiếu nam hôm nay tới đây chính là vì cho ta huynh đệ mở ánh sáng ta khác không có linh thạch ngược lại là còn nhiều ngươi cũng không thể để cho ta b ả n g huynh đệ ăn thiệt thòi a nói lục hàn liền trực tiếp móc ra một nắm lớn linh thạch nhét vào tú bà kia tự trên tay linh thạch cái đồ chơi này đối lục hàn tác dụng mặc dù có nhưng là cũng không nhiều đương nhiên có thể dùng đến mua các loại linh đan rượu rượu ăn cũng là có thể thêm kinh nghiệm nhưng là loại này gia tăng kinh nghiệm phương thức thật sự là quá chậm cho nên linh thạch chính là tiền lục hàn dùng cũng không thế nào đau lòng tú bà kia tử xem xét lục hàn xuất thủ như thế h à o phóng lập tức mặt mày hớn hở nói lục công tử là chúng ta q u ầ n p h ư ơ n g các quý khách lục công tử huynh đệ vậy khẳng định cũng không phải phạm nhân nô ra như thế nào lại bạc đái bản g công tử đâu nói tú bà kia tử t h ấ p giọng nói vừa vặn ta q u ầ n p h ư ơ n g các ngày gần đây một vị giai nhân tuyệt sắc lục công tử không muốn gặp hiểu biết biết sao giai nhân tuyệt sắc lục hàn trong lòng hơi động nhưng lại bất động thanh sắc hỏi vị này giai nhân tuyệt sắc thế nhưng là tu luyện người đương nhiên n ụ tú bà cười nói công tử nói đùa không thể tu luyện phạm nhân coi như thiên tư quốc sắc lại có thể bảo trì bao lâu thanh xuân vị này tuyệt đại gia nhân không chỉ có dáng dấp đẹp mắt tu vi càng là không thua tại lao bản nương lại rất có tài tình cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông chủ yếu nhất là nàng kia khem múa nhìn tuyệt sẽ không hối hận không thua tại lão bản nương lục hàn sửng sốt một chút lập tức ho khan hai tiếng nói bàng huynh ta sợ ngươi ứng phó không được dạng này huynh đệ ta trước thay ngươi đem giữ cửa ải đi trước mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là tuyệt đại gia nhân bàng hồ một mặt vẻ cảm kích nói sư h u n h ngươi đi đi ta đói ngay tại lần này uống rượu liền tốt đồ vô dụng a lục hàn có chút chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép g i a hỏa này tiến thanh lâu liền sợ đến cùng cái gì giống như cứ như vậy vẫn còn muốn tìm nàng dâu chỉ có biết ăn cho ta sư đệ chuẩn bị cả bàn rượu ngon thức ăn ngon đi lục hàn lại móc ra một thanh linh thạch ném cho mụ tú bà sau đó liền lên lầu vị này tuyệt đại gia nhân giờ phút này ngay tại lầu bốn lên lầu đại d ư ớ i ít nhất là một trăm khối hạ phẩm linh thạch lục hàn không có chút nào thèm quan tâm lúc trước hắn thế nhưng là cất không ít một mực không có cơ hội dùng hiện tại ngược lại là thời điểm bàng hổ chạy đến rượu bên cạnh chiến đế ăn uống thả cửa không coi ai ra gì lúc này h ắ ngược n lại hoàn toàn không khẩn trương liệu như yên cũng không tốt theo lục hàn cùng lên lầu đành phải ngồi ở một bên mặt lạnh lấy không nói một lời trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu biết rõ lục hàn cử động lần này là vì nhiệm vụ thế nhưng là nhìn thấy lục hàn đến thanh lâu còn tìm những nữ n h â n khác nàng đương nhiên không có khả năng một điểm ghen tung đều không có lên lầu bốn mụ tú bà tự mình mang theo lục hàn đến một cái trên đại điện khinh giao tiên tử liền ở bên trong lục công tử mời sau đó mụ tú bà liền lui xuống lục hàn một bước bước vào đại điện bên trong đột nhiên trong lòng r u lên có một cỗ dự cảm không ổn nói không ra nhưng là làm l à nàng toàn thân l ô n g tơ đều bắt đầu dựng ngược lên k i n h giao t i ê n tử lục hàn cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời vậy mà n g h ĩ không ra lục công tử quả nhiên là nhân trung long phượng tuân tú lịch sự không biết lục công tử tới đây phải chăng muốn kiến thức một chút nô già khuynh thành c h i vũ trên đại địa phương có một nữ tử quay thân m à đúng một thân thả i y như phượng hoàng tiên diễm trói mắt chiếu lên trên đại điện tỏa ra ánh sáng lung linh chỉ nhìn một chút bóng lưng lục hàn liền cảm giác nữ tử này nhan giá trị không tầm thường đương nhiên lục hàn cười cười nói nếu không cần gì phải lên lầu đến khi k i n h g i a o tiên tử nói đã như vậy lục công tử chắc hẳn đã chuẩn bị xong lễ vật lục hàn tiện tay lấy ra một viên thiên phẩm linh đan quăng lại bắn ra liền đưa đến k i n h g i a o tiên tử sau lưng lơ lửng giữa không chung bên trong k i n h g i a o tiên tử lúc này mới quay người lục hàn rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật tốt một cái tuyệt đại gia nhân chỉ nhìn một chút lục hàn liền cảm giác được một c ố không hiểu mê mội dáng dấp của nàng dường như nhìn không rõ ràng như mộng như ảo một máy mắt lục hàn vậy mà sinh ra ảo giác trước mặt giống như xuất hiện một người mặc đỏ chót áo cưới một mặt ngượng ngùng nữ tử hàm tình m ạ c m ạ c mà nhìn mình hình tượng đột nhi cái này hồng trang đợi gả nữ tử lại biến thành toàn thân áo trắng xuất trần t i ê n tử lạnh lùng nhưng lại mặt mày đưa tỉnh không đúng lục hàn não h ả i trong nháy mắt khôi phục lý trí nữ nhân này am hiểu mê hoặc lòng người ảnh hưởng linh hồn của con người đây là cái gì yêu pháp nhấp hồn bí thuật lục hàn lập tức tỉnh táo không thích hợp đây là ma giáo am hiểu nhất mê hồn chi thuật k i n h giao t i ê n tử lục hàn trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ kêu ma giáo đông cực thánh nữ mộ k i n h giao chương chín mươi lăm ngươi trốn ta truy ngươi mọc cánh khó thoát lục hàn hít sâu một hơi cấm ép tỉnh táo lại trong chấp nhóm này hắn liền liên tưởng đến rất nhiều lần này đến quần phương các tú bà kia t í nhị nói không nói trực tiếp giới thiệu nói đến một vị tuyệt đại gia nhân liền để cho mình trực tiếp lên lầu bốn hắn vốn có thể trực tiếp bên trên lầu năm lại liên tưởng đến lao đầu nhi kia lời nói một chút thiên phú tu luyện cực cao thiếu niên anh kiệt và o quần phương các về sau tính tình đại biến trầm mê ở nữ sát nhất định là kia đông cực thánh nữ mộ khinh giao không thể nghi ngờ lục hàng trong lòng nhịn không được đánh lên chống nuôi quân muốn chạy không gian của hắn trong giới chỉ có một khối trước khi đi nam cung k i n h vũ giao cho hắn ngọc phủ chỉ cần bóp nát cái này một viên cầu cứu ngọc phủ cho dù là xa cuối chân trời nam cung thị n v ũ cũng có thể trong nháy mắt cảm giác được nàng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đây là lục hàn một lá bài tẩy nhưng bây giờ lục hàn cảm thấy vẫn chưa tới sử dụng thời điểm cái này ma giáo thánh nữ tự thân xuất mã nhất định là muốn dùng loại này t à môn thủ đoạn đem ta thu về ma giáo dưới cờ lục hàn trong lòng âm thầm ước định lần hành động này kế hoạch vô luận đối phương thành công hay là thất bại mình sẽ không có nguy hiểm tính mạng cái này ma giáo thánh nữ hẳn là sẽ không muốn giết ta nhưng nếu như yên cùng bàng hổ tại vị này thánh nữ trong mắt thiên phú lại chỉ là rất bình thường cho nên bọn hắn ngược lại là nguy hiểm đến thông chi bọn hắn tranh thủ thời gian thừa cơ r ú t đi nhưng đây lục hắn trực tiếp sử dụng thiên lý truyền âm gặp nguy hiểm trốn mau hai người các người làm bộ trở mặt đánh một trận trốn được càng xa càng tốt tốt nhất là sắp trở về lưu vân tông nếu là ra không được thành liền đi kia lưng còn lao đầu n h ì kia t r á n h một chút lục hắn phân biệt cho hai người thiên lý truyền âm liệu như yên vừa nghe nói gặp nguy hiểm lập tức liền muốn phóng tới lô bốn may mắn lục hắn sớm đã có lâu trước nói yên tâm ta không có nguy hiểm nguy hiểm chính là bọn người mau trốn như yên ngay ta biểu ca nói nhất định là có đạo lý của hắn liệu như yên bị một tiếng này thân thiết như yên làm cho trong lòng vui vẻ lập tức bình tĩnh lại nàng nhìn sang b ả n g hổ giận không chỗ phát thiết nói chỉ có biết ăn ăn không chết ngươi thứ mất mặt xấu hổ dứt lời liệu như yên đ ô n g nhiên giống như là nhìn không được ngại mất mặt một cước đem b ả n g hổ đ á đến bay lên phá vỡ quần phương cắp một tầng bình phong bay ngược ra ngoài liệu như yên lão tử ăn nhà ngươi g ạ o rồi ai cần ngươi lo bàng hổ kia thân thể m ậ m ạ hung hăng nện xuống đất tức giận đến chửi ấm lên thế nhưng là thấy một lần liệu như yên đổi tới khinh đến giao khinh thành tri vũ định sẽ không làm lục công tử thất vọng khinh giao tiên tử để trần trân ngọc dẫm tại đại điện theo kim hồng trên nệm bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa cái này khem múa quả nhiên là khinh quốc khinh thành l ụ như nhưng lục hàn trong lòng từ đầu đến cuối có thể bảo trì một tia lý trí không nhận dụ hoặc chỉ là hai mắt xi、si、mê nhìn xem kia khinh giao tiên tử giống như là mê mọi đồng dạng cái này cái gọi là khuynh thành tri vũ ngược lại là cùng ta kia thiên tiên kiếm vũ có như vậy một chút tương tự a thế nhưng là luận mê hoặc lòng người kém xa ta cái thứ nhất kiểu chiêu nhất kiếm quyên tâm năm đó lục hàn thi triển nhất kiếm quyên tâm phàm là đối với mình động qua tâm nữ tử căn bản cũng không có sức chống cự đương nhiên không hề động đa nghi lại là vô hiệu nhưng cái này khinh giao tiên tử khinh thành c h i vũ lục hàn cảm giác có một loại thẩm thấu sâu trong linh hồn r ụ hoặc phàm là đổi một người chỉ sợ liền gánh không được được nhìn xem ngươi chơi thủ đoạn gì lục hàn nhớ tới mình đột phá đến ngự không cảnh sơ kỳ mới được đến mười cái điểm kỹ năng một chút suy nghĩ liền trực tiếp tất cả đều thêm tại vô tướng ma âm cái này một kỹ năng phía trên hy vọng vận khí tốt một điểm cho ta đến cái cường lực tiệt chiêu vô tướng ma âm thứ ba mươi nặng lĩnh mộ t u y ệ t c h i ề u cảnh t ỉ n h cảnh t ỉ n h thuấn phát kỹ năng đối mục tiêu một tiếng gầm thét không hạn chế ngôn ngữ nhưng đánh đoạn đối phương thi pháp đồng thời thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái trạng thái nhưng cùng thiên li t r u y ề n â m tổ hợp sử dụng lục hàn trong lòng vui mừng kỹ năng này ngưỡng bức cái này liền không sợ cái này cái gì mị hoặc c h i vũ cho mình tẩy não hiện tại còn không phải thời điểm để nàng tiếp tục nhảy lục hàn trực tiếp đập lên bàn tay một bên khen lừa nói tiên tử khen múa động tư phương không hổ là khuynh thành tri vũ thật sự là quá mỹ diệu quá đẹp thấy tại hạ cũng nhịn không được đầu giảm xuống đất quý báy điểm kinh nghiệm tăng k i n h giao tiên tử hơi s ứ n g sở vũ bộ chưa ngừng nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc chính mình cũng nhảy như thế nửa ngày người này lại còn có thể bảo trì một tia lý trí không có nhào lên có thể thấy được định lực tương đương không tệ công tử đến a k i n h giao tiên tử một bên thua lên một bên hướng phía lục hàn vây vây tay kia một mặt mị hoặc thái độ làm cho người trực tiếp huyết mạch sôi sục lục hàn trong lòng hơi động gọi ta tới t ố t ta liền đi qua lại như thế nào lục hàn một mặt say mê trong đó bộ dáng mơ mơ màng màng vươn ra hai tay liền hướng phía kia k i n h giao tiên tử nhào tới hận không thể đưa nàng giải quyết tại chỗ đồng thời không khỏi thật mắc lựa bị triệt để mê hoặc tâm thần biến thành cái sắc không hồn lục hàn quả nhiên sử dụng mới tuyệt chiêu cảnh tỉnh thiên lý truyền âm hai cái tuyệt kỹ tổ hợp sử dụng phi n g ư ờ i cái tiện hóa như thế t a o a một đạo thô bị không chịu nổi tiếng mắng chửi như phật môn sư tử hống đột nhiên tại khinh giao tiên tử trong đầu vang lên trong c h ố p nhóm này lục hàn toàn thân mặt trái trạng thái bị thanh trừ không còn trong đầu của hắn một mảnh thanh minh mà kia khinh giao tiên tử vũ bộ chỉ trệ bị dọa đến một mặt một bức trực tiếp n g lại toàn thân nguyên lực phát ra điên quần hướng phía bốn phía bao trùm k i n h g i a o tiên tử quá sợ hãi thanh â m này không biết từ nơi nào đến cũng không biết người đến rốt cuộc là ai vậy mà thần không biết quỵ không hay đạt được bên cạnh mình mà lại còn thân hơn mắt thấy đến mình rằng múa nhưng giờ phút này lục hàn lại là một mặt si mê biểu lộ giang hai cánh tay hướng phía nàng ôm lấy công tử không muốn k i n h g i a o tiên tử ư một tiếng quay người liền trốn ra cùng lục hàn bắt đầu chơi diều hâu vỗ gà c o n giống như ngươi trốn ta truy ngươi mọc cánh khó thoát hát hát hát hát lục hàn không ngừng hướng phía k i n h dao tiên tử đánh tới làm bộ bị mê hoặc tâm thần trong mắt dường như đã không có ánh sáng chỉ có kia k i n h dao tiên tử xong rồi k i n h giao tiên tử gặp đây liền biết đại công cáo thành từ nay về sau vị này lục công tử liền biến thành nàng nô b u ộ c tồn tại sẽ chỉ mê luyến nàng hết thảy cũng chỉ sẽ nghe lệnh của nàng k i n h giao tiên tử dối ra một ngón tay đ e vào bên trên lục hàn trên trán một mặt ngượng ngập nói ngươi làm sao như vậy thô lỗ người ta không thích dạng này chương chín mươi sáu ở trước mặt thủ ta cận kề cái chết không theo lục hàn vô ý thức ở giữa liền cảm giác trong lòng không đành lòng phản phất cái này k i n h giao tiên tử một chút n h ữ mày chính mình cũng có một loại cảm giác đau lòng thật là đáng sợ mê hồn chi thuật may mắn lục hàn cũng sớm đã triệt để tỉnh táo lại biết đây là thụ khinh giao tiên tử khinh thành c h i vũ ảnh hưởng lập tức linh cơ khé động tốt như vậy cơ hội vừa vạn thuận nước đẩy thuyền a thứ lỗi không trách tại hạ quá khỉ gấp chỉ đổ thừa tiên tử làm cho người quá mê tại hạ đôi tay này không nghe lời phàm là chạm thử tiên tử đều là đối tiên tử khinh n h u n lục hàn y nguyên một mặt si mê biểu lộ phản phát hồn đều bị câu đi lăng lăng nhìn xem khinh giao tiên tử trong mắt đều là bóng dáng của nàng bộ dạng này thật giống như một con hiển nhiên liêu chó lục hàn tiếp tục liếm hắn biểu hiện như vậy hoàn toàn ở khinh giao tiên tử trong dự liệu bị nàng mê hoặc người đều là biểu hiện như vậy thậm chí lục hàn biểu hiện còn thần phục đến càng thêm triệt để một chút như vậy nếu như ta là huyết nguyện thần giáo người đâu khinh giao tiên tử rốt cuộc nói ra mình thân phận thật sự lục hàn sắc mặt hơi đổi một chút nhưng lập tức nâng cánh tay cao giọng nói huyết n g u y ệ t thần giáo văn thành võ đức thiên thu và tái nhất thống thiên hạ thần giáo có tiên tử kia là thần giáo may mắn liền giống với tại hạ có thể đi theo tiên tử cũng là tại hạ cả đời may mắn siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục t r ư ớ n g rất tốt về sau ngươi chính là ta huyết nguyệt thần giáo đông cực thánh nữ g i ớ i t r ư ớ n g tên thứ mười bảy huyết nô bàn tên máu mười bảy k i n h giao tiên tử hai mắt nhìn thẳng lục hàn trong chấp nắng này lục hàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng phản phất nhìn thấy một bộ quỷ dị vô cùng hình tượng một vòng huyết nguyệt giữa trời mà huyết nguyệt phía dưới đám người cúng bái thời gian dần trôi qua lục hàn trên trán nhiều một vòng huyết sắp trăng huyết máu mười bảy danh tự này thật là khó nghe a lục hàn ngay tại âm thầm cảm khái không nghĩ tới mình lập tức đánh vào ma giáo nội bộ trở thành ma giáo huyết nô cái này đông cực thánh nữ mộ khinh g i a o quả nhiên là hảo thủ đoạn a nếu không phải lục hàn có tuyệt chiêu có thể thanh trừ tự thân tất cả mặt trái trạng thái thật đúng là lấy nàng đạo biến thành cái xác không hồn bất quá bây giờ lục hàn đối với mình cái thân phận này rất hài lòng nhiệm vụ yêu cầu ta tiêu diệt một ma giáo t h á n h nữ nhưng cũng không có quy định là nhất định phải vật lý bên trên hủy d i ệ ta như thế một cái mỹ lệ công cụ người cứ như vậy giết ha không đáng tiếc nếu ta cho nàng tẩy não đưa nàng tẩy thành chính đạo nhân sĩ có tính không là một m cái công lớn lục hàn một bên suy nghĩ một bên cho mình tới một cái cảnh tình vê anh lúc này lục hàn đầu nào trước nay chưa từng có tỉnh táo trên mặt lại vẫn một m ặ t s ắ c m ị mị bộ dáng nhìn xem mộ khinh giao nói có thể được thánh nữ chính miệng b a n tên mười bảy thật sự là trong lòng cảm động đâu không biết thánh nữ thu phục chúng ta huyết nô là dùng làm cái gì nếu là thánh nữ chỉ là cô đơn t ị c h m ị c h đem chúng ta xem như t r á i l ơ kia xin thứ cho mười bảy cận kề cái chết không theo mộ khinh giao sắc mặt c ổ quái một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt lục hàn nói vì sao chúng ta hẹn bọn thân thể đã há có tư cách này cùng thánh nữ cá nước thân mật tại mười bảy xem ra thánh nữ tiên khu liền cả trên trời thần tiên đều không xử mới ta không muốn có bất kỳ người điếm ô thánh nữ trong sạch dù là người này là ta ta cũng t u y ệ t không cho phép l ụ c hàn một bộ này nghiệp vụ đã chơi đến rất nhuẩn nhuyễn nếu là liễu như yên ở đây nhất định sẽ cảm thấy phi thường quen h a y nhưng m ộ khinh giao lại là lần đầu tiên nghe được dạng này quỳ liếm phương thức trong lúc nhất thời lại là tâm hoa n ộ phóng chớ có nói bậy bản giáo thánh nữ đều là hoàn bích tri thân đời này cũng sẽ không ném đi trong sạch thân thể này giáo quy tuyệt đối không thể làm trái ngươi về sau muốn nói cẩn thận mộ khinh giao dứt lời lập tức rời đi chủ đề nói ngươi đã vì huyết nô chính là vào ta huyết n g u y ệ t thần giáo đương nhiên nhất định phải có huyết tế nghi thức đi giết ngươi kêu hai người đồng bạn từ đây ngươi cùng bọn h ắ n thế bất lưỡng lập tuân mệnh thánh n ữ để cho ta làm thế nào ta liền làm thế nào dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không một chút nhữ mày lục hàn một mặt si mê bộ dáng quay người liền trực tiếp liền xông ra ngoài đồng thời một bên tiên lý truyền âm mau trốn mau trở về lưu vân tông ta đã nội ứng tiến ma giáo nội bộ thành một huyết nô tên là ngó mười bảy lục hàn tiên lý truyền âm không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động thần không biết quỷ không hay liệu như yên cùng bảng hổ hai người nhìn nhau đều là quá sợ hãi nội ứng liệu như yên trên mặt lộ ra một k i a lo lắng huyết nguyệt thần giáo đáng sợ như thế lục hàn cái này chẳng phải là thân ở tuyệt cảnh lại nói vạn nhất về sao đụng tới chính đạo nhân sĩ hắn lại nên như thế tự xử lục sư huynh để chúng ta trốn chúng ta nghe hắn là được bàng hổ lại là không có bất kỳ cái gì nghi vấn lập tức xoay người bỏ chạy hướng về phía lưu vân tông vị trí cực tốc chạy vội liệu như yên cắn răng một cái cũng lựa chọn tin tưởng lục hàn phán đoán lập tức phóng lên tận trời một thanh nắm chặt bảng hổ cấp tốc trốn xa mà không bao lâu lục hàn đầu đội lên một vòng huyết nguyệt ngự không phi hành cầm trong tay trường kiếm như hung thần đắc sát không ngừng điên cuồng g ầ m thét hai người các ngươi mau cút ra chịu chết đi không phải ta muốn giết n g ư ơ i mà là thánh nữ muốn các ngươi chết vậy các ngươi nhất định phải chết lạc diệp thành trên không lục hàn thân ảnh như là sát thần một tiếng này g ầ m thét kinh động đến không ít người lại là một thiên tài người trẻ tuổi điên rồi cái này huyết nguyệt thần giáo thật là đáng sợ tia đông cực thánh nữ mộ khi giao càng đáng sợ a nghe nói bên cạnh nàng đã có mười cái huyết nô từng cái đều là ngự không cành phía trên thiên tài ma giao thế lực c à n g phát bành trướng giờ phút này rất nhiều người đều biết lục hàn nhất định là bị mê hoặc tâm thần biến thành một huyết nô kia đông cực thánh nữ mộ k i n h giao nhất định là tại lạc diệp thành bên trong thế nhưng là không có ai biết thân phận của nàng cũng không có người thấy diện mục thật của nàng có lẽ đi tại trên đường cái một cái nhìn phổ phổ thông thông nữ tử chính là cái gọi là thánh nữ lục hàn giáng như điên dại hướng phía lưu vân tông phương hướng truy sát nhưng vừa ra khỏi thành không lâu liền bị mộ k i n h giao cản lại hai người này đã trôn xa ngươi không cần lại buổi mộ k i n h giao cảm thấy rất kỳ quái lục hàn nhất cử nhất động đều tại nàng giám thị phía dưới nàng g i á m đ o á n chắc hai người kia tuyệt đối không thể sớm nhận được tin tức lục hàn cũng không có cái gì dị thường cử động mộ khinh giao đương nhiên không dám để cho lục hàn tiếp tục đuổi xuống dưới cách lưu vân tông càng gần liền càng nguy hiểm hai cái d â u riêng người không đáng lục hàn một mặt thất vọng nhìn xem mộ khinh giao nói thánh nữ thật vất vả phân phó mười bảy làm việc mười bảy lại là không có làm được thật sự là thẹn với thánh nữ lại không nhan đứng ở giữa thiết địa cái này lợi dụng chết tạ tội dứt lời lục hàn liền trực tiếp một kiếm gạt về cổ của mình v ảnh mộ k i n h giao đều choáng cái này vết nô Trung thành đến cũng quá đáng đi. chương chín mươi bảy kế hoạch thứ hai vậy nàng ngươi cũng không cần hơi một tí liền muốn tìm chết mộ khinh g i a o trong lòng còn hơi có chút bất đắc dĩ thật vất vả thu một cái huyết nô cái gì còn không có làm đâu liền tự sát nói đùa cái gì đương nhiên lục hàn là trang đến cảnh giới của hắn hôm nay c ắ t cổ cũng là dễ dàng chuyện thậm chí không hạ thêm chút sức ngay cả làn da đều c ắ t k h ô n g phá nhưng cái này một đợt không nguyên tắc không điểm mấu chốt quỷ liếm lại là thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm ngươi là ta mộ k i n h dao người bản thánh nữ không để cho ngươi chết ngươi làm sao dám chết mộ khinh giao thần tình nghiêm túc đông nhiên đưa tay hướng trên mặt một vòng toàn bộ trang dung liền thay đổi từ một cái tuyệt đại vô song tiết tử biến thành một cái tiểu gia bích ngọc nha đầu lục hàn đều nhìn l â y người dịch dung thuật tu luyện tới ngự không cảnh cảnh giới cải biến một chút tướng mạo khí chất thậm chí xúc cốt rời c u n g đều là bình thường sự tình nhưng là mộ khinh giao loại này thuật dịch d u n g nhìn xem lại là cực không đơn giản nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lục hàn là vạn vạn không thể tin được khó trách người trong chính phái khắp thiên hạ tìm bốn vị này ma giáo thành nữ cũng không tìm tới cái này ma giáo che giấu tung tích thủ đoạn quả nhiên là đủ loại a lục hàn kịp thời dâng lên một câu thổi phồng thánh nữ trong lòng ta chính là tuyệt đối nữ thần không có ích lợi gì dù là n g ư ơ i biến thành một cái bảy mươi tám mười lao thái bà trong lòng ta vẫn là thế gian đẹp nhất lao bà bà lục hàn một chỉ dưới thân thể của mình nói thánh nữ không tin mời xem mặc dù con mắt của ta có thể lừa gạt chính ta nhưng thân thể của ta lại là không lừa được ta giờ phút này một đỉnh liều nhỏ dần dần dâng lên phi mộ khinh dao k h ẽ gắt một ngụm dù là nàng kiến thức rộng rãi tại quân phương các cụm kiến thức không ít vô xỉ hạ lưu g i a hỏa nhưng là cùng trước mắt cái này huyết nô máu mười bảy xo ra thật đúng là kém xa nàng lúc này liền muốn nổi giận nhưng không có nghĩ tới là lục hàn vậy mà trước nàng một bước nói thánh nữ xin yên tâm ta cái này tiểu lão đệ đừng nhìn phách lối như vậy nhưng thánh nữ như thật có ý này chỉ sợ nó vài phút liền suy sụp ta cũng sẽ không cho phép nó làm cản nhất định trước chặt nó mộ khinh giao quát lạnh nói chớ có lại như thế miệng r a ô nói nếu không phải người này là lưu vân tông gần nhất quật khởi tuyệt đỉnh thiên tài thiên phú dị bẩm nàng thật đúng là phải thật tốt g i a o hơn hắn một trận nói không chừng liền đem hắn trước cắt lại nói miễn cho nói hiệu nói vừa nữa thánh nữ bất giận mười bảy bế tội lục hàn một mặt hổ thẹn dáng vẻ kẹp chặt hai chân cắn răng nói thánh nữ mời nhanh thu thần t h ô n g đình chỉ phát ra ngươi cái kia đáng chết mê người m ỹ lực không phải mười bảy sợ cầm giữ không được d ơ bẩn thánh nữ con mắt ta phấp mộ khinh g i a o vừa bực mình vừa b u ồ n cười đột nhiên cảm giác được cái này huyết nô còn thật sự thật có ý tứ nàng lại một lần nữa hướng trên mặt một vòng đổi khuôn mặt nhìn liền giống như là một cái thường thường không có gì lạ nhà bên thiếu nữ tướng mạo không có bất kỳ cái gì xuất chúng chỗ còn một mặt xẻo mụt dạng này đ i mộ k i n h dao cười như không cười nhìn xem lục hàn lục hàn lại là thấp thân thể không dám nhìn nàng tiếp tục x o á lời này h nghiệm, không nói, Mặt được. l t h a đổi, mộ khinh g nữ n giao ư ơ đánh thấp giá làm sao nghe đều cảm thấy là lạ nàng không muốn ở đây lời nhàm chán để trải qua nhiều lãng phí thời gian nhân tiện nói ngươi vừa rồi la to thân phận tại lạc diệp thành đã là bại lộ không thể nghi ngờ hiện tại liền theo ta rời đi nơi đây dứt lời mộ khinh g i a o quay người liền bay về phía phương xa lục hàn bây giờ cũng đã đạt tới ngự không cảnh lập tức ngự không phi hành chăm chú cùng tại sau lưng nhìn về phía trước kia khinh thành tuyệt diệm bóng lưng trong đầu đang suy tư kế hoạch tiếp theo cái này ma giáo thánh nữ không thể ném đi trong sạch chi thân đi vậy ta liền càng muốn để ngươi v ứ t bỏ nhìn ngươi cái này thánh nữ còn tưởng là không nên phải xuống dưới lục hàn lập tức nghĩ đến tiếp xuống mấy loại kế hoạch cái thứ nhất hạ dược cước ép tới cứng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền trực tiếp bị không quyết huyết n g u y ệ t thần giáo thế nhưng là ma giáo am hiểu nhất chính là làm những n à y hạ lưu sự t ì n h mộ khinh giao có thể trở thành tứ thánh nữ một trong có thể thấy được là trải qua không biết nhiều ít minh tranh ám đấu các loại âm n h ư quỷ kế đường đ ư ờ n g t h á n h nữ há lại sẽ không có điểm ấy tâm phòng bị húng chi thực lực của mình cũng không đủ dùng mạnh biện pháp thứ hai vậy nàng lục hàn phán đoán lấy loại phương thức này khả thi cuối cùng phát hiện độ khó cũng quá lớn bởi vì lúc này thân phận của mình là một vết nô vô luận như thế nào liếm nàng dưới cái nhìn của nàng đều là đương nhiên thân phận không đối xử rất khó để nàng từ đáy lòng đối với mình có cái gì tốt cảm giác ca soát kinh nghiệm ngược lại là có thể xem ra chỉ có biện pháp thứ ba giao người để nam cung khinh vũ tới đem nàng khống chế liền dễ làm nhiều đương nhiên lục hàng quyết định đi trước một bước nhìn một bước dù sao cái thứ ba là không còn cách nào thật vất v ả tìm tới một cái thích hợp kinh nghiệm bao không thể lãng phí bất quá hình tượng của ta là muốn biến một chút cái này mộ khinh giao tuyệt đối sẽ không thích một cái tiện t i định n i h u y ế t nô ta phải đổi một bộ sắc mặt ân cứ làm như thế vừa nghĩ đến đây lục hàng b n g nhiên ngừng lại hai tay ô n đầu một mặt vẻ thống khổ hét t h ẳ n lên ừ mộ m khinh dao kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn tới yêu nữ ngươi đến cùng đối ta xử cái gì tà thuật lục hàn làm bộ giờ phút này rốt cục tỉnh táo lại khôi phục thần trí đối mộ khinh dao chửi ầm lên một mặt vẻ đề phòng mộ khinh dao trong lòng máy động huyết nguyệt mê hồn đại pháp vậy mà mất hiệu lực cái này sao có thể mộ khinh dao chưa bao giờ thấy qua dạng này ngoài ý muốn phát sinh trong lúc nhất thời đang do dự muốn hay không t r ư ớ c đem người này bắt lại thi triển một lần lúc này lục hàn lại l à đ b n g nhiên thần sắp biến đổi lại khôi phục máu m ư ơ i bảy biểu độ nói k i n h dao nhanh khống chế lại ta nếu không ta liền muốn chạy trốn ta không muốn rời đi bên cạnh n g ư ơ i à. ngâm miệng lục hàn sắc mặt lại là biến đổi nổi giận gầm lên một tiếng ngươi ngâm miệng ngươi cũng dám đôi khinh g i a o vô lễ thật sự là tội đáng chết và lần lục hàn ngay tại mộ khinh g i a o trước mặt diễn ra một màn nhân cách phân liệt lúc này lục hàn một hồi là chính phái lưu vân tông chân truyền đệ tử một hồi lại trở thành ma giáo huyết nô máu mười bảy hai loại nhân cách không đứng ở trên người hắn vừa đi vừa về hoán đổi mộ khinh dao đều thấy c h o n g loại tình huống này cuộc đời ít thấy a đông nhiên lục hàn phẳng phất kẹt c h ế c cơ n ử a mặt lên trời phun ra một ngụ máu tươi sau đó như vậy hôn mê n g ã xuống hướng phía phía dưới rơi xuống mộ k i n h giao thân hình k h ẽ động liền trực tiếp đem hắn tiếp nhận lúc này mộ k i n h giao nghe được lục hàn trong hôn mê kia tự lẩm bẩm thanh â m k i n h giao k i n h giao k i n h giao chương chín mươi tám lẫn nhau báo t ố diễn kỹ theo dõi của ma mộ k i n h giao số lượng từ hai nghìn ba mươi ba chữ thời gian đổi mới bảy giờ trước mộ k i n h giao lông mày nhẹ trao lại trong lòng có một cỗ cảm giác khác thường trong hôn mê lục hàn một mực tại không ngừng lẩm bẩm cái tên này tựa hồ đối với hắn tới nói rất trọng yếu loại này vô ý thức kêu gọi ngược lại càng làm cho mộ k i n h giao cảm thấy là lạ, lạ. thân là huyết n mạch thần giáo đông cực thánh nữ quyền cao trức trọng bên người tự nhiên xưa nay không khuyết thiếu ái mộ c h i chúng nhưng những người này xưa nay không dám gọi thằng tên lục hàn cái này một bộ mê chính là ba ngày ba ngày này đến nay mộ khinh giao ngược lại là một mực thủ hộ tại lục hàn bên người sau đó liền một mực bị tẩy não nghe lục hàn lẩm bẩm tên của nàng mấy ngàn lần rốt cục một ngày này lục hàn yếu ớt tỉnh lại già hôn mê thật đúng là mẹ nó mệt mỏi a lục hàn vừa mở mắt đầu tiên là một trận mê mang đợi nhìn thấy trước mặt kia thường, thường không có gì lạ xẹo mụ mắt lúc đầu tiên là x ư n g sở sau đó đột nhiên nhớ tới đây là dịch dùng về sau mộ khinh giao khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến lục hàn đầu tiên là một mặt kinh hỷ vô ý thức kích động hô khinh giao sau đó đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó lập tức lôi kéo cái mặt bày ra một bộ cùng ma giáo thế bất lưỡng lập tư thái ngươi làm sao không dứt khoát giết ta loại mâu thuẫn này tâm lý trên mặt của hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế mộ khinh giao nhìn hắn chằm chằm lường n à y đ ố n g nhiên cười chính phái lưu vân tông chân truyền đệ từ thân phận làm hắn đối với mình tràn đầy đề phòng thiên nhiên tử địch mà huyết nô huyết thập thất thân phận lại để cho hắn đối với mình phát ra từ nội tâm ái mộ phục tòng vô điều kiện mộ khinh giao lúc này cảm giác hiện tại người trước mặt này là hai loại nhân cách hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau cho nên hắn hiện tại đối với mình là vừa yêu vừa hận a kết hợp hắn hôn mê ba ngày ba đêm lúc nhắc tới mình danh t ự mấy ngàn lần mộ khinh giao phán đoán hắn vẫn là yêu mình càng nhiều một điểm huyết t h ậ p thất b ả n thánh n ữ như thế nào lại n ợ giết ngươi chứ ngươi thế nhưng là bên cạnh ta có tiên phú nhất một huyết nô lục hàn cười lạnh nói ta không phải cái gì huyết t h ậ p thất ta là lưu vân tông tùy kiếm phong trần truyền đệ tử lục hàn t u t lục hàn mộ k i n h giao ngược lại càng cao hứng nàng nhẹ nhàng hướng trên mặt một vòng Trong ngáy một ắ t liền lại đổi về lúc đổi diện về đầu mục, m trường khinh i n thế h a tục tuyệt mị k h ô mặt. Tốt một Tốt tông cái c lưu vân â n truyền tử, tốt một đệ cái dao n môn chính、phái. không h phái, ma á sai, i g ta là t hơi á n nữ, n h g ư có phải hay không vung ẫ n m ố i ế tay t Giết giao vung đi. khinh hơi t Mộ a một thanh hàn quang lóe lên t r u n g phẩm linh kiếm liền đến lục hàn trước mặt nàng ngẩng đầu lên đi lên trước một bước nói từ xưa chính t a bất lưỡng lập i ế t ta vừa vạn lập một đại công lao ngươi đ ộ n g thủ à? ngươi cho rằng ta không dám lục hàn dưới cơn nóng giận nắm chặt trên tay trúng phẩm linh kiếm đem kiếm chống đỡ tại nàng tuyết trắng trên cổ chỉ cần dùng sức hướng phía trước một đâm liền có thể xuyên thủng cổ họng của nàng thật sự cho rằng t a khở mẹ nó bằng vào ta thực lực coi như đưa ngươi hết hầu đâm xuyên cũng không giết được ngươi ta liền nhìn xem ngươi đến cùng muốn chơi cái gì tham gió sao lục h à n trong lòng rõ ràng cái này nhất định là mộ khinh giao cố ý như thế g i ế t đi g i ế t ta mộ khinh giao dương danh lập vạn ngươi lập tức liền sẽ vang danh thiên hạ mộ khinh giao ngữ khí lãnh đạo lục hàn một mặt xoắn suýt thống khổ hai mắt đỏ lên cuối cùng vẫn là không thể hạ thủ được đem trong tay kiếm ném cho mộ k i n h giao nói ta không hạ thủ được ngươi động thủ đi dết ta m ộ khinh g i a o cười một tiếng nói ta cũng không hạ thủ được đâu vậy làm sao bây giờ đâu nàng liên muốn nhìn cái này lục hàn một mặt đau đến không muốn sống dáng vẻ lục hàn kinh ngạc nhìn nhìn nàng hồi lâu rốt cục c ắ n răng nói ngươi đi đi về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta ta không muốn lại nhìn thấy ngươi dứt lời lục hàn quay người phi tốc rời đi mong m à không được thả chi không hạ đủ loại này thống khổ ở trên người hắn đạt được hoàn mỹ diễn dịch lục hàn nhịn không được đang suy nghĩ mà nó ta diễn kỹ này ta cảm giác đều có thể cầm tiểu kim nhân m ộ k i n h dao đều nhìn có chúc mộng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng mộ khinh g i a o lại là toát ra một kia khinh thường nói phi cái gì người trong chính phái chính là dối trá như vậy không quả quyết mộ khinh g i a o l ạ g yên không tiếng động đuổi theo t i ề n đến như thế một cái tuyệt đỉnh thiên tài thật vất vả tới tay lại thế nào khả năng cứ như vậy thả đi lục hàn kỳ thật rất thanh tình hắn hướng thẳng đến lưu vân tông phương hướng ngược nhau cực tốc bay đi ngự không phi hành tốc độ đạt tới cực kỳ khoa trương tình trạng nhanh như vậy sau lưng mộ k i n h dao đều quá sợ hãi nàng bản thân tu vi đạt tới huyền thống cảnh cảnh giới đại viên mãn vượt xa lục hàn nhưng mình vậy mà cần làm n i ệ m kình mới có thể đuổi được lục hàn mộ khinh giao lập tức đối với mình thiên phú sinh ra nghiêm trọng hoài nghi nàng thế nhưng là huyết nguyệt thần giáo bốn vị thánh nữ một trong a danh s ư ơ n g tuyệt đối thiên tài thế nhưng là cùng cái này lục hàn so ra tựa hồ t r ê n l ệ n h thật đúng là không nhỏ ngự không cảnh sơ kỳ lúc trước ta ngự không cảnh thời điểm cũng còn lâu mới có được nhanh như vậy tốc độ phi hành quả nhiên là thiên tài a nếu là thả hắn đi chỉ sợ về sau hắn sẽ là ta huyết nguyệt thần giáo đại địch mộ khinh giao trong lòng càng kiên định không thể để cho hắn trượt bất quá bây giờ mộ k i n h giao đối lục hàn cũng là không còn cách nào khác k h u n h thành tri vũ mê hồn chi lực vậy mà lần đầu mất hiệu lực đây là một tòa rất nhỏ thành trì luận phạm vi tựa hồ còn không có bạch vân thành lớn mà lại t ư ờ n g thành xây cực kỳ thô kệ chính là từng khối từng khối cự thạch lũy thành、cực、không chuyên nghiệp lục hàn từ trên trời giáng xuống từ cửa thành dạo bước mà vào chuyến này bay chí ít chín ngàn dặm vượt ra khỏi thiên lý truyền âm thi triển phạm vi thế là lục hàn lúc này phát động thiên lý truyền âm chỉ là sử dụng kỹ năng nhưng không có lên tiếng nhưng hệ thống nhắc nhở tới tương đương cấp tốc kỹ năng sử dụng thành công ý vị này mộ khinh giao còn đi theo đâu đi theo liền tốt lục hàn liền sợ cái này mộ khinh giao thất vọng phía dưới trực tiếp từ bỏ thật muốn như thế nghe lời vậy thật là không dễ làm cái này cự thạch thành xa xa không có lạc diệp thành phồn hoa như vậy người ở thưa tớt h nhưng đây chính là lục hàn tới đây nguyên nhân một trong càng là loại người này ít hoang vu thành trì ma giáo ngược lại càng thêm thế lớn mà lại nơi này đã không tại lưu vân tông phạm vi thế lực bên trong lục hàn vào thành sau lượn quanh một vòng cuối cùng tìm được một nhà từ lâu đứng tại quán rượu trước ngầm đầu nhìn phía trước lục hàn bỗng nhiên thở dài một hơi tự đủ khinh ngựa o ta không thể quá tự tư ta như đi cùng với ngươi sẽ chỉ hại ngươi cho nên ta chỉ có thể một mình rời đi có lẽ ngươi cũng sẽ không vì ta thương tâm khổ sở à nhưng ta không oán không hối siêu điểm kinh nghiệm lên nhanh lục hàn trong lòng cởi thẩm p h i không muốn mặt theo dõi cuồng liền biết ngươi giấu ở phụ cận nhìn ta chằm chằm đâu chương chín mươi chín túy tiết lâu say liếm thanh nữ số lượng từ 2039 c h ữ thời gian đổi mới bảy giờ trước theo dõi của ma n g ư ờ i yêu cùng liền theo đi lục hàn trong lòng âm thầm khinh b ị bất quá cũng vui v ẻ tại như thế ngần đầu nhìn phía trước dòng bay phượng múa ba chữ to túy tiên lâu lục hàn thần sắc sầu nao bất ứ cất bước bước vào túy tiên lâu vị khách quan kia điếm tiểu nhị lập tức nhiệt tình tiến lên đón tới lục hàn lại là thất hồn l ạ c phách tiếp tục hướng phía phía trước đi đến vừa nói đến mười cái bình rượu rượu mạnh nhất được rồi khách quan mời tới bên này tiểu nhị hơi xứng sở nhưng phản ứng cũng là cực nhanh liền lập tức đem lục hàn dẫn lên lầu hai trên ì m một cái gần cửa số nhã tọa, cái cửa gần nhãn số ấ n liền đưa thực i cái n rượu. tế loại này thế gian rượu cho dù là uống lại nhiều vài phút cũng có thể lấy nguyên lực bước ra bên ngoài cơ thể trừ phi là một chút tăng thêm thiên tài địa b ả o có đặc thù công hiệu rượu không cách nào bước ra rượu dịch tự nhiên là không có khả năng nhanh như vậy thanh tình bất quá lục hàn muốn uống say vậy thật là có chút độ khó thân thể của hắn cường độ khác hẳn với thường nhân đột phá đến ngự không cảnh sơ kỳ cảnh giới về sau càng là đột nhiên tăng mạnh bây giờ lục hàn ba cái kỹ năng tất cả đều đạt đến thứ ba mươi nặng muốn uống say thật có đ i ể m khó nhưng không sợ lục hàn có thể chứa say dù sao người khác cũng không biết tiểu lượng của hắn một vò rượu vào trong bụng không có phản ứng tiếp tục hai vỏ ba hũ Mười đàn. lục hàn ợ một cái vỗ bàn một cái nói tiểu nhị uống nhiều như vậy đều không say các ngươi đây là rượu giả a tiểu nhị ca một mặt ngộng vội vàng chạy chậm tới túi đầu không lưng nói khách quan cớ gì nói ra lời ấy rượu này đích thật là buồn lâu rượu mạnh nhất ta về phần uống nhiều quá không say đó là bởi vì khách quan ngài hải lượng a có đạo lý lục hàn nhẹ gật đầu lại vỗ bàn một cái vớt xuống một nắm lớn linh thạch nói vậy ngươi nói cho ta uống gì rượu có thể say n g ư ơ i nếu dám nói không có ta liền đập ngươi cái này tuy tiên lâu c h ư bài khách quan muốn mua say kia dễ rằng a buồn lâu chấn lâu chi bảo tuy tiên n ư ỡ n g tiểu nhị ca nhìn xem trên bàn kia một thanh linh thạch hai mắt tỏa ánh sáng túy tiên ngưỡng đến mười đàn lục hàn lại lấy ra một thanh linh thạch vô lên bàn nói có đủ hay không đủ rồi đủ rồi khách quan đợi chút lập tức tới ngay điếm tiểu nhị bận đ i ệ u đi lấy mười cái bình túy tiên ngưỡng cái này một vò rượu hoàn toàn chính xác không tầm thưởng chỉ vừa mở g i ấ y rán lục hàn liền nghe đến một cỗ sóng linh khí h i ệ n nhiên đây cũng không phải là thế gian ăn rượu lục hàn y nguyên cầm lên bình rượu liền hướng miệng bên trong rót một vò vào trong bụng lục hàn đã có chút rượu ý lần này một hơi uống thập đại cái bình túy tiên ngưỡng thấy khách nhân t r u n g quanh từng cái trận mắt h ố t mồm người này t i ể u lượng giỏi a đây chính là túy tiên ngưỡng a ta một vỏ xuống dưới liền ngã ha ha ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cảnh giới gì vị t i ê n bối này ít nhất là ngự không cảnh cao thủ ta tận mắt hắn bay xuống a ngậm miệng ngậm miệng chọc t i ê n bối không cao hứng có các ngươi tốt quá ăn tiểu lâu này t ầ n hai chẳng biết lúc nào nhiều một cái dâu dài đồng b ì láo giả an vị sau lưng lục hàn cách đó không xa không nói một lời chỉ là thỉnh thoảng c h đ n g xa không nói t lời chỉ l n h ánh mắt từ đầu đến cuối không có rơi vào lục hàn trên thân mười đàn túy tiên nhuỡng vào trong bụng lục hàn trực tiếp ghé vào trên bàn k i n h dao k i n h dao ta như thế nào mới có thể quên ngươi đây k i n h dao ta chỉ sợ cả một đời đều quên không được ngươi siêu điểm kinh nghiệm lên nhanh lục hàn lần này thế nhưng là say rượu nôn nói ngoa diễn kịch diễn nguyên bộ không quan tâm người có nghe hay không đạt được dù sao trước soát lại nói không nghĩ tới thật đúng là bị nghe được quả nhiên theo dõi c u ầ n cái này tại tầng thứ hai này lục hàn trong lòng cười thầm lại lớn đầu lưới hô rượu mau đem rượu tiểu nhị chết ở đâu rồi nhanh cho lão tử mang rượu tới nói lục hàn lại v ô ra một thanh linh thạch tiểu nhị ca vốn định khuyên một chút chỉ là thấy một lần linh thạch này không nói hai lời liền lại chuyển đến mười cái bình rượu tiếp tục uống khinh lao thứ nhất vào rượu kính ngươi chúc ngươi tu vi tiến nhanh dung nhan bất lão khinh lao thứ hai vào rượu vẫn là kính ngươi chúc ngươi sớm ngày tìm được như ý lan g quân chớ có cơ khổ cả đời trên đời nói chỉ a o ước quên nướng không a o ước tiên cái này thành nữ kỳ thật không g ờ cũng a khinh lao thứ ba vào rượu kính chính ta chúc ta uống chén rượu này liền có thể triệt để quên ngươi Siêu. điểm kinh nghiệm tiếp tục t r ư ớ n g lục hàn rốt cục cảm thấy phía sau có một đạo ánh mắt phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất nhưng hắn làm bộ không phản ứng chút nào uống xong chén rượu thứ ba lục hàn triệt để nằm bất tỉnh nhân sự như chết heo tê liệt trên mặt đất ngã chồng phó tất cả mọi người nhìn l â y người sau l ư n g vị lão giả kia cũng là một mặt bất đắc dĩ lại thần sắc phức tạp vị tiên bối này chỉ sợ là gặp cái gì chuyện thương tâm đi còn có thể là cái gì chuyện thương tâm đơn giản chính là thất tình thôi đoán chừng có một vị tên là khinh giao cầu đường tổn thương hắn qua sâu đi vị tiên bối này ngược lại là cái tính tình bên trong người t h ứ xưa tình một chữ này nhất đã thương người a những này đ á m khán giả lặng lẽ nghị luận đông nhiên lục hàn cười ra tiếng say trong ngộng tựa hồ là gặp cái gì vui vẻ sự tình cười đến cùng đứa bé đồng dạng khinh giao ngươi cười lên thật là dễ nhìn giống mùa xuân như hoa siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục trướng khinh giao ngươi cũng đã biết ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền không có thuốc chữa yêu ngươi dù sao gốm say cũng không quan tâm cái gì ra mặt liền xem như không có say lục hàn loại lời này cũng không phải lần thứ nhất nói ra cùng một người không có chuyện gì đồng dạng nhưng là những người khác coi như không chịu nổi quá buồn nôn đi vị này khinh giao cô đ ư ơ n g chẳng lẽ cái gái lầu xanh có khả năng đây cũng quá không đáng giá a người này dù sao cũng là ngự không cảnh cao thủ một cái gái lầu xanh cần thiết hay không sau lưng lão giả kia có chút nhịn không được nhưng hắn vẫn là khắt chế mình tiến lên đem lục hàn cho mang theo ném ra xúc động mà lúc này lục hàn tới một cái ngon chiêu hắn một bên hai tay gấp c h e lấy lồng ngực của mình một bên gắt gao níu lại y phục của mình một mặt khẩn t r ư ơ n g chờ mong sợ hãi xấu hổ phức tạp biểu lộ hét lên k i n h g ự a o ngươi làm gì thoát ta quần áo không muốn a ta cái này bẩn thiệu t ố i ra làm sao xứng với ngươi cái này tiên khu ngọc thể ta tình m n chết cũng không muốn dơ bẩn trong sạch của ngươi a t r u n g quanh một bang khác h nhân từng cái bị cả kinh trận mắt hốc mồm phức kia sau lương dâu dài lao giả càng là một ngụm rượu dịch nhịn không được phụ u tới trong nháy mắt mặt đều đen kém chút nhịn không được chửi một câu tiện nhân chương một trăm tiểu nhị đến dễ dưa leo toàn bộ quán rượu tầng hai hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn xem cái này làm trò cười cho thiên hạ trồng chất lục hàn trong lúc nhất thời vừa đồng tình vừa bừa cười thậm chí có người gặp hắn đã say hồ đồ rồi lá gan cũng lớn rất nhiều trực tiếp cười ra tiếng ha ha người này chỉ sợ là nằm mơ mơ tới kia khinh giao tiên tử lấy lại hắn thật sự là mơ mộng hao huyền a chết cười ta bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng a cái này khinh giao đến cùng là thần thánh phương nào ta nhìn vị tiền bối này tuổi còn trẻ tu vi đã đạt ngự k h ô n g cảnh d á n g dấp càng là tuấn lãng p h i phạm ngay cả hắn tại kia khinh giao trước mặt đều tự ti mặc cảm chỉ sợ vị này tên là khinh giao nữ tử không đơn giản a khinh giao k i n h giao chẳng lẽ kia đông cực thánh nữ mộ k i n h giao suỵ ngâm miệng người muốn chết ta vừa nghe đến có người nhấc lên ma giáo thánh nữ phương danh tất cả mọi người dọa đến biến sắc không còn dám lên tiếng thậm chí có người trực tiếp đặt chén rượu xuống vội vàng rời đi hoa từ miệng m à ra a lục hàn sau lưng láo giả d â u dài kia sắc mặt đã là rất khó xem nhưng hắn vẫn khắc chế cũng không có động tác khác chỉ là hắn tự hồ đã nhanh nhịn không được đông nhiên tiểu nhị đến dễ dưa leo an tính một lát lục hàn đột nhiên lên tiếng hô một câu quán rượu tiểu nhị ca một mặt một bức cũng không biết có nên hay không đi lấy h ắ n ngay tại do dự vị này say rượu khách quan cũng không biết nói là chuyện hoang đường vẫn là thật muốn một đầu dưa xanh muốn dưa leo làm gì giải r ư ợ u sao trong lòng mọi người đều có một tiêm n g h i hoặc nhưng là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là khinh dao ngươi nếu là thực sự không n í h được liền dùng căn này dưa leo giải quyết một cái đi chí ít cái đồ chơi này so ta sạch sẽ, sẽ siêu điểm kinh nghiệm lên nhanh đã đạt đến năm mươi cái này một đợt lục hàn soát đến đơn giản thống khoái vô cùng cái gì thích tháo tất cả đều có thể không cần muốn bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện vì đương liều chó đơn giản hẹn mọn đến đùi bằng bên trong đi phấp toàn bộ trong tiểu lâu người đều phun ra n h ì n không nổi a người này cũng quá tiện đi mộ khinh dao siết chặt nằm đấm răng hàm cắn đến xích sao có loại đồ cái này đầy rượu lâu tất cả mọi người xúc động nhẫn ta nhìn thêm mộ khinh dao cố gắng duy trì tỉnh táo mà lục hàn một mực đang chờ kia mộ khinh dao nghe không nổi nữa đem mình mang đi nhưng là đợi đường này vẫn còn không động tĩnh nắm cỏ ngươi thật là có thể chịu a ta mẹ nó đều nhanh nôn ngươi còn nhịn được lục hàn trong lòng âm thầm nhà ránh cái này mộ k i n h dao chẳng lẽ thấy qua tràng diện nhiều nghe nói huyết nguyệt thần giáo cũng có hái dương bổ âm loại hình công pháp chuyên hút nam nhân công đ ư c tới đoán chừng là không cảm thấy kinh ngạc chết lặng ma d á o mà vậy cũng đừng trách ta phóng đại chiêu lục hà n ợ i hơn nửa ngày không có động tĩnh một mực nằm g i ả say hoàn toàn chính xác cũng có chút mệt mỏi dứt khoát tới một cái hung ác k i n h g i a o ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy chứ nếu như ngươi thực sự muốn như vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là t r ư ớ c tìm nắn g nhỏ mảnh trong sạch nam tử thử trước một chút ta sẽ không ngại bởi vì ta quá lớn lần thứ nhất ta sợ ngươi không chịu nổi a siêu điểm kinh nghiệm trong nháy mắt kéo căng thăng cấp tấn phim ra chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể đột phá、Nghệ. t r u n g quanh có ít người nghe không vô trực tiếp nôn quá tàn bạo người này hết có thuốc chữa phần này yêu quá nặng nề khó trách kia khinh dao không tiếp thu được là ta ta cũng không tiếp thu được thế gian tại sao có thể có nhân ái đến như thế hèn mọn thấp như vậy thiện xem mình chẳng bằng con chó a đừng nói chó chó tốt xấu là sống người này cảm thấy mình ngay cả một đầu dưa xanh cũng không bằng a k i a sau lưng láo giả rốt cục ngồi không yên hắn vô bàn đứng dậy cả giận nói huê khí uống cái rượu đều không yên ổn ở đâu ra con rồi thật sự là ồn ào thân hình hắn khé động liền đã đến lục hàng trước người một cước liền đem hắn bị đá bay ra ngoài phá vỡ quán rượu tầng hai b ệ cửa sổ n g ã vang ra ngoài đón lấy lão giả thân hình khẽ động đã đến quán rượu bên ngoài lão giả này dĩ nhiên chính là dịch dung sau mộ khinh g i a o mà trong t i ể u lâu tất cả mọi người tất cả đều nằm không còn một mống phàm là vừa rồi nghe đến mấy câu này người sau khi tỉnh lại đều sẽ ngắn ngủi mất chi nhớ đây đã là mộ khinh g i a o nhân tử đổi nàng dĩ vãng tính tình chỉ sợ những người này một cái đều không sống được nàng khẽ vươn tay vừa vặn tiếp nhận say đến bất tỉnh nhân sự lục hàn dẫn theo liền thả người nhảy lên bay lên không trùng hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt liền biến mất không thấy rốt cục nhịn không được a ngươi lại nhận a lão tử còn có rất nhiều hổ lang c h i t ử không nói đâu lục hàn trong lòng c ũ n g h ỉ cái này một đợt kiếm bộ rồi ngự a không cảnh sơ kỳ đến trung kỳ cái này cần điểm kinh nghiệm thế nhưng là thật không ít nếu là không có cái này mấy lần hung á c thật đúng là khó soát không nghĩ tới một đợt liền soát đ ầ y dự bị dự bị lần này lục hàn không có vội vã điểm thăng cấp mặc dù hắn có nắm chắc cái này mộ k i n h giao sẽ không cần cái mạng nhỏ của mình nhưng là người trong ma giáo tính tình không chừng nói trở mặt liền trở mặt cũng không phải là không thể được hiện tại mình là trạng thái hôn mê vậy liền giả chết được lục hàn chỉ cảm thấy mình tại đám mây bay a bay không biết bay bao lâu sau đó liền bị ném vào một cái trong hồ một rơi vào trong nước lục hàn chánh chóng đã thanh tỉnh hơn phân nửa thoát tiện lục hàn cho mình tới một phát cảnh tỉnh trực tiếp liền giải trừ say rượu trạng thái cái này so dùng nguyên lực đem rượu bước đi ra hiệu quả có tốt sau đó lục hàn liền từ trong hồ trong nháy mắt vật ra một chút liền thấy được một vị dâu dài lao giả chính một mặt lạnh lùng nhìn về chính mình tại sao lại là ngươi lục hàn trợn mắt nhìn lao giả chính là mộ k i n h dao nàng giả bộ như một mặt vô tội k h ô n g muốn mình. nhận thân phận n thừa của g ư ơ i cho rằng ngươi dịch dung thành dạng này ta cũng không nhận ra ngươi sao lục hàn g thở dài một hơi nói không có ích lợi gì giống ngươi đẹp như vậy nữ nhân mặc kệ ngươi dịch dung thành cái d ạ n gì g thật giống như trong đêm tối đong đóm như thế tươi sáng như thế xuất chúng người viên kia nhuận bờ mông thon dài đùi ngọc ủy phủ thần công bờ eo thon còn có cặp kia ánh mắt linh động đều thật sâu mê hoặc ta bất quá mặc dù ngươi là như vậy mỹ nữ nhưng là nam nữ hữu biệt bất kể như thế nào ngươi đẩy mạch ta sẽ vì chuyện tối ngày hôm qua phụ trách mộ k i n h giao a nàng có chút hoài nghi gia hỏa này có phải hay không còn đang nằm mơ thật choáng váng không phân rõ hiện tại là nằm mơ vẫn là hiện thực a cái gì a lục hàn nghiêm túc nói làm sao trong hiện thực ta không dám cũng sẽ không đối ngươi có chút ý nghĩ xấu tại trong m g ộ n g của ta ngươi còn có thể đem ta khi dễ rồi dù sao là nằm mơ làm gì không làm cái mộng đẹp nghĩ không chịu trách nhiệm cũng được ngươi để cho ta đẩy mạnh trở về ai cũng không t h ể t h ò i việc này coi như xong siêu điểm kinh nghiệm lên nhanh mộ khinh giao nghe được một mặt trợn mắt hốc m ộ n người này quá hèn mọc đi hắn chỉ dám ở trong mơ mới dám đối với mình có như vậy một tia tưởng n i ệ m xem ra người này thật t r o n g váng thế là mộ khinh giao lắc mình biến hóa đổi về diện mục thật sự nói t ố t vậy ngươi đến a chương một trăm linh một tại ta trong động ta còn có thể để ngươi khi dễ xem ra ta đích xác là đang nằm mơ l ụ c hắn lúc này trên mặt lại là lộ ra t h ầ n s ắ c thất vọng thở dài nhưng là có thể chính thay n g h e được ngươi đồng ý ta đơn giản thụ sủng ngựa kinh khinh giao ngươi có thể ở trong mơ đối ta tốt như vậy ta rất thỏa mãn đủ rồi thật đủ mộ khinh giao đột nhiên giật mình xem ra tiểu tử này không đốc hắn là tại xác nhận đây rốt cuộc là đang nằm mơ vẫn là hiện thực hiện tại hắn cảm thấy là nằm mơ mộ khinh giao đột nhiên nói nếu như ta cho ngươi biết đây không phải đang nằm mơ đ â u không có khả năng lục hàn l ắ t đầu nói nếu như không phải nằm mơ ngươi làm sao có thể đối ta tốt như vậy ta không tin tin hay không ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết mộ khinh giao cười lục hàn lại là quả nhiên l ắ t đầu nói không ta không thử ta tình nguyện cả đời đều sống ở trong n ộ n g chí ít ta trong n ộ n g có ngươi cũng chỉ có ở trong mơ mới không có chính t a thế bất lưỡng lập không có cái gì lưu vân tông cũng không có cái gì mà giáo ngươi không phải cái gì thành nữ ta cũng không phải cái gì chân truyền đệ tử chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì cố kỵ nhiều như vậy tốt cho nên ta chỉ mong dài say không còn tình vừa nói lục hàn một bên lặng lẽ điểm thăng cấp một đầu kim long xoay quanh dâng lên cái này đặc hiệu vẫn như c ũ n h ư thế ra sức vốn định giữ lại thăng cấp cái này hồi màu treo nhưng cái này một đợt tốt liếm cũng không thể bạch liếm lấy hố hồ, hồ hiện tại xem ra mình hẳn không có nguy hiểm tính mạng mộ khinh giao trong lòng có chút xúc động lại là không biết nói cái gì cho phải cái này nam nhân một lần một lần để nàng ngoài ý mớn nàng có chút năm chắc không ở lai lịch của người này làm sao cũng đoán không ra hắn câu tiếp theo muốn nói gì đông nhiên mộ khinh g i a o một mặt kinh ngạc nhìn xem lục hàn nàng cảm giác được lục hàn khí tức đột nhiên lập tức thay đổi khí thế điên c u a ngủ lên vậy mà trực tiếp đột phá a người đột phá mộ khinh g i a o một mặt ngốc trệ người này làm sao không hiểu đấu cũng không có tu luyện cứ như vậy đột phá liền xem như lỗ nộ n kia cũng là ngộ ra được bí pháp gì nhưng tiểu cảnh giới tăng lên bình thường là lượng tích lũy ấn bộ liền bàn a bất quá mộ khinh dao sớm cảm giác được lục hàn thể nội kia tràn đầy tri cực nguyên lực vượt xa ngự không cảnh sơ kỳ người nghĩ như vậy cũng liền hợp lý Ta. đột phá sao lục hàn lại là một mặt chẳng hề để ý nói xem đi đây quả nhiên là nằm mơ trong hiện thực nào có dễ dàng như vậy đã đột phá mộ khinh g i a o giờ phút này chỉ cảm thấy đau răng chẳng lẽ là ta đang nằm mơ nàng nhịn không được lặng lẽ bấm một cái đầu ngón tay của mình đau nàng đều có chút bị quần chóng đến cùng là ai đang nằm mơ hoặc là đều đang nằm mơ hoặc là căn bản cũng không có nằm mơ phiền chết mộ khinh g i a o cảm thấy đau đầu dưới cơn nóng giận liền trực tiếp đem lục hàn nắm chặt ném vào phía dưới trong hồ vừa nói ngươi vẫn là lại xuống đi t h a n h t qua một hồi lâu mới ló đầu ra đến nhìn xem trên mặt hồ đứng trên mặt nước mộ khinh dao một mặt tâm trưởng nói tại sao muốn làm tỉnh lại ta ngươi có bị bệnh không không phải sống ở hư hào trong n g ộ n mộ khinh giao cũng có chút tức giận lục hàn cười lạnh nói ta thích không được sao ừ nằm mơ ngươi cũng quản ngươi ma giáo không tầm thường a ta cho ngươi biết ngươi muốn giết cứ giết muốn cho ta làm ngươi ma giáo huyết nô không có khả năng ta tình nguyện vừa chết không làm huyết nô liền không làm huyết nô a ta giáo lại cũng không phải là chỉ có huyết nô mộ khinh giao ngữ khí hỏa hoan xuống tới tận mắt thấy lục hàn sau khi đột phá trong nội tâm nàng càng phát ra khẳng định người này một khi bỏ mặc trường thành tiếp tương lai tất thành hóa lớn n h ư g i ế t không k h i thật là đáng tiếc muốn cho ta phản bội sư môn gia nhập ma giáo nàng k bỗng khả nhiên g à n một h linh cơ khéo động quyết định cải biến một phen sách lược lân cận thanh trì tên là bình châu thành chính là huyết nguyệt thần giáo thâm căn cổ đế thế lực phát triển thuận lợi nhất một t h à n h trì cũng là mộ khinh giao địa bàn mộ khinh dao trong nháy mắt biến mất lượn quanh c á i vòng sớm đổi tới bình châu thành đi mà lục hàn một đường chậm rãi phi hành cũng không s ấ t ruột dường như không mục đích gì hiện tại mới giống như là rời đi sư môn đi ra ngoài lịch luyện trạng thái chỉ là bên người đã thiếu đi liễu như yên cùng bảng hồ hai người cũng không biết hai người bọn hắn về lưu vân tông không có lục hàn liên tục mấy cái thiên lý truyền âm phát ra ngoài liễu như yên bảng hồ lâm trần tất cả đều thất bại cuối cùng thử một lần sư tôn nam cung kinh vũ vậy mà cũng thất bại bảo tiêu không hợp ra làm sao lại không có theo tới lục hàn âm thầm n h ả d á n h một câu bất quá cũng không có quá để ý lấy mình bây giờ thực lực chỉ cần không gặp được huyền thông cảnh cường giả tự vệ là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì mà huyền thông cảnh cường giả bản thân liền ít chỉ cần mình quang minh thân phận ngũ đại môn phái cùng thuộc chính đạo không oán không cựu cũng sẽ không có người cố ý khó xử chính mình trừ phi ma giáo thật muốn đối mình hạ t ử thủ thế nhưng là mộ khinh giao cũng không hề động thủ những người khác tạm thời cũng sẽ không động lục hàn đi phương hướng chính là bình châu thành hắn đương nhiên biết kia là ma giáo thế lực lớn nhất một thành trì chỉ, chỉ sợ mình tiến h à n h liền sẽ bị người để mắt tới nhưng là càng là như thế hắn càng là muốn đi mà lại hắn không bay đi tới đi coi như du lịch trên con đạo trời chiều đem lục hàn cái bóng kéo đến lao lớn phía trước một mảnh đất trống trải không thể nhìn thấy phần c u ố i đi nửa ngày lục hàn đổi kịp một cái đội ngũ khổng lồ đội ngũ này bên trong người quần áo thiên kỳ bách quái khí tức hô tạp thực lực cũng là cao thấp không để ớt nhưng là lục hàn một chút liền nhận ra cái này một đội nhân mã địa vị tứ hải bang ngũ lại môn phái bên trong bang chúng nhiều nhất một cái chính đạo b a n phái lại lấy luyện thể lưu phái làm chủ nghe được sau lưng người tới cái này một đội nhân mã ngừng lại l ặ n g lặng chờ xin hỏi vị đạo hữu này thế nhưng là lưu vân tông sư h i n h phía trước có người vòng trở về ra mặt đoán lấy ngũ đại môn phái người đi ra ngoài bên ngoài bình thường đều rất tốt n h ậ n giống phương tây thần đao môn bình thường đều là bên hông treo lấy bảo đao phương bắc phiêu tuyết cung các sư tỷ tùy tiện không hạ phiêu tuyết phong khó gặp gặp cũng rất dễ dàng nhận ra bởi vì từng cái toàn thân áo trắng lạnh như băng phương nam cựu kiếm sân trang thiên hạ kiếm tu nhiều nhất địa phương đi đâu mà đều thích c o kiếm tứ hải ba ngược lại là có hơi phiền t o á i bọn hắ nhưng có thân phận lệnh bài vì nhớ ngược lại là lưu vân tông nếu như môn hạ đệ tử tận l ự c che giấu tung tích thật đúng là không tốt n h ậ n nhưng lục hàn không có hắn liền đổi lại lưu vân tông c h â n truyền đệ tử chuyên môn quần áo còn kem tại trên c h á n khắc lên lưu vân tông ba chữ to dạng này có thể tránh khỏi rất nhiều phiên phức nếu không tùy tiện một cái không có ánh mắt đ a miêu a cầu khả năng đều muốn tới tìm n g ư ờ i về vui đi ra ngoài bên ngoài sư tôn giao phó có chuyện tìm sư tôn không có việc gì tìm gốc dạng tóm lại đừng sợ càng chờ ăn thua thiệt chương một trăm linh hai tiến đánh ma giáo thật có lôi ta là nội ứng tại hạ lưu vân tông lục hàn xin hỏi chư vị thế nhưng là tứ hải bang sư h u n h lục hàn cũng là ô quyền đúng vậy tại hạ tứ hải bang bình châu phân đà đ à chủ khổng nghĩa người cầm đầu một thân tràn ngập sức kéo cơ bắp nói chuyện cũng là trầm ồn như sấm đám người này đang đang sắc khí giống như là đi làm cái đại sự gì lục hàn trong lòng hiếu kỳ nhìn không được hỏi một câu khổng đà chủ người cái này hưng ơ sư động chúng là có cái gì đại sự sắp xảy ra sao hỏi thật hay khổng nghĩa trong mắt tinh quan manh liệt bắn nói chúng ta chính là muốn tiến đến tiến đánh bình châu thành ma giáo thế lực lục hàn nghe xong lời này vô ý thức nhìn lướt qua đám người này mấy trăm người mạnh nhất ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn chính là vị này bình châu phân đà đã chủ còn lại đại đa số đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ trở lên ngự không cảnh cường giả cũng có mấy chục người thực lực mà nhìn xem rất nghe khổng nghĩa kiểu nói này lục hàn khẽ n h ư mày không nhịn được muốn n h ả d á n h một chút cho ngươi một cái đà ngươi liền dám đánh bình châu thành vậy nếu là cho ngươi một cái rút ngươi mẹ nó là dám đi tiến đánh ma giáo tổng đàn a đối với cái này lục hàn chỉ có thể đánh giá can đảm lắm chính nghĩa chi sư đáng giá điểm tán nhưng không đáng cổ vũ a một cái huyền thông cảnh cường giả đều không có cái này nếu là đụng vào mộ khinh giao vị này đồng cực t h á n h n ữ chẳng phải là một cái tay liền cho đoàn diễn ta k h ô n g nghĩa ngạo nghề nói lục hình ma giáo người người có thể chu diệt tiêu diệt ma giáo người người đều có trách nhiệm mọi người cùng là chính đạo môn phái đương cùng nhau trông coi không biết lục hình như nguyện n g gia nhập giúp ta trở một chút sức lực đạo đức bắt cóc đúng không lục hàng âm thầm nhà ránh ngoài miệng lại là đại nghĩa lâm như nói đây là lời chính nghĩa nghĩa bất dung tử khổng nghĩa trên mặt vui mừng vị này lưu vân tông chân truyền đệ tử tu vi đã đạt ngự không cảnh trung kỳ thực lực tất nhiên mười phần cao minh hắn nếu có thể gia nhập phía bên mình lại tăng mạnh không ít chỉ là lục hàng đ ỗ n g nhiên trực tiếp t i ê n lý truyền âm cho khổng nghĩa nói k h ô n g đà chủ thứ không dám d i ấ u dếm tại hạ thân phần là nội ứng lần xuống núi này lịch luyện nhiệm vụ chính là đánh vào ma giáo nội bộ nếu là công khai tùy các ngươi tiến đến tiến đánh bình châu thành chỉ sợ khổng nghĩa hơi xứng sở vừa mới chuẩn bị tốt cảm tạ chi tử lập tức bị ngăn ở cổ họng h ả o h ả o khó chịu mà lại trong lòng của hắn càng là kinh ngạc vạt h ầ n n ộ ứng khổng nghĩa biết rõ hai chữ này phất lượng không sai không đà chủ Việc quan hệ ngũ đại môn phái hệ cao quan ngũ môn theo ầ n g diệt ma đại t ma kế, a ta không thể lộ ra gan thứ thể tại tiến thành một tại một từ t không nhiều, nhưng bây giờ, tại hạ cần các ngươi phối hợp phân đánh bình châu thành một chuyện, tại hạ、Dungan、khuyên h cần ngươi run ngươi giờ, lộ làm quá câu, các việc. đi. Về bây bỏ ta được biết kia đông cực thánh nữ mộ khinh giao giờ phút này tám thành liền tại bình châu thành tòa trấn chỉ bằng chúng ta những người này đủ sao lục hàn lời nói này xong k h ô n g nghĩa một mặt trấn kinh ngũ đại môn phái cao tầng diệt ma đại kế thoáng một cái liền cao đại thượng mình cái này tiểu đả tiểu nháo xác thực không ra gì nơi này cách bình châu thành đã không đến tám ngàn dặm chi giao lục hàn một phát ý mắng thiên lý truyền âm cho mộ khinh giao kỹ năng sử dụng thành công lục hàn liền suy đoán cái này mộ khinh giao tám thành sớm đã đến bình châu thành tiêm ộ khinh giao không phải còn tại lạc diệp thành sao nhanh như vậy không nghĩa có chút không dám tin tưởng lục hàn chỉ cảm thấy những người này đầu nao quá mức đơn giản luyện thể luyện đến tứ chi phát triển linh hồn cảnh giới tu luyện không tới nơi tới chốn a không đà chủ nhưng nhận ra vật này lục hàn lấy ra một tấm lệnh bài kia là tại quần phương các thời điểm t i ê diệp hồng nương ném cho hắn nói là nắm lệnh này bài có thể tùy thời bên trên lầu năm đương nhiên lục hàn chưa bao giờ dùng qua hắn là trực tiếp xuất mặt kia khổng nghĩa nhìn thoáng qua lại là biến sắc tứ hải ba người đông thế mạnh tin tức linh thống nhất lạc diệp thành quần phương các có ma giáo có dính dấp đây là một cái bí mật khổng đ à chủ vừa và biết cái này hắn đối lục hàn vừa rồi nói liền tin bậy thành còn lại ba thành thì là đảo ngược hoài nghi gia hỏa này không phải là người trong ma giáo muốn giả mạo lưu vân tông đệ t ử h dù sao chỉ dựa vào một tấm lệnh bài không thể hoàn toàn tin tưởng lục hàn dường như biết hắn đang suy nghĩ gì trực tiếp thiên lý truyền âm một đạo tiếng long ngâm tại khổng nghĩa trong đầu đột nhiên vang lên ta lần ư u v này xác định hắn là lưu vân tông chân truyền đệ tử không thể nghi ngờ lục huynh cần ta chợ như thế nào phối hợp khổng nghĩa lập tức liền bị lừa lục hang truyền đông nói nếu là nội ứng liền muốn làm bộ dáng cho người ta nhìn cho nên ta sẽ cùng với các ngươi đồng hành sau đó ở lại một chút các ngươi liền khiến cho kình măng kia đông cực thánh nữ mộ khinh giao ta liền cực kỳ giữ g nói, n nàng sau đó một lời không hợp trở mặt ra tay đánh nhau dạng này được không không nghĩa đều sợ n g â y người vô ý thức hỏi cái này ra tay đánh nhau phân tức là cái gì ta sợ phía dưới huynh đệ không biết nội tình làm thật vạn nhất lục hàn vội vàng truyền âm nói không sao các ngươi cứ việc hướng ta trên thân trào hỏi là được rồi ta không sao càng thảm càng tốt diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ mà lục hàn huynh đệ ngươi cái này hy sinh quá lớn không nghĩa đều có chút cảm động lục hàn ngạo nghề nói tiêu diệt ma giáo người người đều có trách nhiệm nghĩa bất dùng từ mà đúng là như thế không nghĩa rất tán thành hướng về phía lục hàn có chút ra hiệu liền cao giọng cười to nói có lục huynh gia nhập chúng ta chuyến này phần thắng cao hơn lục huynh mời mời lục hàn cùng khổng nghĩa hai người cùng một chỗ đi tại phía trước tứ hải bang đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng loại này l i ề u mạng sự t ì n h đương nhiên là càng nhiều người càng tốt ngay từ đầu lục hàn còn cùng tứ hải bang cái khác các b a n g chúng từng cái giao lưu nói chuyện tính đã lâu song phương mông ngựa lẫn nhau đập dù là bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa bầu không khí vẫn mười phần hòa hợp chỉ là đột nhiên một vị tứ hải bang băng chúng nói một câu nói khiến hướng gió lập tức liền thay đổi nghe nói kêu ma giáo thánh nữ mộ khinh giao là cái mỹ nhân tuyệt thế nàng nếu không tại bình châu thành cũng không sao nếu là tại chúng ta vừa vận đạp bằng bình châu thành đem ma nữ này đoạt tới chơi đ ù a trước ít sau ít nguyên bản một mực cùng mọi người khoác l á c đánh cái g i ắ m vui vẻ hòa thuận lục hàn nghe xong lời này đột nhiên lập tức liền nổ con mẹ nó ngơi ư cho l á o tử đem miệng đặt sạch xé điểm lục hàn chỉ vào đối phương cái mũi nổi giận mắng mộ khinh giao danh tự này cũng là ngươi phối kê、ợ. ngươi là thứ gì ngươi cảnh giới gì tứ hải bang đám người lập tức kinh hãi ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm miệng phun ô nói người người này là tứ hải bang bình châu phân đà một m vị đường chủ cũng coi là quyền cao c h ứ c trọng thực lực càng là đạt tới ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới lao tử liền nói mộ khinh giao thế nào liên quan gì đến ngươi ngươi là nàng người nào n g ư ơ i cảnh giới gì dám đối lao tử dựng d â u c h ứ n g mắt tứ hải bang dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất đại bang người đông thế mạnh cùng lưu vân tông cùng là ngũ đại môn phái một trong song phương vốn chính là ngang nhau tồn tại lao tử không phải mộ k i n h giao người nào ngươi có thể mắng nhưng là ngươi như lại nói với mộ k i n h giao một câu thô t ụ lao tử liền liệu mạng với ngươi、Siu. điểm kinh nghiệm lên nhanh tốc độ nhanh chóng ra ngoài ý định lục hàn trong lòng cùng hỉ thánh n ữ công cụ người xem kịch chơi vui không chương một trăm linh ba các vị đang ngồi đều là công cụ người cái này tứ hải ba mấy trăm người vốn chính là các loại quần áo cách gan mặc đều có lục hàn hiện tại rất hoài nghi mộ khinh giao nói không chừng liền xen lẫn trong những người này dịch dung thành một cái bình thường tứ hải ba b à n chúng không quan trọng người yêu đóng vai ai đóng v a i ai, ta mới lười đi tìm đây đương nhiên là một tù kịch diễn viên toàn bộ đã vào chỗ người xem cũng chỉ có một mộ k i n h giao ngươi đường được một cái lưu vân tông trân truyền đệ tử vậy mà luôn mồm giữ gìn ma giáo yêu nữ người muốn tạo phản sao không sai mộ khinh giao thế nào lao tử chính là mắn g n à n g ma giáo chẳng lẽ chửi không được ngươi lưu vân tông không tầm thường a chỉ là một cái chân truyền đệ tử tại chúng ta tứ hải bàn g chúng các huynh đệ trước mặt t r a n g cái gì trang lúc này tứ hải ba người đông thế mạnh mà lục hàn một người cô đơn song phương vốn là không có quá sâu giao tình h ú n g chi là lục hàn vô lễ trước đây giờ phút này khổng nghĩa cũng là thờ ơ lạnh nhạt cũng không ngăn lại đây đương nhiên là hắn cố ý gây nên một màn này hí t i ế tấu ra ngoài ý định thậm chí hắn đều không có tận lực dẫn đạo tự nhiên mà vậy liền phát sinh hiệu quả cực kỳ tốt lục hàn âm thanh lạnh lùng nói ngươi mắng nữa một cái thử một chút người đường chủ kia vẩy một cái lông mày nói mộ khinh giao chính là cái vạn người cơ gái đếm túi thế nào ta mắng ngươi có thể làm gì được ta lục hàn trong lòng tự đ ủ ta không thể loại ngươi gì nhưng ngươi t h ả m rồi mộ khinh giao nghe đâu đương nhiên cơ hội lục hàn là sẽ không bỏ qua phạm khinh giao người x a đâu cũng giết lục hàn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trung phẩm linh kiếm một kiếm liền trực tiếp chém về phía vị đường chủ kia một đạo lăng lệ tri cực kiếm khí thuấn phát m ạ tới nhất kiếm quyên tâm siêu điểm kinh nghiệm tốc độ tăng khả quan quả nhiên dùng hành động cho thấy mình liếm chó hèn m ọ n lập trường có đôi khi so chỉ riêng miệng pháo soát kinh nghiệm càng nhiều đám người quá sợ hãi hugh người đường chủ kia trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng nhưng lỗ nghị đã sớm chuẩn bị đột nhiên thân hình k h ẽ động liền ngăn tại vị đường chủ kia trước người đấm ra một q u y ề n cùng bạo nguyên lực hình thành một đạo mắt trần có thể thấy to lớn nằm đ ấ m chặn lục hàn một đạo kim khí vê anh không nghĩa tu vi ngự không cảnh đại viên mãn cao hơn lục hàn hai cái tiểu cảnh giới mà lục hàn đương nhiên cũng không có s u ố t toàn lực một cách này chấn động đến song phương riêng phần mình hướng phía sau lưng lui lại mấy bước đám người đã là quá sợ hãi cái này lưu vân tông lục hàn quả nhiên không hổ là chân truyền đệ tử thực lực thật mạnh a sợ cái gì chúng ta nhiều huynh đệ như vậy ở đây còn có thể để một ngoại nhân khi dễ húng chi là hắn ra tay trước chúng ta cùng tiến lên tứ hải bang những người này còn tình xúc động cầm vũ khí cầm vũ khí ra quyền ra quyền lập tức đem lục hàn bơi lại không nghĩa ngược lại là không có động thủ chỉ là nói lưu sống miễn cho kia lưu vân tông đến lúc đó nói chúng ta ỷ thế hết người không đà chủ yên đà tứ â m muốn giáo một chúng chỉ chút cho được hấn hắn, đánh cho tàn phế tàn Lên! ta t ráo là rồi. hải bang những n à y luyện thể lưu phái tu sĩ từng cái ra tay rất có t r ư ờ n g mực nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều ngay từ đầu bọn hắn thật đúng là coi là có thể lưu lực chỉ muốn giao hấn một chút lục hàn nhưng không nghĩ tới lục hàn thực lực xa vượt bọn họ tưởng tượng ta lục hàn hôm nay không phải cắt đầu lưỡi ngươi không thể lục hàn lại là chỉ xông lấy vị đường chủ kia một người chào hỏi kiếm trong tay múa ra từng đạo kiếm quang nhưng tứ hải bang đến cùng l à mấy trăm người rất nhanh liền nhìn ra lục hàn ý đồ trực tiếp đem người đường chủ kia bảo hộ ở sau lưng những người khác tiến lên điên cuồng công kích lục hàn b à n h quyền cước giác công lục hàn rất nhanh liền bị đánh đến miệng phun máu tươi nhưng hắn năng lực khôi phục quá mạnh chỉ mấy hơi thở ở giữa liền khôi phục tiếp tục chiến chật chật rất lâu không có x o á t qua cái này bất diện kim thân bị động tiếp tục đừng có ngừng lục hàn một bên ra sức chống cự một bên hô to lao tử hôm nay cùng các ngươi những n à y mắng mộ khinh giao tiện nhân liều mạng ai cũng không thể ở trước mặt ta nói nàng nửa điểm nói xấu và n h sau đó lục hàn liền bị một bang ngự không cảnh tao thủ một trận vây công đánh cho lần nữa trọng thương những người này thật đúng là không có hạ sát thủ chỉ cho là đến đây cũng liền không sai biệt lắm nhưng không có nghĩ tới là nguyên bản tê liệt ngã xuống trên mặt đất lục hàn còn tại mạnh miệng nhiều người không nổi a có gan g i ế ta t chỉ nằm một hồi về sau lục hàn lại khôi phục hơn phân nửa tiếp tục nhảy dựng lên chiến đấu loại này điên cuồng chấp nhất khiến ở đây tất cả mọi người cảm giác người này g i a hỏa này là thằng điên a như thế chăm chỉ miệng cứng như vậy. vậy liền đánh cho hắn không thể động đậy mới thôi nhìn hắn còn có thể thế nào thế là lục hàn lần lượt bị vây công đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác sau đó hắn từ trong giới chỉ lấy ra tốt nhất linh đan trực tiếp hướng miệng bên trong nhét thương thế khôi phục thì càng nhanh sau đó hắn lại đứng lên có bản lĩnh cùng lão tử đơn đấu ngươi dám lục mạ khinh giao lão tử hôm nay cùng ngươi không chết không thôi k i n h giao tuy là ma giáo t h á n h nữ nhưng nàng kỳ thật cũng không xấu các ngươi đều hiểu lầm nàng sao có thể dạng này mắng nàng hơn nữa còn chỉ dám tại sau lưng nàng các ngươi có còn hay không là nam nhân có gan liền ở trước mặt nàng mắng nàng đi ta còn kính ngươi là tên hán tử cái gì ngươi còn dám mắng lao tử cùng ngươi chiến đấu tới cùng lục hàn chỉ như vậy một cái người đơn đ ấu cái này tứ hải ban g mấy trăm c h i chúng bị ngược đến vô cùng thê thảm hết lần này tới lần khác hắn luôn luôn không chết được mỗi một lần bị đánh thành trọng thương bị người buộc chịu thua thời điểm lục hàn luôn, luôn cận kề cái chết khâm phục sau đó liền cắn thuốc rất nhanh lại khôi phục sinh long hoa hổ tiếp tục chiến đấu một lần lại một lần đứng lên tứ hải bang bên trong có một người một mực chưa từng ra tay chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát bởi vì quá nhiều người mấy trăm người cũng có thật nhiều nhân t à i thiên nguyên cảnh căn bản không có cơ hội tiến lên đ ộ u thủ một người kinh ngạc nhìn xem lục hàn bị đánh đến mình đầy thương tích lại c ắ n răng đứng lên bao nhiêu lần đều đến không hết ừ lục hàn lại một lần nữa ngã xuống đất toàn thân vết máu mặt mũi bầm rập không giống hình người lại như c ũ n mạnh miệng nói các ngươi những này tiện nhân có gan zika nếu không hôm nay các ngươi nhục mạ khinh giao ngày khác ta với các ngươi không chết không thôi siêu điểm kinh nghiệm tốc độ tăng nhỏ dần nhưng lục hàn đã không thèm để ý lần này x o á t bất diệt kim thân bị động thật sự là quá sung sướng bất diệt kim thân thứ ba mươi năm nặng nhục thân cường độ tăng lên ba trăm năm mươi điểm kinh nghiệm cũng x o á t đến ngự không cảnh trung kỳ hai mươi đương nhiên trọng điểm không phải cái này mà là lục hàn mười phần xác định mộ khinh giao ngay tại hiện trường tận mắt nhìn thấy đây hết thể phát sinh nhưng nàng cho là mình không biết nàng ở chỗ này cái này xuất diễn sẽ có hiệu quả gì lục hàn không được biết nhưng không quan trọng tiếp tục soát chính là lục hàn n u ố t vào trong tay một viên cuối cùng linh đan thương thế dần dần khôi phục hơn phân nửa đột nhiên đứng dậy ngạo nghe nói tứ hải bang thù này xem như kết nhưng ta lục hàn ai làm lấy chịu không có quan hệ gì với lưu vân tông ta cho dù chết cũng phải vì khinh g i a o s u ấ t này một k h í dứt lời lục hàn tay không tất sát vọt thẳng hướng về phía vị đường chủ kia đ ỗ n g nhiên một cô kinh khủng lực lượng vô hình chấn áp toàn trường lục hàn ám đạo không ổn m ộ khinh g i a o này nơm môn rốt cục nhịn không được chương một trăm linh bốn thần cấp diết kỹ một đợt mang đi lục hàn sở dĩ khẩn trương cũng không phải sợ cái này mộ khinh giao trở mặt hoặc là đối với h ắ n thế nào hiển nhiên là sẽ không nhưng là những n à y tứ hải ba người liền c ó nói nhất là vừa rồi vị k i ê m mở miệng nói bẩn đường chủ đây chính là bị mộ khinh giao nghe được thật sự rõ ràng tất cả mọi người bị cái này một cố vô hình áp lực chế trụ nhưng duy chỉ có một người nhẹ nhàng như không có việc gì dạo bước đi tới lục hàn trước mặt đây là tướng mạo chất p h á t mặt chữ q u ố c người trẻ tuổi quần áo rất là một m ạ c dung mạo không đáng để ý nhìn một cái thật sự là quá mức bình thường đặt ở trong đ ắ n người căn bản không đáng chú ý như lúc này Hắn một khi m thấy là n động phi p、so、h lục, lục hàn một lần một lần bị đánh bại mình đầy thương tích lại một lần lại một lần đứng lên vì bảo hộ chính mình không tiếc tính mệnh cùng những người này chiến đấu loại này kiên định tín nhiệm loại dũng khí này mộ khinh giao cuộc đời í thấy t nam nhân như vậy mộ khinh giao cũng là lần thứ nhất gặp phải nàng bị cảm động đến cái này kỳ thật cũng rất bình thường nhưng phạm là nữ nhân tận mắt chứng kiến được một màn này đều sẽ có chỗ xúc động sau đó mộ khinh giao cười nàng biết lục hàn đã nhận ra chính mình lục hàn cũng biết nàng biết thế là lục hàn sắc mặt lập tức thay đổi trong chấp nhóm này trên mặt hắn biểu lộ vừa đi vừa về hoán đổi mấy loại gặp lại nàng kinh hỷ sau đó một nháy mắt nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh lục hàn phảng phất có một loại bị người bắt gian tại giường x ấ hổ lại sau đó đối mộ khinh giao cố ý ẩn tàng theo dõi thẹn quá hóa giận cuối cùng còn có mình đối mộ khinh giao cực lực giữ gìn bại lộ nội tâm chân thức ý nghĩ bối rối cái này một loạt biểu lộ lục hàn biểu diễn duy diệu duy tiếu dù sao lục hàn đã sớm biết sẽ có như thế một khắc cho nên đã chuẩn bị hồi lâu đã sớm trong đầu lặp đi lặp lại tập luyện qua mộ khinh giao ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì nhưng nhìn thấy lục hàn bộ dạng n à y lúc tâm lại bị hung hăng đâm chúng ừ lục hàn hư lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác thợ phi phó nói chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm chỉ vừa một chút thôi Tứ hải vinh bằng các c đệ, lúc này lục i lời, Dứt l hàn lại đột nhiên dừng lại quay người nhìn thẳng mộ khinh giao trực tiếp nguyên lực truyền âm nói ngươi nếu là giết những này tứ hải ban người ta sẽ hận ngươi cả một đời đây cũng không phải lục hàn thánh mâu chi tâm phát tác trên thực tế những người này cùng mình cũng không có gì giao tình đương nhiên cũng không có cái gì thủ vừa rồi trận này thảm liệt chiến đấu bất quá là một tuần kịch mà thôi lục hàn là vì soát kinh nghiệm thuận tiện soát kỹ năng bị động nếu không căn bản cũng không khả năng đánh nhau bản này chính là hắn cùng khổng nghĩa an bài một trận biểu diễn thôi cho nên đám này diễn viên quần chúng diễn viên đối lục hàn tới nói thế nhưng là tuyệt hảo công cụ người về sau còn biết dùng đến cứ như vậy giết cũng không tránh khỏi thật là đáng tiếc mộ k i n h giao vốn là dự định tại lục hàn sau khi đi đem này một đám tên ghê tởm diện sạch vì vừa rồi bọn hắn trọng thương lục hàn ra một hơi mà lại bọn hắn chửi mình trước đây thế nhưng là nghe được lục hàn truyền âm nàng kinh ngạc một chút có chút khó có thể lý giải được nhưng lục hàn quay người rời đi về sau mộ khinh giao hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch lục hàn dụng ý hắn đây là không muốn cùng tứ hải bang kết xuống tử thù a chết để chở mà ta mộ khinh giao mỉm cười ngắm nhìn một phía những n à y tứ hải bang các băng chúng từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi càng dễ r u ộ n càng là cảm giác cái này một cô vô hình lực lượng kinh khủng ta đáp ứng hắn không giết các ngươi nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha mộ khinh giao một cái chậm rãi q u a y người tay hướng trên mặt phất một cái toàn thân kia một m ặ c thô bức áo gai vỡ vụn ra đổi về một tiếng hoa lệ váy dài ma m ặ t của nàng cũng khôi phục dáng vẻ vừa có huyết nguyệt thần giáo đông cực t h á n h nữ mộ khinh giao ta không giết các ngươi thậm chí sẽ còn đặc biệt tha thứ cho các ngươi nhảy một chi múa các ngươi thế nhưng là hiểu lầm ta à. dứt lời một cái hoa lệ váy dài tuyệt sắc k h y n h thành nữ tử ở đây k h y n h thành khai múa tứ hải ban những người này từ khổng nghĩa vị này đạt chủ cho tới một phổ thông ban chúng cả đám đều xí ngốc không nên nhìn khổng nghĩa còn cưỡ ép khôi phục một tia lý trí thế nhưng là ánh mắt nhưng thủy t r ù n g không cách nào từ trên thân mộ khinh dao rời quá đẹp đẹp đến làm bọn hắn tất cả mọi người mất hồn mất vía bọn hắn một chút không nháy mắt mà nhìn xem mộ khinh dao thàng đến khai múa h o à n tất vẫn không có khôi phục thanh tỉnh cũng vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại những người này trên trán dần dần nổi lên một vòng huyết s ắ c t r ắ n g huyết từ giờ trở đi bọn hắn tất cả đều biến thành huyết nô không nghĩa trên trán huyết nguyệt như ẩn như hiện hắn còn tại liều mạng d â y rồi lấy một bên t h n rằng khoe miệng máu tươi tràn ra cũng không tự biết định lực không tệ bất quá cũng chỉ thế thôi mộ k i n h giao đi tới khổng nghĩa trước mặt nhìn thẳng ánh mắt của hắn trong hai con ngươi tản mát ra một vòng huyết nguyệt trực tiếp thi triển công kích linh hồn khổng nghĩa cũng nhìn không được nữa ngã xuống đất hắn trên trán kia một vòng huyết nguyệt dần dần rõ ràng tham kiến thanh n ữ cái này mấy trăm người cùng nhau quỳ dạp xuống đất trên mặt có vẻ điền cuồng mê luyến chi sắc bọn hắn lúc này liền xem như mộ k i n h giao để bọn hắn lập tức đi chết bọn hắn cũng sẽ không có do dự chút nào đây cũng là ma giáo huyết nguyệt mê hồn đại pháp chố đáng sợ mộ k i n h giao tu vi đã đạt tới huyền thông cảnh, cảnh giới đại viên mãn bản thân liền cao hơn bọn hắn nhiều l nàng tự tu luyện thành cái môn này bí pháp về sau duy nhất một lần thất bại chính là trên người lục hàn đương nhiên mộ khinh giao cảm thấy cũng không tính là hoàn toàn thất bại dù sao nàng vẫn là để lục hàn nhân cách phân liệt mặc dù cuối cùng lại dung hợp nhưng lục hàn không thể tự kiềm chế yêu mình đây là rõ ràng nếu không cũng sẽ không có vừa rồi một mặt kia nhưng lục hàn cũng là một cái duy nhất yêu mình lại vẫn giữ lại có kiện toàn nhân cách nam nhân các ngươi nhanh chóng chạy trở về bình châu thành đi tự sẽ có người an bại các ngươi làm việc mộ khinh giao một mặt lạnh nhạt phân phó lại nói còn có không được lại đối cứng mới người kia độc thủ rõ, những người này cùng nhau xác nhận sau đó thật nhanh rút lui đợi tất cả mọi người sau khi đi mộ khinh dao lại là lập tức tinh thần khô tàn ngã xuống đất s á t mặt cực kỳ khó coi máu này nguyện mê hồn đại pháp thật là đáng sợ phản vệ chi lực hoàn toàn chính xác không thể dùng nhiều a vừa rồi một hơi thu cái này mấy trăm h à o huyết nô mộ khinh dao có thể nói linh hồn chi lực tiêu hao lợi hại kém chút đều khô kiệt nàng ăn vào một viên chân quý linh đan sau đó liền lập tức muốn hướng phía lục hàn rời đi phương hướng đuổi theo nhưng vào lúc này một đạo thanh âm xa lạ tại trong óc nàng văng lên k i n h dao ta thụ thương vết thương không cầm được đổ máu tựa như ta không cầm được nghĩ ngươi c h ư ơ n một trăm linh năm thánh n ữ đổi ngược c ự c hạn đảo ngược thiên lý truyền âm lục hàn vừa rồi quả quyết rời đi về sau liền cảm giác có điểm gì là lạ nghĩ tới mộ khinh giao vừa rồi nhìn mình ánh mắt có chút phức tạp thế là hắn liền quyết định thử một chút siêu điểm kinh nghiệm có chút n g ả y lên một điểm tốc độ tăng rất nhỏ như trước kia so trên lệch nhiều lắm cái này khiến lục hàn trong lòng càng thêm có một kia dự cảm không ổn vừa rồi kia một tuần kịch diễn xuống tới thật sự đem nàng làm cho động tâm lục hàn đều cảm thấy đến có chút quá nhanh cái này ma giao thánh n ữ c ũ nhưng g quá tốt làm xong chưa? Như vậy liền thành. hắn ư là h cảnh cảnh đã trở thành huyết nô hắn cũng dám đối ta truyền âm tỏ tình được rồi nói không chừng hắn giống như lục hàn có như vậy một tia lý tính bảo lưu lại một chút xíu nhân cách mặc kệ mộ khinh giao tự biết những này huyết nô từ nay về sau sẽ chỉ biến thành ma giáo phá hôi ở sâu trong nội tâm cũng chỉ nhận chính mình cái này chủ nhân trừ phi mình chủ động giải trừ huyết nguyệt là cấn nếu không không cách nào khôi phục người này có lời ấy luận cũng không kỳ quái chỉ là loại này tỏ tình phong cách có chút không giống không có độc lập nhân cách huyết nô mà thôi mộ khinh giao lúc này cũng đã khôi phục không ít thả người bay lên công t r ú n g đ u ổ i theo lục hàn rời đi phương hướng mà đi nhưng lúc này ánh mắt của nàng đ n g nhiên run lên lục hàn vậy mà lại trở về lúc này lục hàn một mặt vẻ lo lắng hướng phía vừa rồi phương hướng đường cũ trở về đông nhiên cùng mộ k i n h giao đụng vừa vặn hai người cách xa nhau vài trục trượng khoảng cách trên không trung hai mặt tương đối lục hàn nguyên lực phát tán ra cẩn thận t ra một cái dò xét phát hiện chung quanh nơi này đã không có kia tứ hải bàng đám người khí tức lập tức sắc mặt đại biến hắn gắt gao nhìn chằm chằm mộ khinh dao nói mộ khinh dao ngươi đem bọn hắn toàn hắn giết không sai bọn hắn dám mắng ta liền muốn có cảm giác n ộ mộ. mộ khinh dao cố ý nói như thế ngươi lục hàn lập tức tức g i ậ n đến một mặt xanh xám chết chừng mắt mộ k i n h dao hồi lâu rốt cục vẫn là thở dài một hơi cười khổ nói xem ra ngươi chưa hề đem ta để ở trong lòng、qua. dù là ta nói sẽ hận ngươi cả một đời ngươi cũng không có làm chuyện mộ khinh giao đột nhiên cảm giác được mình không nên mở cái này cho đùa việc này nhất định đối lục hàn đả kích rất lớn để hắn cho là mình căn bản cũng không quan tâm hắn nàng đang muốn giải thích thế nhưng là lục hàn nhưng lại thở dài ngươi cho rằng ta là vì những người này cầu tình sao ta là vì ngươi thượng tiên có đức yêu sinh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi tạo ra s á t nghiệt quá nặng về sau tu luyện nghiệp trướng c u ấ n thân tâm ma phụ thể đối ngươi không có nửa điểm chỗ ta những người này mệnh không trọng yếu như ngươi ai thôi làm ta không nói đi、Siu. điểm i k càng càng thật nghiệm h ơ sao lục hàn cảm thấy hơi lòng thở ra một hơi không chết liên tốt bằng không hắn thật đúng là rất hổ thẹn đám người này là vì phối hợp mình diễn kịch mới bị liên lụy mặc dù nói ngay từ đầu vị đường chủ kia là thật mắng muốn giết chỉ giết hắn còn chưa tính tứ hải ban g cùng ma giáo lẫn nhau báo thủ cũng không ít coi như không có mình làm ra một màn này kêu mộ khinh giao bản thân liền xen lẫn trong trong những người này người đường chủ k ê u y nguyên sẽ mắng nàng đến lúc đó chỉ sợ chết được thảm hại hơn những người này đều là tính tình trực sàng hán tử cười h ì h ì giận mắng dám làm dám chịu mắng ngươi cũng là bởi vì lập trường khác biệt ma giáo các ngươi giết người vô số ngay trong bọn họ có lẽ có người vợ con thân hiếu chính là bị ma giáo các ngươi làm hại cho nên mắng hai câu cũng là tình có thể hiểu lục hàn nói đến đây bỗng n h i n hết sức vui mừng nợ nụ cười dường như đối mộ k i n h giao lần này rộng lượng cảm giác được hết sức cao hứng nàng rốt c ụ c có như vậy một tia cải biến mộ khinh giao đông nhiên hoảng hốt một chút nếu để cho hắn biết những người này đều bị ta thu làm h u y ế t nô chỉ sợ hắn sẽ hận ta hai đ ờ i cái này nhưng so sánh giết bọn hắn còn để cho người ta khó mà tiếp nhận mộ khinh giao thầm nghĩ t u y ệ t không đối cho hắn biết nhưng đây nàng lập tức nói chỉ là một cái tứ hải bang nho nhỏ đã chủ ta còn chưa để vào mắt giết bọn hắn ô h ế tay của ta lục hàn cũng cười một chút dường như đ ố i kết quả này rất hài lòng hắn để ý nhất kỳ thật cũng không phải là ta giết hay không bọn hắn mà là ta nghe hắn có đem hắn để ở trong lòng đi Hiện hiện t lục, lục hàn sắc mặt xấu hổ lõe lên một cái rồi biến mất tựa hồ không dám nhìn thẳng mộ khinh dao ánh mắt quay đầu đi nói ngươi cho rằng ta kia là tại giữ gìn ngươi sao ta chỉ là không muốn để cho bọn hắn đi chịu chết càng không muốn để bọn hắn bại phôi chúng ta ngũ đại môn phái chính đạo mặt núi dù sao phía sau mắng chửi người vẫn là một nữ nhân không phải hành vi quân tử nam tử hán đại trợ phu muốn mắng liền ngay mặt mắng lục hàn một mặt hiên ngang lấp liệt nhưng mà theo mộ khinh g i a o lại là một bộ ngạo k i ể u mặt rõ ràng chính là bảo hộ chính mình còn không thừa nhận tốt tốt tốt ngươi nói cái gì chính là cái đó mộ khinh g i a o cười đến rất vui vẻ ngươi cười cái gì lục hàn thẹn quá thành giận cắn răng một cái nói ta nói qua về sau cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi ngươi như lại giấu đầu lộ đôi đi theo ta ta ta liền ngươi thì thế nào mộ k i n h dao nhậu đầu nhìn xem hắn lục hàn cắn răng một cái dường như hạ quan tâm nói ta đợi này liền sẽ không đi để ý đến ngươi dứt lời lục hàn liền trực tiếp phá không mà đi vậy ta quang minh chính đại đi theo được đi mộ khinh g i a o hô to một tiếng sau đó đuổi về phía trước lục hàn thân hình dừng lại sau đó tiếp tục bay xa mộ khinh g i a o rõ ràng cảm thấy cái kia một nháy mắt tâm hỉ chỉ là ẩn t à n g rất k h á thôi cái này khiến nàng càng phát ra cảm thấy nam nhân này có chút đáng yêu tốc độ của nàng cực nhanh trong nháy mắt liền đuổi về phía trước lục hàn phẫn nộ quay đầu trừng mắt nàng nói ngươi đi theo ta cái gì người ta chính tả có khác nam nữ hữu biệt ta hết lần này tới lần khác liền muốn đi theo ngươi mộ khinh g i a o cười hì hì nhìn xem lục hàn kia một mặt không thể làm gì ráng vẻ tâm tình thật tốt cười nói ai bảo ngươi đối ta tốt như vậy chứ ngươi vừa rồi trọng thương ngã xuống đất lại một lần lần đứng lên ta đến qua hết thể mười tám lần người ta cảm động đến hận không thể lấy thân báo đáp đâu đương nhiên muốn đi theo n g ư ơ i a lấy thân báo đáp lục hàn sợ ngay người mộ khinh g i a o gật đầu nói ngươi không tin a ta tin hay không kỳ thật không trọng yếu lục hàn khỏe miệng hiện, hiện một tia dần dần thất đức tiêu dùng trọng yếu là hệ thống nhắc nhở tới đinh Cức hạn đ ả o ngực ư là mở ra nhưng đối lục hàn tới nói nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ là yêu cầu hắn làm rơi một vị ma giáo thành nữ mộ khinh giao hiện tại vẫn vẫn là ma giáo t h á n h nữ nàng mặc dù đối với mình động tâm nhưng còn chưa tới vì hắn từ bỏ ma giáo t h á n h nữ c h i vị tình trạng bất quá việc này không nội từ từ sẽ đến ta tin hay không không trọng yếu trọng yếu là chính n g ư ơ i tin sao lục hàn lời nói này xong nhìn xem mộ khinh giao mộ khinh giao giật mình nhưng mà lục hàn lại là không cần phải nhiều lời nữa quay người liền rời đi chỉ để lại mộ khinh giao suy nghĩ xuất thần đúng vậy a chính ta tin sao mộ khinh giao thần sắc dần dần hàm đạm huyết nguyện thần giáo đông cực thành nữ quyền cao trức trọng làm sao có thể gả cho một cái lưu vân tông đệ tử nàng cái này một thân tu vi nhất định phải là muốn xử tử c h i thân tu luyện một khi p h á thân hậu quả khó mà lường được cái này căn bản là không thể nào mộ khinh g i a o trong lòng có chút đ ó i nói h đâu nàng một lần đối với mình thánh nữ thân phận cảm nhận được một k i a chắn ghét nếu như mình chỉ là một cái bình thường nữ tử cũng không phải huyết nguyện thần giáo người vậy bây giờ cùng với lục hàn nhất định rất vui vẻ à. mộ khinh g i a o trong đầu không ngừng hiện ra lục hàn kia nụ cười sán lạ giống mùa đông ánh nắng ấm áp mà sạch sẽ đông nhiên mộ k i n h dao trong đầu vang lên một đạo thanh âm cái dị thanh âm này là như thế không giống bình thường là nàng chưa từng nghe qua ha ha ha ha chết cười ta thích liền đi truy a đuổi không kịp liền bắt cóc a bắt cóc còn không được liền xuống thuốc a hạ dược đều không giải quyết được vậy liền c ư ơ n g ép đẩy n g ư ờ ca cái này cũng không dám còn nói là ma giáo phi cái gì cầu thí thanh n ữ ta xem là thẳng nữ đi mộ khinh giao quá sợ hãi ngắm nhìn bốn phía lại là bốn bề vắng lặng cũng không có cảm giác được bất kỳ nguyên lực nào ba động lập tức giận d ữ hét ngươi là ai nhạc thiên ban g ban g chủ trần thiên nhạc lục hàn còn chưa đi xa nghe được thanh âm của nàng lập tức cười hắn bỗng nhiên linh cơ khé động dứt khoát làm ra cái hư giả thân phận đồng thời cũng là một cái căn bản không tồn tại ẩn tàng thế lực ra dạng này về sau nói không chừng còn sẽ có tác dụng đến lúc đó mình đa tuyến thao tác cũng liền có thể giải thích đến thanh thuận tiện vung nổi mộ khinh giao nghe vậy trong lòng h ơ i r u n g lại là càng thêm nghi ngờ nhạc thiên bang chưa nghe nói qua nhưng giờ phút này nàng lại là như lâm đại địch ma giáo thế lực khắp toàn bộ đại hạ vương triều trên đời này to to nhỏ nhỏ mượn phái nàng đều có chỗ nghe thấy nhưng chưa từng có nghe nói qua cái gì nhạc thiên bang về phần trần thiên nhạc cái tên này nàng càng là không có nửa điểm ấn tượng nhưng đối phương lại có thể truyền âm đến trong đầu của mình nhưng mình không chút nào cảm giác không thấy hắn tồn tại đủ thấy hắn thực lực chỉ sợ là viễn siêu mình tại hạ hết sức tò mò nhạc thiên ban g vị tiền bối này có thể hiện thân gặp mặt mộ khinh giao đ ế m t h ử dụng tâm bên trong mặc niệm để thay thế miệng tố nhưng không có cái gì chứng dụng lục hàn nghe không được tự nhiên là không lên tiếng đương nhiên hắn nhân cơ hội này xoay người lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mộ khinh giao dường như hiếu kỳ nàng vừa rồi tại cùng ai nói chuyện mộ khinh giao chờ đường này cũng không có bất kỳ cái gì đọc tĩnh đành phải lớn tiếng nói tiền bối có thể hiện thân gặp mặt lục hàn tiên lý truyền âm dùng trần tiên nhạc thanh âm cười to hồi đáp ngươi muốn gặp ta ha ha chúng ta nhạc thiên bang chỉ nhìn về vui tìm thú vui chọc cơ tử chuyện của các ngươi có quan hệ gì với ta ta chỉ là không muốn bỏ qua một trận cảm động sâu vô cùng trận này tình yêu vợ kịch mới tốt ý nhắc nhở ngươi cái gì ma giáo chính đạo đều là một đám tự cho là đúng việc vui người thôi về sau ngươi liền hiểu ngươi cho rằng cái này toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có các ngươi kia cái gì đại hạ vương triều ngũ đại môn phái huyết nguyệt thần giáo sao hết ngồi đầy g i ế g thôi mộ khinh giao nghe nói lời ấy toàn thân chấn động một mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩm đầu nhìn không trung vạn r ằ n không đây không có cái gì nhưng vừa rồi vị này nhạc thiên bang bang chủ lời nói này lại là trong lòng nàng nhấc lên kinh thiên sóng biển người này chỉ sợ là tu vi sớm đã siêu việt ta không biết bao nhiêu phóng nhãn đại hạ vương triều cũng không có mấy người có thể so sánh được mà lại kiến thức viễn siêu chúng ta mộ khinh giao thân là ma giáo thánh nữ tự nhiên biết vừa rồi cái này trần thiên nhạc lời nói đích thật là thật vùng thế giới này sao mà chi lớn lại thế nào khả năng chỉ có một cái đại hạ vương triều chỉ là quá cổ xưa quá xa xôi tồn tại nàng cũng không được chứng kiến thôi chính đạo ma giáo đều là một đám việc vui người mộ k i n h giao như mày không nói một lời lúc này lục hàn vừa đúng bay lên đến đây một mặt lo âu nhìn xem trước mặt mộ khinh g i a o nói ngươi thế nào nhìn xem mộ khinh g i a o lúc này không thích hợp lục hàn không nhịn được quan tâm mộ khinh g i a o đương nhiên rất rõ ràng cảm thấy thế là mười phần miễn cưỡng cười cười lắc đầu nói không có việc gì không có việc gì phát cái gì n g ố ca lục hàn phẳn g phất thở dài một hơi sau đó lại lập tức quay người bay xa mộ khinh g i a o lại là nhịn không được trong lòng ấm áp hắn vẫn là quan tâm mình chỉ là một mực không chịu thừa nhận thôi lúc này mộ k i n h dao nhớ tới vừa rồi kia nhạc thiên bang bang chủ nhắc nhở đuổi không kịp liền bắt mộ khinh g i a o lại là cười nghĩ thầm ta cũng không tin ta đổi u không kịp hắn là thật tâm thích ta mà không phải chỉ thích chỉ muốn đạt được thân thể của ta hắn đã sớm nói mình không xứng liền xem như ta đẩy mạnh hắn cũng sẽ không chịu liền đơn thuần lẫn nhau thích chẳng lẽ không được sao cái này cũng không vi phạm giáo quý a vừa nghĩ đến đây mộ khinh g i a o liền trực tiếp đuổi theo lục hàn cảm giác được mộ khinh g i a o khí thức càng ngày càng rút n ắ n không khỏi cười lao t ử câu cá chưa từng không q u â n a quả nhiên không ngoài sở liệu vừa rồi câu kia nhắc nhở khiến mộ k i n h dao có chút ý động mộ k i n h dao đổi lên trước đến một mặt mỉm cười nói lục công tử đây là muốn đi chỗ nào à? ta cùng đi với n g ư ơ i a lục hàn lần này vậy mà không nói gì thêm cũng không tiếp tục muốn nhìn đến nàng mà là cười lạnh nói ta đi đâu có liên quan gì tới ngươi ta về lưu vân tông ngươi cũng muốn cùng theo đi sao mộ khinh g i a o xem ra hắn chính là mạnh miệng mềm lòng thế là nàng không để ý chút nào cười nói ngươi muốn d ẫ n ta trở về gặp ngươi sư môn trưởng bối sao có thể hay không quá nhanh một chút người ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu n g ư ơ i dám đi lục hàn một mặt vẻ kinh ngạc mộ khinh dao cười nói ta không sợ ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ta đúng không trong đầu của nàng không khỏi hiện ra lục hàn một thân vết máu lại một lần một lần đứng lên bảo hộ chính mình c h ẳ n g cảnh lục hàn trong lòng tự nhủ ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn a nhưng ngoài miệng hắn lại là một mặt lạnh lùng nói ta sẽ không về lưu vân tông ngươi cũng không cần lại đi theo ta ngươi ta sau này không gặp lại dứt lời lục hàn cấp tốc đi xa tiếp tục đi bình châu thành mà mộ khi n h d a o lại là mỉm cười lượn quanh cái vòng sớm bay về phía bình châu thành nàng quyết định cho lục hàn một cái nho nhỏ r u n động